Chương 676: Để ý đền bù tổn thất. Mặc dù nói Vạn Linh Tiên Tông tại giai đoạn sau cùng đạt được ba đại siêu cấp cường viện hết sức giúp đỡ, nhưng bất kỳ nhân cũng không thể phủ nhận, Đông Phương Vũ Cùng Huyền Thiết Ý Ý, ý đúng là dựa vào thực lực chân thật phân biệt chiến thắng một cái đỉnh phong vũ thánh cùng một cái đỉnh cấp chí tôn hồn niệm sư. Một trận chiến này để Vạn Linh Tiên Tông hy vọng kịch liệt tăng nhanh, cũng làm cho Đông Phương Vũ Cùng Huyền Thiết Ý Ý, ý như nhật nguyệt đương không, trong nháy mắt chấn nhiếp toàn đại lục. Lúc này, Đông Phương Vũ phát ra thanh âm không có người biết không coi trọng, cái này đại biểu một cái có vạn năm nội tình siêu cấp môn thiết chiến thư. Thái thượng trưởng lão cùng đường chủ nhóm vạn phần kích động, Đông Phương Vũ trẻ tuổi như vậy, chí ít có thể bảo hộ trên tông môn và năm, vạn linh tiên tông tương lai bừng sáng. Về phần trong tông người trẻ tuổi, bọn họ đã bị chấn động nhiệt huyết sôi trào, một cái hơn 30 tuổi chí tôn a, hắn xoay chuyển tình thế cùng tức ngược lại, sáng tạo đại lục thần thoại cùng kỳ tích. Ba vị thánh giả vậy mà đều có một loại ta quả nhiên rất tinh mắt cảm khái. Đặc biệt là Nam cung Sang huyết, hắn nhưng là tại Đông Phương Vũ chỉ là nhất phẩm vũ sư lúc thì xem trọng hắn, phần này ánh mắt, để chính hắn đều say mê lên. Thú thần thượng, một phái vui mừng hớn hở, các tử xuyên qua đưa lên tiên quả ngon ngon. Một số các thái thượng trưởng lão đều đem chính mình không biết chân tảng bao nhiêu năm Mỹ Tửu dân ra tới. Tuy nhiên thái thượng trưởng lão rất nhiều, nhưng bọn hắn hiện tại cũng không dám khinh thường, dù sao bọn họ chẳng qua là chuẩn thánh mà thôi. Hiện tại toàn tông đều rất tự giác nhìn lấy Đông Phương Vũ cùng Huyền Thiết Ý dưới sắc mặt hành sự. Lại Đông Phương Vũ rất biết là người, luôn mồm hô hào Huyền Thiết Ý liễu sư thúc, lúc nào cũng khắp nơi đem vạn tiên sơn, Bạch Lý Hồng cùng hô duyên sóc bảy ở phía trước. Kết quả là, những thái thượng trưởng lão này nhóm cũng đều tức thời cáo tử, cho bọn hắn lưu lại nói chuyện không gian. Huyền Thiết Ý dù sao cũng là sống hơn 10 vạn năm lão quái. Thực sự không muốn cùng những thứ này tần tố lôi kéo làm quen, bởi vậy liền lộ vẻ lời nói thiếu. Cuối cùng vẫn là Vạn thiên Sơn xung làm người buổi nhân vật, một phen cảm tạ về sau, mọi người rất tự nhiên bắt đầu nói tới Vạn Linh Tiên Tông cùng Đồng Phương Vũ ngày sau dự định. Kinh lịch hiệp khách đạo chuyến đi, đặc biệt là nguyện vọng hầu thần thực lực đã đạt tới đỉnh phong chí tôn về sau, Đồng Phương Vũ hiện tại đã là không gì kiếm kỵ, bắt đầu dựa theo suy nghĩ trong lòng, có ý qua ảnh hưởng xung quanh người. Thừa dịp cái này cơ hội khó được, hắn lại đem trong địa tồn tại ma giới thông đạo cùng, cùng cô chân thông báo một lần. Chư Bách Độ Tiền bên ngoài, đang ngồi tất cả mọi người cực độ chấn kinh. Cô xạ chương trình thực tế lông mày cao lại, thật lâu mới quả quyết mà nói, cách chúng ta gần nhất, ta mau mau đến xem. Nói xong, nàng ngậm lại, vờ hờ hì mà nói, ta lại cảm thấy, nếu như bây giờ ma giới công kích chúng ta, chính là thời điểm. Bạch Độ Tiền kinh ngạc hỏi, chân nhân cớ gì nói ra lời ấy? Sư Minh Tử Bi, ngài không có phát hiện chúng ta bây giờ đang đứng ở một cái đại thế sao? Căn cứ hồn vũ đại lục lịch sử, lúc nào đã từng có nhiều như vậy thánh nhân cùng trí tôn, quả thực là trong lịch sử số 1. Nếu như lúc này ma giới đến công, chúng ta có lẽ có thể một lần là xong, triệt để phá tan chúng nó. Nam cung Sam khuyết trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, cái mới nhìn qua này cực dịu dàng nữ đạo sĩ vậy mà như thế dữ dội. Nhìn Đông Phương Vũ nếu mày, Bách Độ Tiền cười trêu nói, "Đông Vương tiểu tử, ngươi có phải hay không đau lòng hôm nay tổn thất?" Haha, ha, Đông Phương Vũ vốn là nghĩ đến khác, lúc này lại thuận thế nói, "Tuy nhiên ta hôm nay tổn hại ba kiện cự phẩm nhẫn binh, nhưng vì độ tiếp, ta là không có chút nào đau lòng." "Thế nhưng là ta tại hiệp khách đảo mua đắt nhất hai kiện bảo bối vợ ơ im mà toàn hủy, đây có phải hay không là có chút quá người?" "Hủy cái gì?" Bách Đạo Tiền hí ngực mà nói, "Lại dám đoán trách hiệp khách đạo?" Giá trị 1500 đặc quyền điểm, 3 vạn cực phẩm tinh thần thạch năm cái kẻ chết thay toàn bộ thanh lý, giá trị 5500 đặc quyền điểm, 8 vạn cực phẩm tinh thần thạch chín lỗi khải huy năm cái, thành phê phẩm. Người hôn tiểu từ này, Bắc Độ Tiền làm bộ muốn đánh, rõ ràng là hiệp khách đạo tinh phẩm cứu ngươi chỉnh một chút 10 đầu lệnh, ngươi còn dám nói nói mát. Bọn họ là người nói vô tâm. Cô xạ chân nhân kiến thức rộng rãi, không có để ở trong lòng. Nam Cung Sang khuyết tuy nhiên có tiền, cũng không có chỗ mua giá cao như thế đồ vật, không ngừng hâm mộ. Mà Vạn Linh Tiên Tông mấy cái đại lão trong lòng đã phát khổ, thì hôm nay Đông Phương Vũ tổn thất những vật này, và thực đã cao đến thật không thể tin, như thế nào đền bù tổn thất đâu? Đông Phương Vũ Lộ ra mỉm cười, một bên cho đại gia đở rượu, một bên chân tình cục lộ, thần chuyển hướng mà nói, đệ tử những ngày này một mực đang tự trách, bởi vì địa phủ đột nhiên công kích mặt đất, cùng ta có liên quan. Cái này sao có thể? Đông Phương tiểu tử, ngươi có thể không phải là người như thế. Nam Cung Sam khuyết nhẹ nhàng mà đem rượu chén hướng trên bàn một hồi, song mi hướng vào phía trong quấn bách, lộ ra cực kỳ quan tâm việc này. Ta quá ngươi thơ, vờ mà hy vọng bọn họ nguyên lão hội trợ giúp chúng ta thủ hộ địa phủ được ma giới thông đạo. Kết quả, bọn họ nghĩ không phải đối kháng ma tộc mà chính là hướng nhân tộc ra tay. Trên thực tế tại ta nói cho bọn hắn chân tướng hơn 10 ngày về sau, bọn họ thì phát động đối mặt đất công kích. Nếu như không phải là bởi vì muốn độ kiếp, lúc này, ta nhất định tại Tây bộ chinh chiến. Đông Vương Vũ sau cùng rót cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch sau nói, ta sẽ lập tức đi Tây bộ, vì chết oan bách tính chủ tội. Không được. Một mục tích tự như Kim Huyền Thiết Iliadốt cục nói hai chữ. Sau đó, hắn lại túi đầu xuống, tựa hồ tại muốn lời kế tiếp có nên hay không nói, nên nói như thế nào. Tất cả mọi người rất kinh ngạc, đều cơ hồ nhanh đem cái này nuột hồ quên, đột nhiên nghe được cao kiến của hắn. Đông Vương Vũ cũng là ngẩn ngơ, liền vội vàng hỏi: "Sư thúc, vì cái gì?" Ai? Huyền Thiết Y Liễu lại trầm mặc nửa ngày, mới thở dài nói: "Ngươi cho ta một cái sơ kỳ yêu thánh nuốt một cái đỉnh phong thánh nhân biết không có tác dụng vụ sao? Ta ít nhất phải bế quan nửa năm mới có thể đem hắn luyện hóa. Trong khoảng thời gian này, ngươi chỉ sợ muốn canh giữ ở bên trong tâm môn." Nỗi niềm có nói, như là đã nói ra, Huyền Thiết Y Liễu cũng không tiếp tục miễn ép buộc tiểu áp chế chính mình, thuần thế nói: "Mấy cái vị bằng hữu, thực sự thật có lỗi, ta thật phải lập tức bế quan." Ha, ha đều là người một nhà, đạo hữu xin cứ tự nhiên. Ba vị thánh giả bận đứng lên đưa tiễn. Đối với cái này thuần huyết đại yêu, không có người biết có lòng kính thị. Bạch Độ Tiên đưa mắt nhìn Huyền Thiết Ilya đi vào trong hồ nước, thản nhiên nói: "Đấu Vương, ta nghĩ ngươi vừa rồi cảnh cáo đã có tác dụng, nên không có cái nào mắt không mở tông môn lại tới quấy rối. Ngươi muốn làm cái gì thì đi làm đi, nhớ kỹ, hiệp khách Đảo Vĩnh Viễn là của ngươi hậu thuẫn." Cô xạ chân nhân cùng Nam Cung Sang Khiết cũng khẽ gật đầu. Hết thảy đều không nói giữa, đã bọn họ đã xuất thủ, lại có tông môn xuất thủ thì tương đương với hướng bọn họ tuyên chiến. Trần này tiểu thẳng uống đến mặt trời ngả về Tây, ba vị cao nhân mới tận hứng mà về. Đông Phương Vũ đang định về hắc tà đạo gặp một lần phụ mẫu gia nhân, dù sao hôm nay đại chiến thật là làm cho người ta lo lắng. Chẳng nghe dục vọng Long cung tổ linh kêu hắn, đuổi trung sướng nhi các nàng về trước đạo, Đông Phương Vũ thả người nhạy vào được trong biển. Hắc ám biển trong nước, một đạo ánh sáng từ chỗ sâu nhất chiếu bắn lên, xa xa nhìn thấy một cái to lớn long hà đang ở buồn bực ngán ngẩm mà huy động một đôi đại nào. "Đông Phương tiểu tử, ngươi là lão nhân ra ta thấy tận mắt tu hành nhanh nhất gia Đến, ta có đồ tốt đền bù tổn Vũ trong lòng có chút oái giác, lẽ ra cái này tổ chỉ là nhân vật số 2. Hắn nguyên lai like là muốn nghe lệnh của tứ dự huyền vũ đại nhân, dù là đại gia đối với hắn đều vô cùng tôn trọng. Hiện tại, tự hồ ở vào một cái quyền lực giao tiếp lỗ hổng, hắn sẽ không kháng tông môn chi khai a. Mặc kệ nó, dù sao mình lại không lỗ lã. Đông Phương Vũ nghĩ đến, đáy lòng lẫn ẩn mong đợi. Đại tôn hùng đi đầu mở đường, bò vào một cái trống trải hang động, cái này động quật Đông Phương Vũ đã từng tới, lúc trước tự Vân đỉnh không ít tán dật phù văn thì chôn ở này động chỗ sâu, xem ra nó là tổ địa phương. Trải qua chuyện hướng về sau, phía trước đột nhiên lộ ra một cái kim quang độc đầu, khẩu, thật giống như có một cái bỏ túi thái dương chôn ở bên trong ánh liệt kim quang chiếu mắt người đều không mở ra được. Đây là cái gì? Đông Vương Vũ cảm thấy mình các đại thiếu hải đôn nô nước tấp nở à lên. Một đôi cao to tôn cần kiêu ngạo mà giáng động cột đông đường, tổ linh đắc ý phi phàm mà nói, đây là chúng ta vì lần này trong dự liệu đại chiến chuẩn bị chân nguyên châu, ta nghĩ, chúng nó lẽ ra là ngươi. Côn vật bi dẹt black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 677, vì hướng thành kế tuyệt học. Trên mà hai đống hoàng kim tây Mỗi một chồng chất mặt đất đường kính chừng 1m trở lên, gần nửa mét cao. Tất cả đều là vàng cam cam trạng thái cố định chân nguyên. Bất luận cái gì một đống đều đủ để đem Đông Phương Vũ sở hữu khiếu hải lấp đầy. Hắn quả thực không thể tin được đây là sự thực, cổ giống như là đột nhiên bị sai cổ, rốt cuộc chuyển bất động máy may. Tổ Linh đắc ý huy động đại nao, ba khí hướng hai đống ở giữa rũ ra, hướng bên cạnh bãi xuống, đem hơi lớn một chút một đống phát tới, nói: "Ta làm chủ, những thứ này cho ngươi." Đông Phương Vũ hắn thẩm: "Ngươi thật có thể làm chủ sao?" Ngay sau đó rơi đáy lòng hét, phát tài: "Toàn là của ta." Không gặp Đông Phương Vũ chỉ ngây ngốc mà không cẩm, Tổ Linh cười hắc lên. Những này là Huyền bởi vì để cho ta từ mấy trăm năm trước liền bắt đầu gấp nhạc, hắn sớm liền bắt đầu lo lắng trận này huyết chiến. Bởi vì công lao của ngươi, hiện tại tông môn an toàn, nguyên cớ, những vật này vốn là nên là ngươi. Ha ha, Đông Phương Vũ một bên cười khúc khích, một bên đem một đống lớn chân nguyên châu thu xề lên, tổ linh còn có vô tình hay cố ý lại từ một cái khắc trổng lên cho quyền hắn một số. Cái này khiến Đông Phương Vũ nhớ tới kiếp trước Tam Quốc thời kỳ một đối với bằng hữu, Chu Du cùng Lỗ Túc quân gạo chi dao. thời điểm, đã đến lู่ thực. Lู่ có 2 quân gạo, mỗi quân là 3000 Một hộp là 10 đấu, một đấu là 10 lít, tính toán có bao nhiêu gạo đi, Lô Túc thì chỉ trong đó một khuôn đưa cho Chu Du. Chu Du bị Lô Túc hào sảng đại khí cùng trọng nghĩa khinh tài kinh ngạc đến mê người, người liền kết vị sinh tử chi giao. Dưới mắt, Đông Phương Vũ nhận được những thứ này chân nguyên châu, cũng không biết so Lô Túc một khuôn gạo đắt đỏ nhiêu ít. Đông Phương Vũ thiên ân vạn tạ, tổ linh là vui vẻ không thể phụ ra. Kỳ thực, làm Vạn Linh Tiên Tông trải lâu nhất sinh mệnh, bảo trụ tông môn là hắn lớn nhất trách nhiệm. Đã đạt được nhiều như vậy chân Vũ đương nhiên cải biến kế hoạch, Đêm đó, hắn liền bắt đầu bế quan. châu cực kỳ túy, Luyện hóa cũng không cần cần bao nhiêu thời gian. Đông Phương Vũ vừa mới đột phá chuẩn thánh, Khai Dương Kiếu Hải vẫn là trống không, lại bởi vì để bạn công tợ hở tờ EU áp tầng thứ, Thiên Thu năm người kiếu hải cũng đã không hề chạm tới, chính là muốn ăn vượn nhất thời điểm. Liên tiếp 30 ngày, Đông Phương Vũ không biết ngày đêm luyện hóa chân nguyên châu, đem lục đại kiếu hải chân nguyên đều bổ sung đến 95 trái phải. Nếu như là phổ thông vũ sư, 6 cái kiếu hải có thể luyện hóa 30 khỏa chân nguyên hạt châu thế là tốt rồi, có thể Đông Cái này không chỉ có vào hắn khai mở kiếu hải đông đảo Tình hệ cấp công tờ hở tở y hế u áp tiểu áp xúc năng lực thật sự là khủng bố cùng cực. Kỳ thực, chân nguyên châu còn có không dùng hết, hắn đương nhiên có thể đủ tất cả bộ lớp đầy, bất quá, cân nhắc vẫn là trở lại mở một cái khiếu hải về sau, bảy cái khiếu hải đồng thời thu nạp tinh thần chi lực càng nhanh, hắn có ý dừng lại. Không sai, vừa mới đột phá chuẩn thánh hắn lại, nhưng đã có sẵn lần nữa đột phá năng lực, đây quả thực giống như đang nằm mơ. Bất quá, hắn cũng không muốn giống như người bình thường qua câu thông diều quang siêu sao, trở thành truyền thống trên ý nghĩa vo thái người. Hắn phải thừa kế hải trung thiên tiền bối di chí, vì hướng thánh kế tuyệt học Suôn nay chưa từng có câu thông khai dương tăng một phụ tinh, trở thành hồn vũ đại lục cái thứ nhất có thể khai mở tám cái khiếu hải người. Trên thực tế, cái này 30 ngày, hắn mỗi ngày đều qua chiều bái khai dương tăng một phụ tinh, đã có một ít tâm đắc. Kỳ thực, tại Đông Phương Vũ kiếp trước, khai dương tinh là một khóa song tinh, đây cơ hồ ai ai cũng biết. Nó hộ tinh hiện lên màu trắng đen, độ sáng nhỏ bé, không dễ phát giác. Trung Quốc cổ đại quân đội, cùng ả dập địa khu quân đội chắc thí binh lính thị lực, đều từng dùng qua đối với song tinh, nếu như có thể phân biệt ra được viên này phụ tinh, thị lực vừa vặn đạt tới 1.5. Bất quá, tại hồn vũ lại lục Viên này tinh càng thêm ảm đạm, nếu như không phải Đông Phương Vũ biết nó đại thể vị trí, chỉ dựa vào thị lực, căn bản không nhìn thấy nó. Viên này chiêm tinh so khai dương siêu sao, ước chừng 1 phần 3 lớn nhỏ, nó mặt ngoài vẫn là bạch sắc hỏa diễm hoàn cảnh, chỉ bất quá bầu trời thỉnh thoảng sẽ tung bay quá to lớn màu đen đuổi mù, đủ để đem sao trời mặt ngoài toàn bộ che chắn. Đây chính là nó hiện lên hai màu trắng đen nguyên nhân. Liên tục hơn 30 ngày quan sát, Đông Phương Vũ rốt cục lòng tin 10 phần, buổi tối hôm nay, hắn liền muốn sáng vũ đại lục tích. Chuyên môn đề niệm in dấu 10 cái bánh hành, lại sao mấy cái thức ăn tinh xảo, hướng tiểu nha lấy được hầu nhi tiểu Đông Vương Vũ thành tính vì hải trung tiên tiền bối thiết lập tế. Còn lại hồn nhập tinh không, phát hiện khai dương tinh về sau, Diêu Quang tinh trước đó lại còn có nhất tinh. Ta thử tại mệnh môn cùng Dương Quan hai huyệt đạo định vị, sau cùng tuyển định Dương Quan. Hiển nhiên là sai. Như có người đến sau, xin nhớ kỹ không muốn đi Dương Quan đạo, nhất định phải qua cầu độc mục. Tạo hóa trêu người, nếu như ta có hai cái mạng tốt biết bao nhiêu. Trăng qua lấy thân tử vì đạo chính là người tu đạo như ta buồn phận, ta có tiếc không hối hận. Chỉ nguyện người tới có thể đạp đầu lâu ta, lại đến phòng, để tinh này tại bắt đầu sáng chói bố nhóm. Tiên lặng đọc lấy bản tông tiền bối hải trung tiên nhắn lại Đông Phương Vũ ý nguyên vị hắn vân thiên cao thượng chấp phục, đưa tay đem một chén rượu nghiêng tại trên mặt đất, thấp giọng cầu nguyện. Tiên bối, đêm nay đệ tử liền đem leo lên Khai Dương tăng một phụ tinh, xin tiền bối phù hộ đệ tử thành công. Về sau, đệ tử đem thừa cơ hướng về Thiên Hạ công bố, Hoàng Dương tiền bối đại danh, cũng đem viên này tinh mệnh danh là Hải Chu Thiên. Đêm đó, trong sao lạ là thường ảm đạm, tựa hồ cố ý muốn đột hiện viên này đáng yêu tinh thần. Thân hồn của Đông Phương Vũ bại không thẳng lên, dễ như bàn tay mà liền đến đến quanh của nó. Hiện tại Đông Phương Vũ đã sẽ không giống gì như thế chần tay lo lắng, đã đây bất quá là một quả phụ tinh, hoàn toàn không cần thiết liều mạng. Đông Phương Vũ tin tưởng, viên này phụ tinh ý nghĩa trọng yếu ở chỗ, nó khiến cho thành thành so với ban đầu dễ dàng rất nhiều, dị vãng mọi người sở dĩ thành chuẩn thành dễ, thành thành khó, nên cũng là vượt qua này tinh, làm độ khó khăn tăng lên gấp bội. Tước Trừng bay chung quanh khai dương tăng một phụ tinh chuyện không đến nửa vòng, một cố bảng bạc hỏa diễm sông phá màu đen đuổi ngủ, hướng hắn gào thét mà đến. Thân hồn của Đông Phương Vũ quay đầu liền chạy, kết quả lại giở khóc giở cười phát hiện, ngọn lửa kia lại để cho lui về. Là không phải từ xưa tới nay chưa từng có ai mạo phạm qua nó. Đông Phương Vũ vội giết cái hồi mã thương. Lúc này mới trêu chọc nó triệt để phẫn nộ, thẳng vào mặt mà đuổi tới. Đan Điền Hậu Phương, biển phía trên, nơi này có hai cái yếu huyệt, một cái là Mệnh Môn, một cái khác là Dương Quan. Hải Trung Thiên chính là bởi vì sai Tuyển Dương Quan khai mở khiếu hải mới đưa đến vạn lạc. Đông Phương Vũ nhớ kỹ sự giáo huấn của hắn, không muốn đi Dương Quan đạo, nhất định phải qua cầu độc mục, thần hồn dẫn linh khai dương tăng một phụ tinh nguyên thủy tinh thần chi lực, một đầu đâm vào Mệnh Môn. Nguyên thủy tinh thần chi lực cẩm chỉ có một nửa lớn, là Phương Vũ một cái nhỏ nhất khiếu hải. Đồng phương Vũ dẫn động tân sinh nguyên, từ lúc đầu liền bắt đầu xoay tròn. Một cái mê người bỏ túi tinh vân hình thành, đây là Hỗn Vũ Đại Lục cái thứ nhất hoàn mỹ mệnh môn thiếu hải. Cái này thiếu hải giữa chân nguyên vừa mới bắt đầu xoay tròn, Đông Vương Vũ đột nhiên cảm giác mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đó là một loại siêu phàm nhập thánh cảm giác, đó là một loại cường đại cùng cực cảm giác, đó là một loại muốn xe rách hư không bỏ chạy cảm giác. Tuy nhiên hắn bây giờ còn chưa có cầu thông bắt đầu thất tinh thứ 7 tinh diêu quang, nhưng hắn đã thực sự giống như các thế nhân, có 7 cái thiếu hải. Cho dù không cân nhắc thần hồn tu vi, hắn cũng đã có vũ thánh thực lực, từ giờ khắc này, Vương Vũ trên thực tế đã chân chính đứng ở Hỗn Vũ Đại Lục đỉnh hàng ngũ. Càng thêm có thể vui chính là, hắn lại còn có to lớn tăng lên không gian. Chỉ ít, hồn niệm sư phương diện, hắn hiện tại mới là cấp 8 đỉnh phong, vũ lực tu vi phương diện, hắn còn có thể để đạt chỉnh một chút một cái khiếu hải. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 678, ngàn dặm nhảy vào đại biển sơn. Mở ra cái thứ bảy khiếu hải về sau, Đông Phương Vũ nhất cổ tác khí, lại đem còn lại hơn 30 hạt chân nguyên hạt châu luyện hóa cái này tiếp cận Hiện tại, Đông Vũ tu luyện có thể dùng nhiều đẹp thị vượng. Phong phú rực rỡ, để hình dung, bảy cái khiếu hải tinh vân đồng thời xoay tròn, hình thành có mạnh mẽ thôn vẻ chi lực, hoa tụ rực rỡ tinh thần chi lực tại hắn bên ngoài cơ thể hình thành một cái sáng chói tinh thần chi tờ hở tở y e u ạ, có như thần tích. Tổ linh là Thái Hỏa Đông Phương Vũ nêm tinh khí, cứ như vậy, còn không ngừng hướng lực tà đảm nghiêng, toàn tông là thuộc hắn nơi này tinh thần chi lực nồng nặc nhất, để trên đạo đệ tử khác đều đi theo dính đại quang. Đông Phương Vũ cũng không dám để cho mình đệ bại quá nhanh, bách luyện đạo tình hình còn có rõ một trước mắt. Cảnh giới đệ bại quá nhanh, dễ dàng tạo thành chiến lực theo không kịp, cái này giáo huấn quá sâu sắc, hắn không có khả năng quên lại thêm có chuyện trong lòng, thủy trung ghi nhớ lấy trong chiến hỏa bất tính, nguyên cớ hắn chỉ vướng chắc 3 ngày luyện xuất quan. Hiện tại, trên đạo phục dịch đệ tử, giống tùy sóng hàn ngủ, đối với Đông Phương Vũ đã sùng bái mà năm màn ném, hắn cũng là trong lòng bọn họ vĩnh viễn cũng đuổi không kịp thần thoại. Gặp Đông Phương Vũ xuất quan, từng cái rất tự nhiên không người nên đón. Đông Phương Vũ ngược lại là có chút không quá thính hứng, hỏi: "Chư vị có chuyện gì sao?" Tùy Ba Liên bận bịu kính cẩn trả lời: "Thần côn, trụ, vị đại sư đã tới qua mấy lần, xin sau khi lập thông báo bọn họ." Há, chặt ta qua mời bọn họ?" Nói xong, Đông Vương Vũ đi trước hướng Vũ Mẫu chào từ biệt, chuyến đi này lại không biết dài đến đâu thời gian, tâm lý luôn cảm giác đối với lão nhân già có chút thấy nấy. Chỉ chốc lát sau, huynh đệ ba cái đến, niệm nô kiểu, chúng sướng nhi vội vàng đưa lên linh quả, trà thơm, tiểu nha làm theo theo thường lệ thúc dục đẳng sạ, thủy não tiêu tan kim thú cùng lôi âm thú uống rượu. Thần Côn đã chỉ đến tiểu Tây Tiên chân truyền, cũng thành công tiến giai chuẩn thánh. Nam cung chủ cùng Long Thất hơi chậm, vẫn là ngũ kỳ. Đáng lẽ, nhiệt mà tán dương một ca, nhìn thấy một mực là gương mặt u âm dần dần trầm xuống, cần phải đem thoại để truyền tới quý đạo. Đông Vương Vũ cho Long Thất rót đầy một ly trà, nói: "Lão tứ, ngươi nói trước đi nói tình thế bây giờ, nói lại ngươi ý nghĩ." Long Thất từ trong ngực móc ra một tấm bản đồ, trải trên bàn, chỉ nói: "Đại ca, hai vị huynh trưởng, các ngươi nhìn. Trước mắt chúng ta Thanh Long Đế quốc là bốn bề thọ địch, tại chính mình bản đồ bên trong tứ tuyến tác chiến. Long Đô cánh bắc, hình dáng cờ đại soái dẫn đầu trăm vạn tinh binh chống đỡ hổ khiếu thiên, xuất sắc hải thành hấp nhất, sở ngâm chí đại soái đau khổ chống kỷ, hiểm, thành, không thể thoát khỏi Bắc quân đoàn. Dưới loại tình huống này, binh bộ Thiên Quan Luyện Đồ xuyên vẹn vẹn xuất lĩnh vội vàng triệu tập 50 vạn tân binh, chống đỡ địa phủ, 300 vạn quân đội, tự nhiên là liên tục bại lui. Nghe Long Thất trình bày, thần côn Nam cung trụ thần sắc càng ngày càng nghiêm trọng, hiện tại Thanh Long Đế quốc tình thế là xưa nay chưa từng có nghiêm trọng, thật đã đứng trước diệt quốc nguy cơ. Theo ta ý nghĩ, loại thứ nhất là, chúng ta lập tức qua Tây Bộ, trợ giúp yếu nhất Luyện Đồ xuyên Thiên Quan, ta cảm giác hắn lúc nào cũng có thể biết toàn quân bị diệt. Loại thứ hai là, chúng ta trước đi trợ giúp chiến soái, tranh thủ giúp hắn nhất cử thoát khỏi Bạch quân đoàn. Một khi hắn có thể bước ra, hết thảy cũng còn tới cùng. Trần Quân cùng Nam Cung Trụ nhìn lấy địa đồ, chậm rãi gật đầu, hai cái này phương tờ hở tở y e u áp cũng có thể được, bọn họ nhìn về phía Đông Phương Vũ, trở lấy quyết định của hắn. Đông Phương Vũ trên mặt sắc thái biến hóa, thật lâu mi đầu mới dần dần răng ra, nói: "Ta cảm thấy cũng không tốt." Nam tử hán sinh gặp lần thế, làm tay cầm tam xích kiếm, lập bất thế kỳ công, làm sao chịu làm kẻ dưới. "Ta có cái chủ ý, các ngươi tham tưởng một chút." Long Thất vân ngơ, trong mắt bắn ra thần quang. Những người khác cũng bị Đông Phương Vũ nói nhiệt huyết sôi trào, tràn mong. Hai nữ nhân nghe xong Đông Phương Vũ trẫm từ nhi, trong mắt càng là dị sắc liên lục. Long Đô không chỉ có có vạn thế hùng thành vị ỷ vào, càng nắm chắc hơn vị thánh nhân trấn thủ, quyết sẽ không xảy ra chuyện gì. Đông Phương Vũ chỉ lấy địa đồ nói, ngược lại, nơi này binh lực quá cường đại, có chút lãng phí. Ta nghĩ, chúng ta lập tức qua Long Đô, Long thất ngươi đi hướng đại đế thỉnh cầu 10 vạn tinh binh, từ ngươi làm sói, ba người chúng ta cho ngươi làm tham nhu cùng Bạc Tiêu. Chúng ta xuyên thẳng lớn nhất Tây Bộ, triệt để xáo trộn địa phủ bộ đội tiết tấu. Đương nhiên, nếu có cơ hội, chúng ta nói không chừng cũng có thể giúp chiến sói một tay, đem hắn trăm vạn quân đoàn vơ vét đi ra. Tốt. Chủ ý này hay, đã nghiệm. Cứ như vậy định. Thần quân đã nghĩ. Nam Cung Chủ vội nói, 10 vạn hơi ít, muốn 20 vạn không được sao. Đông Phương Vũ chém đinh chặt sắt mà nói, liền muốn 10 vạn. Vừa đến, chúng ta dù sao là lần đầu tiên chỉ huy chiến tranh, kinh nghiệm không đủ, còn có là từ nhỏ làm lên. Thứ hai, nếu như muốn nhiều, Đại Đế nhất định sẽ không đồng ý, thời gian không đợi nhân. Đi, đi, đi, ta một khắc cũng không thể chờ. Long Thất nói, liền đứng lên. Các huynh đệ hiện tại khác biệt dĩ vãng, thi triển thuần gì, một ngày sau đó liền tới đến Long Đô. Nghe Long Thất kế hoạch, Long Lân Hạc Đại Đế lập tức liền tâm Đông Vương Vũ gần nhất sáng tạo kỳ tích hắn đã biết được, trong tất cái này ba người bằng hữu từng cái bất phàm, bốn người bọn họ gom lại cùng một chỗ, quả thực cũng là chuyên môn sáng tạo kỳ tích. Nói không chừng, Thanh Long Đế quốc lần này nguy cơ thật muốn rượi vào bốn người bọn họ phát huy. Liên quan tới 10 vạn quân đội điều động, tại bất luận cái gì thời kỳ, bất kỳ quốc gia nào đều là đại sự, nhưng Long Vân Học Đại Đế làm ra quyết định này không dùng nửa canh giờ. Hắn chuyên môn vì Long Tất phân phối ba tên kinh nghiệm phong phú tướng lãnh, theo thứ tự là thống đại tướng Tiếu Ninh, phó Long Đô bên ngoài lâm thời trong cơn trướng, mấy người vây quanh đại hình bản đồ quân sự, Đông Phương Vũ chuyên môn hướng ba cái chuyên nghiệp tướng quân tỉnh giáo. Ba vị tướng quân, chúng ta bây giờ muốn công kích địa phủ quân đội. Xin bằng mượn trực giác của các người, nói cho ta biết, nếu chúng ta toàn bộ quân đội đột nhiên xuất hiện tại nơi đó, biết đối với địa phủ quân đội tạo thành đả kích chí mạng. Nói một cách khác, địa phương nào là địa phủ quân đoàn đang ngậm? Tiêu Linh, Hoàng Lôi cùng Lưu Siêu đều hơi kinh ngạc, Tiêu Linh suy nghĩ nửa ngày, vẫn là muốn lại xác định một chút, hỏi, ngài là nói 10 vạn người đột nhiên xuất hiện sao? Trình thế đến tất chiến địa điểm. Đông Phương Vũ nặng nề mà gật đầu. Ba người hít sâu một hơi, toàn bộ quay người bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía địa đồ. Nửa ngày về sau, ba người gần như đồng thời hướng đồ trên nhất chỉ, đồng nói, chính là chỗ này. Đông Phương Vũ hướng đồ giữa vừa nhìn, đây là một chỗ sân mạch, tại Hán Đông Vương, Nam Bắc đều có một chỗ đại thành, theo thứ tự là Hoa Loan thành cùng xuất sắc gian thành. Mà tại Hoa Hải thành lại hướng nam, thình linh chính là Đông Phương Vũ bốn người làm giàu chi địa, sao sang ngay? Đại Khắc núi, tại sao là nơi này? Long Thất rất tự nhiên hỏi. Gió mạnh mới biết cỏ cứng, hỗn loạn biết trung thần. Chúng ta cũng không nghĩ tới Hoa Nuan Thành thành chủ quản dự tu cùng xuất Sắc Giang Thành thành chủ Thiết Huyễn như thế có thể đánh, bọn họ đã thủ thành 34 ngày, đem 50 vạn địa phủ quân đội kéo tại hai thành cùng Đại biệt Sơn ở giữa. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 679, mang theo Thái Sơn lấy siêu Bắc Hải. Nam cung chủ cười ha ha nói, cái này hai tòa thành có thể kiên trì hơn 30 ngày cũng không phải là ngẫu nhiên, xuất Sắc Giang Thành có siêu nhất lưu hồn niệm sư gia tộc Cao Lăng thị, còn Hoa Thành, nhất định là chúng ta nhai chủ động tiên nam tự thân lên trận. Thần côn quái khiếu thì lao động cái kia mức độ có thể làm sao? Chỉ sợ hiện tại vẫn là tứ phẩm. Còn nhớ rõ Đồng Ngai chủ hy sinh hai cái đồ đệ, cũng cũng là đại sư huynh của chúng ta sao? Đông Phương Vũ nói, ta nhớ được đều là chết đang vì nước nhà trong chiến tranh, hắn thật đúng là loại tính cách này. Không được, chúng ta lập tức đi ngay. Tiểu tướng quân, mạng ngươi lệnh sở hữu quân mã chờ xuất phát, ta muốn đem đại gia chứa vào tiểu thế giới, nguyên cớ, ngươi dặn dò đại gia không nên phản kháng. Đông Phương Vũ nói xong, mọi người lập tức ra đại 10 vạn đại quân xuất phát, nào chỉ là Hữu Vĩ, Doãn Cờ Sí, Lương Hạo, Sa Giá cũng có chí ít một vạn người xem như lừa hậu cần bộ đội. Tuy nhiên đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh, cũng là hao phí tiếp cận một canh giờ tại nhân mã chỉnh thể. Đông Phương Vũ đột nhiên bày ra thế giới chí lực, thân kỳ một màn xuất hiện, 10 vạn quân mã vừa im mà như lưu quang bay vào hắn bộ dạng. Đông Phương Vũ có ý để bộ đội chú đóng ở thể nội thế giới một cái sơn quốc bên trong, đại gia cũng nhìn không ra đây là địa phương nào. Đông Phương Vũ để ích tạ thi triển tuấn gì, không đến hai liền tới đến đế sơn khu vực. sơn là trùng, trùng, trùng điệp, thạch lẫn tuân, đá, suối nước núi. Phi bọc trùng trùng đất địa, điệp, chính là hoa hái bờ sông ngầm ngượn. Đông Vương Vũ trước đem các huynh đệ cùng ba vị tướng quân thả ra, bọn họ ẩn ở trong mây, hướng đông địa phương chạy như bay. Phía trước là một mảnh liên miên quân doanh, có lẽ là bởi vì lương tựa nơi hiểm yếu đại biệt sơn, phía trước lại đánh lâu không xong nguyên nhân, quân doanh trật tự cùng phòng vệ thật sự là không dám lấy lòng. Mọi người quan sát nửa ngày, mới có một đội chăng qua 20 người đội tuần tra tại doanh sau xuyên qua. Lại hướng nam di động, là một trại, cái này nên là trận đội. Vượt qua quân trại, đã ẩn ẩn có thể được chém giết thanh âm. Phương Sa thành trì phảng phất ngồi xổm năm ở trên đường chân trời cư thú, tại dòng nước lũ cuồn cuộn binh sĩ trùng kích vào, đã bắt đầu run lên bẩy. Đại địa truyền đến trầm thấp thanh âm rung động, màu vàng bụi đất tại cách đất 3-4 mét phạm vi bên trong phảng phất bị cầm tù một dạng, không ngừng khói động. Chiến đấu còn tại cháy bỏng bên trong, tới đúng lúc, mọi người lui trở về địa phủ binh doanh về sau, Đông Phương Vũ đương ra hưng hoại, 10 vạn tinh binh thần không biết, ủy không hay xuất hiện tại chiến trường hậu phương. Đông Phương Vũ cẩn thận trí, trụ, côn, các mang theo đằng tan tiểu nha trước thành, ta cũng lo lắng đồng xảy ra ngoài ý muốn. Hừ, chờ chúng ta xông qua bên ranh, ngươi cho ta đem cái này hai tòa đại trại đốt, đoạn đường lui của bọn hắn. Mấy người đỡ tở y hế hô ứng, chuẩn di mà đi. Long thất hướng Tiểu Ninh ra hiệu, tiểu tướng quân khởi công, đưa tay giơ hướng lên bầu trời, cũng không nhìn bộ đội của mình, trầm thấp nói, ta mệnh lệnh, sở hữu chiến mã xông qua quân doanh về sau, tốc độ muốn nâng lên 10 thành. Bất luận kẻ nào không được tại trong quân doanh ham chiến, mục tiêu của chúng ta là phá tan địch quân chủ lực. Hoàng tướng quân, ngươi đến bảo Theo tay của hắn lực mà bãi xuống, hậu quân bất động, tiền quân dần dần gia tốc, chỉ lát sau liền như điện lên. Đông Phương Vũ nhìn âm thầm sợ hai tháng phục, lúc này mới thật sự là dòng lũ sắt thép, người khoác hắc khải chiến mã tạo thành chiến đội tựa như một đoàn tàu lửa, cho người ta một loại căn bản cảm giác không cách nào ngăn cản. Trước mắt địa phương trong quân doanh nhận ẩn truyền đến kinh hô thanh âm, đạo mắt liền bị lợi nhận phân thây cùng đứt gân gãy xương thanh âm bao phủ, thật giống như dạy cơ sở quân hoa đạp ở cảnh khô lá heo hũ phía trên, căn bản không hình thành nên bất luận cái gì hữu hiệu ngăn cản. Đông Phương Maric, Hú, không như không sai như nói, thiết kỵ qua quân về sau, tốc độ đã thành tuyệt trần chi thế, đại địa lăn lư, liền như là cấp 4 động đất. Đang ở hướng Hoa Hải thành công kích địa phủ quân đội, vừa y mã xuất hiện thời gian dài mở mịt, hậu phương làm sao có thể có tinh kỵ tấn công đâu? Phía trước là thành trì, địch nhân cũng không có ra khỏi thành, cái này kỵ binh có làm được cái gì? Tối hậu phương địa phủ bộ đội tuyệt đối là chết toan, đánh vỡ đầu bọn họ cũng không nghĩ ra địch nhân phần lớn có thể từ đại biển sơn sau bay tới. Hai quân vừa tiếp xúc, căn bản chính là thiên vệ một bên đồ sát, chỉ thỏa đáng, Phương Vũ mở rộng mắt, cũng không có hắn trong tưởng tượng chống cự cùng phản công kích hoàn toàn ngược lại, địa phủ hậu phương bộ đội xung làm thanh long đế quốc tiên phong, chính bọn hắn liền đem chính mình công thành bộ đội phá tan. Càng thêm thật đáng buồn chính là, làm phía trước nhất công kích bộ đội phát hiện đã bị chép đường lui thời điểm, bọn họ bắt đầu quay người hướng về chạy, cái này trực tiếp tăng thêm giẫm đạp. Đây quả thực là tai nạn. Đông Vương Vũ đều không đành lòng lại nhìn, nếu như là mấy chục vạn người xếp thành hàng trở lấy bị giết liền đầy đủ tạm nhẫn, mà hiện thực lại là, mấy chục vạn người bị xua đổi lấy tự giết lẫn nhau. Trên chiến trường, huyết khí đảo thiên. Tại hôn niệm sư cảm giác giữa, vô số thần hồn vây phía ồn đến, không trung rõ ràng có một loại nhàn nhạt, nhạt tinh hồng đang tràn Đúng lúc này, Hoa Hải Thành cũng thành mở rộng, trong thành tổng 5 tốt 3 kỵ binh cùng bộ binh hỗn tạp lao ra. Tức giận đến Tiếu Ninh loa loa kêu to, "Các ngươi lui về, chạy trở về thành qua." Đông Phương Vũ cùng Long Thất không giải, Vạn Phần kinh ngạc, đồng thời nghĩ, nội ngoại gịt xoạc kích, cái này không vừa vặn sao? Rất nhanh, bọn họ thì minh bạch nguyên nhân, những bộ binh kia một khi xông vào đội quân, ngược lại để thanh long đế quốc tinh binh tiến kỵ. Bọn họ cần phải chậm dần mà tốc, kỵ binh uy lực chợt Làm đường vòng cung hoàn thành thời điểm, hoàn mỹ tốc độ lần nữa hình thành, nháy ngại quân này phóng tới công kích xuất sắc Giang Thành địa phủ quân đội. Đông Vương Vũ cùng Long Thất đối mắt nhìn nhau, lập tức tâm linh thần hội từ không trung hướng Tú Giang Thành chạy như bay. Xuất sắc Giang Thành thượng, thành chủ Thiết Huyễn cùng Cao Lăng nhà mấy cái trưởng lão cũng là vừa vận phát hiện thành trì phương xa có đại đội kỵ binh mang theo quần quần bội mủ, chính đang âm thầm kinh hãi. Chợt phát hiện hai người hai kỵ trực tiếp tuấn di đến đầu tường. Nghị Lưu to một tiếng, hai cánh tay kéo tới ra vô tận bằng nhánh, mang theo sắc bén gai nhọn, mà hướng hai người. Người một nhà, là Thất hoàng tử Đông Phương Vũ thi triển Lăng Vân Quỷ Thủ, hai chi hắc trượng phân biệt nắm chặt băng nhánh, nhẹ nhàng lắc một cái, hào hào âm thanh vang lên liên miên, từng khóa băng tinh đọa lạc đầu tường. Là Đông Phương Vũ, Đông Phương huynh, còn nhớ rõ Cao Lăng Bình Hồ sao?" Một cái tuổi trẻ anh tuấn tiểu họa tử một mặt hỉ khí địa đại hô. "Bình Hồ huynh, làm sao không nhớ kỹ? Chúng ta đoán cũng có thể đoán được là quý gia tộc tại Trèo Trống Thành này." Cao Lăng Bình Hồ vui vẻ ra mặt nói, "Đông Phương huynh, đây là ta thúc tổ, Lưu Vân. Đây là Thiết Thành chủ." Vũ cùng Long Thất tay, Vũ nói, "Cao bối, Thiết Thành chủ, vị này cũng là đương kim thất điện hạ, Long Thất" Chúng ta đã mang đến 10 vạn tinh khí, đặc biệt tới nhắc nhở, một hồi kỵ binh trùng kích địa phủ bộ đội lúc, chư vị không cần khai thành trợ công. Thiết Uyên thành chủ nghi ngờ nhìn về phía Long Thất, Long Thất liền vội vàng lấy ra binh phù cùng hoàng đế thánh chỉ, hù đến Thiết Uyên liền muốn quỳ xuống. Long Thất một phát bắt được cánh tay trái của hắn, Thiết Uyên chỉ cảm thấy giống bị sắt kẹp, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Thiết thành chủ, cao lương tiền bối, các ngươi đề xuất sắp giang thành giống như định hại thần châm cắm ở tây bộ hơn 30 ngày Chương 680, phấn chấn nhân tâm xong thành đại thắng. Tiên Nguyễn cùng Cao Lăng ra chúng vị trưởng lão đại hỉ như điên. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì Long Thất đại biểu hoàng gia đối bọn hắn khẳng định, mà chính là cứu viện rốt cuộc đến, xuất sắc giang thành được cứu. Thời kỳ hòa bình, không ai có thể nghĩ đến, một tòa thành thị tổn lương vỡ im mà không có khả năng ủng hộ 30 ngày, sớm tại 7, 8 ngày trước, đại đa số Bạch Tĩnh đã nghèo rất mùng tơi. Hiện tại, Bạch Tĩnh thế mà tại trong thành thị tìm kiếm giao trại cùng vỏ cây, bọn đã giết sạch cơ hội tất cả chiến mã. Nếu như không còn cứu viện, cũng là vây cũng có thể đem thành này vây chết. Cao Lăng lưu vân vung tay hô to, Tất cả mọi người nghe lệnh, bảy hoàng tử điện hạ đã dẫn đầu trăm vạn đại quân đích thân đến, bản thành giải vây ngay tại trong khoảnh khắc. Đại gia lập tức đem toàn bộ phù văn, mũi tên, cổ mục, lôi thạch toàn bộ dùng hết. Trong lúc nhất thời phù quang như mây, mũi tên như mưa, có thủ ủng hộ thủ thành quân sĩ tỏa sáng cái tình, ngoao ngoao kêu hướng phía dưới điên cuồng công kích. Địa phủ binh lính công thành giống hạ sủi cáo một dạng rơi xuống thành tường, kêu rên trấn thiên. Đúng vào lúc này, vạn tinh đến, như tuyết liên lao, bất trình diễn. Đông Phương Vũ nhìn xuất sắc rằng thành nơi này đã là không có sơ hở nào, vội vàng cùng Long Tất lần nữa tổn di, chạy tới Hoa Hải thành. Ngoài thành, Đông Phương Vũ rõ ràng cảm giác có không ít tu sĩ đang ở tham chiến, phần lớn là nhất phẩm đến tam phẩm không giống nhau, hiển nhiên là xạo sàng nhai tiểu sư đệ nhóm đều lên trận. Một đầu cao đến 2m5, uy vũ độc giác thú thượng, đồng tiên nam người mặc bích hải triều sinh tử lấn khải, màu xanh thẳm mờ mờ lấp trên lít nha lít nhít phủ kín lưng vịt xu áp màu tím, một phái Thành chủ quản dự tu rất tự nhiên lui hắn bán mã chi địa, thần côn cùng nam cung chủ cũng một trái một phải lập bên cạnh hắn, tựa như trong biển rộng kỳ hạng. Địa phủ binh sĩ thoát khỏi tinh kỵ trung kích, lập tức liền phát hiện người nào là chân chính người chỉ huy. Mấy ngàn binh lính hướng hắn nơi này phát động công kích. Thế nhưng là có thần côn cùng tiểu nha đang xa chờ ở, vẹn vẹn cái kia khủng lồ uy tiểu áp, liền để quân đội cách gần ngàn mét tựa như đụng vào cứng rắn đên độc, vô số binh lính thất khiếu chảy máu, Đang ở lúc Vương Vũ cũng không mục giết người, lúc này giống, bình thường người đầu hàng hết không giết, ngoan cô chống lại đến cùng người một tên cũng không để lại. Lôi cuốn lấy một tia hồn niệm lực tiếng giống như xuân lôi cuộn, không khác biệt mà đưa vào mỗi tên lính trong thai, như là lấy sắt mài sắt, là một loại bén nhọn phương binh. Hoa Hải trước thành còn có gần 10 vạn đi quân, lại chỉ ít có một nửa nhân do dự, bọn họ mở mịt tứ phương, tìm kiếm lấy tướng quân của mình. Long thất bọn người vừa nhìn hiệu quả rõ ràng như thế, vội vàng từng cái bắt đầu đổ theo, thanh âm quần quật như nước thủy triều, bao phủ toàn bộ chiến trường. Đông Vương Vũ mắt thấy đã có vô số nhân động tâm, lần nữa để nói, người đầu hàng vứt bỏ binh, thì ngồi sẽ bằng. Nguyện người đầu hàng vứt binh, thì ngồi sẽ bằng. Tất cả Hoa thành binh sĩ theo hô to, đã bắt đầu có nhân vực bỏ chế thức trường binh, cũng có chút võ tướng bắt đầu tranh thủ, đàn tiểu áp. Đông Phương Vũ Lăng không mà lên, thôi động hồn lực như tờ, mười mấy xuất thủ tiểu áp chế sĩ binh tướng quân lập tức đầu lâu nổ tung. Mấy chục cái địa phủ tu sĩ hướng Đông Phương Vũ đâm vật lên, bị Long Thất cùng Nam cung trụ đợi giết đến người ngã ngựa đổ. Đúng vào lúc này, phần lớn hậu phương, một vài ánh lửa ngút trời mà lên, đây là hống túng lửa đốt cháy hai cái đại trại. Đông Phương hận, lương thực. Đốt, địa binh sĩ lỏng triệt để tăng dã, tuy là thiên thần cũng tiểu áp chế không nổi, nhao nhao vứt bỏ binh đầu hàng. Đồng Thiên Nam tự mình dẫn xảo sẵn nhai tu sĩ cuốn trận thu lấy binh khí, tiểu áp chế số rất ít vẫn chuẩn bị phản kháng địch nhân. Trở sợ hữu địch quân đều đã ngồi xếp bằng đầu hàng thời khắc, bọn họ mới phát hiện, nhân mã của mình vẫn chưa tới đối phương 1/3, đây quả thực là kỳ tích. Đông Phương Vũ lại dẫn đầu thần côn chờ chờ lại xuất sắc rang thành hạ, bởi vì đại trại bị đốt, tại nhỏ hẹp hộc sâu bên trong chờ chết địa phủ binh lính đã triệt để tuyệt vọng. Đông Phương Vũ không để ý giết đến đang ở hưng khởi tiểu Ninh khoái, làm theo, rất nhanh kết đấu. lập Đô tiệp, cần một trận đại để lại để cho Tiểu Ninh an bài cấp thấp tướng lệnh thống kê, hợp nhất địa phủ đội ngũ, mấy người xin thiết viện cùng Cao Lăng nhà mấy vị trưởng lão, cùng một chỗ trở lại Hoa ái Thành Thương nghị sau này tự chỉ. Trong ngày thường khách Đông Hoa Hái lâu hiện tại tựa như một cái hương hỏa suy bại chùa miếu, tiểu nhị giữa ban ngày ngồi cạnh cửa sổ trên mặt bàn ngủ gật, không biết làm cái gì mộng đẹp, càng không ngừng bặm miệng. Mắt thấy mười mấy người nối đuôi nhau mà vào, tiểu nhị cả kinh này lên, bật tốt lên, các vị lại ra, liền chính chúng ta đều đối bảy ngày, không, có cái gì? Nghiệm Lâu kiểu che miệng cười nói, mau đưa các đại sư phụ kêu lên, nguyên liệu ăn, loại rượu chúng ta tự mang, làm ngâm miệng thưởng các ngươi một bữa no. A. Tiểu Nhị manh liệt một miếng bọn, la thì chạy tiến sau, Tâm tình cực tốt kiểu cười đi theo vào. Mấy vị thú vương một bàn, Đông Vương Vũ đợi buổi tiếp Đồng Thiên Nam, Cao Lăng Lưu Vân đợi một thất đợi âm thầm cảm thán, những thứ này đường đường đại nhân vật lại đều đang âm thầm mà nuốt bọn. Có cần thiết hay không a? Tu sĩ còn như thế muốn ăn cơm, cái này cần đói bao lâu thời gian? Choáng thần côn lập tức liền mở lên Đồng Nam trò đùa, ngài chủ a, có như chị dâu ta làm bộ áo áp này phòng, ngài cũng không thành không ta. Lập tức uống rượu, Thu thần thông đi. Cao Lăng Như Vân, thiết yếu cùng quan dự tu đợi cũng không khỏi mỉm cười. Long thất cười hòa giải, đem Tiểu Ninh đợi ba vị tướng quân hướng bọn họ giới thiệu. Lúc này, Tiểu Nha đã ân cần mà cho đại gia rót đầy tửu, xông vào mũi hương a, hai tòa thành trì bên trong nhân cũng không còn cách nào ẩn nhẫn, tiểu đến chén làm, hô ngurgực lên. Tiểu Nha hô to, chết lại ra mấy cái tiểu nhị đến, giúp dơ rót rượu, ta đều không cách nào uống. Kết quả là, có bao nhiêu xanh sao vàng ngọt đói cái giống nhanh tắt thở một dạng từ phía sau tập mà ra, lúc nào cũng có thể đói đánh chết. Thừa dịp thịt rượu còn chưa lên đến, Đồng Thiên Nam một vòng mép trên loại rượu. Hiểm thấy chỉnh trọng từng cái điểm danh hỏi, Cao Lang Hinh, Thiết Thành chủ, quản thành người, ba vị tướng quân, ta muốn tỉnh giáo một vấn đề. Mấy người tôn hắn là xảo sàng nhai nhai chủ, đều rối rít nói, nhai chủ khách khí, nhưng nói không ngại. Đồng Thiên Nam tằng hắng một cái, nhìn phương xa, thản nhiên nói, truyền thuyết, có một vị lão anh hùng, bản thân hắn mới là tứ phẩm điền phong vũ sư, lại bồi dưỡng được bốn cao thủ lộ đệ. Bên trong một cái là trí tôn hồn niệm sư, một cái là chuẩn vũ thánh, còn có hai cái là ngũ phẩm hậu kỳ vũ sư. Các ngươi nghe nói qua vị này tên lão là anh hùng sao? Đông phương Vũ Thần Quân đợi cảm thấy hung hăng có quắp, kết lực nhịn xuống không được, trên mặt ngân xanh thỉnh thịch cực nhảy. Chính bắt kịp niệm nô kiểu tự mình ngâm một cái buồn lớn vừa mới bậy thành thuộc thịt kho tàu yêu thú thịt, sợ đại gia chờ không nổi, trước hướng ra phía ngoài đưa. Vừa vặn nghe được đồng Thiên Nam vô liêm sỉ vấn đề, nhất thời nhịn không được, khoa trương một tiếng, thịt buồn ngã trên mặt đất, cười đến nhánh hoa run rẩy lên. Mấy cái tiểu nhị mắt đột nhiên sáng, mắt long long nhìn mấy cái quý nhân. Chung sướng nhi xỉ một ngụm, nói, mấy người các ngươi nếu là không ghét bỏ, trước hết tắm một cái tự mình ăn đi. Ngao một tiếng, mấy cái tiểu nhị đi lên thì đoạn, tẩy cái gì? Không có chạy ra tầm mắt của mọi người, liền bắt đầu hướng miệng bên trong mảnh lượn nhét. Cao Lăng Lưu Vân, Thiết Huyễn cùng quản dự tu đệ đều bị cái này Mạc Danh Kỳ Diệu vẫn để cùng đột nhiên xuất hiện tràn cảnh kinh ngạc đến ngây người, vẫn là tiểu Ninh khéo hiểu lòng người, hợp thời hỏi, "Xin hỏi đồng đại chủ, vị này đức cao vọng trọng lao anh hùng đến tuột cùng là ai?" Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt a các đồ đệ, còn không mau cho các vị đại nhân mời rượu. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9, có động việc. Chương 681, mẹ người, người các ngươi làm gì mà ra? Một điểm nhãn lực cái đều không có, còn không mau cho mấy cái vị đại nhân này rượu. Có phải hay không cảm giác đến người ta so với các ngươi tầng thứ tha? Đó cũng đều là vi sư bằng hữu. Đồng Thiên Nam dựng râu chừng mắt, một bộ giáo hấn liệt đổ bộ dáng. Đông Phương Vũ nhúng tay thọc một chút khuôn mặt nhỏ thay đổi đỏ thấm đỏ thâm thần côn, dẫn đầu đứng lên, bắt đầu cho đại gia rót rượu. Đồng Thiên Nam nhìn lấy đã bị chấn động ngậm cao lăng lưu vân, Thiết Huyên cùng quản dự tu các loại, gương mặt buồn bột Đồng huynh, ngài nói bốn vị này anh kiệt bên trong có một vị thánh, còn có một vị chí tôn hồn niệm sư. A, tôn Quản dự tu rốt cục phân biệt rõ ra tương lai, không để ý thu hạ nhất đại túm diêm ép. Cao Lăng Lưu Vân cũng đang kinh ngạc mà hết một hơi lánh khí, bởi vì có Thủy Tinh Khô Lâu nguyên nhân, người nào cũng đừng hỏng nhìn ra Đông Phương Vũ chân thực tầng thứ. Hắn là chuẩn trí tôn hồn nhậm sư, vốn là còn chuẩn cao cao tại thượng cao nhân diễn xuất, lúc này nghe Đồng Thiên Nam như thế mà giảng, nhất thời có chút ngồi không yên. Cái này khiến trí tôn cho mình đầy rượu, sau khi về nhà có thể hay không để lão tổ chửi mang Đồng Thiên Nam nhẹ khẽ vẫy một cái tay, tùy ý mà nói, cái này không có gì, tầng thứ lại cao hơn cũng là bối, đại gia không cần để ý hai cái này mức độ hơi kém. Thân thế lại cũng không bình thường, một cái là đường Triều hoàng tử, một cái là Nam cung gia người thừa kế, qua loa, ngang bướng vô cùng. Còn có qua loa. Mọi người cảm thấy một trận tê cả da đầu. Cao Lăng Bình Hồ dù sao tuổi trẻ, dấu không được lời nói, vội hỏi, ta ngược lại tờ hở tờ ra đã nghe nói Đông Phương huynh tiến giai trí tôn, còn có độ diệt đỉnh phong trí tối nhất chỉ trà sự tình. Đồng lao tiền bối, bọn họ thật đều là ngài đồ đệ. A. Cao Lăng Lưu Vân đưa tay đánh Cao Lăng Bình Hồ một bàn tay, nói, đây chính là nổi tiếng thiên hạ Đông Phương Vũ, tiểu tử ngươi đã nhận biết, là sao không còn sớm cho ta nói. Tại trên đô thành, Nguyên Lai tưởng rằng ngài sẽ nghĩ tới. Cao Lăng Bình hồ nhỏ giọng lẩm bẩm, lại có một cái có thể độ diệt đỉnh phong chí tôn nhân đang ở cho mình đầy rượu, tất cả mọi người bắt đầu đứng ngồi không yên. Vẫn là Tiết Huyền hiểu chuyện, vội vàng lớn tiếng tán dương Đồng Thiên Nam, "Đồng lão, ngài thật sự là lợi hại à một môn bốn anh kiệt, không hổ là thiên hạ danh sư, ta nhìn ngài cũng là vạn thế gương tốt ta." Ha ha ha, Đồng Thiên Nam phải mái cười to, Đông nhiên không hiểu phun lên một đoạn bi thường, sờ lên tửu đến uống một hơi cả sạch, nói, "Kỳ thực, lão phu có 6 cái đồ đệ, trước hai cái đều chết đang vì nước nhà trong chiến tranh." Cùng ta thủ đô Đại sư huynh của bọn hắn Tống Thiết Ý liếc so sánh, bọn họ còn kém quá xa. Cái gì? Tiêu Linh, Lưu Siêu cùng Hoàng Lôi bị điện giật đến một dạng đứng lên, kinh hãi hỏi, Tống Thiết Ý thì tướng quân cũng là ngài đồ đệ. Đồng Thiên Nam hơi hơi giật mình, chấm dãi gật đầu. Ba người vội vàng lần nữa quyền, chỉnh trọng hành lễ, Tiêu Linh nói, tiền bối, nói đến, ba người chúng ta đều là tống đẹp trai một tay mang gia bình, chi bộ đội này cũng nên là tống đẹp trai truyền thừa. Đông Phương Vũ đợi ngạc, thu mấy phần diễn cho Đồng chủ có khi tài, nhưng đúng là có gia quốc tình hoài, làm cho người khâm phục tính. Bếp sau rốt cục bắt đầu đưa lên từng chỗ yêu thú thịt, Đông Vân Vũ, Tiêu Ninh đợi đều hiểu ý chỉ là nhìn lấy hai thành mấy người ăn nhiều. Một viên tiểu tướng do xoè đến báo, nguyên lai thu phục địa phủ hàng binh đã chỉnh biến tốt, lại có 12 vạn nhân, so với bọn hắn lúc đầu tổng binh lực còn nhiều. Ba tiên tướng quân mặt sắc mặt nghiêm trọng, kỳ thực những người này cũng không dễ ăn bài. Kỵ binh cùng bộ binh vốn là không tốt hiệp đồng, lại lo lắng những người này biết có dị tâm, mà lại vẹn vẹn ăn cơm đều là vấn đề. Thường nghĩ, một cái kỵ binh nếu như đổ quân nhiều, cái kia còn có ưu thế. Nếu như không sai, Hoàng Lôi tựa hồ quan tâm hơn mà thất, hỏi, có bao nhiêu chiến mã? Cái kia tiểu tướng lênh lỏi mà nói, có thể sử dụng người một vạn 1.4 năm hai tốt. Không gặp ba người ngưng lông mày suy tư, Đồng Tiên Nam không rõ ràng cho lắm, nói: "Ba vị tướng quân, ta chiều này dường sần núi còn có thể trợ giúp các ngươi 5000 đệ tử, ta có thể phân phối cho bọn hắn chuẩn bị 5000 đầu độc dã thú, coi như là tông môn thí luyện." Tiếu Ninh ngẩn ngơ, suy nghĩ một trận tìm từ, mới nói: "Tiền mối, 5000 độc giác thú là chúng ta nhu cầu cấp bách chi vận, chí vu sư huynh nhóm vẫn là lưu tại Hoa thành, có thể đem thành này giữ vững, chính là một cái công lớn." Vương Vũ trong lòng âm thầm đối với Tiểu Ninh biểu thị tán thưởng. Mọi người cũng không đốc, đều nghe được hắn không muốn thu những tân binh này chọn. Tại binh đoàn tắc chiến giữa, cá nhân vũ lực hơi đề bạc, cũng không lên nhiều đại tác dụng. Ngược lại, muốn huấn luyện cái này 5000 tân nhân, quá tốn sức. Nghĩ tới đây, Đông Phương Vũ Đông nhiên nói, ba vị tướng quân, ta biết các người lo lắng tù binh vấn đề, ta đây có cái chủ ý. Ba người lập tức đến tinh thần, bám lấy lộ thai lắng nghe. Các người có thể chọn lựa chút ít pha trộn tiến bộ đội, tỉ như từ chính chúng ta người bên trong tuyển 5000 tinh tạo thành độc giác thú quân đoàn, lại gánh 5000 hàng binh đủ đồn ngũ. Còn cái khác hơn 10 vạn nhân, thì để bọn hắn đến ta bên trong tiểu thế giới vì quân đội trùng lương đi. Dù sao chiến tranh không phải một sớm một chiều sự tình, Mặt khác, cũng có thể dùng để chia thành tốt nhỏ, tùy thời bổ sung bộ đội tiêu hao. Long Thất tán hưởng, dạng này, chúng ta liền có thể không ngừng thu phục Hàn Bình, mà chính chúng ta lại vĩnh viễn bảo trì ổn định biên chế. Đại gia toàn bộ gật đầu, vấn đề thứ nhất thuận lợi giải quyết. Tiêu Ninh tiếp tục xin chỉ thị, thất điện hạ, bước kế tiếp, chúng ta là muốn hướng luyện đẹp trai dựa sát vào sao? Long Thất vô ý thức liền nhìn về phía Đông Vũ, Đông Phương Vũ cũng không chối từ, nói, ba vị, chúng ta chi bộ đội này thì hoàn toàn ỷ lại ba vị tướng quân kinh nghiệm cùng toàn cục xem. Chiến thuật của chúng ta tự làm nhảy cóc tức chiến tờ hở tờ y Chỉ muốn các ngươi nhìn ra chúng ta đột nhiên ra bây giờ ở địa phương nào, đối với toàn cục ý nghĩa lớn nhất, chúng ta thì tập kích bất ngờ chỗ nào. Tiêu Ninh lập tức đứng lên, trong miệng tự mình lầm bẩm nhảy cóc tức chiến tờ hở tờ y hướng đi một cái bàn trống, đem địa đồ trải hạ, ba người lại vây lấy địa đồ nghiên cứu. Không thể không nói, Đông Vương Vũ loại này chiến tờ hở tờ y cực lớn nhỉ lại ba người này quân sự tố dưỡng, cái này để bọn hắn cảm giác vô cùng dễ chịu. Nguyên Lai tưởng rằng theo thất điện hạ xuất chiến chuyện xảy ra sự tình nhận chế ước, có thể tình huống bây giờ hoàn toàn ngược lại, để bọn hắn buông xuống tư tưởng bạo phục. Lưu siêu điểm lấy địa đồ nói, "Thất điện hạ, Đông Phương đại nhân, chư vị, nếu như muốn ta nhìn, lần này công kích nơi này." Đông Phương Vũ nhìn ngón tay hắn địa phương, lại là một tòa cô sơn, mây trắng nhọn. Hỏi, "Lưu tướng quân, nói một chút lý do của ngươi. Đây là một cái nhị lưu tông môn, mây trắng phái. Bởi vì không quen nhìn địa phủ đô thành, trước đó không lâu, bọn họ toàn tông xuất động, giết hết địa phủ một cái vạn nhân đội, cũng tránh tập kích mộ phủ lương thảo bộ đội. Bây giờ bị 10 vạn đại quân vây khốn." đã có diệt tông nguy hiểm, tại sao muốn cứu bọn họ? Ta nhìn chung quanh nơi này đều đã luôn hãm, không có còn lại chúng ta thành trì. Nam cung trụ không hiểu hỏi. Kỳ thực, Đông Phương Vũ đã nghĩ đến nguyên nhân, nhưng vẫn là tán thưởng mà trở lấy Lưu Siêu nói rõ. Nam cung đại nhân, hiện tại đế quốc cần các phương diện nhân sĩ tham dự vào. Tỷ như đại chiến vừa lên lúc, triều đình còn không có kịp phản ứng, quý gia tộc liền bắt đầu tại bộ phận thành thị công kích địa phủ thương nghiệp liên minh bán mệnh lâu. Đối với mấy cái này, nguyện ý giúp trợ quốc gia tông môn cùng gia tộc, nếu như chúng ta có thể lấy quân đội đường đường mà đi giải cứu, ta muốn biết kích phát càng nhiều có tri thức chi sĩ tham dự vào. Đầy đủ sắc bén, Đông Vương Vũ cười híp mắt nhìn lấy Nam công trụ, nói: "Tốt, chúng ta lần này thì công kích nơi này, lập tức xuất phát." "Bất quá, ba vị tướng quân, ta hy vọng các ngươi lần sau càng có toàn cục ánh mắt. Công kích của chúng ta phạm vì không chỉ có tại Tây Bộ, cũng không chỉ là đối phó địa phủ, có thể tại cả nước, cũng có thể nhắm chuẩn Bạch Hổ Đế quốc tùy ý một chi bộ đội. Thậm chí, chúng ta có thể cân nhắc đột nhiên tập kích Bạch Hổ Đế quốc bản thổ." Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9, của mỗi động làm việc. Chương 682, chúng vây bên trong trắng nhỏ. Mây trắng phái, một cái thế lực phạm vi chỉ bao quát bốn tòa thành trì, Tam Điểu Sơn Mạch Nhị Lưu tông môn, trưởng môn của bọn hắn Trầm Phù Quang chỉ có ngũ phẩm trung kỳ võ sư tu vi, đại trưởng lão Lãnh Dung Nguyệt là lục phẩm hậu kỳ chuẩn võ thánh. Lãnh Dung Nguyệt tuy là nữ lưu, lại tính như liệt hỏa, mắt thấy mình sở thuộc bốn tòa thành trì từng cái bị địa phủ quân đội công hãm, trong đó hai tòa còn bị Kim Ô phủ đô thành, trong cơn giận dữ, chỉ lên toàn tông 7000 đệ tử, trong vòng tập sát Kim Ô Trên thực tế, mây trắng phái đã tại địa phủ bố đội hoạch tâm khu vực, vốn là tràn ngập nguy hiểm, bây giờ bị bọn họ dễ dàng vây quanh, tùy thời có khả năng đánh hạ Thủ Sơn đại trận. Lãnh Dung Nguyệt Phích lịch hỏa tính tình, đã từng xông giá hộ sơn đại trận, vốn đợi bằng vào võ lực của mình trấn tiêu áp vây núi quân đội, kết quả bị Kim Ô phủ hai tên chuẩn thánh trọng thương, suýt nữa không thể chống vẻ. Trải qua trận này, trong tông màu không khí cực độ đè nén, tâm tư người nguy, đã có nhân lo lắng đầu chuẩn bị trong, đầu nghiên cứu, vào tòa thành cho dù bọn họ có thể cấp tốc giải quyết chiến đấu cũng rất có thể bị trước tới cứu viện bộ đội có lấy mất đi cơ động tác chiến bản ý nhưng là phổ thông vây thành đánh viện binh lại không dùng được dù sao bọn họ chỉ có 10 vạn nhân mã đừng nói căn bản đoán không cho phép địch nhân biết từ chỗ nào tòa thành thị đến, đến rút cũng là đó chắc cũng không đủ phục kích chi dụng bởi vì đồng dạng trên ý nghĩa vây thành đánh viện binh, dùng cho phục kích lực lượng còn nhiều hơn tại công thành bộ đội Tiểu Linh nói đối với loại này phức tạp tình huống bình thường là nhất định phải giữ lại đội dự bị ta đề nghị tiểu áp dụng tăng binh tờ ở rất hiếm có mà khiêm tốn tỉnh giáo Tang binh tở hở tở y hế ú áp là có ý gì? Kỳ thực, chiếm cứ xuất kỳ bất ý yếu thế, ta năm vạn thiết kỷ đã hoàn toàn có khả năng phá tan bọn họ. Đến lúc đó bất luận thế công của chúng ta hiệu quả như thế nào, mà khắc năm vạn sinh lực quân đột nhiên xuất hiện, đem sẽ đưa đến triệt để tôi hủy địch người tiến tâm hiệu quả. Đương nhiên, nếu như có thể một mực giữ lại bọn họ dùng cho đối phó khả năng xuất hiện viện binh càng tốt hơn. Tất cả mọi người đang suy nghĩ kế sách của hắn, bình thường người đều nghĩ không ra biện tờ hở áp tốt hơn. Tuy nhiên bọn họ cũng không phải là quân nhân, nhưng cũng biết chiến tranh quỹ dị là biến không có khả năng mỗi lần đều thuận lợi như vậy, một khi năm vạn người xuất sư bất lợi, vậy tương đương chính mình hai lần đều ở vào nhân số trên yếu thế. Lẻ lưỡi liếm liếm cũng không khô giáo khoe miệng, Đông Phương Vũ hỏi, "Tiểu tướng quân, là không là lúc nào các người đều không chào đón bị vây nốt nhân pháp vây? Dù là bị vây nốt nhân đặc biệt tương đại." Thiếu Ninh mần ngơ, bắt đầu suy tư. Hoàng Lôi ánh mắt sáng lên, nói, "Đông Phương đại nhân, ngài là muốn cho mây chàng phái toàn thể xuất động, hấp dẫn địa phủ quân đội chú ý sau đó để cho chúng ta tập kích càng thêm một lượt." Lúc nào dùng bọn họ, ta không có khả năng so với các ngươi rõ ràng hơn, ta chẳng qua là cảm thấy sức chiến đấu của bọn họ tất nhiên so Hoa ái thành mạnh hơn nhiều, không cần đáng tiếc. Tiêu Ninh liên tiếp gật đầu, nói: "Đại nhân, nói một chút ngài hoàn chỉnh ý nghĩ." Đông Phương Vũ nói: "Từ thần côn cùng Nam cung trụ đem lãnh mấy thú vương bảo hộ các ngươi, ta cùng Long Thất Tiên tiến nhập mây trang phái, thuyết phục bọn họ theo ngươi cần thời gian tập thể xuất động, nội ứng ngoại hợp, làm chúng ta có thể xác định chiến thế đối với chúng ta có lợi lúc, ngươi mặt khác 5 vạn bộ đội mặc vào địa phủ quân phục, hóa thành kẻ đào ngũ hướng trước hết nhất tới tiếp viện một tòa thành trì chạy trốn." lại hai chi bộ đội giao thoa thời điểm, lại giết hắn một trở tay không kịp. Cao. Nay bằng với để một lần tập kích bất ngờ biến thành hai lần. Lưu siêu vỗ tay khẽ lớn, chúng ta vừa mới lấy được hàng binh không dùng, bọn họ chiến phục ngược lại trước dùng tới. Bởi vì là lần đầu tiên sử dụng, nhất định có thể phát huy xuất kỳ bất ý hiệu quả. Hoàng Lôi cũng nói, trận chiến đấu này quá phức tạp, ta càng chờ mong. Tiếu Ninh sau cùng đáp nghiệm, tốt, Đông Phương đại nhân, chúng ta thì tạm thời theo lời ngươi nói xử lý, ngươi trước đem 5 vạn quân đội thả ra, lần này chúng ta nhất định phải vòng vòng đan sen, một bước không thể phạm sai lầm. Dempier, dưới ánh sao Kích Tả cùng lôi âm thú trở đi Đông Phương Vũ cùng Long Thất, vây quanh thế núi lớn nhất hiệp trở hậu phương, như quỷ mị xuất hiện tại mây trắng nhọn hộ sơn đại trận trên cuối cùng. Đông Phương Vũ phát ra định giới kỳ thương, khoé động ra mười mấy sắc bén nhất công kích đại trận, ngang nhiên vào qua. Bảnh! Một tiếng như là đánh nát lưu ly li giòn vang, hơi nước trắng mịt mở lồng ánh sáng dạn nứt ra, không giống nhau nó hoàn toàn sụp đổ, Ích tả vào đầu thì đục vào. Người nào? Nhanh bẩm báo trưởng lão. Bốn cái tuấn sơn đệ tử vừa mới bắt đầu kêu sợ hãi, liền bị Đông Phương Vũ cùng Long Thất toàn bộ khống chế. Đông Phương Vũ nhỏ giọng nói, là bằng hữu Nhỏ giọng một chút, nhanh đi hướng tông chủ báo cáo, Thanh Long Đế quốc thân hoàng tử Long Thất điện hạ cùng Vạn Linh Tiên Tông Đông Phương Vũ cậu kiến. Tuần Sơn đệ tử lộ ra khó có thể tin biểu lộ, còn đang do dự không quyết, phía dưới đã có một đạo văn lanh thanh âm truyền đến, Bằng Hữu, lập tức lấy ra tín vật, không cần thiết sai lầm. Long Thất liền tranh thủ Long Bãi, binh phủ, Đông Phương Vũ cũng nhanh lên đem Vạn Linh Tiên Tông chiến đường phó đường chủ Ngọc Giản hướng phía dưới ném đi, đồng thời lập tức tử. thở, phía dưới tha thứ chúng ta mắt chúng ta thật đúng là không có cách nào phân biệt cái này ba kiện đồ vật thật giả. Đông Phương Vũ chán nản, Long Thất cũng nghẹn họng nhìn chân trối. Bất quá, chúng ta cũng nghe nói Đông Phương Vũ đại nhân sự việc dấu vết, ta muốn trí Tôn công phu là người bình thường bắt chước không thể a. Trong chốc lát, Đông Phương Vũ cái chán bắn ra 10 vạn đạo kim quang. Kim quang này cũng không cường đại, nhưng lại trật tự rõ ràng, trong nháy mắt phân bắn về phía bốn phương tám hướng, như cùng một cái thiên thần mở ra thiên lý nhãn, một chút liền bao lại cả cái tông môn cùng các đệ tử. Cho mời Đông Phương đại nhân cùng tất điện hạ đến trưởng môn đại điện. Xin thứ cho lão thân có thương thích trong người, không tiện lên đón. Mấy cái người đệ tử vừa mới nghe nói trước mắt đúng là Chí Tôn, đã há hốc chuẩn thánh tại trong lòng của bọn hắn đã là cùng bãi đỉnh phong, làm sao tưởng tượng nổi đời này còn có thể tận mắt nhìn đến tri tôn. Mấy cái người đệ tử cơ hồ là lão đảo bay hướng trưởng môn đại điện, còn kém không có từ không trung té xuống. Đại điện bên trong, lúc này đã tụ tập gần 20 người, đều là tứ phẩm trở lên vũ sư. Tông chủ Trầm Phù Quang ôm quyền đứng tại cửa điện bên trong. Vòng qua hắn, có thể nhìn thấy một người mặc hỏa hồng trường bảo mỹ lệ nữ tử khoanh chân ngồi trong điện. Bên cạnh có một đầu hoàng đồng Tất Phương, chỉ có cao hơn một thước, độc trên chân bị vuốt vẽ sảng Lúc này, tay của nàng còn có tiểu áp sát vào Tất Phương độc trên chân. Đây chính là Mây Trắng phái đại trưởng lão Lãnh Dung người ta. Thật rất cẩn thận, đến bây giờ còn chăm chú khống chế Hồ Sơn đại trận. Nữ nhân này khuôn mặt như vẽ, vừa xinh đẹp lại thông minh, nhưng lộ ra một cốt cách cường. Đông Vương vô cùng long thất không dám khinh thường, ôm quyền hướng nàng hành lễ. Lãnh Dung Nguyệt cười mỉm mà nói, không dám nhận trí tôn đại nhân cùng thất điện hạ hành lễ, làm sao trọng thượng có lên, thực sự thật có lỗi. Một phen hàn huyên về sau, Trần phủ Quang xin Đông Vương vô cùng long thất Hai người cũng yếu đem mục đích chuyến đi này nói với bọn họ mình. Nghe nói triều đình tới 10 mọi người quả thực là khó có thể tin. Mây trắng phái bất quá là nhị lưu tiểu phái, nếu như không có Lãnh Dung Nguyệt căn bản chính là tam lưu thế lực. Trước mắt đã là bộc bên Thanh Long Đế quốc biết vì bọn họ phái tới 10 vạn đại quân. Nhìn ra mọi người nghi hoặc, Đông Phương Vũ thẳng thắn mà nói, chúng ta một là vì Hoàng Dương tông môn vì nước chinh chiến sự tích, nhờ vào đó cổ vũ cái khác tông môn cũng vì nước phân ưu. Hai là chúng ta bây giờ sách lược cũng là hữu hiệu giết hết địa phủ quân đội, chỉ cần có lợi cho giảm bất số lượng của bọn họ, tại nơi đó khai chiến đều là giống nhau. không là nữ trung hào kiệt, vũ, cho rằng có độ tin cậy cao, liền hào nói, cái kia, hai vị đại nhân Xin phân phó đi, bước đầu tiên, chúng ta muốn làm thế nào?" Đông Phương Vũ cười, nói, "Bước đầu tiên, ngài nói cho ta biết trước bị thương gì, chúng ta muốn trước hồi phục chiến lược của ngươi." Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 683, ngoài ý muốn chiến tranh bùng nổ, thượng Thanh Long Đế quốc thủ đô, Thanh Long đại thành, hoàng cung ngự thư phòng. Long Lân Hạc đại đế, Đại thái giám Tang Du Ảnh, Đại soái hình giám kỳ, vừa mới xác định thái tử Long ba cùng mấy tên trọng còn tại trong đêm thương thảo cốt mười mấy tên quân sự thăng lưu đứng lặng tại thư phòng bên ngoài ủy thôi chuẩn bị gọi đến hỏi thăm. Nghe hình dáng kỳ liên quan tới Long thất tại Tây Bộ xuất sắc giang thành cùng Hoa Hái thành đại thắng tình báo, tất cả mọi người phân chấn. Nếu như vẹn vẹn từ tiêu diệt số lượng của địch nhân lên nói, đây là từ khai chiến đến nay lớn nhất một lần thắng lợi. Những thứ này quân sự lão thủ đều không thể tin được, Long thất một cái tân binh, lần thứ nhất chiến đấu có thể toàn diệt địch quân 22 vạn. Thất điện hạ thật sự là có đại khí vận bản thân, chính hắn mới có 10 vạn người a. Loại lời này cũng chỉ có Tang Du ảnh giám nói, dù sao hiện tại thế nhưng là ngay trước mặt thái tử đây. Long Tam cũng hưng phấn nói, thất xác thực không tầm thường. Hắn mấy người bằng hữu kia tất cả đều là đại khí vận người, mỗi lần luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Long Vân Học Đại Đế mặt lộ vẻ mỉm cười, hắn đã thời gian rất lâu không có lộ nụ cười, thì thĩ hỏi, lão hình, hắn hiện tại cùng luyện đồ xuyên vẫn còn rất xa. Ai có thể nghĩ tới binh bộ thiên quan cần nhờ con ta đi cứu? Không biết. Hình dáng quỷ sợ lấy dâu quai nón, đầu lắc mà giống như chống lúc lắc. Long Vân Học Đại Đế đột nhiên phát lên một cơn tức giận, vừa muốn phát tác, bên ngoài thư phòng có vang dội báo tiếng vang lên, Tây Bắc cấp báo, thất hạ xuất hiện tại mây trắng nhọn một vùng. Chính đang tập kích một cái khốn mây trắng phái quân đội trước mắt đã xem cái kia 10 vạn đại quân xông đến thất linh bất lạc, đang ở tứ phía giảo sát đến giúp chi địch. Đoán chừng địch số lượng đã vượt qua 10 vạn. Mọi người hít sâu một hơi, nhao nhao kinh hô. Hắn là bay qua sao? Hắn vừa ư ý mà cách luyện tiên quan viên càng ngày càng xa. Hắn làm sao dám trực tiếp tiến vào địch quân hạch tâm? Hắn bây giờ đang ở trùng vây bên trong. Thất điện hạ là chiến tranh thế tài. Thời gian lại trở lại Đông Phương Vũ cùng Long Thất cùng mây trắng phái bàn bạc thời điểm. Sở, thoải mái mà nói, "Thương thế kia sau này hay nói đi." Sợ không phải một lát năng chỉ giúp đích, lao thân ở đây cảm ơn Đông Phương đại nhân. Long thất vội vàng nói tiếp, lãnh trưởng lao có chỗ không biết, ta đại ca vừa mới tại toàn bộ đại lục hồn niệm sư trên đại hội chiếm lấy luyện đan thủ lĩnh. Cái gì? Toàn chương trấn kinh. Cái này không phải liền là thiên hạ đệ nhất đan sư sao? Lãnh Dung Nguyệt chăm chú nhấp hạ miệng, tràn ngập hy vọng mà nói, ta bị hai tên chuẩn thánh quét chúng ngọc trầm huyết cùng tiên chú huyết. Thiên cơ khiếu hải biên giới đứng trước sụp đổ, chút kiềm chế không được, Thiên quyền biên giới cũng xuất hiện nước, giống như đã có nguyên tiết lộ. Vũ thể bên trong tiểu thế giới, Tiểu Bình gật gù đắc ý mà nói, đơn giản cấp 8 cực phẩm Thiên La Cố Khiếu Đan, không chỉ có có thể trị hết thương thế của nàng, còn có có thể làm cho nàng khiếu hại càng thêm vững chắc. Đông Phương Vũ run tay lấy ra một cái đan bình, một cái trắng loán đan dược trên tựa hồ có màu trắng sợi tơ tại quấn quanh huyền hóa. Đây là, Lãnh Dung Nguyệt chần chờ nói, cấp 8 đan dược, vẫn là cực phẩm. Thiên La Cố Khiếu Đan, vừa vận đối với trị người thương tổn. Đông Phương Vũ đem đan bình đưa ra, nói, ngài nắm chặt phục dụng, chúng ta thay ngươi hộ trợ hở thời đầy đủ. Lãnh Dung Nguyệt có rộ, nói, Các ngươi theo đông phương đại nhân cùng thất điện hạ nói, nắm chặt bố trí, tranh thủ tại ta thương thế tốt lên thời điểm, liền có sản xuất kích năng lực. Mọi người nhau nhau đồng ý, lãnh dung nguyệt ném đan cửa vào, bắt đầu liệu thương. Trầm phù quang lập tức nói, hai vị đại nhân, hiện tại chúng ta muốn làm gì? Lúc nào công kích? Long thất nói, thông thả, ngày trước hết để cho các đệ tử chuẩn bị sẵn sàng. Theo ta mang theo bộ đội thống binh đại tướng thuyết thờ hờ tờ y hế ú áp, các ngươi chờ bọn hắn đem địa phủ quân đội Cổ Vũ bọn họ chạy trốn, chỉ giáo cho, Trầm Phù Quang không hiểu truy vấn. Nói đúng là, các ngươi không thể cùng bọn họ chính diện đối chiến, muốn theo bọn họ chạy trốn phương hướng, xéo xuống bên trong truy sát, một là khu đội bọn hắn chạy trốn, hai là tiến một bước xáo trộn bọn họ biên chế. Ha ha ha, thật không nghĩ tới, chiến trận chiến bên trong còn có cái này rất nhiều con quân quẫn. Trầm Phù Quang truyền hướng tất cả trưởng lão, ra lệnh, các vị nhanh đi triệu tập các đệ tử, mặt trời mọc trước đó, làm tốt toàn diện xuất kích chuẩn bị. Trước tờ mờ sáng thời nhất, nhất khe giống luyện ngục bên trong ngũ hồn, lặng lẽ tiếp cận địa phủ đại doanh 300m bên ngoài. Dốc sức, dốc sức. Nhân thủ một chi bó đuốc đột nhiên giấy lên, cùng một thời gian, móng ngựa giống như phong bạo hoàn toàn tiên hoàn toàn vang lên. Mây trắng nhọn dưới bình nguyên phía trên, phản phất đột nhiên nổi lên dãng hỏa, tại cuồng phong trợ ú hạ, hải triều một dạng tuấn hướng như là ngủ say bẩy thú con trướng. Cơ hội trong mấy mắt, tất cả đại doanh bốc cháy lên. Còn đang trong giấc ngộng địa phủ quân nhân tất cả đều là bị tỉnh. Mã tấu sáng như tuyết, trường thương như rừng, vô số tuổi trẻ sinh trong giấc ngộng liền tùy kết thúc. Trung quân bên trong, bắt đầu người hô ngựa hí. Vội vàng mặc giáp trụ ra trận địa phủ quân đội giống con rồi bắt đầu, căn bản không dám nên chiến đánh bất ngờ tinh kỵ. Mau bỏ đi. Nhìn xoay kỳ. Không đúng, phía trước là mây trắng nhọn, không đường có thể đi. Hướng hai bên tán, phía trước nhân chen nhân a. Trong quân doanh, vô cùng thế thảm, từ 4 phương tám hướng hốt hoảng chạy ra binh sĩ thật vất vả dần dần tụ thành một chi lùi bại vỡ quân, trước hướng mây trắng nhọn trốn mấy ngàn thước sau mới bắt đầu tình ngộ, chuyển hướng đô vương, đó là khai thành phương hướng. Đón quân, thái dương dần dần dâng lên, chưa từng thấy này huyết thái dương, trong nháy mắt đem thiên hạ đỏ. Giết Giữa không trung, mây trắng phái 7000 tu sĩ như xuất lồng chi chim, hiện lên cùng trốn quân 15 độ góc độ trùng sát tiến đến. Những ngày này bị vây nốt biệt khuất rốt cục bạo phát, kiếm khí tung hoành, phù quang như mưa. Tương đạo từng đạo liền trời tiếp đất tiệm điện không ngừng xông vào đại trận, địa phủ quân sĩ si thành bách thành trăm độ xuống. Hai cái hộ quân chuẩn thành tức giận đàng không mà lên, một đạo đất son sắc hình dẫn nhuuyễn tiên phát ra chói hai âm bảo, mình tạo thiên quân địa sát hướng mây trắng phái chúng đệ tử. Một ra, ta. Nhưng Hữu kiếm cùng bay. Soái ca hóa trang tiểu nha tế lên thần minh, thôi động 9 cái thần kiếm, giời núi lấp biển địa sát hướng cầm đao chuẩn hành. Đang sa không nói một lời, giống trước tờ mở sáng sau cùng một vòng quỹ dị hắc ám, kỳ dị mà trong hư không bay lại. Hắn đông đưa vợ ơ im mà cùng đất son sắc hình rắn nhuyễn tiên hoàn toàn đồng bộ, ngược lại như là một đôi sinh đôi xạ tinh. Đột nhiên, Đang sa giống như trên không trung chấn động động một cái, con rắn kia hình nhuyễn tiên nhất thời biến thành một mảnh đất son mưa. lai, tại cả hai giao thoa thời điểm, hắn sớm dùng phong nhận đưa nó toàn bộ cắt chém. Hư không bị Đang hoàn toàn đóng băng lên. Hậu kỳ chuẩn yêu thánh cường đại uy hiếu áp, để dùng roi chuẩn thánh không dám thất lễ, song trưởng đều xuất hiện, toàn lực ứng phó mà thôi động chân nguyên chống đỡ. Hắc <cười> hắc, các ngươi cũng có hôm nay, đợi lão nương báo thủ. Lãnh Dung Nguyệt đột nhiên tuấn di ra hiện ở sau lưng của hắn, một đôi ngọc trượng hung hãn mà giao nhau đè xuống. Oen. Bởi vì đằng xạ kiềm chế, Lãnh Dung Nguyệt song trưởng đập cái giáng chắc, cái kia dùng roi chuẩn thánh lão đạo mà phóng tới đang ở phun ra phong nhận đằng xạ. đám qua, biến hóa qua trời Cùng một thời gian, Dũng đao chuẩn đã bị Cựu Kiếm Lăng tiểu nha chính cầm cái kia đem lấy đầu người Tạo hình quý dị niệm đao nghiền thứ đây. Một trận chiến này tuy nhiên bẻ gãy nghiền nát, nhưng địch nhân báo tin thời gian coi như dư giả, cơ hội tại đồng thời, chúng quanh bốn thành đã toàn bộ đạt được tín hiệu cầu cứu. Bởi vì cái này bốn thành đều là bị trong địa phủ Kim Ô phủ chiếm lĩnh, đến là không có cái cỏ hiện tượng, bốn nhánh đại quân từ bốn thành tuôn ra, điên cuồng mà nhào về phía mây trắng nhọn. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 684, ngoài ý muốn chiến tranh bùng nổ, hạ. Mây trắng nhọn tuy nhiên tại bốn thành trung tâm Nhưng bốn tòa thành chỉ khoảng cách nó có xa có gần, trong đó gần nhất chính là Khai Thành, Kỵ binh chỉ có một ngày rưỡi lộ trình. Lúc này, Lương Vương Vũ cùng Long Thất đã đi tới Khai Thành cùng mây trắng nhọn trung gian khu vực, năm vạn 5000 tiền trang điểm thành địa phủ kẻ Đào Ngũ tinh kỵ đã chuẩn bị sẵn sàng, chậm rãi hướng Khai Thành xuất phát. Đội ngũ phía trước nhất là 5000 quân Ngũ Cờ Lịch Soát, cư xử hỗn loạn kẻ Đào Ngũ, hậu phương thì là năm vạn tinh kỵ dẫn ngựa mà đi. Không bao lâu, trên quan đất bay, đến từ Khai Thành viện như bay tới. Một đội thám mã nhìn thấy hội đường, lập tức hỏi rõ tình huống, lai đây chẳng qua là một phần nhỏ kẻ Ngũ phần lớn còn có bị vây quanh ở mây trắng nhỏ. Người lập tức bậy vạn vậy thì thật là vô biên không hiện, tại trên quan đạo kéo thành thật dài. Cái này vừa gặp năm trở, Mang binh đại tướng lập tức giận dữ, cần phải chỉ huy đội ngũ dần dần kiềm chế. Cũng tức giận mệnh lệnh kẻ đào ngũ lập tức tránh ra quan đạo. 5000 tàn binh kinh sợ địa tối hướng quan đạo một bên, nếu như lúc này có nhân tỉ mị lời nói, sẽ phát hiện bọn họ vừa âm mà quỷ dị tuân hướng quan đạo cùng một bên cạnh. Đột nhiên, tàn binh thổi qua tới. Vừa mới đỉnh trại viện quân tại phương diện tốc độ chỉ bất quá xuất hiện một tia chậm trễ, liền rốt cuộc mượn không được mã lực. Mà lại, đối mặt như dòng lũ thép tinh kỳ, bọn họ chiến mã dẫn đầu kinh hái. Rất nhiều chiến mã không tự chủ được bắt đầu ở trong đội ngũ chuyển hướng, đây là kỵ binh tối kỵ. Thiên cơ vừa mất, binh bại như núi đổ. Thiết khí vào thịt thanh âm trầm muộn vang lên, người hô ngựa hí, nương theo binh khí rơi xuống đất thanh âm đinh tai nhức óc. Ở đây bước, cho dù quân thần ở đây, cũng đã bất lực. Mà lúc này, hậu đội viện thành còn có căn không biết phía trước phát sinh cái gì, vẫn đang thúc dục trước ngựa tiến. Viện quân đại đội trung Gian, 5000 độc giác thú gào thét mà ra, chúng nó bản thân so tầm thường chiến mã cao hơn 2 lần, yêu thú khí tức hướng ra phía ngoài rung động, chiến mã lại kinh hãi, địa phủ quân đội triệt để hỗn loạn. Từ không trung quan sát, nhất điều trường long đã bị chém thành hai đoạn, riêng phần mình vận thành bánh què trợ, mà lại long đầu đã bị đẹp bẹp, thật phản phất sắp chết rắn đang giãy rựa co rút. Nơi này chiến đấu kết cục đã có thể tưởng tượng, một mực đem chính mình làm vận châu sử dụng Phương Vũ cùng thất lần nữa tuấn di đi, một lần trở lại mây trắng sát địa bộ đội chiến trường. Lúc này Nơi này chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, thần quân cùng Nam cung trụ không quen nhìn quân đội không có chút ý nghĩa nào đổ xác, đang ở thu phục hàng binh. Long thất mệnh lệnh tiểu Ninh khẩn cấp cơ vào bộ đội, đồng thời, dựa theo trước đó thương định kế sách, mây trắng phái 7000 đệ tử thay đổi Thanh Long đế quốc quân thủ, một bên dọn dẹp chiến trường, một bên hướng đặt hàng phục kích chỗ di động. Đông Phương Vũ cùng Long thất lần thứ 2 phục chế khai thành phục kích chiến, lần nữa đem tổn thất cũng không lớn năm vạn tinh kỵ vận chuyển đến Thanh, trước, tức, thanh chỉ có năm nhất bị ăn một cái quân. Đông dạng chiến đấu không có bất ngờ khai hỏa. Cái này đã vượt qua Đông Phương Vũ cùng Long Thất trước đó mong muốn. Nguyên kế hoạch chỉ cần có thể phục kích một cái tới tiếp viện bộ đội coi như đại thắng, có thể hài lòng rời khỏi chiến đấu, nhưng mà, hiện tại, hai cái nhân mã đều đang bị Thanh Long Đế quốc chi này dụ mẫm kỵ binh tổn vệ. Trong chiến tranh tình thế thay đổi trong nháy mắt, một cái hợp cách tướng quân nhất định phải có thể làm được tùy cơ ứng biến. Từ mây trắng phái trang điểm thành 7000 Thanh Long Đế quốc sĩ binh, cũng là bọn họ chuẩn bị tham lam nhất phương án. Tại mây trắng nhọn phía tây, có một núi lớn, dân bản xứ thói quen lấy đến mệnh danh Phong, ngọn núi này tiểu nhiều Giữa hai ngọn núi là một đầu khoáng đạt hạp cốc, hạp cốc tuy nhiên hoang đạt, nhưng ở trong đó hướng hai bên lại là mọc cánh khó thoát, dù sao tầm thường binh lính không phải vũ sư, làm sao có thể bay vọt hơn ngàn mét dốc đứng vách núi. Cốc này nam bắc thông hướng, từ bắc phương trước tới cứu viện Liên Hoa Thành viện quân nhất định phải đi qua nơi đây. Mà đông phương Vũ bọn họ lại muốn đem từ nam phương đổi tới cứu viện Đồng Thành viện quân cũng đưa vào đầu này hạp cốc. Lúc đó, Đồng Thành 6 vạn đại quân cách bọn họ đã chăng qua 10 dặm, tiên phong mã liền hiện họ. Tuy nhiên có tờ -tờ một này rộng lớn, hai bên sơn phong cao. Không có khả năng có người có thể từ hai bên trên vách núi công kích đến địa phương, hỏa công cùng mũi tên đều không thể sử dụng. Thứ hai, địch ta số lượng khác biệt quá lớn, xuất đội tướng quân có 100% lòng tin trong cốc tiêu diệt Thanh Long đế quốc chi này đám cỏ nhỏ. Đặc biệt là khi bọn hắn cùng khẳng định sẽ từ đối diện mà đến Liên Hoa thành viện quân bắt được liên lạc về sau, ăn hết chi bộ đội này đã là ván đã đóng thuyền, không có không bất kỳ huyền nghi gì. Móng ngựa anh minh bên trong, đồng thành đại tướng tôi thần một ngựa đi đầu, xua quân truy vào qua. Không ní tới, Long quân đội của đế quốc vậy mà như thế có thể chạy, đuổi sát vượt qua nửa canh giờ. Mới nghe được người đối diện ngựa hí giống. Mỏng trong sương ngủ, chạm mặt tới hai nhánh đại quân vạn tiến tề phát, như hai chiếc đường sắt cao tốc cẩm vàng chạm vào nhau. Lần này đụng nhau chí ít thương vong trên và người. Đến lúc này, bọn họ mới khinh khủng phát hiện, nguyên lai là người một nhà. Liên Hoa thành đại tướng Từ Lâm gắt gét: "Thôi thần, ngươi chẳng lẽ điên? Ngươi nói Thanh Long quân đế quốc đội đâu?" Thôi thần đã kinh hãi đột nhiên biến sắc, hét lớn: "Gặp quỷ, ta là đầu ngựa hàng ngựa truy vào tới." Hoàng có không có an bài bộ đội tại khẩu quân?" Từ Lâm bệnh tâm thần: "Sự hỗn loạn, giống hỏi." Không gặp Thôi thần giữ im lặng. Từ Lâm vội vàng hô to, "Chúng thế, chúng quân nghe lệnh, nhanh chóng đường, cũ trở về." Báo. Hai thất thiên lý câu phân biệt từ nam bắc chạy như bay tới, nhìn thấy bọn họ, hai cái mang binh đại tướng đã sợ đến sắc mặt trắng bệch. Cốc khẩu giấy lên đại hỏa, khi thế không thể ngăn cản. Chúng ta hậu phương cũng nổi lên đại hỏa, mà lại là dị hỏa, binh lính căn bản không thể tiếp cận. Người lai, like, mây trắng phái chúng tu sĩ đem đồng thành 6 vạn đại quân dẫn vào hạp cốc về sau, lập tức từ không chúng bay đi, mà trốn ở hai bên hống cùng tiểu nha làm theo trực tiếp điểm đốt đại hỏa. Hống dùng chính là tinh thần tổ viêm, đối phó phổ thông quân đội, cái này lại đủ Tiểu nha tử Lôi Hiển đang đến gần bảng dị hỏa 800 tên, cũng không phải phàm nhân có thể giáp cắt, bọn họ đem toàn bộ hạp cốc phong thành tử vực. Đến lúc này, phân biệt Từ Khai thành Hỏa Thanh bờ sông thành đại thắng trở về Tiểu Ninh cùng Liêu Siêu cách hạp cốc còn có 2 canh giờ lộ trình. Hắn cùng tiểu nha cứ thế mà dùng dị hỏa vây khốn 13 vạn nhân mã. Tuy nhiên bọn họ cũng có hộ quân Vũ Sư, ở đâu là Đông Phương Vũ, Thần Côn Tứ huynh đệ cùng Đông Đảo yêu vương đối thủ, đứng là ngồi chờ chết cục diện. Một trận chiến này, Vũ Tứ huynh lần nữa vũ đại lục sử tích. Bọn họ dùng vạn 5000 binh mã Tiêu diệt địa phủ quân đội 14 vạn người, tù binh 21 vạn. Loại này chiến tranh kỳ tích, gần với Đông Phương Vũ tiếp trước bài danh đệ nhất thế giới cự lục chi chiến. Cự lục chi chiến giữa, Hạ Vũ vẹn vẹn dẫn đầu 5 vạn sở quân, đập nồi đình thuyền, đại bại danh tướng Chương Hàm, Vương Ly xuất lĩnh 40 vạn tuần quân chủ lực. Toàn diệt Vương Ly bộ đội sở thuộc 200.000 người, tù binh Chương Hàm bộ đội sở thuộc 200.000 người, là trung quốc lịch sử trên nổi danh nhất lấy ít thắng nhiều chiến dịch. Trải qua trận này, Tân chủ lực mất sạch, chỉ còn trên Mà từ Đông Phương Vũ làm chủ kế mây trắng nhọn nhất chiến đồng dạng ghi vào hồn vũ đại lục về sau sử sách. Một trận chiến này để Kim Ô cùng Ngọc Hư hai phủ liên quân xuất hiện khẽ hở. Nguyên lai, hai nước riêng phần mình xuất binh 1 triệu, danh xưng 300 vạn tinh binh, có thể liên tục đi qua đại biên sơn, mây trắng nhọn hai trận chiến, Kim Ô phủ và Âu Y mà tổn thất 55 nhân mã, cái gọi là liên quân đã thành một chuyện cười. Đồng thời, địa phủ quân đội thế như trẻ che thế công cũng bị đình trệ xuống tới, luyện đồ xuyên nhỏ vào đó ổn định trận cước, bắt đầu tổ chức lên hữu lực phản kích. Côn vật bi dẹt Black, xin giá 9 động việc. Chương 685, tập kích bất ngờ Bạch hổ đế đô như lạ liền âm khí trời rốt cục xuất hiện một vòng sáng sắc, mấy ngày nay, Long Đô rốt cục bắt đầu tiên chiến thắng liên tiếp bảo vệ. Trong chiến tranh, hết thể chính sự đều tạm thời giao cho tân nhiệm Tể tướng Giải Khôi Tinh, cùng lại Bộ Thiên quan địa phương chính xác, Hình Bộ Thiên quan đô thập điện, hộ Bộ Thiên quan triệu thành thành, công Bộ Thiên quan gia cát uy năm người tể phụ phụ trách. Hiện tại, Long Lân học đại đế đã thành cả nước binh mã đại nguyên soái, cả ngày chỉ cùng Tang Du ảnh, đại soái hình giang kỳ, cùng thái tử Long Tam lặng chỉ cả nước chiến sự. Từ khi mây trắng nhọn đại tháng báo đến thủ đô về sau, Long Lân Hạc đại đế nụ cười trên mặt thì chưa từng có biến mất qua. Trước đây cũng không nghiện rượu thói quen hắn vừa ơ im mà liền tiếp muốn uống, hiện tại thành thói quen năm chén rượu nghiền cứu bạn độ con sự. Truyền chỉ đi xuống, Long Lân Hạc ngẩng đầu lên, bên cạnh thư ký vội vàng ngâm bút bắt đầu ghi chép, lấy giải khôi tinh thay chấm viết quốc gia của trụ bốn chữ, bố trí chấm tên, Ban thưởng Vạn Linh Tiên Tông. Viết Vạn Thế gương tốt bốn chữ, Ban thưởng xảo xang nhai động tiến nam. Viết mây trắng tiên tông bốn chữ, Ban thưởng mây trắng phái. Cái khác biểu hiện đồ xuất tông môn cùng ra, từ hắn xét như ý Điều năm vạn cực phẩm tinh thần thạch, là mua sắm sảo sảng nhai 5000 đầu độc giác thú thủ lao. Hoàng đế Anh Minh, đại bạn Tang Du ảnh không tiêu ngạo không tự ti mà khen. Quân tình cấp báo, một cái tham nưu tất chiến không người gấp nhập. Đại soái Hình Giám Kỳ hai mắt tỏa ánh sáng, nói: "Luyện Thiên quan viên Tô Báo, thất điện hạ cho bọn hắn đưa đi 10 vạn hàng binh, quân giới 20 vạn bộ." Trước mắt, bọn họ đã hướng tây đoạt lại ba tòa thành trì. Ha ha ha, Hình Giám Kỳ cười ha hả, nói: "Đây là ta lo lắng nhất địa phương, đến những thứ này quân giới, tiểu Luyện lại có thể không ngừng tăng cường quân bị." Long thất đầu, Long Lân học truy vấn. Không nói hắn ở đâu sao? Lưu lại sao? Cái tên Tham Nhu sững sờ, cẩn thận lại nhìn tờ báo, lại là căn bản không có sách. Cái này hỗn đản, dạng này tấu báo căn bản không hợp cách. Long Lân Học đại đế nhướng mày, doa đến cái kia Tham Nhu run rẩy. Quân tình cấp báo. Lại một tên Tham Nhu xuống tới, thất điện hạ xuất hiện tại Lô Thủy Thành, 10 vạn đại quân giải cứu ra sở đại soái 30 vạn binh mã, tạm thời giết lùi hảo tượng trời hạn gặp mưa tạ lộ binh mã. Tất cả mọi người phóng tới to lớn xa bàn địa đồ, Long Tam cả kinh nói, lão thất lại bay vọt 1000 dặm. vào khí âm thanh vang lên liên miên, tất cả mọi người tại lượng lấy địa đồ trên khoảng cách trong mắt lóe ra nồng đậm chấn kinh. Hắn lại có một cái có thể chứa mấy chục vạn binh mã cự đại tiểu thế giới, cái này ngay cả chúng ta cùng Bạch Hổ Đế quốc đều không có. Báo! Đại thắng! Đại thắng! Một cái tham nưu chạy thở hổn hển, kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, tại trong đại điện bay về phía trước rốc sức, suýt nữa ngã nhào trên đất. Lúc này, đã không có nhân trách hắn thất lễ, đều lồng ngực chập trùng mà chờ lấy tin tức tốt của hắn. Thật vất vả thở cô khí, cái kia tham nưu đưa tin, chiến soái báo tiệp. tập trại, quân doanh giảm, quân, quân 60 vạn chủ lực. Hắn đã quét sạch sở hữu tàn quân, toàn quân hướng sợ ngâm chí đại xoá rửa vào, ít ngày nữa liền đem tiếp cận ảo tưởng trời hạn gặp mưa cánh phải. Ha ha ha. Long Vân Hạc Đại Đế cười như điên, mấy ngày liên tiếp kiểm chế để tiếng cười của hắn âm thanh chấn động mái nhà tại đại điện lượn vòng. Hắn ngửa đầu uống xong rượu trong chén, phân biệt rõ hạ tư vị, đột nhiên hỏi, "Cái này ba cái đều là khốn kiếp cấp tổ báo, ta liền muốn biết hiện tại Long thất đến tụt cùng ở đâu?" Bạch hổ đế đô Bạch hổ thành. Nơi này luôn luôn hạ, bởi vì hắn không giống thành, ở vào hai nước biên cương chỗ, ở vào đế quốc Phương, rời xa chiến tranh nguy hiếp. Nơi này Vương công đại thần, còn có quý tộc bình dân, cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày bọn họ thường xuyên thêm nữa tại người khác chiến tranh sẽ tìm tới bọn họ. Bởi vì không có thái dương nguyên nhân, Đông Vương Vũ bọn họ chạy đến thời điểm, thiên địa một vùng tám tối, tại ban ngày, liền tinh thần đều không có. Nam quốc nhân rất không thít đứng, thật giống như ngũ quan đều bị đậm đặc hắc ám phong bế. Một đoàn bạc bánh một dạng mà mặt trắng nương theo tròm sao dâng lên, cùng lúc đó, bác quốc nhân dân bắt đầu thắp sáng đèn đuốc, đối với bọn hắn tới nói, hiện tại mới là ban ngày, mọi người bắt đầu một ngày bận rộn. Đồng nhiên, cửa chính Nam thành tường bắt đầu tốc tốc ra tổ. Màn lớn cho buổi tại Tinh Quang cùng đèn đuốc hạ giống nhắm người mà vẻ tinh mịn. Cảm thấy lẫn lộn đám người dần dần nghe được phích lịch một dạng chỉnh thể móng ngựa bạo hưởng. Một nhánh đại quân, mỗi vạn nhân một đội, nhanh như điện chớp mà sông vào hồ đều đường cái. Màu đen móng ngựa cùng lạnh leo đá xanh kích thích đạo đạo hòa tinh, bên đường cửa hàng, trong tiểu lâu cây đèn có lan xuống, có trực tiếp bị chấn động giật tắt. Đây là một lần như kế tỉ mỉ công kích, 10 vạn tinh kỵ phảng Phật đã sớm chọn tốt mục tiêu, bọn họ giống một chùm dị màu đen phá hoa, từ nam môn giấy lên về sau, cấp tốc làm mười cố. Tể tướng phủ, đại soái binh bộ Lại bộ đội trọng yếu nha môn tất cả đều là mục tiêu, mấy cái cái trọng yếu khó lứa, đại khoa, mấy vị đức cao vọng trọng vương gia phụ đề, mấy cái toàn thành lớn nhất quý tộc. Mà lại, nháy lại quân này tuyệt không chỉ hoãn, một là phá hư, hai là cướp bóc, ba là phóng hỏa, cơ hội là ngừa không ngừng vó liên tục gây án. Hồ đều vệ thú bộ đội tổng số mới bất quá 5 vạn, chờ bọn hắn kịp phản ứng, 10 đội tinh kỵ nhanh liền hoàn cung đều điểm. Luôn luôn khuyết thiếu thực chiến, sẽ chỉ hướng bình đều vệ thú bộ đội chỗ nào có thể ngăn cản bọn họ, nhét không đủ để nhét cái răng. Nhưng mà, chi này cướp bóc hình đại quân nhưng căn bản không cùng bọn hắn dây dưa gần như không giảm tốc độ từ đô thành Bắc Môn gào thét mà ra. Lao nhanh bên trong, 10 vạn lớn mạnh dũng cao giọng tê hô, Thanh Long Đế quốc 500 vạn đại quân đã giết tới giới thành, tối nay chuyên tới đây mà lường, 3 ngày sau chính thức công thành. Đông Vương Vũ cùng Long Thất bọn họ cũng là mớt mồ hôi, lần này tập kích bất ngờ mạo hiểm cực lớn. Khác không rõ ràng, dù sao Long Đô chí ít có 3 tên thánh nhân tiểu áp trận. Nếu như hổ đều thánh nhân xuất thủ, bị tiêu diệt cái này 10 vạn người quân đội giống chơi một dạng. Bọn họ cũng không dám trông cậy vào đối thủ tại chính mình trong đại bản doanh còn có coi trọng quý củ. Một khi để bọn hắn hèn quá hóa giận, lần này cũng là chi này chuyển kỳ bộ đội lui bỏ phiên hào thời gian. Vừa ra bắt môn, Đông Vương Vũ lập tức bày ra thế giới chi lực, đem sở hữu bộ đội, tính cả cấp bốc tài hóa thu nhập tiểu thế giới. Từ nguyện vọng hầu thần tự mình thi triển thuần di chi thuật, đi ra ở ngoài ngàn dặm. Nếu như không sai để bọn hắn làm đúng, chẳng qua một khắp đồng hồ về sau, hai vệt cầu vồng từ Bạch Hổ Đế quốc trong hoàng cung rớt vào bầu trời đêm, bọn họ giống giao nhau tiềm điện tại đều phía bắc vừa đi vừa về tìm kiếm. Sau cùng lại cuồng bạo chém nát hai ngọn núi. Các ngươi nói, bọn họ là từ nơi đó tới. Một bên quân đều là phế vật sao? Các phủ các thành đều sẽ chỉ ăn cơm ngủ sao? Ảo tưởng trời hạn gặp mưa không phải một mực đang báo tiếp sao? Là sao bọn họ còn có dư lực công kích hổ đều? Mà lại, bọn họ quen thuộc như thế hổ đều các loại trọng yếu công trình, các ngươi nói cái kia đến quan sát bao lâu thời gian mới được? Ta muốn các ngươi những thứ này vệ thú bộ đội làm gì dùng? Còn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ tớ có động lực làm việc. Chương 686, Á mã tốn lưu vực hổ điệp. Bạch hổ quốc các mới bắt đầu, tập hổ đều chẳng qua là trận này nhảy thức chính tập chiến tấn công hào. Nam quen, có Bạch Hổ Đế quốc kho lúa danh sừng, nơi này ở vào lưỡng Hà lưu vực ở giữa, bởi vì sản xuất đêm cây lúa có thể 1 năm năm quen mà nổi tiếng thiên hạ. Mà lại, nơi đây đem cây lúa giàu có tinh thần chí lực, có ngày không sai linh mễ danh sừng. Bạch Hổ Đế quốc có dân ngạo, ngũ thuộc thiên hạ báo. Bọn họ có can đảm xâm lấn Thanh Long Đế quốc, nơi này cũng là lực lượng một trong. Toàn bộ năm thuộc địa khu, kho lúa khắp nơi trên đất. Rộng lớn bên trên bình nguyên, cách mỗi mấy mét liền có một tiểu khâu một dạng kho lúa, lít lít như là che cờ, vây, tập hổ đều ngày thứ 3, 30 vạn dã man nhân đột nhiên quang lâm quen. Dù sao đã đến Bạch Hổ Đế quốc, Đông Phương Vũ cũng không tiếp tục lo lắng hàng quân phản bội chạy trốn, đem địa phủ 21 vạn đại quân cũng đều phong suất. Những người này một bên điên cuồng cướp bóc lương thực, còn vừa như khóc như tố lên án Bạch Hổ Đế quốc kẻ xâm lược hung ác. Một đầu mọc ra bạch ngọc đầu hoàng kim thú hung tàn nhất, há miệng hút vào, trên trăm ngòi kho lúa tiến vào bụng của hắn, không đáy. Thần côn một bên đem người cướp bóc, một bên nước mũi một thành nước mắt một thành hướng địa phương dân chúng tuyên truyền, Bạch bạo, họ phái ra 300 vạn đại quân xâm quốc, bình thường hạ nhất thành, thì thực hành rất sạch, cướp sạch, đốt rủi chính sách. Hiện đại, chúng ta Thanh Long Đế quốc Bạch Tính đều không căm ăn, đành phải đến đoạt các ngươi. Lần này ăn cướp, đầy đủ chi này 30 vạn đại quân ăn uống 2 3 năm, có thể khổ địa phương mấy tính, cũng trấn kinh Bạch Hổ Đế quốc chiêu dã. Như thế thập sâu hậu phương lớn, lại bị mấy chục vạn địch quân xâm nhập, mặc cho ai suy nghĩ đều sẽ té cả ra đầu. Từ đó, chi này quỷ thần khó đoán đại quân bắt đầu quét ngang Bạch Hổ Đế quốc các thành phố lớn, bọn họ cũng là một chữ, đoạt. Mà lại mục tiêu cực kỳ minh sát, chuyên cấp quý tộc. Có người nói, Bách Tính là một quốc gia nền tảng, cái này có đạo lý. Nhưng ở hoàng quyền dưới sự thống trị càng thuần sắc mà nói tờ hở tở yê u áp nên là quý tộc là một quốc gia nền tảng. Một 1% quý tộc nắm giữ lấy quốc gia 99% tài phú. Mà lại, bọn họ đa số có con cháu tại quốc gia các loại chức vị đảm nhiệm chức vụ, có thể nói tức giàu lại quý, có tiền có quyền. Đối mặt Thanh Long Đế quốc quốc cấp bốc quân đoàn liên tục tập kích, các loại tấu trương giống tuyết rơi một dạng bay về phía Bạch hồ Đế đô. Hoàng đế sức đầu mẹ chán, các đại thần càng là lòng người bàng hoàng, ai biết xuống một nhà bị cướp là không phải là nhà mình. Cùng một thời kỳ, dân dân nhận được tin tức Long Đế quốc những người đầu não, hưng phấn mà đều muốn hoan hô lên. Phải biết một chi cơ động tốc độ không thể tưởng tượng bộ đội, so trăm vạn đại quân còn có còn đáng sợ hơn. Hiện tại, Bạch Hổ Đế quốc hậu phương bất ổn, tiền tuyến khẳng định quân tâm dao động. Nhưng vào lúc này, Đông Phương Vũ xuất đội thi triển càn khôn đại na đột nhiên xuất hiện tại Đông Hải chi Tân Long Hải thành. Nghe đồn, Bạch Hổ Đế quốc cùng sở hữu năm đầu long mạch, tại Long Hải thành hình thành Ngũ Long Đoạt Châu chi thế, thẳng vào Đông Hải. Trong đó còn lấy giữa long nhất là Phúc Dải kéo dài, ngang qua Bạch Hổ Đế quốc, như là Bạch Hổ Sơn sống. Ngũ Long Đoạt Châu là trong phong thủy bố cục, thiên hạ đến tận đây tụ, hình thành Nơi đây cũng không lệ thuộc vào tông môn, từ triều đình trực tiếp khống chế, là Bạch Hổ Đế quốc tài chính chủ cột một trong. Nguyên nhân chính là nó trọng yếu địa vị, nơi này lâu dài đóng giữ lấy một chi 10 vạn người bộ đội, phân tán tại Long Hải thành đông bộ đến Đại Hải ở giữa khu mỏ quặng. Lại là một cái tinh quang thôi sáng mượn dạng, 30 vạn đại quân thần binh tiến hành. Một nửa binh mã vây quét còn tại làm mộng đẹp thủ quân, một nửa khác binh mã liều mạng cướp bốc lên. Bọn họ đầu tiên là bao phủ tất cả đại kho, phá hư cả tờ tờ ý, hầm, phẩm, phẩm mỏ, bắt đầu phá hư thác. Trong này hạnh phúc nhất coi như Xà cùng Thụy Não Tiêu Tan Kim Thú, điên cùng triển khai thôn vệ thuộc tính, một đường cuốnướt, liền như là tiến vào tổ kiến loài thú ăn kiến, một trận bạo tốn. Xà là không quan trọng, am hiểu nhất luyện hóa sắt đá. Thụy Não Tiêu Tan Kim Thú lại không được, thèm khát bụng no bụng. Ăn được mấy ngàn khối là lại bổ, muốn ăn mười mấy và khối cũng là tai nạn. Có thể hết lần này tới lần khác hắn là cái đặc biệt có thể chịu được cực khổ, đặc biệt có thể chiến đấu tính cách, thằng ăn hắn về sau bế quan gần nửa năm mới có thể đứng lên. Một trận chiến này, không chỉ có làm Bạch Hổ Đế quốc nghe tin đã sợ mất mật, để dao động quân tâm mà lại làm long tất chi quân đội này lực ngưng tụ cùng quy trúc cảm tăng cường rất nhiều. Ngay cả địa phủ hàng binh đều nhau nhau chủ động phát hạ thần thức lời thể, vĩnh viên không bao giờ phản bội. Là sao? Mỗi tên lính phát một vạn tinh thần, thần ca. Phải biết, dĩ vãng bọn họ quân hưởng là dùng bạc tính toán. Chỉ những thứ này tiền đã đầy đủ bọn họ lấy vợ sinh con, nhàn hạ cả một đời, rốt cuộc không cần về địa phủ. Chính làm huynh đệ nhóm đều tại cao hứng, các vị yêu vương cũng chơi điên, bộ đội tính cảnh giác cũng giảm mạnh thời điểm, Đông Vương Vũ Dạ từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, tỉnh tao kết thúc lần này xuyên quốc gia trải qua nguy hiểm. Trường tại bờ sông đi, nào có không có giải. Nếu có mấy cái thánh nhân hạ quyết tâm muốn đối phó bọn hắn, bọn họ mọc cánh khó thoát. Tương đối thiếu tiền nhất thần côn vẫn chưa thỏa mãn, càng không ngừng lẩm bẩm, "Đại ca à, thật vất vả có loại này có thể đánh lấy chính nghĩa chiêu bài cướp bóc cơ hội, là sao dễ dàng buông tha?" Phải biết, Bạch Hổ Đế quốc tinh thần thạch nơi sản sinh cùng sở hữu Ba khu, huyền thiết mộ, Tô Kim Ngọ cũng không ít đây. Long Thất hắc cười, "Khuyên Loan, Nhị Ca, hiện tại khác hai nơi tinh thần thạch nơi sản sinh nhất định an bài trọng binh phòng thủ, liền đợi đến chúng ta tới nhảy vào đâu. Chúng ta chỉ có thành công trở về, mới tính chính thức đem những này tiền dễ tới tay." Đông Vương Vũ gật đầu biểu thị đồng ý. Nam cung trụ làm theo nậu kỳ bất tranh nói, "Ai, ta nói thế nào và các ngươi đâu? Đơn giản như vậy sổ sách cũng sẽ không tính toán, cướp bóc làm sao có thể so làm ăn nhanh? Thì vẹn vẹn chúng ta tùy viên, các ngươi một năm có thể kiếm nhiều ít, còn có không có nguy hiểm. Với ta mà nói, cướp bóc là đã nguy hiểm, lại lãng phí thời gian. Nếu như không phải vì quốc gia, ta tuyệt sẽ không như thế làm." Thần côn sùng bái mà nhìn xem hắn, thật lâu mới nuốt ngụm nước bỏ nói, "Ta dựa vào, chưa từng thấy chiếm tiện khoe mẽ có thể nghệ thuật đến loại trình độ này người. Vì nước cướp bóc ngươi quả thực đem vô sĩ diễn dịch đến cực hạn. Các huynh đệ cười ha ha, đồng dạng phát đại tài tiểu linh, hoàng lôi, lưu siêu tam tướng càng là vui vẻ, bọn họ thế nhưng là được cả danh và lợi, thiên hạ này danh tướng thanh danh tốt đẹp là không có chạy. Ba người cười tha thiết mà tại Đông Phương Vũ bên trong tiểu thế giới bày ra địa đồ, một bên nghe tứ huynh đệ nói chuyện phiếm đánh ngông, vừa bắt đầu tìm kiếm Thanh Long Đế quốc trên chiến trường tuyệt hảo cơ hội. Nên nói, trải qua bọn họ dạng này xuất thần nhập cho, đế quốc xâm hành động đã bắt đầu dao động. Đặc biệt là làm chiến khánh Dũng Tây bộ chủ lực quân đoàn bắt đầu hướng đông di động về sau, bọn họ muốn bằng mượn lần hành động này công thành chiếm đất ý nghị đã trở thành bánh vẽ. Có thể nói, nếu như không phải là bởi vì còn có địa phủ hai nước tại Tây bộ kiềm chế Thanh Long Đế quốc, bọn họ hành động quân sự đã thành gà mờ, chỉ sợ sớm đã bắt đầu suy nghĩ lấy lui binh. Nhìn nửa ngày, ba vị tướng quân phát hiện các nơi đều là chân thật đối chiến của diện, đã rất khó tìm đến loại kia thần binh thiên hàng cơ hội. Không khỏi có chút trần chờ đem tình hướng, hướng Long đất báo cáo. Đông Phương Vũ cười nói, cũng không phải là mỗi lần đều có thể kiếm lời đại tiện nghi, hiện tại chúng ta nên chuyển biến tư duy. Mỗi lần chiến tranh đều là Bạch Hổ Đế quốc phát động, nếu như lần này lại để bọn hắn không đau không ngứa đạt tẩu, bọn họ hoàn thành khôi phục nguyên khí sau sẽ còn tác tính không thay đổi. Ta hiện tại muốn các ngươi tìm vị trí là, chúng ta thể tại nơi đó mới có thể toàn diện tạo tưởng trời hạn gặp mưa quân đoàn, chiệt để đem Bắc quốc đánh đau, để bọn hắn trên trăm năm chậm không quá mức tới. Tại Đông Vương Vũ kiếp trước có một loại thuyết giờ hở tờ y ê u áp, gọi là hiệu ứng hồ điệp. Sự bất cần là, một cái tại châu Nam mỹ sông Amazon lưu vực dừng mưa nhật đối bên trong hồ điệp, ngẫu nhiên vu vẫy lần cánh, có thể đưa tới cỗ lộ dạ đổ hẻm núi lớn một trận long quyên phong. Hiện tại, một trận bởi vì Hồ Điệp Vũ cánh dẫn động mà liên tục phong bạo đang ở Hỗn Vũ Đại Lục vượt diễn vừa liệt. Đang ở trầm rãi mà nói Đông Phương Vũ, chợt phát hiện Hái Thê Trùng Sướng Nhi có chút lo lắng xông vào bọn họ nghiên cứu quân sự gian phòng. "Phu quân, đại ca đột nhiên gửi thư, muốn để cho chúng ta về địa phủ một chuyến." Hắn lại là muốn cho ngươi đi bảo hộ nhân thân của hắn an toàn. "Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để việc." Chương 687, xin đỡ. Vũ đột nhiên ngờ, nhìn về Nhi. Sướng Nhi nói, "Hắn chỉ nói những thứ này, không nói nguyên nhân." Xem ra, chúng ta lần này tụ hội phải kết thúc." Đông Vương Vũ sâu xa khó hiểu hướng Long Thất cười nói, "Ba người các ngươi tốt nhất về tông môn." Long Thất chính trải qua dẫn binh tác chiến nghiệm, nhất là dứt bỏ không được, vội vàng hỏi, "Vì cái gì? Người đi lòng đất tốt, ba chúng ta mười vạn đại quân trong chiến tranh vẫn là rất hữu dụng." Đông Vương Vũ bước đi thong thả mấy bước, nói, "Lão tử, tại trận này việc quan hệ Thanh Long đế quốc sinh tử tổn vòng trong chiến tranh, ngươi đã lập xuống công lao lớn nhất, nên dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Phải biết, tam ca của ngươi mới là hoàn chữ, hiện tại, ngươi hy vọng đều muốn che lại hắn rất nhiều." không gặp tất cả mọi người xuống sở, Đông Vương Vũ tiếp tục nói, cũng chính là tại thời gian chiến tranh, tất cả mọi người cảm kích ngươi. Kỳ thực, hoàng tử cấu kết quân đội là quốc gia tối kỵ. Tuy nhiên Tam ca nhìn qua phi thường đại khí, chúng ta cũng phải cẩn thận. Lúc này, Tiểu Linh, Lưu Siêu cùng Hoàng Lôi sắc mặt bắt đầu trắng bệnh. Long Thất dù nói thế nào là hoàng tử, bọn họ cũng không có gì bối cảnh, một khi thái tử ngở vực vô căn cứ, tùy thời có khả năng gặp thai bay và gió. Đông Vương Vũ đối với ba người bọn hắn ấn tượng không tệ, mỉm cười nói, các ngươi không cần sợ, chí ít tại thời gian chiến tranh không có việc gì. Còn chiến hậu sao? ta lại cảm thấy các ngươi có hai cái biện tờ hở tờ y hế u áp có thể cam đoan không có việc gì. Ba người vội vàng chắp tay, có nhân đã bắt đầu lau mồ hôi. Thứ nhất đâu, là chủ động tá gịt xu áp quy điển, từ bỏ binh quyền. Thứ hai đâu, là chủ động hướng thái tử dựa vào, biểu trung tâm còn sẽ không sao. Các ngươi yên tâm, Long Thất là không có chút nào dạ tâm, hắn chỉ có thuần túy ra quốc tình hoài. Long Thất cũng cười nói, không nghĩ tới, ta còn có thể liên lụy các ngươi. Nhưng ta thật còn có muốn tiếp tục mang binh đánh giặc. Lúc quốc gia nguy nan, ngươi tự nhiên còn có thể đi ra, hiện tại, đối với ngươi cùng nam cung tới nói, đột phá đến thánh so cái gì đều trọng yếu. Nếu ngươi có thể trở thành thánh nhân, liên hoàng đế đều không dám thế nào ngươi. Đến lúc đó, ngươi mới có chân chính tự do. Nam cung trụ yên lặng gật đầu, nói, đại ca nói rất đúng, chúng ta cái này gọi là thấy tốt thì lấy. Đông Phương Vũ vừa cười nói, nguyên nhân căn bản nhất là, rất có thể chiến tranh tiến trình sẽ tăng nhanh, có lẽ, chiến tranh để cho mặt đất chuyển sang hoạt động bí mật. Trùng Sướng Nhi đột nhiên có chút minh mạch, miệng anh đào nhỏ hít vào cảm lạnh giận, nhìn rất đẹp dáng vẻ. Dù sao nàng vốn là rất nhiều nhu chí, nếu không phải quan tâm sẽ bị loạn, khả năng so Đông Phương Vũ nghĩ đến còn muốn rõ ràng. Nàng kinh ngạc nói, ngươi nói là ca ca muốn thống một địa phủ? Già tâm của hắn lớn như vậy, tất cả mọi người khiếp sợ há to mồm, đặc biệt là ba vị tướng quân, cũng không biết thân phận của trùng Sư Nghi, lúc này nghe được có chút chấn váng. Đông Phương Vũ phân tích nói, địa phủ Tang quốc, có thể xá Lệ phủ cũng không có tham dự xâm lược trên đất hành động. Điều này nói rõ, Nguyên lão hội cũng không có bức bách hắn nhất định phải tham gia. Mà dưới loại tình huống này, hắn còn muốn ta qua bảo hộ hắn, chỉ có thể nói rõ đại ca muốn động thủ. Long Thất trong mắt tinh quang chớp liên tục, vui vẻ nói, cứ như vậy, địa phủ bộ đội chẳng mấy chốc sẽ lui về, chúng ta tình thế càng có lợi hơn. Một có điểm không tệ. Đông Phương Vũ chắc chắn mà nói, ngươi có thể cho ngươi phụ thân bên trên nói tấu trưởng, đem địa phủ tình huống nói rõ, nếu như có thể giúp xá lụy phụ một tay, đó là tốt nhất. Dù sao hắn không có xâm lấn mặt đất, một khi hắn thật thống một địa phủ, ta có năm chắc để hắn duy trì hòa bình. Đông Phương Vũ chuyển hướng Tiểu Ninh, nói, ba vị tướng quân, ta vội vã đi cứu người, hiện tại thì đem các ngươi đưa đến chiến soái phủ cận. Qua ở địa phủ tình huống, các ngươi cũng có thể trực tiếp nói cho bọn hắn. Nãy giờ không nói gì thần côn chuyển động cầu long Đồng, trọng nói, tam đệ, đệ, các ngươi phải cố gắng a nhìn, giống như ta, thành thánh, cũng không cần lại bế quan. Có thể theo lão đại, thiên hạ tuy lớn, chỗ nào đều qua." Quay người lại, Thần cô Lưễn nghiêm mặt nói, "Lão đại, ngươi mưu lực có thửa, nhưng trước xem tính còn có là không bằng ta." Lại nói, "Ta còn chưa có đi qua địa phủ, muốn đi mở rộng tầm mắt." Đông Vương Vũ cũng chỉ có thể đồng ý, có hắn làm bạn, cũng không sợ buồn bực. Đêm 31 vạn đại quân vận chuyển đúng chỗ, hướng chiến khánh dũng đòi lại chính mình lưu Ly độ diệt vạn tiền túi, bọn họ ngựa không dừng vó chạy tới địa phủ. Nghe nói là về trùng sướng nhi nhà mẹ đẻ, Nghiễm kiểu hiểu chuyện bấy quăng. Một đường không nói chuyện, mấy ngày về sau, bọn họ còn chưa tiến vào xã Lệ biến cảnh. Đường Suy Nghĩ Cốc thì dẫn đầu 3000 tinh binh nênh đón, cung cung kính kính đem bọn hắn tiếp nhập thủ đô. Tuổi trẻ phủ thánh có can đảm lớn mặt dùng người, đã từng cùng Đông Phương Vũ cùng một chỗ tham gia tuyển phò mã Đường Suy Nghĩ Cốc, hiện tại lại bị Trùng Lân lực bài chúng nghị, bổ nhiệm vị binh mã đại nguyên soái, thống lĩnh cả nước bộ đội. Cứ như vậy, từ quân đội đệ nhất nhân tự mình nên đón Đông Phương Vũ, thì nhìn ra Trùng Lân đối với hắn coi trọng. Trùng Lân tuy vẹn vẹn mặc một thân tơ lụa khi hiển thị khí độ. Tư rời, tính, rời thể, tờ tờ ra, hình thành một đặc thủ áp. Đông Vương Vũ nhìn lấy phía sau hắn cái kia cái trẻ tuổi, anh tuấn chàng trai chói sáng, không khỏi có chút hoàn hốt, đây là Trùng Vang, vẫn là Trùng Linh Nhi. La Trùng Sướng Nhi lập tức bổ nhào qua, cùng đại ca nhẹ nhàng ôm nhau, lại núng tay sờ lấy hắn thái dương, có chút đau lòng nói, đại ca, ngươi làm gì như thế vất vả? Đều có tóc trắng. Trùng Lân Mục Trinh nói, không ngại sự tỉnh, đến tương lai hết thảy mạnh khỏe, tự nhiên sẽ biến trở về tới. Trùng Sướng Nhi lại cùng Trùng Vang ôm nhau, thấp giọng kêu tỉ tỉ. Cái này khiến thần côn sắc mặt quá dị. Vũ vội vàng hướng giới thiệu, đại ca, đây là của ta thần côn. Hắn cũng không đến, Tiểu Tây Thiên Đương đại đạo tử. Nhìn lấy cái thấp lại hơi đen thần côn, Trùng Lân liền vội vàng hai tay chắp lên, chỉnh trọng nói: "Thần huynh tên đã sớm như sấm bên hai, Đông Ly huyện đại phá tứ thánh tà cục, lệnh người xem mê." Thần côn cười nếp nhăn trên mặt dày đặc, nói: "Ha ha, không nghĩ tới đại ca còn biết ta quá khứ, địa phủ tình báo hệ thống không đơn giản a." Mấy người một đường hàn huyên, một bên tiến vào Trùng Lân vị bọn họ chuẩn bị chỗ ở, Trùng Vang giới thiệu nói: "Không có để cho các ngươi ở mã phủ, cái này cung đại ca đến vị cung lân cận, liền cùng các ngươi bảo Đông Phương Vũ Huy đầu không tự kiềm hãm được nữa lại, đã vậy còn quá nghiêm trọng sao? Lúc này, các cung nữ dân lên loại rượu sau đều bị vẫy lui, trừ tứ đại thú vương, cũng chỉ có bọn họ 6 người, đừng Suy nghĩ cốc một mực tiếp khách. Trùng Lân nhìn lấy bốn cái chuẩn thánh cấp thú vương, cảm thấy thích hơn, hắn làm nhân chủ đáo, lại từng cái kính quá thủ, mới trở về chỗ ngồi cùng Đông Phương Vũ đợi nói chuyện. Đông Phương Vũ khai môn kiến sờ nói, đại ca, chẳng lẽ ngươi muốn thống một địa phủ? kinh ngạc ngẩng đầu, Đường Suy Nghị rượu tác cũng chỉ trễ, không nghĩ tới Vũ trực tiếp như vậy. Trùng làm mây trôi nước chảy, nói, lấy vợ chồng các ngươi trí tuệ Đương nhiên là vừa đoán liền trúng. Còn có so hiện tại càng thời cơ tốt sao? Hiện tại Kim Mô, Ngọc Hư hai phủ chống giống, ta chỉ cần đại binh cùng một chỗ, thiên hạ liền sẽ một chống xuống. Thiên cùng không lấy, phản thụ tội lỗi. Liên quan tới điểm này, Đông Phương Vũ cũng không muốn cùng hắn tranh luận. Thần Quân đại khái cùng Đông Phương Vũ là một loại nhân, lúc này nói, đại ca, ngươi nói thẳng nói thực lực của các ngươi đi, có hay không thánh nhân. Đối phương tình huống, có gì có thể sợ chỗ. Đông Phương Vũ tán thưởng nhìn về phía Thần Quân. Trung nói tiếp, chúng ta chỉ có một vị thánh nhân tổ tiên, tuy cũng là nguyên lão hội thái thượng trưởng lão, Nhưng trước đó vài ngày đã mượn cơ hội xin phép nghỉ trở về. Còn đối phương sau, đáng sợ không chỉ là thế nhân, mà chính là thế binh. Vừa mới tiến cấp đến Cửu phẩm đỉnh phong lục thú sinh tử luân người gặp qua. Càng đáng sợ chính là phán quan bút cùng sổ sinh tử. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 688, ám toán vô thưởng không chết biết rõ. Đông Phương Vũ đang ở chuyên chú nghe trùng vương giải thích, Nguyên vọng hầu thần nói, phương, phát hiện không cứu ca yếu tốc độ không bình thường, ta đều có thể nhìn ra." Đông Phương Vũ quá sợ hãi. Ngươi làm sao, Phu quân? Trùng Sướng Nhi bén nhạy phát hiện Đông Phương Vũ biến hóa, nàng biết Phu quân kỳ thực không vui chiến tranh, không muốn nhìn thấy bình dân gặp chiến tranh cực khổ. Chẳng lẽ đây là hắn biểu hiện ra vô tờ hở tờ y hế ú áp che giấu phản cảm sao? Đồng thời, hầu thân vẫn còn tiếp tục nhắc nhở, ngươi số hắn tóc trắng. Đối với một cái cao cấp hồn niệm sư tới nói, cái này rất dễ dàng, Đông Phương Vũ vận chuyển hồn lực như tơ, trong chốc lát liền đếm ra Trùng Lân cùng sở hữu hơn 1300 cộng. Chúng sướng Nhi gặp Đông Phương Vũ trầm không nói, còn có cho là mình đoán đúng, lại hướng nói, "Kaka, tại sao phải khởi sướng chiến tranh đâu?" Ba chúng ta quốc cộng cùng thống trị địa phủ không thật là tốt. Lại nói, người ta Kim Ngọc Hư hai phủ cùng Nguyên lão hội không phải một mực đối đai chúng ta không tệ. Trùng Lân có chút xấu hổ, Trùng Vang Bình chân như vặn nói, cái gì không tệ à, chỉ là chúng ta tại Tam Quốc giữa lực lượng mạnh nhất, bọn họ không dám đắc tội chúng ta à. Ta nhìn chưa hẳn không dám đắc tội, Đông Phương Vũ con mắt híp, hướng thần côn nói, ngươi nhìn đại ca có thể có vấn đề gì. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, không biết Đông Phương Vũ tại sao lại nói như vậy. Duy chỉ có thần côn đối với lão đại có loại gần như mê tín tín nhiệm, lập tức nhìn về phía Trùng Lân. Cơ hội là vội vàng quét qua, thần côn liền bỗng nhiên đứng lên. Ánh mắt cẩn thận đảo qua Trùng Lân gương mặt, hoảng sợ nói, lần đầu gặp nhau, không, có nhìn kỹ. Đại ca ngươi lại là năm tối quân thân, đại bại đại hung chi tướng. Trùng Lân hơi chau đảo một cái, Trùng Sướng Nhi, chúng văng cùng đừng suy nghĩ cốc đột nhiên đứng lên, Trùng Sướng Nhi vội hỏi, nhị đệ, ngươi mau nói, chuyện gì xảy ra? Cái gì là năm tối quân thân? Môi tối, ngay tối, hai tối, thân đường tối, môi chợt tối, cái này năm người bên trong, chỉ có nhất 8 chính là đại bại vận rủi hiện ra. Năm tối tụ, hung không thể nói. Thần Quân lúc này cũng biết không phải giấu giếm thời điểm, đành phải ăn ngay nói thật. Trùng Luân tâm thần đại loạn, bờ môi toàn thân run nhẹ nhẹ, chậm rãi tay giơ lên, lại là cấp tốc nói, nghiêm gốc, truyền tam công đến, ta muốn lập trùng vương vị thái tử. Trùng vương kinh hô, ngươi nói cái gì? Đại ca, đã nói xong ta chỉ vì ngươi tấn công xa trường, tuyệt không làm phụ thánh. Kỳ thực ta cũng có cảm giác, Trùng Luân cười khổ hạ, nói, gần nhất cảm thấy não tử kém xa trước kia linh hoạt, nguyên lai tưởng rằng ta còn có, có năng lực trước thống một địa phủ. Xem ra là không được, chỉ có thể ký thác hy vọng cùng ngươi. Muội muội của ngươi càng không có loại dục vọng này, để cho nàng làm phụ thánh càng không khả năng, mà ta còn không có đời sau đều nói người sắp chết, lời nói cũng thiện, Trùng Vang cùng Trùng Sướng Nhi đã lệ rơi đầy mặt. "Niếp cốc, ngồi xuống." Đông Phương Vũ nhìn đứng ở cái kia mở mị thất thố đường suy nghĩ gốc, chắc chắn mà nói, còn lâu mới có được bi quan như thế. "Đúng, phu quân, ngươi nhanh nghĩ một chút biện trợ hở tở i e u ạ." Trùng Sướng Nhi lại dốc sức trở về, ghé vào Đông Phương Vũ đầu vai khóc rống lên. Đông Phương Vũ đưa tay lấy ra một hạt đan dược, lập tức ánh sáng nở rộ, chiếu sáng cả đại điện, thần dị phi phạm. "Đây là cái gì bà bối?" Trùng sợ hãi than. "Đây chính là ta tại hiệp khách đảo vạn hồn trên đại hội luyện ra phẩm vạn nghe nói phục dụng nó có thể tăng trưởng vạn năm tọa nguyên. Trùng Lân trên mặt đặc sắc, có trở về từ coi chết hưng phấn, lại có không dám tin lo được lo mất, như thế bà bối, giá trị quả thực vô tự hở tờ y eu áp đánh giá. Chúng sướng như đoạt lấy đan dược, trực tiếp theo nhập vi miệng mở rộng ngẩn người trùng Lân trong miệng, lúc này mới pha khóc mỉm cười, nói, ta thật độc, lại đem cái này quên, Đông Phương dựa vào viên thuốc này đến đan sư giải đấu lớn thứ nhất đây. Có nó, đại ca ngươi tuyệt đối không có việc gì. Chúng vang ở ngực, lờ mờ còn có thể nhìn ra một số tiểu nữ như thái, mừng rỡ nói, làm sao không còn sớm lấy ra? Chẳng chẳng làm chúng ta sợ nhảy một cái. Trúng vang, chúng, chúng lấn vội vàng quát bảo ngưng lại, nào có ngươi nói như vậy, ta cảm giác chúng ta cái này đều không thể báo đở tờ IEU áp. Nhưng mà, Đông Phương Vũ sắc mặt cũng không có sáng sủa, hắn thở dài, nói, như thế lương đan, vờ ờ mà chỉ có thể trì hoãn, mà không thể giải quyết triệt để vấn đề của ngươi, cái này bán thần khí quá lợi hại. Cái gì? Tất cả mọi người lần nữa bị kinh ngạc đến ngây người. Đông Phương Vũ giải thích nói, đầu người phát đại thể có 11 vạn cây, chúng ta mới tới lúc, đại ca ngươi có hơn 1300 cọng. Sau 10 phút, thành hơn 1400 căn, mỗi phút đồng hồ biết trắng 10 cái. An cái này vạn thọ đan về sau, Hiện tại mỗi phút đồng hồ vẫn biết Bạch Nhất An. Ngươi không phải thân thể có vấn đề, mà là tại cấp tốc già yếu. Đừng suy nghĩ cốc cảm giác tê cả ra đầu, cứng họng mà nói, Đông Phương Hình, ngươi mới vừa nói cái này bán thần khí quá lợi hại. Chẳng lẽ đây là? Đông Phương Vũ gật gật đầu, nói, các người đây nên so ta rõ ràng mới đúng, ta chỉ là nghe nói, chỉ có đồng thời sử dụng phán quan bút cùng sổ sinh tử mới có thể thay đổi biến một người thọ nguyên. Chung Lấn manh liệt vỗ một cái cái chán, nói, đáng chết, ta còn tưởng rằng ta không tham gia đối mặt đất chiến tranh, bọn họ không có biện tờ hở tờ áp bắt đây. Nguyên Lai like. Hai người bọn họ phủ đã sớm động thủ. Đông Phương Vũ không nói gì, chỉ là ánh mắt quái dị nhìn về phía hắn. Thần côn lập tức minh bạch Đông Phương Vũ ý tứ, nhắc nhở, người nói là hai người bọn họ phủ sẽ thả tâm đem bán thần khí giao cho đối phương sử dụng. Chúng lần lần nữa ngẩn ngơ, Vũ Bàn đứng giờ ở y, cả giận nói, nguyên lão hội giảm xuống tay với ta. Đông Phương Vũ cái này mới nói, tối thiểu nhất có loại khả năng này. Ta muốn phán quan bút cùng sổ sinh tử mặc dù thật có thể phán người sinh tử, cũng tuyệt đối sẽ nỗ lực đắt đọ đại giới. Nếu không người trong thiên hạ đều để bọn hắn tính toán chết, còn cần tân tân khổ khổ phát động đối trên mặt đất chiến tranh. Có lẽ Hiện tại cũng là cái này hai kiện bán thần khí tương đối lớn nhất suy sụp thời điểm. Chúng ta coi như không muốn phát động chiến tranh, tối thiểu nhất nên đem tuổi thọ của mình cướp về a. Chúng Lân con mắt lóe sáng, hắn lo lắng nhất cũng là Đông Phương Vũ cũng không ủng hộ hắn, không nghĩ tới hắn ngược lại nhắc nhở mình bây giờ chính là thời cơ. Tốt, ta đã vạn sự sẵn sàng, hiện tại liền hạ lệnh, lập tức chiếm lấy thiên hạ. Không, ngươi bây giờ còn chưa có vạn sự sẵn sàng, ngươi cần phải có sư xuất nổi danh. Chúng Bang không hiểu nói, cái gì là sư nổi danh? Chúng ta cần gì lý do sao? Thứ nhất, Triệu Cáo thiên hạ Thông một địa phủ sau đem tiêu diệt các thành trì ở giữa đạo phỉ chi mắc, để đại gia có thể tự do buôn bán, cũng giảm bất bách tính thuế má. Thứ hai, ám chỉ Nguyên lão hội, thống nhất về sau, đem tiếp tục giao phó bọn họ địa vị siêu nhiên. Thứ ba, cáo chi hai phủ tông thần, trong bọn họ thân thuộc đại biểu có thể tiếp tục gia nhập Nguyên lão hội, chia sẻ địa phủ quyền lực nhất định. Tốt. Trung Lân cái lớn, ngươi đây là phân hóa tan dã kế sách, để bọn hắn dần dần phát lên hiếu kích, giảm bớt chúng ta lực cản. Trung thỏa thuê Ma Nguyệt, ra lệnh, bắt đầu từ ngày mai thì phát thực văn, đừng suy nghĩ gốc, ngươi dẫn theo nhất quân, đánh chiếm Kim Âu phủ. Trung Vang Người giận theo nhất quân, đánh chiếm Ngọc hư phủ. Đông Phương Lao Đệ, thần huynh, người hai vị liền tọa trấn xá Lệ phủ, chúng ta tới gặp một lần Nguyên lão hội. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 689, thương sư và tội. Đông Phương Vũ thở dài trong lòng, luôn luôn lòng ôm chí lớn, tâm tư kỳ càng, lại không bám vào một khuôn mẫu trùng lân lại để phán quan bút cùng sổ sinh tử tra tấn náo tử đều không hiệu trí, cần phải ca a, giống như còn thiếu đối ta một cái hứa a. Trung Lân một trình, sững sờ hội thần, đột nhiên lấy tay ra ngạch, cười ha ha một tiếng nói, "Ta đều quên, ta đơn độc hướng ngươi hứa hẹn. Nếu như từ ta trưởng không địa phủ, nhất định sẽ trả trưởng tử trung tướng quân một cái công đạo, nếu như ma tộc từ địa phủ xâm lấn hồn vũ đại lục, chúng ta xá lưu quốc cùng chúng nó không chết không thôi, cam tâm tình nguyện làm đại lục đầu thứ nhất phòng tuyến, tuyệt không để đi qua thai nạn tái diễn." Tại mọi người hơi nghi hoặc một chút cùng trong ánh mắt kinh ngạc, Đông Phương Vũ vô bản đứng giờ a ỷ, nói, Tốt. thì vị như ngươi loại này hung hoại, vô luận người nào đến, huynh chúng ta đều quyết tâm bảo đảm ngươi không bị làm sao." Truyền thuyết, tại cổ lão thời điểm, Tiên cùng hiệp thường xuyên là liền lên nói, tỷ như thời cổ vu tộc, lại tỷ như truyền thừa rất xa hồn niệm sư hiệp hội. Có lẽ liền Đông Phương Vũ chính mình cũng cũng không rõ ràng, hắn là một cái có cổ hiệp phong phàm nhân, giống hắn dạng này trung quy là nghĩ đến thiên hạ thương sinh tu sĩ, kỳ thực cũng không nhiều. Thần Quân cũng đem xoay tròn cầu long động hướng trong tay vừa gõ, nói, ta cũng phải dẫn đường một chút trong truyền thuyết bán thần khí phong thái. Mọi người hiểu ý mỉm cười, một trận quyết định địa phủ cùng đại lục tương lai vận mệnh chiến tranh cứ như vậy từ 6 người chính thức đã định. Ngày thứ 2, Đường Suy Nghĩ gốc cùng Trùng Vang trị lên đại quân, đem 60 vạn binh mã, đối ngoại danh xưng trăm vạn, phân lấy kim ô Ngọc Hư hai phủ. Ngay sau đó, chính là hai phủ lớn nhất chống rống thời điểm, tinh binh mãnh tướng đều đã lao tới mặt đất, thủ thành đều là một số suy nhược lão binh. Tại Đường Suy Nghĩ cốc cùng trùng vang lên góc sắt phía dưới, thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, vẹn vẹn 10 ngày, Đường Suy Nghĩ cốc liên hạ kim ô phủ bảy tòa thành trì, chúng vang đem Ngọc Hư phủ sáu tòa đại thành bỏ vào trong túi. Từ ngày thứ 2 lên, Nguyễn lão hội liền không ngừng phái người đến xá lỵ phủ hỏi han, đều bị trùng lân lấy các loại hoặc ngồi xếp bằng giống như thần kim biên chế mà thành bộ đoàn, hoặc cưỡi đặc biệt dị thú, hoặc điều khiển thất thải tưởng vân lăng không hư độ. 14 vị đại thần bảng đại uy tiểu áp, để đáng lẽ có chút mở tối địa phủ thay đổi kim quang sáng lạ, đằng sau đi theo 100 tên cấp 4 trái phải vũ sư từng cái diệu vo dương ai. Đông Phương Vũ đều có chút hoảng hốt, này làm sao có thiên binh thiên tướng vây khốn hoa quả sơn tức thị cảm a. Cái này lại là giúp toàn bộ lực lượng dấu hiệu. Nguyễn lão hội thái thượng 19 vị, trong đó một vị bữa, hiện đã trở phủ, mặt 4 vị làm quân sư qua mặt đất. Bây giờ đang ở nhà Thái thượng toàn bộ đi vào xá lự phủ, trong đó vẹn vẹn thánh nhân thì có 3 vị, đây là một cốt có thể nhất tử diệt đi xá lự phủ lực lượng. Lại nhìn trùng luân người đâu, nguyên lai lại chỉ có trùng nhẹ nói bữa cùng ba tên chuẩn thánh, 100 vị cấp 4 vũ sư là kiếm ra đến, có thể từng cái nơm nớp lo sợ, còn có không có động thủ liền đã nghe tin đã sợ mất mật. Thủ tịch Thái thượng trưởng lão liên địch tụ bệnh vệ ngồi tại nhất tôn bích ngọc bảo bối trên mặt ghế, hai mắt dật giây, giống như ngủ. Hội trường động dưới mã, vượt qua đám người già, khẽ vô dâu bạc trắng, mà nói, trùng từ thiên hỏa trong năm Ba chúng ta phủ định cư địa phủ đến nay, xem mắt kính tạo. Tiểu đà tiểu nhau có, chiến tranh tương hướng lại không. Gần đây, hiền chất là sao chỉ lên điểm xấu, khiến địa phủ dân chúng lầm than, sinh linh đổ thảm đâu. Chúng lớn dưới hung long lấn mã, màu vàng nóng nhẹ áo lông, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, uy vũ bất phàm. Chắp tay nói, hội trưởng đại nhân nói có lý, chúng ta vốn nên đồng nguyên đồng can, há nhận tương tiên. Cố, hai phủ ngày trước muốn tự ý lên ná binh, cực khổ binh tập sa, đây là binh gia tối kỵ, tiểu chất đủ kiệu không muốn, cũng chưa ngăn cản. Nhưng mà, quân tử có thể lấn chi lấy địa phương. Không nghĩ tới hai phụ lại tích hận tại tâm, âm thầm dùng phán quan bút cùng sổ sinh tử như hại tiểu chất. Trước mắt, tiểu chất chính là một ngày bằng một năm, mỗi một ngày thì già yếu một năm. Rơi vào đường cùng, tiểu chất lúc này mới khởi binh tương hướng. Nếu như hội trưởng đại nhân có thể thuyết phục hai phụ đem phán quan bút cùng sổ sinh tử giao cho tiểu chất, xá lý phụ tất lập tức đình chỉ chiến tranh. Đông Vương Vũ trong lòng cười thầm, trùng lân khẩu tài lại lần nữa sắc bén lên. Liên địch tụ một mực nhắm mí mắt liên mấy lần, châm biện thành cũng lung tung cười ha hả, nói, lại có việc này. Việc này không khó, chỉ cần hiền chất lưu binh, việc này bao tại lão phu trên thân. Không nghĩ tới Lâm Lập tức thần chuyển hướng mà nói, "Ha ha, đã như vậy, vậy thì mời các vị trưởng lão vào cùng một lần, tiểu chất đã bày xuống số mây lâu rượu ngon, không bằng mọi người cùng nhau uống một chén." Tất cả mọi người mộng, cái này muốn uống rượu. Sớm nghe nói ra hỏa này am hiểu chỉ hoãn, không nghĩ tới còn có am hiểu thuần căn bỏ. Đang ở hai mặt nhìn nhau ở giữa, một cái có phần cơ linh lang bên ra mặt nam tử bỗng nhiên đột nhiên hét lên mà nói, "Báo, hội trưởng, ngay tại vừa rồi, xã lỵ phủ lại phân biệt đánh hạ hai phủ các một tòa thành trì, trong đó, bọn họ khoảng cách kim ô thủ đô ở giữa đã chỉ có ba tòa đại thành." Liên dịch tụ mượn cơ hội hai mắt hơi hơi mở. Hai vị thần quang như sông lớn một dạng lan tràn ra, thất thải lưu động, khiến người ta run sợ không thôi. Chợt, hắn lại đem hai mắt khép kín, thản nhiên nói, trong vòng nửa canh giờ, xá lý phủ nhất định phải lưu binh. Thanh âm của hắn tuy nhạt, nhưng một cô bao la uy tiểu áp lại như một cái cự đại tinh thần tiếp cận một dạng mà khoé động tới, để một số đệ giai tu sĩ đứng không vững, trong miệng chứa máu. Đông Phương Vũ lắc đầu cười khổ, xem ra chính mình cần phải làm mặt đen, để nguyện vọng hầu thần phong thích thần hồn chi lực, đem tiểu áp ra. Liên dịch tụ những mày, lại đem tầm mắt mở ra. Tinh tế nhìn về phía vừa mới xuất linh thần quân cùng bốn vị đại yêu từ phía sau chạy tới Đông Phương Vũ, lại có một ít mê mang. Hắn cũng không biết Đông Phương Vũ đã là trí tôn sự tình, đối với cái này siêu cấp thiên tài lúc trước hắn thì phi thường trọng thị, nhưng hôm nay vì cảm giác gì lại có chút không giống đâu. Hắn thế mà có thể nhẹ nhóm thoát khỏi đỉnh phong thánh nhân trong lúc lơ đáng tán phát uy tiểu áp, cái này có chút khó tin. Người lai, like, thân hồn của Đông Phương Vũ có thủy tinh khô lâu che giấu, dù ai cũng không cách nào tránh thức thấy rõ ràng, mà hắn tuy nhiên câu thông khai dương tăng một phụ tình. Giống như thánh nhân nắm giữ thực sự bảy cái khiếu hải, nhưng dù sao không có câu thông diều quang tinh, hại để vệt ý nguyên đứ ấm, cái này ở trong mắt thánh nhân ngược lại không chỗ che thân. Đây chính là Đông Phương Vũ hữu thế, rõ ràng có hồn vũ song thánh thực lực, lại làm cho không người nào có thể phát hiện. Nhìn giờ ngày, Liên Địch tụ thản như nói, có 10 phút đồng hồ a. Sơn Hà, Lục thú. Trâm Biện Thành nghe hiểu Liên Địch tụ ngụ ý, tích tự như kim phát ra mệnh lệnh. Chói mắt kim quang mãnh liệt tặng lên, như một thái dương bạc mà ra, trong chốc lát mọi người trợn mắt như mang, phó hội trưởng Sơn Hạ chân không, từng bước một tiến về phía trước. Ở phía sau hắn là sàn lạn vô cùng lục thú sinh tử luân. Đông Phương Vũ không muốn nhất đối phó cũng là cái này một người nhất linh, dù sao sơn hà cùng lục thú đã từng đã cứu chính mình, mà lại bọn họ cũng thẳng ném tính khí, xem như nửa người bằng hữu. Chính làm khó ở giữa, chợt thấy thần quân vượt qua đám người ra. Đông Phương Vũ kinh ngạc nhìn thấy, hắn như thường ngày, gió tao địa chuyển động cầu long đồng. Màu tím mở mịt ở giữa, một đầu màu đồng cổ vạn mét cầu long nương theo một tiếng đâm xuyên tính long ngâm, từ hư không bành mà ra. Nó cái kia thế lực bá chủ thân hình xoay quanh tại toàn bộ xá lụ phụ trên không, thần quang lưu động, huy diệu tự cực. Ta Thương Thiên Tiểu Tây Thiên cuối cùng đem Cẩu Long Đổng chân thân chuyển cho Thần Quân. Cái này hai quyển đều có bán thần khí thanh danh tốt đẹp, một cái là Tiểu Tây Thiên thủ hộ thần, một cái là cổ Vu Kỵ Tác, chuyển thừa đâu trị và tái. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 690, cầu Long Đổng đại chiến sinh tử luân. Xá Lỵ phủ ngoại thành, hai quyển Hỗn Vũ đại lục chí bảo hiện lộ cao chót vót. Chúng nó cơ địa, Lúc này, lục sinh tử luân đã biến hóa làm một cái hoàn toàn thiên hoàn toàn đông đạo xích kim sắc mộng tròn. Cái này mâm tròn trên phù văn, đồ án cực kỳ phức tạp, lộ ra cực kỳ thần dị, khiến người ta tự nhiên sinh ra lòng kính sợ. Tại mâm tròn trung tâm nhất, làm tăng nhân ăn mặc khí linh lục thú ngồi xếp bằng, bên trái của hắn có một đầu diện mục vụng về heo, vai phải đầu ngừng lại một cái chim bồ câu trắng, dưới gối một con rắn đỏ gốn lượn lấy thân thể, phun ra lưới rắn. Cái này ba loại động vật phân biệt đại biểu tham, sân, si tăng độc, bị cho rằng là vạn ác chi nguyên, lục thú khởi điểm. Mà cái gọi là lục thú, tại Phật môn lại xương lục đạo. Bởi vậy mơ hồ có thể thấy được, đời sau Phật nói, nho các nhà tu hành Kỳ thực đều ẩn ẩn có cổ lão vũ thuật một số kế thừa. Tại khí linh lục thú cũng chính là tâm, phát ra lục đạo hà quang, đem tàu thủy kia làm lục phần, cũng nói là lục đạo, cái này đời chỉ vạn tở hở tở yê ú áp duy tâm. Lục đạo tức ba thiên đạo, thiên đạo, a tu la đạo, nhân đạo, tam đạo đường, xúc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Tại mâm tròn phía ngoài nhất, mỗi một đạo vừa miệng chia làm vô số quả báo, so như nhân đạo bên trong có co con lại, quý tộc, bình dân, khất cái vân vân, mỗi một loại quả báo phong thích khác biệt qua mình, cái này khiến lục thú sinh tử luân lộ ra đến vô cùng chói lọi. Tại địa ngục chín kiện trì bảo giữa, ngoại hạ tiểu Hoàng Trần Hà cùng Tam Sinh Thạch đã từng là bán thần khí, Diêm Vương ghế dựa, Phán Quan bút cùng sổ sinh tử là Cựu Phẩm Định Phong, Lục Thú Sinh Tử Luân, Vô Lượng Xương đỉnh đấu cờ cùng Chiếu Nguyệt Kính vốn là Cựu Phẩm Thượng. Nhưng viễn cổ thời điểm Cựu Phẩm Thượng ẩn ẩn còn tại hiện tại Cựu Phẩm Định Phong thánh binh phía trên, huống chi Lục Thú Sinh Tử Luân đã dính Đông Phương Vũ Quang tăng lên tới Cựu Phẩm Định Phong. Ước vạn hào quang từ Lục Thú Sinh đến, hình thành một loại này, người, bi, này đủ loại ở trong lòng dân lên, đặc biệt là những cái kia từng làm qua, Hèn hạ, thiểu, tham lam. Hồi hận, điên cuồng, cùng tự hào quá khứ, như đóng phim một dạng từng màn lưu chuyển, làm cho lòng người trí đại loạn, như muốn sụp đổ. Nguyễn lão hội các thành viên nhao nhao lộ ra nụ cười, một vị thái thượng trưởng lao chắc chắn mà nói, bọn họ bạn, vờ ờ mà để sinh tử luân hoàn chỉnh diễn hóa xuất luân hồi chi ý, người nào cả đời này chưa làm qua mấy món vấn tâm hồ thẹn sự tình đâu. Trốn không thoát lục thú thẩm vấn. Bên cạnh các thành viên nhao nhao đồng ý, đúng vậy à, trưởng lão, trên thế giới này so lục thú đại nhân cường đại hơn thánh binh lại có mấy món Thần côn xuất thân tiểu Tây Tiên, Phật học tố dưỡng không có chút nào gấp, mà lại thần hồn của hắn so sánh với thường nhân vốn là cường đại, nhưng lúc này cũng hoàn hốt. Hồi nhỏ cô độc lúc bị nhân nữ hiếp, sinh hoạt bất đắc dĩ lúc trộm được lựa gạn, bị nhận ngôi sau bình thản an tâm vân vân lóe lên trong đầu, trong mắt trong chốc lát liền có các loại thần sắc lưu chuyển. Đông Phương Vũ vừa nhìn không ổn, vội vàng ngậm lấy một tia hộ lực, quáp như sấm mùa xuân, trong ngậm rõ ràng có lu thú, cảm giác sâu không, không không đại thiên. Thần Vũ một tỉnh, lưới, âm thầm sợ, vội hô to, ngũ thúc, còn không đánh cho ta đó. Lâm Liên cầu Long Tổ Linh đều bị lục thú sinh tử Luân làm mộng mấy hơi, lúc này phớt nộ, một đạo Long Âm mang theo có như thực chất âm công, công, vô số tinh miệng vết nước không gian hình thành một đầu hình cung hạ chấu ngặt, rộng trường gần trăm mét khủng bố thác nước, hướng về lục thú Luân bàn gào thét mà đi. Sơn Hà không dám thất lễ, phối hợp lục thú thôi động sinh tử Luân, mâm tròn Luân chuyển ở giữa, A La, Sát Nữ, Chín Thiên Ma Thần, địa ngục các quỷ, hồn bá đại yêu như rời khỏi lồng giam hung linh, dương nanh La sát, nhưng sinh tử luân bên trong sinh linh phảng phất vô cùng vô tận, che giả mang mọc, lại dần dần tới gần, cầu long trước người. Cao ngạo lao long phẫn nộ, nó từ trong mây nô ra nhất trảo, phảng phất trộn lẫn hắc thiết hoàng đồng chú tạo. Bởi vì tốc độ của nó nhanh đến thực hạ, lại có phích lực tiệm điện đi theo, dời núi lấp biển, đối đầu vạn quân ma ấn về phía lục thú sinh tử luân. Sóng biển một dạng vô biên lục đạo chúng sinh hư tượng tại cái long trảo này hạ sụp đổ thành không, trong mấy mắt, nó đã khoảng cách sinh tử luân bản thể qua rất gần. Trong cùng một lúc, ba chuyện đồng thời phát sinh. Mau lui lại. Kiến thức rộng rãi Nhưng gần nhất vạn năm qua tại địa phủ có chút bế tắc, thẳng đến lúc này mới nghi do giảng quyển thần khí này, Lai Lịch Nguyên lão hội thủ tịch trưởng lão liên địch tụ đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Cái này lại là tiểu Tây Thiên hộ giáo thần khí Cầu Long Động, lục thú sinh tử luân lại để thằng cũng ngăn không được, không thể gây thương nhân, chỉ có thể bắt sống. Đông Vương Vũ lời ít mà ý nhiều, hướng thần quân hô. Lục thú sinh tử vòng khí linh lục thú ở lực lục đạo hảo quang dống nhiên chuyển hướng, cùng hướng Cầu Long chi chào Đinh hai nhức góc giữa tất cả đều là hòa tan kim thủy. Nhất thời thiên địa phảng phất bị nhuộm thành kim sắc. Nhưng trận bởi vì mãnh liệt va chạm sinh ra hư không vết nước liền bắt đầu thôn vệ kỳ quang. Bởi vì vết nước hấp xạ tạo thành, từng khối, từng mảnh nhỏ kim sắc đem bầu trời biến thành một cái tràn đầy kim lân cá chép vàng. Mọi người trợn mắt như mù, trong hai đồng thời vang lên vô tận độ vang, tâm thần rung động, hoảng sợ không thôi. Vẫn chưa hết sợ hai đám người tình linh phát hiện, lục thú sinh tử luẩn tuy nhiên hoàn hảo, nhưng phó hội trưởng Sơn Hà đã chẳng biết đi đâu. Chẳng lẽ hắn bị hòa tan, bị hư không liệt phủn vệ? Mọi người kinh nghi, Nguyễn lão hội bên kia rối. Không được thương tổn Sơn Hà phó hội trưởng. Đợi lão phu trấn tiểu áp ngươi. Một tiếng hổ gầm bên trong, tại Nguyên lão hội trung gian khu vực, hai vị lao nhân đồng thời bước ra. Kẻ nói chuyện mập mạp tròn mắt, một vòng dâu cá chê bắt mắt phiêu riu, không một tiếng động theo ra người tướng mạo đường đường, quốc tự khuôn mặt. Lại là hai tôn thánh nhân đồng thời xuất thủ. Xá Lệ phủ thánh nhân trùng nhẹ nói bữa chân đạp hư không mà ra, hai lúc nói, "Dương huynh, Nguyệt huynh, ta còn có chưa từng thấy hai cái thánh nhân liên thủ, hôm nay xem như khai nhang giới." Nguyệt Lai, like, cái này đúng là Kim Ô phủ thánh nhân Dương và Ngọc hư Thành. Mập mạp Dương Hà phủ rũi ra cây cải đỏ một dạng ngón tay, chỉ trùng nhẹ Hồ Đạo, "Họ trùng, ngươi vốn là Nguyên lão hội Thái thượng trưởng lão, vờ ư mà công nhiên phản bội Nguyên lão hội, còn mặt mũi nào ở chỗ này nói này nói kia." Trùng nhẹ nói vừa đầu tiên là nhìn xem tháng Tuyết thành tâm kia bại xỉ phế mặt, mới có nhiều thú vị mà nói, "Đây thật là trò đùa, Nguyên huynh, ngươi cũng là nghĩ như vậy sao? Cho phép các ngươi mưu hại chúng ta xá lý phủ quân tánh mạng, thì không cho phép chúng ta phản kháng, đây là cái gì cường đạo logic?" Nếu như Nguyên lão hội vậy mà lại trợ giúp Kim cùng Ngọc hư đức chúng ta phủ, vậy ta vì cái gì còn muốn đợi tại Nguyên lão hội? Nói xong, chúng Nhẹ nói vừa nhìn về phía vẫn nhắm mắt Liên Địch tụ, lại nhặt nói, "Đại trưởng lão, nếu như ta nói không sai, phán quan bút cùng sổ sinh tử ngay tại hai cái vị này trên thân, đã nguyên lão hội ở vào công thông, là sao không trước đem đối với chúng ta phụ quân Nguyễn rủa giải trừ? Ta sẽ vì hắn giải trừ, nhưng điều kiện tiên quyết là ngưng chiến." Cảm nhận được Liên Địch tụ hùng hổ dọa người ánh mắt, Trùng Lân quay người hướng một bên hộ vệ nói, "Tiến triển như thế nào?" Báo phủ Thánh vừa mới đại soái lại chuyển tới tin chiến thắng, số lần nữa Kim Âu phủ nhất thành, nếu không có gì ngoài muốn, ngày mai thì tới gần Kim Ô thủ đô. Trùng học Liên Địch tụ dáng vẻ Nhắm mắt suy nghĩ nửa ngày, hai mắt đột nhiên trợn lên, chém đinh chắn sắt mà nói, "Tuất, hướng đừng suy nghĩ gốc cùng trùng vang truyền ta ý chỉ, trong năm ngày cầm xuống kim ố phủ, binh lâm ngọc hư phủ dưới thành." Người Liên Dịch tụ đều giật run rẩy, chậm rãi từ ngồi giữa đứng lên. Tiếp tục truyền ta ý chỉ, Trùng Lân kiên định nói, "Nếu như tại gỡ xuống hai phủ trước đó, Nguyên lão hội thay ta chủ trì công đạo, giải trừ nguyên lần rủa, Nguyên lão hội có thể tiếp tục tồn tại, địa vị cùng Nguyên Lai giống nhau." Bằng không mà nói, nó liền không có tồn tại yếu. Côn xin giá 9 điểm của hoặc tặng động làm việc. Chương 691, địa ngục năm bảo cuối đều hiện. Nguyên lão hội từ khi đến thời điểm cũng là lấy tài quyết giả diện mục xuất hiện, cái này khiến trùng lần cực độ không vui. Bọn họ xem chính mình thế như trẻ che quân đội không thấy, phạm Phật ăn chắc chính mình. Nếu như vậy tiếp tục nữa, dù cho đem đến từ chính mình thống một địa phủ, chẳng lẽ còn lại muốn làm những thứ này ỷ lão mại lao đám ra hỏa hoàng đế bù nhìn. Nguyên Cớ, chúng lớn nghĩa vô phản cố lựa chọn kiên cường. Hắn phải dùng chính mình cường ngạnh, tỉnh lại những thứ này đại lão nhóng mơ mộng, để bọn hắn thanh một chút, biết ngay sau đó ai mới là địa phủ vận mệnh trưởng cứng giả, ai mới là địa phủ tương lai người cầm lái. Hắn sở dĩ có can đảm hạ giọng này lớn tiền đặt cược, không chỉ có là từ đối với Đông Phương Vũ cùng trùng khinh hồ tín nhiệm, càng là từ đối với Diêm Vương Y Lìa lòng tin. Khi thực tại địa ngục cửu bảo giữa, cho dù là cùng cảnh giới cũng có phân chia mạnh yếu, tỷ như nguyên lai ba quyển bán thần khí bên trong, Hoàng Tuyển Hà chính là thứ nhất, tam sinh thạch tương đối yếu nhất. Mà ba kiện cựu phẩm đỉnh phong bên trong, Diêm Vương Y Lìa đủ để ngăn chặn phán quan bút cùng sổ sinh tử liên hợp. Liên địch trong ra hỷ diệt mang, hạ một loại nào đó trật vật quyết định, vô cớ mà nói, đã như vậy, chúng ta nguyên lão hội đã hết lòng chỉ, Hà Phổ, Thành, các ngươi còn chờ cái gì? Haha, ha, vô chi tiểu bối, không biết trời cao đất rộng. Một mực không nói chuyện nguyện tuyết thành tâm niệm nhất động, sau lưng dâng lên một bản giấy đặc sách sách. Đây là một bản đen nhánh thư tịch, ba cái chữ vàng sôi nổi trên đó, sổ sinh tử. Hủy Tiên Diệt Địa Uy tiểu ác bước hơi mà lên, đen nhánh gọn sóng hướng bốn phía tạo nên, một loại hồng hoang thượng cổ khí tức xuyên việt mà đến, khiến người ta ngạt thở. Cùng lúc đó, giữa hà phổ trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một chi như chuyên đại bút, đồng dạng bút, bút, có thể phán người sinh tử, nhìn xuống vạn sinh linh. Lâm. Cẩu Long khí linh gầm hét lên. Giống như núi lớn sơn mạch long khu trên không trung múa, trừ khử không ngừng tiếp cận hai kiện trì bảo uy tiểu ác, để cho chúng ta nhìn xem địa ngục tam bảo đại đấu tở hở tở y hế u áp đi. Chúng khinh hổ không sợ chút nào, nhất tôn đen ngòm ghế báo giống một mảnh tinh thần từ vực ngoại bay tới, mang theo vô biên sát khí, nghiêm túc không thể xâm phạm. Ba cái này tuy nhiên có cùng một gốc, nhưng giữ lẫn nhau ở giữa, Diêm Vương Y Nhi lại như thiên đế ngồi phòng chính, thần uy hiển hách, nhìn xuống hai cái thần tử. Kim Ô cùng Ngọc Hư hai phủ tự nhiên không nhìn Y phát an toàn, song song binh, nhất thời phán trên như Từng đạo từng đạo huyền diệu đạo ngân biến hóa làm xích sắc xiêu xích, giữ tận muôn dạng mài nhào về phía Diêm Vương Y Điệp. Sinh Tử Phảng phất bị thiên thần lật lên, trang sách xoay chuyển ở giữa, thần văn về phía chân trời lưu chuyển, thủy diệt văn lạc hướng hư không lan tràn, giống như hắc ám tinh hà rủ xuống, khí tức bàn bạc, chấn tiểu áp và cổ. Đặt. Chúng khinh hồ vội vàng bấm niệm tờ hở tờ E U A quyết, Diêm Vương Y đột nhiên thần quang bùng lên, giống như khinh cùng đỏ và đen ở giữa rõ ràng có đạo đạo hỗn luợn như rắn lôi điện tại du tẩu sinh diệt, phát ra nổ nổ điện lưu tiếng vang. Thần côn gặp trùng khinh hồn một người có thể chống đỡ hai cái thánh nhân, biết rõ là hắn phẩm giai hơi cao hơn nhân, bất diệu thôi động long linh trợ công. Lúc này, Nguyên lão hội lại phái ra một tên đỉnh phong chuẩn thánh, hiệp trợ Lục Tú sinh tử luân tiến lên giúp đỡ. Đã sớm chờ không nổi tiểu nha thấy một lần loạn chiến bắt đầu, quát to một tiếng, thiên địa tàng hình. Hung đó cảm giác lạ như thế không chân thật, nếu như loạn chiến Phía bên mình vẹn vẹn chuẩn thánh thì có thập nhất cái, tuy nhiên Sơn Hà bị bắt, chỉ sợ cũng chiếm ưu thế tuyệt đối đi. Bọn họ từng cái mừng thầm trong lòng, thừa cơ nhau nhau đón lấy tiểu nha, thậm nghĩ chính là, nếu như bắt lấy một cái, chỉ ít có thể trao đổi người thế chấp đi. Chúng Lâm gặp tiểu nha vợ ơ im mà đơn thương độc mã mà rẽ đi qua, có chút nhíu mày không vui, nhưng là cũng không có cách, đành phải đem bên người ba vị chuẩn thánh phái đi ra. Hống lo lắng huynh đệ an ủi, đem cả rốt âm ra, lấy ra cao hơn chính mình đại gấp 10 lần thạch trụ, chân một cái, không phảng đột nhiên động lên, nguyên địa một cái nhảy vọt, không nói đạo lý màn vào chúng bên trong. Loại thời điểm này, Xích Tà đương nhiên không cam lòng nhân về sau, đang chờ xuất kích thời điểm, bị Đông Phương Vũ ngăn lại. Chỉ gặp hắn lấy ra 9 lôi khai còn lại 4 cái khôi lôi ném ra ngoài, đồng dạng là chuẩn thánh điên phong cấp bậc. Cứ như vậy, trừ hiệp trợ lục thú sinh tử chiến thần côn cái vị kia chuẩn thánh bên ngoài, song vương cánh nhiên thành 9 so 9 loạn chiến của diện. Nguyên lão hội một phương, chỉ có đại cao thủ liên địch tụ còn có nhàn rỗi, mà trùng lân bên này, lại có Đông Phương Vũ cùng ích Tà đều tại trận. bên ngoài, hết đều tại hướng về thắng lợi phương hướng phát triển, Đông Phương Vũ cũng rất giống đang chuyên tâm tiểu cùng qua chiến, mà lộ ra vô cùng nhẹ nhõm. Mà lại có tiểu nha cùng hống hai cái này tại chuẩn thánh giữa vô địch tồn tại, trận này loạn chiến kết cục là rõ ràng, dùng không bao lâu, liền sẽ để hắn hai anh em thu hết nhặt sạch sẽ. Lại nói trùng khinh hổ cùng thần quân bên này, bởi vì Cầu Long Đồng tổ linh trên thực tế bản thân thì có thánh nhân thực lực, nguyên gơ cũng nhiều nhất là cái ngang tay cục diện, làm sao đều sẽ không thua. Thế gian này đã có yêu thú thành thánh, quỷ tu thành thánh, đương nhiên cũng có khí linh thành thánh phi thăng. Trong đó, Cầu Long Đồng tu hành mấy chục và năm, không ngừng đạt được kỳ trước tiểu Tây thánh nhân gia chỉ, chính là khí linh bên trong cảnh giới cao nhất một cái. Có hắn liên thủ với trùng khinh hổ tương đương với hai cái thánh nhân cầm hai kiện thần khí, không chút nào thua ở khác ba kiện địa ngục trí bảo. Đây hết thể nhìn, tựa hồ Liên Địch tụ là trận này kinh thiên đại chiến bên trong duy nhất không xác định nhân tố. Nhưng không biết tại sao, Đông Phương Vũ lại một mực cảm giác có chỗ nào không đúng. Không chỉ là Liên Địch tụ, cũng là Nguyên lão hội những người khác cũng quá bình tĩnh. Dù cho Lục thú sinh tử luân không địch lại Cầu Long Động, cho dù bọn họ phó hội trưởng bị bắt, đều không có dù là một người lộ ra hốt hoàng thân sắc. Vô ý thức, Đông Phương Vũ truyền âm tà, bắt đầu chậm rãi hướng trùng luân vào. Bắt giật phải bắt vua trước, bên mình điểm lớn nhất không thể nghi ngờ là hắn cũng không biết đối phương như thế nào sử dụng. Lúc này, kinh thiên chiến đấu đã đem hư không quấy đến vô cùng suy yếu, dài đến 100m vết nứt không gian rống nhắm người mà phệ lệ quỷ. Vài kiện bán thần khí quấy vạn lý phong vân, tựa hồ mỗi một kiện đều có đột nhiên bạo phát, chung kết chiến đấu khả năng. Hết tạ. Đột nhiên, Đông Phương Vũ phát ra một tiếng kinh thiên lệ hống. Lúc này, một mực đang cùng Nguyệt Tuyết thành, Dương Hà phổ khổ chiến trùng khinh hồn đột nhiên hai tay lần giường, kinh không cái hướng, linh. Mà thành hai kiện rảnh sinh tử bén tới, đến Cái này có thể tuyệt đối không phải cái gì bắt, theo bọn nó hủy thiên diệt địa khí thế nhìn, một cách này là quả quyết mà muốn lấy trùng lần cái mạng. Đang. Tinh thần chạm vào nhau tiếng vang bên trong, địa ngục một kiện khác thần khí ra sân. Nó hình trắng như ngọc, hình dáng như núi, trung điệp bảo quang chiếu rọi bên trong, vô số trồng lên sơn ảnh đón lấy hắc ám tử thần chi bảo. Sụp đổ đại bảo cắt giữa, tam sinh thạch khí thế như hồng, không kém chút nào còn lại địa ngục tứ bảo. Còn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 điểm của hoặc tặng động lực làm việc. Chương 692, lớn nhất mục nát nhân cũng là ngươi. Đột nhiên xuất hiện kinh tiên biến cố kinh ngạc đến ngây người xá Lệ phụ tất cả mọi người. Nếu không có Đông Phương Vũ sớm có dự phán, cũng là 100 cái trùng lân cũng sổ sách. Mọi người trên mặt hoang mang lại so với hoảng sợ càng nhiều. Đây là vì cái gì? Trùng Lân hai tay bởi vì vừa rồi khẩn trương, đến nay còn có gấp thiết chặt chính mình hoàn bảo, hắn đốt ngón tay bởi vì kích động dùng lực mà trắng bệnh, hướng về trùng khinh hổ lẩm bẩm, ngài vì cái gì phản bội mình xá Lệ phủ. Đáng lẽ thực lực của hai bên, tại Trùng Lân đánh giá giữa bên mình thì hơi chiếm hạ phong. Hiện tại, trùng khinh hổ lâm trận chạy trốn thì là có tính chất hủy diệt. Hán Tuyệt vọng không chỉ là hôm nay khó mà kết thúc cái lành, càng là mình bình sinh trả thù không còn có khả năng thực hiện. Gần như ám sát nhất kích vờ ơ ỉ mà không thành công, chúng khinh hổ tuy nhiên ngạc nhiên, nhưng biết thắng bại đã định, người thắng lợi cảm giác ưu việt để khẩu khí của hắn càng thêm ở trên cao nhìn xuống. Trùng Lân, Nguyên lão hội quyết định tiến công mặt đất, là liên địch tụ đại nhân nghị sâu tính kỹ sau quyết định biện tờ hở tờ EUAP, cũng là vì địa phủ hơn 3000 vạn bách tính tương lai suy nghĩ khổ tâm nhu người thế mà bởi vì bản thân chi tư thì không tham dự, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ đối với ngươi không có phản bị? Thanh âm này quần cuộn như nước thủy triều, để trong chiến đấu đám người bởi vì kinh ngạc mà tạm thời duy trì ở thăng bằng, bắt đầu chú ý bọn họ. Liên Dịch tụ hai mắt rốt cục mở ra, khẽ gật đầu. Cái loại cảm giác này, rõ ràng thì là khổ tâm của mình đến đến mọi người lý giải, mà cảm thấy hết sức vui mừng. Càng làm cho ta thương tâm là, ngươi không để ý địa phủ tam quốc thủ tốc chi tình, tại tất cả mọi người tại vì địa phủ toàn thể bách tính như phúc lợi thời điểm, vờ ơ ý mà hướng đại gia phía sau đâm đau. Nói đến đây, trùng khinh hồ ánh mắt tử xá lị mọi người gương mặt lướt qua. Tại hắn uy nghiêm trong ánh mắt, lại thật sự có nhân bởi vì ấy nãy mà nể tránh chân là trùng nhà tu vi cao nhất người, chẳng lẽ ta không nên cho Nguyên lão hội một cái thuyết tở hở tờ y hế u áp sao? Chẳng lẽ ta không nên cho Tam quốc bách tính một cái thuyết tở hở tờ y hế u áp sao? Chẳng lẽ ta liền nên nhìn lấy người làm mẩu, nhường đất phủ nhân dân sinh linh độ hẳn sao? Ta cái vếút có vếút. Đông Phương Vũ trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này khẩu tài quá tốt, trùng lân cũng chỉ bất quá cho hắn mấy phần chân truyền. Mấy câu nói xuống, hắn đã hoàn toàn đứng tại đạo nghĩa ngọn núi cao nhất, lại để cho hắn nói một canh giờ, người nơi này cũng có thể làm cho hắn rối rục. khinh hổ quay đầu nhìn về phía Đông Phương Vũ. Trong mắt có lạnh lùng quang kiếm qua, đây chính là người gửi hy vọng đối kháng nguyên lao hội người, quả thực là hết ngồi lại giếng, không biết trời cao đất xa. Nếu không có Liên Địch tụ đại nhân mềm lòng, toàn bộ xã Lệ phủ cũng ngăn không được hắn nhất trưởng chi uy. "Tốt, Liên Địch tụ thôi động trên bạo tọa trước, hòa ái mà nói, nhẹ nói bữa ngươi giảm nhiệt, người trẻ tuổi đi sai bước nhầm là khó tránh khỏi sự tình. Kỳ thực Trung Lân cùng Đông Phương Vũ đều là khó được nhân tài. Trung Lân tuổi trẻ tài cao, là khó được xoài tài. Đông Phương Vũ vờ mà am hiểu để bạt thành không chỉ có trước đó để lục sinh tử luân tử cựu phẩm thượng tăng lên tới cựu phẩm phong, hiện tại lại chữa trị tam sinh hạnh." Có thể đưa nó tăng lên tới cựu phẩm đỉnh phong, đây quả thực là kỳ tích. Bởi vì ta nghe nói, trước đó nó cơ hồ tổn hại một phần tư còn nhiều. Nguy Lai, like, tại tứ dự huyện Vũ đại nhân lúc độ kiếp, Đông Phương Vũ tuy nhiên tổn thất đại lượng bà bối, nhưng người tốt thật có hảo bảo, hắn hai kiện trọng bảo vờ ơ ỉ mà thật ở trong xâm xét đề bạc. Lúc ấy, bởi vì tình hình chiến đấu khẩn cấp, hắn không có chú ý, sau đó mới phát hiện, cũng không biết có phải hay không là trợ giúp luyện hóa, đương nhiên là đại hỉ như điên. Lâu năm binh tử Vân Đỉnh cơ hồ khôi phục lại lúc đầu phong thái, hiện tại cũng là cựu phẩm phong Thánh binh. Phải biết, mỗi một kiện Cựu Phẩm đỉnh phong cũng là kỳ tích sáng tạo giả, nắm giữ vi năng lớn lao. Một mục tại bổ sung tử cực tinh diệu tam sinh thạch trải qua lôi kiếp đốn luyện, tuy nhiên chém nát rất nhiều tạp chất, nhưng linh tính tăng mạnh, trừ khí linh không có có thể chân chính sống lại bên ngoài, nó cơ hồ khôi phục như cũ trình độ, hiện tại nên cũng coi như Cựu Phẩm đỉnh phong. Làm địa phủ tư cách tối lao cường giả, liên địch tụ quá thực là kinh hãi môn truyện. Nếu như một người có đệ đạt Cựu Phẩm niệm năng lực, vậy người này hẳn là thiên hạ sở hữu tông môn, quốc gia, thế lực tranh đoạt đối tượng. Tâm hắn nóng như lửa, đã tối tối ở trong lòng thiết lập, nhất định phải đạt được Đông Phương Vũ. Lúc này, hắn thỏa mãn nhìn lấy Đông Phương Vũ, một bộ nằm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, mỉm cười nói, "Thiên hạ một để ý, công đạo tự tại nhân tâm." Đông Phương Vương, vừa rồi nhẹ nói bữa đã đem đầu đuôi sự tình nói rõ ràng, người cái này người ngoại lai có thể đứng tại công bằng trên lập trưởng phân sự thử, lần này, Trùng Lân làm đúng không đúng." Đông Phương Vũ tự giễu cười một tiếng, có chút không bị trói buộc mà nói, "Ha ha, nếu như ta thật sự là người ngoại lai, nói không chừng thực biết để người cùng Trùng Trưởng lao nói lệ rơi đầy mặt." Đáng tiếc là, ta vừa lúc biết rõ nói ra trận tướng. Đông Phương Vũ hướng Trùng Khinh hổ một dạng Ánh mắt không chút hoang mang mà tại trên mặt tất cả mọi người đã qua, đột nhiên khẽ vươn tay, chỉ thẳng vào tại địa phủ bị vạn chúng kính ngưỡng Liên Địch tụ, đưa khí như là nhai sát, lạnh lùng thốt, "Kỳ thực, ngươi mới là toàn bộ địa phủ lớn nhất mục nát người." Lớn mật, vô lễ, tốt tiểu tử quân vọng, giết hắn." Tam phủ thánh nhân đồng thời nổi giận, phảng phất cái đuôi của mình bị dâm ở một dạng. Liên Địch tụ thắc mắc, hắn là thật không hiểu, vì cái gì chính mình nỗi khổ tâm, có nhân có thể như vậy nói." Đông vương Vũ căn bản không để ý những người này phản ứng, phối hợp nói, "Lần trước rời đi địa phủ trước đó, Ta tự mình nói cho các ngươi biết, địa phủ man hoang khu vực có ma giới cùng chúng ta đại lục một cái cửa bảo. Mục đích của ta là để ngươi tại một khi xuất hiện ma giới xâm lấn thời khắc nguy cơ, có thể lấy nguyên lão hội lực lượng ngăn cản một chút, vì nhân loại chiếm được thời gian. Mà ngươi là làm sao làm? Ngươi lập tức cổ động Tam Quốc tiến công mặt đất, đơn giản cũng là muốn mau sớm thoát ly cùng ma giới đối kháng hàm nhất. Ta nói có đúng không? Nhìn lấy Đông Phương Vũ nóng rực ánh mắt, Liên địch tụ thoải mái cười một tiếng, nói, lai like là dạng này. Cái này có lỗi gì sao? Ta thân là nguyên lão hội tịch trưởng lão, đương nhiên muốn vì địa phủ ba mời triệu bách tính ý. Phải biết Hiện tại mà người trong phủ mới là thuần chính nhất nhân tộc. Trên đất những người kia đã sớm bị ma tộc đồng hóa qua, chúng ta tại sao muốn vì bọn họ cả hay? Chúng ta đây là giữ lại nhân tộc hòa chủng việc tiện. Đông Phương Vũ hắc hắc cười lạnh, điểm nhiên nói, nhớ năm đó, các người địa phủ nhân vốn là đại lục kẻ đào ngũ, tại ma giới xâm lấn thời điểm, công nhiên cả nước, toàn quân lùi bước, đây là sở hữu địa phủ nhân vĩnh viễn lao không đi xỉ nhục. Ta đệ nhất muốn hỏi, các người các người, các ngươi. Đông Phương Vũ nhúng tay phân biệt chỉ liền người, các ngươi có thể từng đem trên đất bắc tính mang theo chạy trốn tới địa phủ. Tương lai Các ngươi thật đạt được trên đất hoàng quyền, các ngươi sẽ đem 30 triệu nhân di chuyển tới đất trên sao? Nói dễ nghe, vì bất tính, ta nhổ vào. Thứ hai, ta muốn hỏi, cái gì là nhân? Người là hét lên một mại, đỉnh thiên lập địa chủng tộc. Người là đầu có thể đứt, máu có thể chạy, tuyệt không khuất nhục chạy trốn chủng tộc. Ma tộc có thể cùng chúng ta hôn huyết, nhưng mãi bất diệt tinh thần của chúng ta. Chỉ cần tinh thần bất diệt, chúng ta nhân tộc thì vĩnh viễn là nhân tộc. So với chạy hết một giọt máu cuối cùng, thà chết chứ không chịu khuất phục trường tử trùng tướng quân, so với thà rằng cô treo tay cũng không giúp người xâm nhập làm bạn tiểu Tây Thiên, địa phủ nhân cũng là lớn nhất hèn yếu một đám, các người đều từng là đại lục tội nhân. Thứ ba, chúng lân cự tuyệt tiến công mặt đất, mà muốn thống một địa phủ, hình thành đối với ma giới đạo thứ nhất phong tuyến, cái này có lỗi gì? Hắn sai thì sai tại, không biết quý tộc tiết lệnh, năm đó kẻ đào ngũ huyết mạch phát tác, lại muốn chạy trốn. Đã người trẻ tuổi đi sai bước nhầm là khó tránh khỏi sự tình, vì cái gì trước đây ngầm thi nguyên rượu phía trước, hiện tại lại công nhân nhu sắt ở phía sau. Đông Vương Vũ một phen có, không ngủi, đem tất cả mọi người chấn động ngốc tại chỗ côn bất bi zett black, xin đánh để cửa có động lực làm việc. Chương 693, sổ sinh tử ta tên. Trẻ tuổi như vậy, giống như này Mà lúc này, tế lên sổ sinh tử nguyệt tuyết thành lại tại xem chừng, hắn cảm giác phải đối phó người trẻ tuổi này, lao dương một người đầy đủ. Đông Phương Vũ trong tiếng hít thở, phát ra này, gầm lên giận dữ, định giới nhị bảo phát động, quanh người thiên cương địa sát đại trận thôn phát, định giới kỳ thương như cột chống trời phun ra ngoài. Đông Phương Vũ tay nắm đuôi tường, một cánh tay hung hăng đập, cứng rắn nhưng hơi có dẻo dai đại thương chô ngoạc ra một cái nhỏ hẹp độ cong, thế đại lực trầm mã đánh tới hướng phản Kinh thiên bạo không ngừng. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy, hai bảo bối tại gặp nhau thời điểm Phán quan bút trước bị định giới kỳ thương mang đại trận đẩy ra, mất chính xác, sau đó mới bị hung hãn mà độc trúng, rắn rắn chắc chắc mà ăn vào tất cả sức mạnh công kích. Nếu như không phải nó cũng là chí bảo, quả thực muốn bị đập nát. Dương Hà Phổ, Nguyệt Tuyết Thành cùng Đông Phương Vũ đồng thời quá sợ hãi. Trước mắt cả hai là căn bản không nghĩ tới Đông Phương Vũ nghiệm binh mạnh mẽ như thế, vẹn vẹn nhất kích, liền có thể rõ ràng đánh giá ra hắn so Phán quan bút cao hơn hồ sơ, đây quả thực là để nhân ra đầu tê dại phát hiện, làm cho người khó có thể tin. Nhưng mà càng làm cho không người nào có thể tiếp nhận chính là Đông Phương Vũ lại là hoàn toàn dùng chính mình chân nguyên chống đỡ hắn vừa rồi công kích, điều này nói rõ có người vờ im mà đột phá hồn vũ đại lục hùng tiến. Không phải nói thánh nhân phía dưới đều là con kiến thôi sao? Mà Đông Phương Vũ kinh ngạc chính là, tại song song tiếp xúc thời điểm, hắn rõ ràng cảm thấy trong cõi u minh tựa hồ có một loại lực lượng tại nguyên dù hắn, để hắn có một loại cảm giác giận ngược cả tóc gáy. Khoảnh này thực sự tà dị. Không cho đối phương cơ hội thở dốc, Đông Phương Vũ đại thương lay động, phát động càng tờ tờ áp, không muốn lại để cho nó cùng phán quan trực tiếp, tiếp xúc lấy rời núi lấp biện chi thế, mang theo vô tận uy năng, một cái lực phách hoa sơn, thẳng vào mặt hướng Dương Hà Phổ đập tới. Phán quan bút trên không trung lênh lỏi nhảy vọt, xoay tròn, vừa ư mà cũng không dám miễn cưỡng ngăn cợi cứng định giới kỳ đường, thủy chung lấy một loại nào đó nghiêng góc độ phong cái nó. Cái này để người ta nhìn qua, đúng là Đông Phương Vũ một mực đang truy đánh của diện. Dương Hà Phổ dù sao cũng là lâu năm thánh nhân, để Nguyệt Tuyết thành trợ chiến mà nói chỗ nào nói ra được. Lúc này trong lòng Muộn, không phải hướng hắn nhìn lại. Nguyệt Tuyết ý, đủ kiểu không muốn mà tế lên sổ sinh tử. Trang sách trên không trùng nào nào lật qua lật lại, màu đen phủ văn như quả đen xoay quanh mà lên, đột nhiên sinh ra thê lương vành mình, chật thành một cái màu đen quái mãng, nào về phía đông phương vũ sau lưng. Lăng vân quỷ thủ. Nạ vân. Một chi bàn tay đen thủi che khuất bầu trời mà đến, trên lòng bàn tay huyết mạch như sông lớn, gần xanh như sơ nhạc, 5 ngón tay thành trảo, hướng vệ sinh tử thư nắm bắt mà đến. Đang. Vành. Vành. Định giới kỷ thương vô số trận tờ hở tờ Iheu áp trước tiên đập Liên Địch tụ bị khiếp sợ có chút chấn váng, Đông Phương Vũ lại có hai cái thánh nhân chiến lực. Đây không phải gặp quỷ sao? Tình huống hiện tại giống như Liên Địch tụ phán đoán không sai biệt lắm, Đông Phương Vũ dùng vũ lực đối phó Dương Hà Phổ, mà Nguyên Vọng Hầu Thần thì là dùng hồn niệm lực đang tiêu khiển Nguyên Tuyết Thành. Đông Phương Vũ có định giới nhị bảo, Nguyên Vọng Hầu Thần từ khi thôn vẻ Bạch Luyện Đạo thuần sữa bò hồn niệm lực về sau, thân hồn của mình dự chứa tương đương với 4 cái phong chí tôn hồn sư. Bọn họ một người nhất linh đối phó hai cái này kỳ thánh nhân, thật đúng là có chút nhẹ nhõm vui sướng cảm giác. Trong chiến đấu, một mực buồn bực bị Đông Phương Vũ lấy thương làm gọn, không ngừng quăng nện Dương Hà phổ rốt cũng không cách nào nhẫn lại, hướng Nguyệt Tuyết Thành phát ra tín hiệu. Nguyệt Tuyết Thành chau mày, trẻ tuổi như vậy Đông Phương Vũ lại có mãnh liệt như vậy chiến lực, mà lại hắn đối với Nguyên lão hội tuyệt không có hảo cảm, để hắn trưởng thành, chẳng lẽ không phải Nguyên lão hội ác độc. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng quyết định, người này nhất định phải trấn tiểu áp. Đột nhiên, sổ sinh tử thần quang đại phóng, một phái sách thượng nhạo, sâu, đã triệt Phán quan bút ngồi bút trên bắt đầu nhỏ xuống đậm đắc máu tươi, nhất thời huyết tinh bốn phía, gào khóc thảm thiết. Đông Phương Vũ không dám thất lễ, đại thương như nổ lòng xuất hải, hướng về cả hai ở giữa châm đi qua. Bành! Như là đụng phải một cái cường đại cái giới, đại thương lại bị cả hai hình thành hợp lực ngăn cản lại tới. Lúc này, mang theo thê lương quỷ khóc phán quan bút đã rơi vào sổ sinh tử thượng, bút đầu long xả, một cái đông chữ sôi nổi trên giấy. Bỗng nhiên ở giữa, Đông Phương Vũ cảm giác có một loại nào đó quỷ dị đồ vật lại muốn leo trèo đến trên người mình. Hắn vội vàng cổ động định giới chật bạn, cũng bất kể có phải hay không là lãng phí chân nguyên. Vô số phòng ngự trận dở hở tở y e u áp thấu thể mà ra, bài xích hết thảy muốn muốn xâm lấn độ vận. Không tốt, bọn họ lại muốn công khai nguyên giở ta. Đông Phương Vũ giận tím mặt, đáy mắt hồng mang bùng lên, đem định giới kỳ thương hướng không trung ném đi, giao cho hầu thần sử dụng, hắn trường tay lấy ra Long Huyết Tiên Phong. Đao này mặc dù chỉ là cựu phẩm trung kỳ, còn lâu mới có thể cùng phán quán bút, sổ Sinh Tử so sánh, nhưng nó có thể chém ra chạm vận một thức này, đối với cái này huyền khó giải thích vật đạo, Đông Vũ cũng không dám xem thường, lấy chính mình làm thí nghiệm. Mô sát na ở giữa, Địa phương Trừ đã viết xong, Đông Phương Vũ cảm giác giữa thiên địa có loại dị vật đang nỗ lực trói buộc chính mình, khủng hoảng cùng phẫn nộ ở giữa, hắn cực hạn triển khai đạo tở hở tở i e u ạ, phút chốc va chạm, thần lôi tê thiên, lại nhanh gấp trăm lần, lại nhanh gấp 10 lần, lại nhanh một tia, chạm vận, mênh mông dao quang khốc liệt mã giơ lên, vừa mới hình thành bạch hổ một dạng đạo cương, trong chốc lát liền xuyên qua phán quan bút cùng sổ sinh tử cộng đồng cấu trúc phòng ngự, đột ngột xuất hiện tại đánh mở trang sách phía trên. Không cách nào hình dung thiêu đốt bạch sắc quang mang mãnh liệt từ trong sách dâng lên, vừa mới viết xong hai cái rơi chữ tựa như sống tượng gỗ từ trong sách bị nhấc lên đến, vừa mới trên không trung xoay chuyển mấy cái bị, liền bị dao mang hòa tan. Cùng lúc đó, phán quan bút cùng sổ sinh tử trên lại bị chém ra một đạo bệnh ấn, thật lâu không thể tiêu tan nhị. Đây là sao mà sáng trói một đao? Một đao kia không chỉ có chém vỡ bọn họ đối với Đông Phương Vũ Nguyên rủa, càng chạm không có lòng tin của bọn hắn, lấy về phần bọn hắn hai người đều xuất hiện nửa hơi hốt. Cái này phải, Nguyện vọng một cái đại định giới kỳ thương Quân, một cái đại thủ Phật Tổ Ngũ Chỉ Sơn một dạng tiểu áp xuống tới trời đều đen, Ấm Ẩm ầm. Sở Sinh Tử bị đại thương quất đến giống một bản mục sách thẳng lạc trên ai. Lăng Vân Quỷ thủ liền nhân đem phán quan bút trực tiếp đem Dương Hà phổ đánh bay ra hơn 1 mét. Dương tay, mắt thấy Đông Phương Vũ lại muốn nắm bắt sổ Sinh Tử, Liên Dịch tụ cũng không dám lại lại bưng thủ tịch trưởng lao ra đỡ, càn côn tay háo đột nhiên mở rộng, chỉ là nhất kích, triệt để đẩy ra định giới kỳ thương, Long huyết tiên phong cùng Lăng Vân Quỷ thủ. Lại một người độ Vũ cái hơi có chút đổ mồ hôi. Biết hắn lợi hại, không nghĩ tới biết lợi hại đến loại trình độ này, hắn hơi có chút bối rối. Vừa rồi mang đến cho hắn một cảm giác Cái này liên địch tụ xa so với chính mình đấu qua bất chỉ trả cùng Diễm Cửu Tiêu cường đại, giữa bọn hắn tựa hồ vắt ngang lấy một dãy núi, cái kia lại là tầng thứ trên khác biệt. Độ kiếp kỳ quả nhiên lợi hại. Một cái rễ nghe cơ giới âm đột nhiên vang lên, "Đông Vương, không có việc gì, ta có bốn cái định phong chí tôn hồn nhiệm lực, có chút lãng phí, hơi cho ngươi chọn đi, liền đem ngươi cũng làm thành định phong chí tôn đi." Chính là thời gian hơi dài, đến mười mấy hơi thở, ha ha. Côn xin đánh giá 9, điểm của hoặc tặng có động lực làm việc. Chương 694, Bạch Phát Ma Nữ. Liên địch tụ thế luyện cả đời càn khôn tay áo có thể so với Cửu phẩm đỉnh phong Thánh minh. Hắn tựa như nằm lê lết tại phía chân trời một không thần tiểu, một đường bày ra mà đến, mang theo tinh thần chi thế, không ngăn lại cản. Mắt thấy này tay háo nhất kích phía dưới, định giới kỳ đường, Lăng Vân quỷ thủ toàn bộ tan tác, nguyên vọng hầu thần không chút do dự, lập tức thi triển tiên chỉ quán đi nhờ đại giờ tờ i e u ạ, đem hùng hầu thần hồn chi lực dốc vào thần hồn của Đông Vương Vũ. Đông Vương Vũ cảm giác trong của chính mình, có một con sông lớn tại miên miên mật mật xuôi, so mình nguyên lực liên tục không ngừng mà ngập đến. Chúng nó tinh thuần vô cùng, không tồn tại luyện hóa cùng đồng hóa vấn đề, vừa mới dung nhập, lập tức biến hóa vì thần hồn của mình chi lực. Hắn cảm thấy mình thần hồn cấp tốc lớn mạnh, một cách tự nhiên bức xạ đến rộng lớn hơn phạm vi bên trong, hết thể đều thay đổi càng thêm rõ ràng, lục thức thật giống như vừa mới bị lau một lần, vô cùng ngại cảm, rõ ràng. Đây là một loại cực hạn cảm giác sảng khoái, Đông Phương Vũ quả thực muốn lên tiếng hô to, không làm mà hưởng quá vui sướng. Nhân vui mừng không có chuyện tốt, chó vui mừng muốn xuất sự tình. Đúng vào lúc này, như mây tay áo giả thiên mà đến, đang ở thoải mái lật Đông Phương Vũ một cái sơ sẩy, bị quất đến trực tiếp lật bay ra ngoài, ngoài ngàn mét mới miễn cưỡng đứng vững vừa mới thở cơn khí, cái tia tay ảo như bóng với hình, lại gào thét mà tới. Hoàng Hốt ở giữa, chỉ cảm thấy lại trắng xóa hoàn toàn ngân hà lang không mà đến, cái kia ngân hà vờ ơ im mà tất cả đều là tóc dài phát phới, một cái tuyệt thế mỹ nữ như trích tiên lâm bình dưỡng, phiêu miểu mà đến. Tóc dài màu bạc cùng liên địch tụ càn khôn tay áo ngang nhiên chạm vào nhau, tuy nhiên dính tập kích cùng góc độ ưu thế, nhưng luôn có thể miễn cường coi như cân sức ngang tài. Người nào lợi hại như vậy? Vờ ơ mà có thể cùng tại địa phủ giữa giống như thần tồn tại đánh hòa nhau. Ha, ha, ha mang thông khoái lâm ly, nếu không có ngươi giảng rõ ràng, lão nương đều để bọn hắn lừa qua. Suýt nữa cảm thấy cái kia lão chạy go nói rất có lý, chính cũng gọn gàng mà linh hoạt, chỉ là lao ra hỏa này người bây giờ vẫn không được. Đột nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo lượn vòng mà đến, đem ở vào đần độn trạng thái mọi người triệt để bừng tỉnh. Đông Vương Vũ cũng là một trận tê cả ra đầu, đây là bị người nào lấn đến phụ cận, thậm chí ngay cả nguyện vọng hầu thần đều mở miệng chưa tỉnh. Bạch Phát Tam Thiên Trượng, duyên xấu giống như cái rải. Trong gió nhẹ, như thác nước tóc trắng phần phật phấn khởi, lại là hiệp khách phong không được, Vương Vũ trong lòng sớm có định kiến, phàm là dám xương hô chính mình lão nương nữ nhân, hết thảy không dễ trọc trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Nếu như thực sự trốn không thoát, vậy liền rất cung kính trang bến oan. Mà lại, trước đó, Đông Phương Vũ cũng tuyệt không nghĩ tới Nạp Lan Tiên Nguyệt có tới gần độ kiếp kỳ lao tổ chiến lực, nàng nên tại đỉnh phong chí tôn giữa cũng thuộc về vô địch tồn tại. Đông Phương Vũ không người bài kiến, nguyên lai là Nạp Lan đại nhân, học sinh hữu lễ. Người nào? Cung Câu Long Động đánh đến có chút vất và trùng kinh hồ, mắt thấy rất tốt tình thế lại có nhân làm dối, hơi có chút bất an. Nạp Lan một cái, ánh tự động hắn, nhìn về phía đồng kinh ngạc liên tụ, đưa treo chọc chêu chọc tung bay tóc trắng, ngữ khí lạnh nói: đã sớm nghe nói địa phủ có một cái Nguyên La hội, rất uy phong a biết rõ Tiểu Tây Thiên hộ giáo thần khí đều đến, còn dám công nhiên cùng Tiểu Tây Thiên đối nghịch. Hiện tại Hồn niệm sư hiệp hội cũng tới, không biết chúng ta hai cái này tổ chức nho nhỏ có thể hay không thả tại vị này thủ tịch đại nhân trong mắt. Lời này quá chu tâm. Tiểu Tây Thiên là tiểu tổ chức, nó cái kia có bốn cái thánh nhân điên phong có được hay không? Hồn niệm sư hiệp hội cũng là tiểu tổ chức, cái kia tựa như là hồn Vũ đại lục đệ nhất thế lực a. Nữ nhân này vừa lên đến liền đem lời nói trần trủi mà nói đến loại trình độ này, dù là liên địch tụ chính mình tu vi lại cao hơn, cũng quả quyết không còn dám chơi thủ đoạn cứng này. Đông Phương Vũ âm thầm căng lưới, nữ nhân này quá lợi hại, vừa lên đến thì ăn chắc liền bị tụ. Xem ra hôm nay là không hạ được qua, trừ phi Nguyên lão hội muốn bị diện môn. Giang công nhiên hướng Tiểu Tây Thiên cùng hồn niệm sư hiệp hội Têu Giảo, thiên hạ tuy lớn, thật đúng là muốn tránh cũng không được. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng hướng Lita, thống cùng tiểu nha chuyên niệm, để bọn hắn cấp tốc giải quyết người thế chấp vấn đề. Lạp Lan Thiên Nguyệt còn tại vui sướng mà cùng Liên dịch tụ thương lượng, hắn cùng tiểu, hống Trụ, tiểu đi ra trực tiếp làm cây gậy sử dụng, bạo lệ hướng lấy nguyên lão hội mấy tên đỉnh phong chuẩn thánh lừa dối, không có mấy hiệp thì thả lật ba bốn cái. Tiểu nha càng là phất lối, côn bằng bảo bối cánh đòi núi một dạng hướng mọi người đánh ra, còn không ngừng địa vận chuyển liễm kiếm linh lung tở hở tở i e u a, trong miệng là liễu lo không ngừng, Bạch Long kiếm, tiểu Bạch Long san sông, Xích Hỏa kiếm, đốt hắn đúng quần, Lam Ảnh kiếm, chạm ngón tay hắn, mang chữ vật giới chỉ cái chịu hích, trực chỉ, sử dụng nhục Tại mấy cái thánh nhân ở giữa mạnh mẽ đâm tới. Cái này khiến rất nhiều người rất không hiểu, làm sao ra tới một cái tự sát, cũng không đi phòng thủ, thế lên đao kiếm thì hướng hắn chém giết. Bọn họ chỗ nào nghĩ đến, gặp được thiên hạ phòng ngự mạnh nhất tổ tông, đao thương kiếm kích gì, căn bản chính là gãi ngứa ngứa. Một phen đập vào xuống tới, tất cả đều đụng thành nửa tàn phế, nhẹ nhõm phản ứng. Một mục không biết dấu ở nơi nào đằng xa cũng tới lui đi ra, hắn nhìn như rất ôn nhu mà trên không trung đong đường, chỉ khi nào cẩn thận, không khỏi bị động mà mất đi trọng tâm, rất nhanh lấy những người khác đường. Đáng lẽ ở vào giữ lẫn nhau tình huống chiến đối chuẩn thánh. Vị bông nhiên phát lực kích tạ, hống, đang sa cùng tiểu nha chém dưa thái rau một dạng toàn bộ cột ngã, phong ẩn. Còn lại 100 cái tứ phẩm vũ sư trực tiếp do sợ, toàn bộ đầu hàng. Mà lúc này, Nạp Lan Thiên Nguyệt cùng Liên Địch tụ vui sướng nói chuyện với nhau mới vừa vặn mở đầu. Nguyên lai like là hồn niệm sư hiệp hội Nạp Lan đại nhân, không biết đại nhân đến địa phủ đến có chuyện gì quan trọng. Liên Địch tụ bây giờ căn bản không để ý tới thủ hạ của mình, cái trán vờ ỉ mà hơi hơi gặp mồ hôi. "Hả, ngươi thì tại địa phủ, thật không nghe nói các ngươi cái này man hoang khu vực bị ma giới mở ra một lỗ hổng, chúng nó tùy thời có khả năng biết đại cử tiến công sao?" Nạp Lan Thiên Nguyệt trêu chọc vậy lên Phật phơ tóc trắng, nói: "Ta phụ mệnh chủ trì Tây Bắc Thành Niệm Sư tờ hở tờ y e u áp, tùy thời quan sát ma giới động tĩnh. Ta vừa nghĩ chính mình cũng không có tự mình gặp qua chỗ kia địa uyên, điều này hiển nhiên là có chút không hết trước, nguyên cớ, tùy tiện tới xem một chút." Liên địch tụ cắm không nhìn nhìn mình một đám thủ hạ, cảm giác có chút sức đầu mẹ chán, còn không dám phơi lấy Nạp Lan Thiên Nguyệt, đành phải có chút trái lương tâm mà nói: "Nạp Lan đại nhân thật đúng là chân thực tình, không biết đại nhân đối với chúng ta địa phủ Tam Quốc ở giữa tranh chấp thấy thế nào." Nạp tấm tiểu gửi, lại để quanh đều rõ ràng long lanh lên, Phảng Phật Xuân về hoan hỉ ta không cái nhìn, cũng không có hứng thú. Bất quá, Đông Vương Vũ là chúng ta Hồn niệm sư hiệp hội 10 năm một lần hồn sư giải đấu lớn thủ lĩnh, lại là hội trưởng chúng ta Lạc Ngô Đồng đại nhân ký danh đệ tử, vẫn là tiểu đệ đệ của ta, ý kiến của hắn thì đại biểu ý kiến của ta. Đương nhiên, cũng chính là Hồn niệm sư hiệp hội ý kiến. Cường thế, quá cường thế, Đông Vương Vũ cảm giác coi như mình là đối thủ của nàng cũng cầm nàng không có cách nào, nữ nhân này chữ chữ Như Đình, lệnh đến xích sao? Dù sao chủ đề cũng là một cái, ta cũng là Hồn niệm sư hiệp hội ý kiến, ngươi không nghe, Hồn niệm sư hiệp hội thì cùng ngươi không xong. Liên địch tụ mấy và tuổi, chưa từng thấy không nói lý như vậy lưỡi nhân, cảm giác tựa như là nắm trong tay một cái gai vị, căn bản không chỗ hạ miệng. Trật thấy Đông Phương Vũ gương mặt cười xấu xa, cố nén giận dữ nói, "Đông Phương Vũ, ngươi nhìn chuyện ngày hôm nay như thế nào kia?" Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 695, Địa phủ Tam Quốc quý nhất thống. Đông Phương Vũ biết bắt được Nguyên lão sẽ nhiều như thế thành viên, cuối cùng cũng không phải cái cục, hơi suy tư biết, nhân tiện nói, "Liên trưởng lão, bước đầu tiên này, mời các ngươi giải đối với Cái kia chúng ta người đâu?" Liên địch tụ trên mặt hơi hơi phát sốt, lúc đến 14 thái thượng trưởng lão, lại để người ta bắt 10 cái, còn bao gồm hội trưởng của mình, phó hội trưởng, mất mặt ta. Đông Phương Vũ cười ha ha, nói, nếu như ngươi đồng ý không ngăn cản nữa xá lị phủ thống nhất tiến trình, ta lập tức thả thả bọn họ. Bằng không mà nói, ta cũng sẽ không khó vì bọn họ, xin mời quý hội mời 10 tên trưởng lão tại xá Lệ phủ bàn hàng một thời gian. Chờ chúng ta bắt đầu thành lập ngăn cản man hoang ma giới tiến công đại trận lúc, ta tự nhiên sẽ còn có tự do của bọn hắn. Tại man hoang thành lập ngăn cản ma giới tiến công đại trận bao quát nạp Lan Thiên Nguyệt cùng Chu Lân, thần côn ở bên trong, tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này, Đông Phương Vũ trong sáng mà nói, ta sở dĩ chống đỡ Xá Lợi Phủ thống một địa phủ, cũng là bởi vì cái này có lợi cho chúng ta tốt hơn địa tổ dệt đối với ma giới thông đạo đạo thứ nhất phòng tuyến. Ta muốn đạo phòng tuyến này thì thiết lập tại Nguyên Lai Tam phủ cùng Man Hoang biên giới chỗ, nơi đó là một cái thiên nhiên miệng hồ lô, ta muốn mọi hồn niệm sư hiệp hội chúng đại sư chung cùng ra tay, xây một tòa chắc không thể phá được đại trận. Nhìn xem nguyên hơi kinh ngạc mọi người, Đông Phương Vũ lại cố ý từ những bị phong ấn đó nguyên hội thành viên trên mặt đã qua, nói: Ta sợ dĩ nghĩ như vậy, là bởi vì tương đối mà nói, địa phủ thánh cấp cao thủ vẫn là ít, chúng ta phải dùng đạo này đại trận thắng được mặt đất viện trợ thời gian. Khu cắt tránh hung chính là nhân chi thường tình, nếu như ma giới sớm muộn biết từ địa phủ tiên công, đại gia làm tu sĩ hy vọng thoát đi nơi đây, ta có thể lý giải. Chúng ta hồn niệm sư hiệp hội hội trưởng Lạc Ngô đồng đại nhân có một câu danh ngôn, chúng ta tự không cho là mình cao thượng, nhưng chúng ta tuyệt không bức bách người khác cao thượng. Nhưng nếu như đại gia có thể lưu lại, chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Mọi người trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ, đặc biệt là nguyên lão hội những thành viên đó, có thể rõ ràng nhìn ra tâm tình trạng thái khác biệt. Đông Phương Vũ thở dài một tiếng nói, "Mỗi khi ta nhìn thấy những thứ này, Nguyên Lai thuộc về địa ngục kỳ bảo, ta chung quy cảm giác chúng ta thẹn với những cái kia tự nguyện thủ vệ ma giới thông đạo tổ vu. Tại bọn họ đối kháng ma tộc thời điểm, chúng ta lại từ phía sau tiến công bọn họ, cướp đoạt bọn họ bảo vật. Ta là hy vọng bây giờ có được những bảo bối này người, có thể lưu lại vì chính mình, vì địa phủ tr tội. Ta nói chỉ cùng này, nguyện đi nguyện lưu, nguyện ý tuẫn theo đại thế. Vẫn là châu chấu đá xe. Xin quý hội tự tiện." Đông Phương Vũ nói xong, nhìn thẳng Liên Địch tụ. Nạp Lan Tiên Nguyệt thưởng gật đầu, lẩm bẩm: Ta sẽ lập tức hướng hội trưởng báo cáo, muốn để tòa đại trận này có sẵn ngươi thiết tưởng mỹ lực, chí ít cần dùng 3 kiện cựu phẩm định phong thánh binh trấn tiêu áp, tốt nhất lại có 7 kiện cấp 9 binh vương phụ trợ. Nếu như phải nhanh chóng thành lập, ít nhất phải triệu tập trăm vị cấp 8 chuẩn trí tôn hồn nghiệm sư đến đây. Cái này đến cùng phải hay không y a? Liên địch tụ cảm giác có chút tê dại ra đầu, chuyện cho tới bây giờ, hắn thật sự có trùng cảm giác bất lực, suy đi nghĩ lại, vẫn là nói, hai đầu toàn bộ đỡ tờ y a của trùng lần trên người hoàng ẩm. Chúng ta nguyên hội sẽ không còn nhúng tay tam phụ ở giữa đấu cũng hy vọng các ngươi có thể tuân thủ lời hứa, không nên thương tổn hai phủ quý tộc. Dương Hà phủ cùng Nguyệt Tuyết thành sắc mặt khó chịu tới cực điểm, bọn họ muốn bất quá là trì hoãn chút thời gian, dù sao Ngọc hư phủ còn có gần trăm vạn đại quân bị kéo trên mặt đất, bọn họ hoàn toàn có khả năng khởi tử hồi sinh. Hiện tại, Nguyễn lão hội một khi rời khỏi, đối bọn hắn tới nói, không khác tuyên án tử hình. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, nếu như ngay cả địch tay áo không dám ra tay, bọn họ liền Đông Phương Vũ đều đánh không lại, không có bọn họ bước đường sống. Đủ kiểu rơi vào đường cùng, bọn họ khống chế binh, vì giải trừ Đông Phương Vũ lập tức phát tay, thần côn cùng hống đợi đem 10 vị bị giam cầm nguyên lão hội trưởng lão phân tích. Đông Phương Vũ tiến lên mấy bước, hướng Sơn Bờ sông phó hội trưởng hành lễ nói: "Hội trưởng, vừa rồi đúng là bất đắc dĩ, xin đại nhân thứ lỗi." Sơn Hà nhìn lấy cái này tu hành tốc độ gần như yêu nghiệt người trẻ tuổi, trên mặt càng nhiều hơn chính là thật không thể tin, đánh cái cơ linh mới nói: "Không sao, chủ trương khác biệt ra thế giới dù sao cũng là những người tuổi trẻ các ngươi, chúng ta lão." Nghe Sơn Hà càng khái, mỗi cái nguyên lão hội trưởng lão trên mặt đều lộ ra ngượng bộ dáng, liên hai mắt, đột nhiên mở ra, ý vị tiêu điều mà nói: "Đi thôi." Mọi người vừa đợi lái đột quang, Trùng Lân bỗng nhiên nói, "Chẩm Đã, Diêm Vương y liền là xã lụ phụ hộ phụ thật khí, cũng không thuộc về người, ta nhất định phải thu hồi. Mà lại, ta đã quyết định đưa nó dùng cho mới xây lại trận." "Cái gì?" Trùng Khinh hồ nổi giận đùng đùng, vừa chờ phân phó hỏa, đã thấy Đông Phong Vũ, Thần Côn, Lạc Lan Thiên Nguyệt đã hiện lên thế chân vạc đem hắn vây quanh. Định giới kỳ thương, Cấu Long đổng nóng lòng muốn thử. Trong đáy mắt, hắn liền minh bạch tình cảnh của mình, hoặc là giao ra chí bảo, hoặc là vẫn lạc cùng này. Ngón tay hắn run rẩy hướng Lân, nói, còn có, có làm hay không ta là ngươi tổ tông?" Trùng Lân bình tĩnh mà nói, Nếu như ngươi chịu giao ra Diêm Vương Y đi, tự nguyện nhập từ đường diện Bích Hối Lỗi 1 năm, cũng tại ma giới xâm lấn lúc tham chiến, ta uy nguyên nhận ngươi làm ta chi tổ tông. Bằng không mà nói, không nhận cũng được. Ngươi. Chúng Khinh Hổ cảm giác chân nguyên tại thể nội điên cuồng to loạn, trong chốc lát cơ hồ khống chế không nổi. Hắn nhìn về phía Liên Địch tụ, Dương Hà Phổ cùng Nguyệt Tuyết Thành, gặp bọn họ bất động thanh sắc quay mặt đi, tuyệt đệ tuyệt vọng. Xóa đi Diêm Vương Y trên chính mình là vấn, Trùng Khinh Hổ mọi ý hưng đi, Trùng không khỏi bẩm, địa phủ hội thời đại cuối cùng lại qua. Một phen cảm khái về sau, hắn vội vàng hướng Nạp Lan Tiên Nguyệt hành lễ nói tạm, hôm nay nếu như không có nàng tức thời đến, hết thệ cũng không tốt nói, tuyệt không có hoàn mỹ như vậy kết cục. Nạp Lan Tiên Nguyệt hướng hắn khẽ gật đầu, quay người hướng Đông Phương Vũ ấm tiểu ác cười, hài hước nói, "Tiểu tử ngươi trên người bí mật quá nhiều, tiến giai so hướng nước cũng dễ dàng a ta hiện tại cũng có chút tâm thần bất định đâu, ta đến tụt cùng là không phải là đối thủ của ngươi." Đông Phương Vũ dọa đến suất mồ hôi trán, hoàng thủ hoàng cước mà nói, "Đại nói đùa, ta này là đối thủ của ngài. Ngươi thiếu dùng bài này, đạo Ngươi đối phó một cái cấp 9 hậu kỳ còn có suýt nữa không được lại, bây giờ đối phó hai cái trung kỳ vũ thánh thêm hai kiện cự phẩm đỉnh phong thánh binh, thế mà thành thạo. Ngươi người trẻ tuổi này thật sự là thật đáng sợ. Haha. Ha. Hóa ra là ma can đánh sói, hai đầu sợ a. Mình bại bách luyện đạo lúc, nàng còn có chú ý chính mình, điều này không khỏi làm Đông Phương Vũ cảm thấy ấm tiểu áp, vội vàng trịnh trọng gửi tới lời cảm ơn. Nạp Lan thiên Nguyệt một bên bay lên, một bên tùy nói, ta muốn đi địa uyên cái kia nhìn xem, làm Cầu Long Đồng trắng người cao to, thay ta hướng bốn vị thánh nhân vân an. Nhìn lấy nàng phiêu giật như thi bóng hình xinh đẹp, tất cả mọi người cố ý ngẩng đầu, dùng sức đỉnh chỉ cười, không dám nhìn thần côn. Hắn lại đen lại thấp, thế mà bị nữ nhân này xưng là trắng người cao to, cũng chính là cái này lừa hắn tử, đổi bất luận kẻ nào đều là máu phun ra 5 bước hạ chẳng. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 696, ma khí trùng tiêu. Ha ha ha. Lão Long Linh đột ngột cười lên, thân hình xuống, trốn vào thần trong tay cậu Đồng. Trùng Triệt để khôi phục IQ, vội vàng ngắt lời nói, "Thần hình, Đông Vương Ta nên như thế nào, cảm ơn ngươi nhóm, chỉ muốn các ngươi mở miệng, chỉ cần ta có, tuyệt không phải thác. Dạng này à, thần quân đỏ thấm khuôn mặt nhỏ rốt cục hồi phục cười bộ dáng, suy nghĩ một chút nói, đến bạn thanh khối cực phẩm tinh thần thạch đi, đều là người một nhà, cũng không tiện nhiều muốn. Cái này còn có gọi không có ý tứ nhiều muốn. Thú Vương nhóm đều lộ ra ánh mắt kinh bị. Không có vấn đề, tâm tình thật tốt trùng lấn vội vàng chuyển chỉ, lấy hai vạn cực phẩm tinh thần thạch, đưa cho thần huynh. Đông Vương, ngươi muốn cái gì? Đông Vũ cười ha, ha nhất chỉ tiểu nha nói, Huynh đệ của ta đặc biệt yêu mến bọn ngươi số Mây Lâu tiểu, bị hắn xưng là gần với Hầu Nhi tiểu, băng xuyên băng tiểu đệ Tam đại mỹ tiểu. Ngươi nhìn ngươi có thể hay không sắp xếp người đem cái chén này đổ đầy? Tiểu Nha vội vàng nhỉ cười, đem mỹ nhân âu nhét vào trùng lân trong tay, đem mỹ nhân âu đổ đầy. Cho cười, chính hắn bao nhiêu năm đều không làm được, cái kia muốn nhất hại chi thủy. Thần Quân thân đầu thân não mà vừa nhìn, vội vàng nói, ta hai, ba đều tốt ỷu, cũng tới một trăm trùng đi. Không nói đến địa phủ Tam phủ ở giữa tình huống chiến đấu, từ khi bọn họ nơi này khai chiến về sau, lập tức ảnh hưởng đến trận chiến dưới mặt đất tranh tiến trình. Kim ô Mộc Hư Hai phủ nghe tin mà hành động, lúc này đại quy mô rút lui. Bởi vì đạt được long thất tin tức chính xác, một mực bị đánh đến cực kỳ biện quốt luyện độ xuyên điền cuồng truy kích. Hắn ra lệnh toàn quân vứt bỏ hết hệ đồ quân lũ, mỗi tên lính chỉ đem 2 ngày lương thực, đuổi đánh tới cùng, nhường đất phủ quân đội tổn thất nặng nề. Tiêu Linh, Lucio, Hoàng Lôi xuất lĩnh 30 vạn tinh kỵ, vừa đi vừa về sen kế tập kích quái rối, một mực đem bọn hắn đưa đến địa phủ lối vào chỗ mới nhào nhào tối lui. Chính là bởi vì bọn họ hành động trả thù, vì trùng thắng được bó lớn thời gian, khiến cái này vạn lý chạy về địa quân đội, chỉ có một việc có thể làm, cái kia chính là quy hàng. Xua đội đi địa phủ Tàn Bình, luyện đồ xuyên cùng Tiểu Ninh hợp binh một chỗ, vừa ý mà thật đạt tới trăm vạn số lượng cấp. Bọn họ xuôi theo Thanh Long, Bạch Hổ hai nước đường biên giới nhất lộ hướng đông, tiến hành điên cuồng mà ngày đêm hành quân gấp. Khi bọn hắn chạy về kim mạch thành hạng nhất lúc, chính bắt kịp Bạch Hổ quân đế quốc Thần Huyễn trời hạn gặp mưa chỉ huy chủ lực quân đoàn toàn diện tan tác thời điểm. Tại chiến cánh Dũng, Sở Ngâm Chí hai đại danh xoé đông tây gịt chỉ có chạy trốn lớn nhất tức thời 30 vạn người tại ảo tưởng trời hạn gặp mưa tự mình chỉ huy hạ hướng bắt chạy trốn, sắp trở lại Bạch Hồ Đế quốc. Một triệu bởi vì liên tục hành quân gấp, đã nhanh ngủ tướng sĩ tại cừu hận khích lệ một chút, ngủ sư bình tĩnh. Lấy ngoan cường đấu chí, tức lớn quyết tâm cùng sinh mệnh của mình tạo thành trung điệp đế đập, kiên quyết không thả bọn họ chạy trốn. Lương quốc chi gian đánh trận không ngừng, trong lịch sử xưa nay chưa từng xảy ra qua loại chuyện này. Thanh Long quân đội của đế quốc thế mà trên dưới một lòng, vô luận nhiều đại hy sinh, căn bản không nhớ thành bạn, thể sống chết cũng muốn tiêu diệt toàn bộ ảo tưởng trời hạn gặp mưa quân đoàn. Nhị Lấy không giới hạn Thanh Long quân đế quốc đội, đã tổ chức mấy chục lần tấn công ảo tưởng trời hạn gặp mưa thật sâu tuyệt vọng. Mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều như máu. Thượng Bắc căn bản không có đường. Hắn tự mình mang ra trăm vạn đại quân bây giờ lại không đến bảy vạn, đệ nhất quân thần ảo tưởng trời hạn gặp mưa rút kiếm nơi tay, ngửa mặt lên trời thở dài. Trung quanh mấy cái chết trung hộ vệ Liều Linh tiến lên ngăn cản, khàn cả giọng mà khuyên can. Hàn Quang rời lên, ảo tưởng trời Một đạo điện quang mà đến, trường nát, không trung ra hạ ba đạo Một người trong đó thỉnh lỉnh chính là hổ đều hồn niệm sư hiệp hội hội trưởng Nguyễn Đồng Vân. Nguyễn Đồng Vân quỳ xuống hạ đùi, khóc lớn nói: "Ca ca, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Hoàng đế để cho ta truyền đạt miệng của hắn dụ, lỗi tại hắn, mà không ở đây ngươi. Hắn ra lệnh ngươi còn sống trở về, hắn nói, lưu lại ngươi, cũng là lưu lại trăm vạn đại quân." Hai huynh đệ ôm đầu khóc giống, hai cái chuẩn thánh không dám trì hoãn, bước lên hai người, lai kiếm quang liền đi. Đến tận đây, đế lần này xâm lấn Thanh vạn đại quân lại bị toàn diệt 200 vạn. Đế quốc bắt đầu từ đó suy sụp, lại cũng vô lực phát động bất luận cái gì chiến tranh. Thanh Long Đế quốc cả nước vui mừng, Long Lân Hạc đại đế đại xá thiên hạ, miễn thuế 3 phần, nhất thời sở hữu nhà giam trống rỗng, bách tính buôn tậu bẩm báo, cả đêm vui mừng uống. Long Tất lần này lập công lao quả lớn, hoàng đế vốn muốn trực tiếp thêm phong hắn làm đại soái phủ đại soái. Đại soái phủ đại soái từ trước từ thân vương đảm nhiệm, Long Tất tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng vị này lệnh cũng không phải là không đáng tin cậy. Những quân nhân đều biết không được tham dự chính sự, nhưng ba cái lao soái đều đưa thích hắn, cảm hắn lần này trong chiến tranh biểu hiện, đúng là toàn bộ yên lặng ủng hộ cục diện. Đây là không có gì sánh kịp sủng, tương đương với đem cả nước quân quyền giao cho hắn. Nhưng mà Long thất đến một lần tính tình tánh nhạt, thật không có nghĩ qua làm cái gì quan viên. Thứ hai cũng là bị Đông Phương Vũ đã sớm điểm tình, cùng thái tử tranh phong, tuyệt không có, có kết quả gì tốt. Sau đó hắn kiên tử không nhận, đã không nắm quyền, cũng chẳng phải phiên, cả ngày chỉ ở Vạn Linh Tiên Tông bế quan tu luyện, ngược lại thu được một cái Hiền Vương xưng hào. Nhưng mà, ai cũng biết chân chính đại công thần là Đông Phương Vũ. Trên mặt đất, đúng là hắn nhạy quắc chiến thuật giải khai trận chiến mở màn lúc tình thế nguy hiểm. Trung gian, lại là hắn xâm nhập địch hậu, để Bắc Quốc quân tâm đại loạn. Sau cùng, vẫn là hắn chủ đạo địa phủ chiến tranh, kẻ gây tai họa Để Thanh Long Đế quốc nhất cử đặt vững trên mặt đất ưu thế tuyệt đối, đối. Bất quá, cái này càng không tốt thượng, dù sao hắn đã là một cái trí tôn hồn niệm sư. Tại Hỗn Vũ Đại Lục, Vũ Thánh cùng chí tôn hồn niệm sư từ trước bị coi như cùng hoàng đế bình khởi bình tọa. Đến bọn họ loại tầng thứ này, còn có thể coi trọng cái gì? Cuối cùng, đành phải lập lại chưa cũ, ra phong phụ thân của Đông Phương Vũ Đông Phương chính vì hộ quốc công, mẹ của hắn vị nhất phẩm cáo bệnh phu nhân. Lần trước đã khen thưởng Linh Tiên Tông, lần này Liển Tiểu Tây Thiên Gia cũng cùng nhau khen thưởng, làm đến là tất cả đều vui vẻ. Tin tức truyền đến địa phủ thời điểm, đã là hơn 40 ngày về sau đang cùng Thần Côn thảo luận sau này hành trình Đông Phương Vũ, nhìn thấy Trùng Lân mặt mũi tràn đầy vui mừng đi tới gian phòng của bọn hắn, lại lại giả trang ra một bộ dáng vẻ khổ não. Đông Phương Vũ có chút không hiểu nhìn lấy hắn. Tiểu Nha lại lập tức minh bạch, các gã cười lên đón, đáp ý nói, có phải hay không trang hơn 40 ngày đều không đem mỹ nhân của ta Âu đồ đấy. Trùng Lân vẻ mặt đau khổ nói, đây cũng quá hố người, Kim Ô phủ cùng Ngọc hư phủ đều đánh xuống, cái đồ chơi này còn không có đồ đấy. Ha ha ha. Liên nói có ý đằng đều bị hắn cười, là cười dương quang tiểu tử. Tiểu Nha bỗng nhiên kinh hãi. Sau này lại hỉ, ngươi vợ a y mà thật đổ đấy, làm sao làm được. Mọi người kinh ngạc nhìn lấy tiểu nha, gặp hắn vô cùng chỉnh trọng gật đầu, đều có chút ngạc nhiên. Ha ha, Trùng Lân vui vẻ cười, các ngươi cũng qua coi thường một cái hoàng đế. Cho ta giúp ngân tình lớn như vậy, thì sách như thế một cái yêu cầu nhỏ nhỏ, nâng toàn quốc chi lực, ta cũng phải vì ngươi đổ đầy a. Ha ha ha ha, đại gia vui mừng cười rộ lên. Thần Côn bỗng như nói, ngươi không phải phụ thánh sao? Làm sao tự xưng hoàng đế? Trùng Lân nét mặt, học lên hoàng đế diễn xuất, dụi nhẹ nói, cô lần này tới, chính là muốn mời các ngươi tham gia ta khai quốc đại điện ta muốn thành lập Xá Lệ Đế quốc, cùng Thanh Long Đế quốc, Bạch Hổ Đế quốc Tam Quốc đình lập. Chúng sướng nhi vui vẻ tối đầu làm lễ, nói: "Thần muội tôn chỉ." Đại gia lần nữa bắt đầu vui vẻ, chợt thấy Đông Phương Vũ sắc mặt biến đến nghiêm trọng, đều tràn ngập nghi ngờ nhìn về phía hắn. Phong ấn mới lỏng, ma khí trùng tiêu, địa biến xảy ra vấn đề. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 697, Như Ca Tuyết đơn giản dò bắt đầu trí, ly khai mặt đất. Hai người xuất lĩnh tứ đại thú vương, một bên hướng man hoang tuần gì, một bên ngang nhau hướng mặt đất truyền niệm, cấp tốc đem địa huyền kinh biến tình huống thông, cáo tương quan thế lực. Sóng biển hỗn loạn trên biển Đông, hiệp khách đạo trên 10 tòa niệm sư tở hở tở y hê u áp trong nháy mắt sáng lên quang huy, hội trưởng Lạc Ngô đồng hiếm thấy triệu tập ở nhà 8 vị chí tôn hồn niệm sư tập thể thương nghị. Sau một cách giờ, Bách Đỗ Tiền, không còn việc gì xuất lĩnh tứ ma truy, về lao hình, thắt vô nhai đợi 30 vị lâu năm hồn sư, Bạch Tiểu Vũ, Phù Khâu Thế Tuấn Điệp Vương, Hồ Huy, giống như phượng, đoàn mộ đợi 100 vị năm gần đây xuất đạo tuổi trẻ cùng giả lấy cự truyền phù giương mà lên, biến hóa một đạo lưu quang thẳng đến cực tây chi địa. Tiểu Tây Tiên Thụy ai xuất hiện trên tiên sơn, Bích nguyện kim cương, Trịch kim tiền trở lại đến, cô xạ chân nhân bốn vị thánh nhân trực tiếp triệu tập sở hữu tứ phẩm trở lên võ sư, dốc hết toàn lực. Vì Hồn Vũ Đại Lục sinh tử tồn vong, vì thiên hạ bách tính an cư lạc nghiệp, Ngũ Long ẩn mấy chục vạn năm, tiểu Tây Tiên rốt cục xuất thế ở giữa, mang theo khắc Sơn đắng báo cáo phân tích về sau, nhíu chặt lông mày, Hắn đối với hiện tại Hỗn Vũ Đại Lục cũng không có bao nhiêu tán đồng cảm giác, tuyệt không có cái gì nhà cảm giác. Nhưng hắn đối với Đông Phương Vũ có, cái này bạn Vong nhiên, cái này tại sinh tử chi chiến giữa sóng vai diệt địch chiến hữu để hắn khó mà dứt bỏ. Vì Đông Phương Vũ, hắn dứt khoát đồng ý, tự mình dẫn Tiên Tông mười tên qua thật dày lão, chiến đường triệu tập 1000 tên tứ phẩm trở lên vũ sư, lao tới địa phủ, lần nữa cùng Đông Phương Vũ sóng vai chiến đấu. Nam Cung Thế Gia, lão tổ Nam Cung sang khuyết đi ra hắn viện, gõ lực lượng nổi lên mặt nước, 30 vị thánh, 900 tên tứ phẩm trở lên vũ sư, Trong tương lai ra chủ nam cùng trụ xuất lĩnh phía dưới, chủng trung địa điệp, điệp, phát binh địa phủ. Thanh Long Đế quốc trên triều đình, Long Lân Hạc Đại Đế cử hành đình nghị. Một mục yên lặng đứng ở sau lưng hắn, tại trên triều đỉnh cơ hồ từ không phát biểu ý kiến, hắn đại bạn Tang Du Ảnh bỗng nhiên đi đến trước ghế rỗng, chủ động xin đi rất rặc. Long Lân Hạc Đại Đế vô nhẹ long ỷ tay vịn, chăm chú nhìn Tang Du Ảnh, hồi lâu mới nói, "Lao Tang, cháu của ta vừa vừa ra đời, ngươi thì phải xuất chính sao?" Trên triều chúng thần chí ít có 90% triệt để kinh ngạc đến ngây người, chẳng lẽ Tang Du Ảnh không phải giám? Đây chính là kinh thiên kỳ văn. Có nhân nghẹn nhìn chân trời, Nhưng càng nhiều lao hồ ly lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, phản phất không có cái gì nghe được. Tang Du ảnh suy nghĩ hồi lâu tìm tử, nhưng cả hai hiểu nhau quá sâu, cảm thấy vô luận như thế nào đều giấu giếm không hoàng đế, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, đại đế, ta cả đời này vẫn đứng sau lưng ngài. Nói nửa câu vợ vờn ý mà nói không được, nghẹn nào. Long Lân hạc đại đế cứ như vậy đột ngột trong mắt sáng lên lại quang, hắn ngẩng đầu tựa hồ tại hồi ức, lầm bẩm, nhớ năm đó, chấm đăng ký trước đó, phụ hoàng đã từng ân cần khuyên bảo ta, làm hoàng đế cũng là người cô đơn, thiên hạ đều đứng tại ngươi mặt đối lập. Người khác không phải là muốn lựa cả ngươi, mà chính là sợ ngươi không dám ở trước mặt ngươi lộ ra chân dùng, nguyên cớ, ngươi biết không, có bằng hữu chân chính, thậm chí thân nhân. Tất cả mọi người triệt để trợn mắt hơn mồm. Bắc Quốc vừa rồi những lão hổ lì đó, lúc này đều hoàng sợ há to mồm. Thế nhưng là chấm so tất cả hoàng đế đều hạnh phúc, ta tử không cô độc, bởi vì có ngươi. Nhớ năm đó, chúng ta tuổi nhỏ thời điểm tình cảnh còn có rõ mồn một trước mắt, những năm này thật là khổ ngươi. Hiện tại, Thiên Hạ Thái Bình, Bắc Quốc lại cũng vô lực nam phạm, ta cho phép ngươi thi triển chính mình vọng. Ta phong ngươi Vương, lệnh ngươi theo linh 500 tên tứ phẩm vũ sư, đại biểu Thanh Long Đế quốc lao tới địa phủ, vì nước chinh chiến. Lúc này, Đông Phương Vũ đang cùng Nạp Lan Thiên Nguyệt, Thần Quân, Đào Nột cùng bốn vị yêu vương lăng không lơ lửng trên mặt đất yên bên trong. Tình cảnh nơi này có thể xưng khủng bố cùng cực, nguyên bản những cái kia sinh trưởng ra màu đen dây leo khe hở bắt đầu không ngừng chấn động, cuồn cuộn toát ra màu đen ma mà khí. Ma khí phía trên, tựa hồ thiêu đốt lên như u linh hỏa diễm, thảm thanh bí lục, làm cho lòng người bên trong hãi hốt hoảng. Nguyên bản những thạch đó con trai đã đều bị những thứ này ma diễm đốt rủi, Bởi vì Nguyên vọng hầu thần chính đang không ngừng tôn vệ những ma khí kia, Đông Vương Vũ trên đỉnh đầu bị hấp xạ qua tới một cái vòng xoáy đen kịt, hắn nhìn chằm chằm những thứ này, Ma Diễm hỏi hướng sắc mặt có chút cổ quái nạp Lan Thiên Nguyệt, đại nhân, đây là vật gì? Vì cái gì ta nhìn nó cũng cảm giác tâm tình bực bội đâu? Ca ca, Hống Nai lấy cả rốt nói, đây là luân hồi ma vi ma, tại trên dị hỏa bảng bài rảnh cũng không cao, chỉ có 479 tên. Vốn định cho các ngươi thấy rõ ràng ta lại làm nó, bây giờ nhìn ta. Nạp Lan Thiên Nguyệt giật mình nhìn về phía Vũ thầm hoang đường, chính mình ý mà cũng là thiên Trong lúc nói chuyện, hướng trong đôi mắt đột nhiên xông ra ba đóa dị hỏa, xinh đẹp yêu kiều mười diệp sư hoàng trạm, màu da cam, mang theo hai tầng diễm tâm tinh thần tổ viêm, chúng nó đem ôm gần bó, xa xa trốn tránh một cái khắc mai đỏ thẫm bọc lấy kim diễm, đó là đương nhiên là tội nhân tân hỏa. Ba cái dị hỏa nhìn thấy luân hồi ma viêm, đều phát ra vui thích tiếng cười, nhau nhau bổ nhào qua. Nguyên lai dị hỏa ở dưới chỉ cần chênh lệch tại 200 tên phía trên, liền có thể thôn phệ đối phương, đây cũng là mười diệp sư tinh thần tổ viêm ép e Hiện tại, tội tại bạn hỏa bài danh 51 tên. Mười Diệp sư Hoàng Trạm cùng Tinh Thần Tổ Viêm đi qua hống không ngừng tăng lên, vừa lúc tại 200 khoảng 50 tên, bọn chúng bài danh đều cao hơn nhiều Luân Hồi Ma Viêm. Chỉ gặp ba loại dị hỏa bánh xe phụ hồi ma viêm trên lướt qua, một loại kinh hãi tụng phong minh thanh giữa, Luân Hồi Ma Viêm tựa như là bị từ dầu chân trên vén lên màng, không ngừng bị ba loại dị hỏa thôn phệ. Không bao lâu, Tinh Thần Tổ Viêm diễm trong nội tâm không ngờ nhiều một đoàn ngọn lửa màu xanh lục, dần dần tăng nhiều, lại không ngừng luyện hóa. Ma đổi thành hai loại dị hỏa làm theo nhìn không ra cái gì, cực kỳ nhẹ vọng hầu thần tại thôn ma khí, tại Luân Hồi Ma Viêm lại bị cực tốc tiêu diệt. Trong phương ngàn kế, Chu Bị thật lâu mà tộc quả quyết từ bỏ tiến dần thức phương thức công kích. Một tiếng như cùng đi từ cựu vũ hạ thâm trầm trầm đục như là lăn đất lôi một dạng liên miên không ngừng vang lên. Đại địa run lên bẩy, nham trong khe phảng phất có cái gì đột nhiên sôi trào lên. Trực giác nói cho Nạp Lan Thiên Nguyệt, Đông Vương Vũ cùng thần côn, sau một khắc, có lẽ thì có đại bạo tạc muốn phát sinh. Không chậm trễ chút nào, ba người tính cả Ngũ Đại thú vương lập tức tuấn di mà ra. Đao lốt nổi điên nguyên, cho tất cả mọi người đều hắn. Trong chốc lát, hai đại chí bảo phóng xạ ra vạn trượng quan mang. Giống nhau Thái Dương bông xuống, giống nhau Quang Hà chạy xuôi, chen chúc rót vào địa huyên bên trong. Cồn vật bi dẹt bờ xin đánh giá 9-10 điểm cuối mỗi trường hoặc tặng kim nguyên đậu để tờ có động lực làm việc. Trường 698, Đông Phương triệu tập lệnh cùng luận kiếm thiếp. Đây là Quang Minh cùng Hắc Cám đọ sức. Cái này là nhân loại cùng mà tộc tranh phong. Kinh tiên động địa, lây động toàn bộ địa phủ đại bạo tạc trong nháy mắt phát sinh, khốc liệt Quang Trần Sen lẫn thời không luận lưu, Bạch Quang cùng Này đất phảng phất đột nhiên biến thành một cái kinh khủng suối phun, vô cùng cường đại lực lượng trong nháy mắt đem Đông Phương vô cùng nạp Lan Thiên Nguyệt hai cái chí tôn đều vén bay ra ngoài. May mắn bọn họ sớm có muốn phản, biết cái này tích lũy và năm công kích tất nhiên cường đại đến không thể thuyết phục, đã lôi cuốn lên Ngũ Đại Thú Vương, thần quân cũng bị cầu lòng tổ linh thật chặt bảo hộ. Lơ mơ nhìn thấy, hai chuyện tàn phá chí bảo, hoàn toàn hà cùng mại hà kiều hóa thành cho tàn, đồng thời cũng lễ tế mấy cái đại ma vương. Bích huyết không, ly, vẫn có mười mấy cái đại ma vương đứng lặng chúng, hai mắt lúc khép mỡ, trời ma nhìn chăm chú về phía bọn họ. Lui Đông Vương Vũ cùng Nạp Lan Thiên Nguyệt không chút do dự hướng xá lỵ quốc rút đi, ma tộc quá cường đại, căn bản là không có cách tranh phong. Tại đường, hai người khỏa mang theo lên từng cái vu tộc bộ lạc, luân phiên thuần hóa bọn họ tại xá lỵ phủ bên ngoài kiến trúc kim quang đại trận thấy ở xa xa. Đây là hơn 40 ngày trước, từ Nạp Lan Thiên Nguyệt triệu tập đến gần trăm vị trận giả hở áp đại sư kỳ tác. Đương nhiên, nó hiện tại vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu, tuyệt không có khả năng ngăn cản giống vừa rồi loại kia mạnh mẽ tuyệt đối công kích. Bất quá, Đông Vương Vũ cũng không có cảm thấy có ma tộc đuổi theo. Một phương diện bọn họ cũng phải hoàn thiện tòa này đánh chiếm hồn vũ đại lục lô cốt, chỉ để làm rõ trong thông đạo không gian loạn lưu, đợi chờ mình phần lớn toàn bộ thông qua thời không thông đạo, đây là nhân chi thông tỉnh. Đương nhiên, mà cũng nghĩ như vậy. Một phương diện khác, chỉ sợ bọn họ sẽ không nghĩ tới nhân loại đang ở cấu trúc một đạo không thể phá vơ phòng tuyến, bằng không mà nói, bọn họ quân tiên phong đương nhiên biết liều lĩnh tấn công. Kim quang đại trận về sau, xá lỵ phụ tinh binh đã bắt đầu hướng nơi này tụ tập, đây không phải số lượng vấn đề, cả nước cường nô đã hướng nơi tập trung. Hơn trăm người mới có thể mở ra công thành đại Đô, đối với cấp thấp ma tộc nhất định sẽ tạo thành thương tổn. Như là Đông Phương Vũ trụ Liệu một dạng, nhóm đầu tiên chạy tới cũng không phải là Địa phủ Nguyên lão hội, mà chính là Tiểu Tây Tiên 800 đệ tử. Trong đó nhất làm cho Nhân Ngạc Nhiên cũng là Trịch Kim Tiền đại sư, đệ tử của hắn đa số tinh thông trận đồ hở tở i mà lại bọn họ cơ hồ nhân thủ mấy cái chợt bàn. Cái này đều là bọn họ tế luyện cả đời, cơ hồ đem bình sinh sở học trận tờ hở tở i đều phụ ra trên đó bản mệnh la bản, uy lực so vừa mới luyện chế ra tới cường lớn hơn gấp trăm lần. Trịch Kim Tiền đại sư đôi cá la bản đang tính môn truyền thừa đâu chỉ và tái, vô số toán môn thánh nhân gia chỉ, để nó đã đạt cửu phẩm đỉnh phong. Lại tỷ như toán môn đại sư Huynh Nhất Dương Tẩu Thương Hư La Bản, cũng đã đạt tới cấp 9 sơ kỳ. La Bản cũng là toán môn đệ tử lệnh, nhưng tụ bọn họ chí ít một nửa chiến lực, nhưng ở Trịch Kim Tiền đại sư ra lệnh một tiếng, hơn 500 cái La Bản toàn bộ bay vào kim quang đại trận. Đôi cá La Bản định tại đại trận trung tâm, diêm La ghế giữa chăm chú bảo vệ một bên, cái này khiến đại trận uy năng trong nháy mắt để bạn không ngừng nghi lần. Ngày thứ ba thời điểm, Nguyên lão hội thành viên rốt cục vẫn là tới. Chẳng qua chỉ có một người, Sơn Hà phó hội trưởng. Hắn phất một đêm mày đầu, đầy đầu tóc bạc có chút heo bữa. Thần sắc đăm chất, gặp mặt liền hướng Đông Phương Vũ nói, "Là lục thú mang theo ta phản đi ra, bọn họ đều đi, lấy tên đẹp không giúp trùng lân làm bạn." Haha, ha, Đông Phương Vũ đau thương cười một tiếng, đối với những người này, hắn còn ôm một tia hy vọng, chỗ nào nghĩ đến bọn họ vô sỉ có thể như vậy dứt khoát tuyệt nhiên. Trùng Lân hiển nhiên so Đông Phương Vũ càng giải bọn họ, từ hắn lúc trước nhắc nhở Đông Phương Vũ không muốn đem địa huyền sự tình nói cho bọn hắn cũng có thể thấy được. Giờ phút này ngược lại là hắn có cái nhìn rất thoáng, hướng về phía trước nói, "Sơn Hà hội trưởng, chỉ cần có ngươi tại, Nguyên lão hội ngay tại, ta cam đoan với ngươi." Cái kia còn có, có ý nghĩa gì? Sơn Hà thuần thức lấy nói, chúng ta lần này tới, bất quá là quyết tâm chịu chết thôi, lục thú muốn làm lại trận này mất trận, hy vọng các ngươi có thể thành toàn. Tuy nhiên đều là cựu phẩm định phong, nhưng lục thú sinh tử vòng khí linh cường đại, có sự gia nhập của hắn, kim quang đại trận lần nữa tăng cường mấy lần. Đống Vương Vũ cựu phẩm thánh binh tuy nhiều, đều có to lớn công dụng, ngẫm lại cũng chỉ có đem tam sinh thạch cống hiến ra tới. Kiện bảo bối này vốn là từng dùng cho phong ấn ma tộc thông đạo, nói không chừng không Sau đó mấy ngày, Nam trụ xuất lĩnh 30 vị chuẩn thánh. 900 tên tứ phẩm trở lên vũ sư đến, mang đến 20 vạn cực phẩm tinh thần thạch, nếu như đại trận không bị phá hủy, những tinh này thạch đủ sức cầm cự nó vận chuyển 10 năm. Bát Hiền Vương Tăng Du ảnh xuất lĩnh 500 tên tứ phẩm vũ sư, trên đường gặp được vạn linh tiên tông đội ngũ, cũng là một đạo, trùng trùng điệp điệp mà đến. Huyền Thiết Yy cùng Tam Tiêm Lượng nhận thương gia nhập, để Đông Phương Vũ càng cảm thấy an tâm. Sau cùng đến nơi là Bách Độ Tiền, không còn việc gì xuất linh 130 tên hồn niệm sư cầu giả, cái khác nơi hồn sư còn có đang lục tục chạy đến. Bọn họ lại mang đến số lớn tinh phẩm trận cùng cự phẩm binh, toàn bộ gia chỉ đến trong trận tờ Hiện tại, toàn nải Kim Quang Đại trận có thể nói là hồn vũ đại lục từ trước tới nay mạnh nhất trận trở hở tờ y hế u áp. Trận trở hở tờ y hế u áp tuy nhiên cường đại, nhưng đến đây thánh nhân cùng vũ sư vẫn là quá ít, cùng Đông Phương Vũ cùng nạp Lan Tiên Nguyệt nhìn thấy ma tộc gần trăm vị đại ma vương so sánh, căn bản kém xa. Một phen khẩn cấp bản bạc về sau, Hồn niệm sư hiệp hội, Tiểu Tây Thiên, Vạn Linh Tiên Tông, Thanh Long Đế Quốc, Xá Lệ Đế Quốc, Nam Cung Thế Gia lục đại thế lực liên hợp phát ra trinh môn, mỗi cái thế gia, đã mở ra công đại lục thông đạo. Hy vọng tất cả thế lực có thể lấy Thiên Hạ thường Sinh vì niệm, cấp tốc phái ra trong tông môn tứ phẩm trở lên vũ sư, hướng địa phủ tác kết. Trình Ma Triệu tập lệnh phát ra về sau, lập tức gây nên sóng to gió lớn, tất cả mọi người bị chấn kinh, bọn họ khó có thể tin. Bất quá, phía trên ký tên lục đại thế lực cái nào đều không thể coi thường, tuy không có khả năng lựa gạt thiên hạ. Kết quả là, tại do dự cùng xem chừng về sau, có thế lực lựa chọn xem chừng, mà giống Phiên Tiên Tông, Ngọc Thanh Thừa Nguyên, Kiếm đợi Lưu đều tự trọng mà phái tới đội ngũ. Bạch Hổ Đế quốc một số cường đại môn, so như Tuyết phái đợi đa số cũng là dựa theo này làm. Đến thế nhưng là đến, bọn họ đa số đều là chỉ phái ra một lượng tên chuẩn thánh, mang theo mấy chục người đội ngũ, cái này bắt quốc liên quân nhìn lấy náo nhiệt, kỳ thực giúp ích thực sự không lớn. Ngược lại là mới bại Bạch Hổ Đế quốc cho thấy đại quốc khí độ, từ quân thần ảo tưởng trời hạn gặp mưa cùng chuẩn trí tôn hồn niệm sư Huyền Đồng Vân hai huynh đệ xuất lĩnh, đồng dạng là 500 tên tứ phẩm trở lên vũ sư, còn có đem một vạn tên vũ sư cấp cấm vệ quân đồng thời đến. Đồng Vương Vũ để ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Nếu như là dạng này, ma tộc tất nhiên sẽ công phá Kim Quang đại trận, vô là địa phủ, vẫn là mặt đất, sinh linh tất nhiên độ Đến lúc đó, lại tổ chức tiểu cổ phản kích chỉ sợ hết thẻ cũng không kịp, một đêm không ngủ, ngày thứ 2, Đông Phương Vũ hướng khắp thiên hạ công bố về sau tại hồn vũ đại lục không ai không biết Đông Phương triệu tập lệnh, cái này lệnh nguyên nhân lấy thư tờ áp tăng trưởng nam cung chủ viết, trong lịch sử lại xưng tiếp, vạn linh tiên tông đệ tử Đông Phương Vũ hiện chí thành hướng về thiên hạ chiêu cáo. Ta nghe dũng giả chi kiếm, lấy tín vì chôi, lấy nghĩa vì phòng, cầm chi đối địch, không gì không phá. Hiên giả chi kiếm, lấy nhân vì chôi, lấy yêu vì phòng, cầm chi tung hoành, không gì có thể cản. Tu sĩ chi kiếm, lấy âm dương vì chôi, lấy tánh mạng vì phòng, Cẩm Chi lúc này lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, trừ yêu phá ma, thủ hộ lương thiện, Trần lợi binh mà người nào gì. Nay ma tộc phát lối, gần trăm đại ma vương tiêu gạo công phạt ta hồn vũ lại lục, nhân tộc nguy cơ xâm đối. Xưa nay hỏi có ai không chết, lưu lấy đan tâm chiếu hắn thành. Ma diễm mập trời, tu sĩ chúng ta chỉ có nhiệt huyết mà thôi, lúc này lấy thiên hạ thương sinh vì niệm, trung phó quốc nạ Vì thế, ngỗ nguyện trọng thủ. Xưa kia có ta tông hải trung thiên tiền bối ngoài ý muốn phát hiện bắt đầu bên trong có vừa tinh, có thể khai mở một chỗ hải. Hắn dùng tính mạng của mình nô ra cái này cái tinh chỗ đối ứng hải. Trước mắt bối nhắn lại Lấy thân tử vì đạo chính là người tu đạo như ta bất phận, ta có tiếc không hối hận. Chỉ nguyện người tới có thể đạp đầu lâu ta, lại đến đỉnh phong, để tinh này tại bắt đầu sáng chói bồ nhóm. Tinh này tồn tại, dẫn đến thuần thánh bước vào thánh nhân vô cùng gian nan. Cũng là mô mới vào trí tôn liền có thể diện xác định phong trí tôn nguyên nhân. Hôm nay, tiểu tử ở đây lấy thần thức phát hiện, chỉ cần các tông phái có thể phái ra cùng thực lực mình tương ứng đội ngũ tham gia trừ ma chi chiến, từ hôn niệm sư hiệp hội đội lục tổ chức lớn công bằng nhận định sau, Mộ sẽ đem này tinh vị trí, cho đối ứng kiếu hải, dẫn nguyên thủy tinh thần chi lực tâm đắc nói cho bọn hắn. Vì kỷ niệm ta tông Hải Trung Thiên Tiên Bối vô tư, ta đem tinh này mệnh danh là Hải Trung Thiên. Côn Vật Bị Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 699, Luận chế ma phân thân. Đông Phương Vũ Luận kiếm tiếp vừa ra, tựa như một viên sao băng nhập vào vạn năm không dao động đại hồ, kích thích thao thiên tự lãng. Trong thiên hà, dẫn đầu thổ chi tân, đều bị chấn kinh tới cực điểm. Ngay cả Vạn Linh Tiên Tông cấp Thái thượng, trưởng, cùng chủ Vạn Thiên Sơn đều không thể bình tĩnh. Cái này vốn là, là Vạn Linh Tiên Tông nhất phát triển an toàn cơ hội, cứ như vậy để Đông Phương Vũ chắp tay để cùng thiên hà Chỉ muốn nói bọn họ một điểm không có ý kiến là không thể nào. Nhưng là, Đông Phương Vũ nói minh bạch, Hải Trung Thiên tiền bối sớm có nhắn lại, muốn để tinh này tại bắt đầu sáng chói búa nhỏ. huống chi, Đông Phương Vũ nếu là không nói, thiên hạ ai lại có thể biết tu sĩ theo đuổi đến cùng là cái gì? Bọn họ cũng không có Đông Phương Vũ loại này hiệp nghĩa tình hoài, nói cho cùng là vì trường sinh. Như vậy, tại vẹn vẹn câu thông bảy cái khiếu hải liền đủ để phi thăng tình huống giới nhiều khai mở một cái khiếu hải ý vị như thế nào? Không nói cũng hiểu. Các tu sĩ đều nóng lên, không chỉ là chuẩn thành nhỏ. Ngay cả cấp thấp tu sĩ mỗi đêm đều ngước đầu nhìn lên, ý đồ chính mình tìm tới viên kia thần bí tinh thần. Nhưng mà, bọn họ không một đều đợi vọng, căn bản không nhìn thấy một điểm bóng dáng. Tất cả tông phái, tu chân gia tộc đều điên cuồng, đây mới thật sự là nghe tin mà hành động. Cái gì gọi là cùng thực lực mình tương ứng đội ngũ? Bọn họ căn bản không hề tính kế, gần như dốc hết toàn lực. Đặc biệt là những cái kia tấn thăng vô vọng chuẩn thánh, thành thánh nhiều năm nhưng vẫn không có độ kiếp tin tức thánh nhân, ai cũng kéo không được bọn họ, chẳng lẽ thuần ghi mà đến? Đương nhiên, không thể phủ nhận chính là Vẫn là có không ít người là thật bị Đông Phương Vũ chân thành đại động, bọn họ cam nguyện đem nhiệt huyết rơi vãi tại dị vực man hoang. Đông Phương Vũ cũng cấp tốc tiếp kiến biệt lời hứa, đầu tiên liền triệu tập Hồn niệm sư hiệp hội, Tiểu Tây Thiên, Vạn Linh Tiên Tông, Nam cung Thế gia, Thanh Long Đế quốc, Xá Lệ Đế quốc, Bạch Hổ Đế quốc sở hữu chuẩn thánh cùng chuẩn trí tôn làm đại biểu, tụ tập một đường. Đông Phương Vũ trước vì hướng thánh dương danh, xuất lĩnh đại gia cộng đồng vì Hải Trung tự mình đem hoàn từ không mà cho gia. Mọi người không khỏi vì hắn Vân Thiên phục, âm thầm Tiếp lấy Đông Phương Vũ yêu cầu tất cả mọi người phát hạ thần thức lời thề, cùng ma tộc chiến đấu chưa quyết ra thắng bại trước đó, tuyệt không tiết lộ bí mật. Đến tận đây, Đông Phương Vũ mới đem khai dương tăng một phụ tình, cũng chính là hải trung thiên vị trí nói cho đại gia. Cũng mặc lấy mệnh môn vì khiếu hải quan trọng, đồng thời đem chính mình câu thông này tinh, hấp dẫn nguyên thủy tinh thần chi lực tâm đắc không có không bảo lưu nói cho đại gia. Mặc dù là tại địa phủ, căn bản là không có cách câu thông tinh thần. Nhưng là, nhóm đầu tiên học viên kém nhất thế nhưng là chuẩn thành a bọn họ dùng tuấn gì, mấy canh giờ liền có thể trở về mặt đất. Hiện tại, phi thường thời kỳ Các gia cấp phái vô cùng thông suốt An bài nhà mình tu sĩ thay phiên trở lại mặt đất tu luyện câu thông tinh thần đêm đó thì có kỳ tích phát sinh ba tiên trở thành chuẩn thánh mấy ngàn năm cường giả v. V. v mà thành công câu thông này tinh, kích động nước mắt tuần đầy mặt tiểu Tây thiên an bài thánh nhân trở lại đến cái thứ nhất về mặt đất câu thông tinh thần vợ mà một đêm thành công tại thánh nhân trên cơ sở lại câu thông Hải Trung tiên trên thực tế đây cũng là sáng kiến mới nói rõ cho dù là năm đó bỏ lỡ trước khai mở mệnh mônếu Hải vẫn có thể bổ cứu chờ trở, trở lại đến có chút tác phẩm cáo tri lại ra câu thông Tân tinh về sau cảm giác thực lực của mình lại có bay vọt về sau Tất cả thánh nhân đều không thể bình tĩnh. Những thứ này thành quả không thể tranh luận mà lấy được tất cả mọi người tin phục, còn vì đáng ngưỡng mộ chính là, cái này tương đương với tốc thành ba cái thánh nhân. Các tông các phái cường giả thủy triều một dạng vào tới, Hải Trung Thiên truyền thừa mỗi ngày đều tại sáng tạo kỳ tích. Cô xạ chân nhân nói đúng, hiện tại chính là hồn Vũ Đại Lục tu hành thị thế, thánh nhân, chí tôn có thể là trong lịch sử nhiều nhất thời kỳ. Có Đông Vương Vũ khẳng khái khích lệ, hiện tại tập trung đến Kim Quang trước đại trận dây thánh nhân tôn vờ mà đạt tới 47 vị. Ma tộc lựa chọn vào lúc này cùng Hỗn Vũ Đại Lục quyết chiến, có lẽ là bọn họ ngược lại 8 đời nấm mốc. Ở vào Kim Quang Đại trận hậu phương chính là xá lụ quốc đại thành quái đội. Trong thành lớn nhất trong phòng nghị sự, gần 50 vị thánh nhân cùng chí tôn, cùng các đại thế lực người dẫn đầu tụ tập dưới một mái nhà. Tông môn cùng gia tộc như thế nào đi nữa đoàn kết cũng không có quân đội tính kỷ luật, nguyên cớ, hôm nay đại gia nghiên cứu và thảo luận trọng điểm là tuyển ra mấy tên lãnh tụ. Hiện tại, Đông Phương Vũ vi vọng Nhật Long, không chỉ là hắn cống hiến ra khai mở cái thứ tám khiếu hải tở hở tở yê u càng quan trọng hơn là cơ sở hữu trước đến đại thế lực đều đối với hắn có cảm. Vô luận là thực lực không thể nghi ngờ cường đại nhất hồn niệm sư Hiệp hội, vẫn là tiểu Tây Thiên cũng bất luận là hai quốc gia xá lý đế quốc cùng Thanh Long đế quốc, đều đối với hắn vô cùng có hảo cảm. Nguyên cớ, vừa mới bắt đầu lúc, lại có không ít người đề cử hắn vì lãnh tụ. Đặc biệt là Trùng Lân, Thần Côn, Long Thất cùng Nam cung trụ, quả thực tựa như ồn áo mở rộng. Ngay cả một năm lớn số tuổi tang du ảnh, không còn việc gì cùng huyền thiết ý đi, cũng cái tốt một dạng mà hắn. Bất quá, Đông Phương Vũ vẫn là có tự biết rõ, toàn bộ đại lục lao ruột dưa tử độ tập trung ở nơi này, cái nào không phải đam mưu túc trí lao yêu tình. Hắn là tuyệt đối tiểu áp chế không đổi. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, muốn để ta làm cái này lãnh tụ, đây không phải là đem ta gắt ở trên đống lửa nương sau. Thật có thể phục chúng, thiên nhiên chỉ có hai cái thế lực, cái kia chính là Hồn niệm sư hiệp hội cùng tiểu Tây Thiên, tin tưởng không có bất kỳ cái gì tông môn cùng quốc gia dám cùng bọn hắn vắt tay. Nghĩ tới đây, Đông Vương Vũ Vội vàng đứng lên, một trận vai trảo, thẳng thắn mà nói, cùng ma tộc quyết chiến không giống cho đùa, tuy không thể biết người biết ta, tối thiểu nhất cũng phải quen thuộc đại lục các tông môn, gia tộc, cường giả tình huống. Ta mới bao nhiêu lớn? Nói thực ra, ngay cả bạn tông cấp thái thượng trưởng lão bởi vì lâu dài bế quan, ta đều không có thể từng cái bái kiến đâu. Cái này, nhưng như thế nào bại binh bố đem. Nguyên cơ, Đông Phương Nguyên vị tướng tuyệt đối không thể làm soái. Lời nói này nói thành thật, mặc cho ai nghe đều cực kỳ có lý. Đại gia cũng thì không lại dây dưa, cuối cùng vẫn là bốn cái lãnh tụ, theo thứ tự là Tiểu Tây Thiên Đại Hòa thượng Bĩ nguyện Kim Cương, Hôn niệm sư hiệp hội hội trưởng Lạc 노 Đồng, Kiếm tông đại trưởng lão Phùng Mãn Thiên, Tuyết Sơn phái minh chủ Nga Minh Trần bốn vị độ kiếp kỳ đại lão. Lạc hội trưởng lo lắng ma tộc công, tới nơi, đó so sánh Đại gia thương lượng chuyện thứ hai, chính là tiến công vẫn là phòng ngự. Vấn đề này đáng lẽ nhất định sẽ có khác nhau, nhưng lại bởi vì Đông Phương Vũ nguyên nhân rất nhanh liền thống nhất tư tưởng. Công đợi hờ tở ý hễ u áp mỗi mỗi ngày đều tại bồi dưỡng ngụy thánh nhân, lại bắt đầu quyết chiến vượt muộn, tựa hồ đối với bọn họ càng có lợi. Còn nữa, tập trung tiểu Tây Thiên cùng hồn niệm sư hiệp hội tinh hoa kim quang đại trận, tại lần đầu sử dụng lúc, nhất định sẽ phát huy tác dụng cực lớn. Tại ma tộc không biết rõ tình hình tình huống dưới, tiêu diệt mấy cái đại ma vương đều không cho nhân kỳ quái, cái này ưu thế làm sao cũng phải đầy đủ sử dụng một lần. Quân tình nghĩ tôi, mọi người lại đầu nhập khẩn trương bị cùng trong tu luyện. Vũ tìm nơi liên lạc tiểu Hiếm thấy trịnh trọng để ta, hống cùng tiểu áp hộ dở hở tở i e u áp, hôm nay hắn muốn làm một kiện đại sự. Lấy ra một cái màu ngà sữa ngọc trụ, Đông Vương Vũ nói, "Hầu lão, chuẩn bị kỹ càng sao? Chúng ta cũng đừng lật truyền trong mương." Dễ nghe cơ giới âm vang lên, "Ha ha, không phải liền là một bộ tiếp cận thánh cấp ma thì sao? Có hai chúng ta đại cao thủ tại, người sợ cái gì?" Nguyên Lai, like, Đông Vương Vũ muốn luyện chế phân thân. Thủy Tinh khô lâu được truyền thừa phân thân chi dở trên thực tế chỉ phân thân hồn, vô cùng sơ, yêu cầu duy nhất chính là muốn tận lực lựa chọn cường đại cũng có tiềm lực phát triển thân thể. Chỉ một điểm này, Ma phân thân cũng không đạt được hắn mong muốn, thậm chí còn có chút buồn nôn, nhưng hắn lại có tác dụng lớn, cần nhờ hắn xâm nhập địch hậu. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 700, lời nói chuyên gia sông địch hầu. Kỳ thực, nếu như không cân nhắc chiến đấu kinh nghiệm, hiện tại, Đông Vương Vũ thêm nguyện vọng hầu thần tổ hợp, đã đứng ở Hỗn Vũ Đại Lục đỉnh phong. Đông Vương Vũ tuy nhiên cũng chỉ khai mở 7 cái khiếu hải, nhưng hắn đã hoàn thành tu luyện tầng thứ tiến hóa, mỗi cái khiếu hải giữa chân nguyên tu chứa đựng cùng tiểu áp xúc đều là tinh chân nguyên hùng hậu xa không phải còn lại võ sư có thể so sánh về phân hậu thần, tuy nhiên trước đó không lâu đem Đông Phương Vũ quán đỉnh thành định phong chí tôn hồn nghiệm sư, có thể thần hồn của hắn chi lực vẫn là Đông Phương Vũ gấp ba phía trên, cái này có thể xưng khủng bố cùng cực. Cho nên nói, tự tin của hắn là có lý do, huống chi, hắn có an toàn hơn biện tờ hở tờ yê u ác. Bọn họ dứt khoát thi triển nạp vật nhập thể, đem ma thi tu tiến thủy tinh cô lâu, đây chính là hậu thần thế giới, ở chỗ này hắn cũng là chủ thần. Ma huyễn đồng dạng thủy tinh khung giới đỉnh, một cái giống như nhân lại như khỉ một dạng sinh linh năm ngón tay nhiễu loạn, đang ở mở ra lạc nô đồng hội trưởng phương Thân hồn trạng thái Đông Phương Vũ khẩn trương nhìn chăm chú. Tuy thôi chuẩn bị xuất thủ. Phong ấn vừa mới mở ra, một cú bạo lệ khí tức thì chuyển tới, đầu đội liền thiết nó trụ, cũng có hai cái sừng cong, da mặt trắng non không cần nam tự động thân ngồi xuống. Hắn mặt hướng Hầu Thần Cắt Linh, há miệng cũng là một tiếng bạo rống. ô! Giao thiết tiếng gầm tại Thủy Tinh Khô lâu được hình thành ù ù tiếng vang, Hầu Thần hiển nhiên là bị bất thình lình tiếng giống kinh ngạc đến mê người, lại xuất hiện ngắn ngủi ngốc trợn. Trong chốc lát, Ma Thi ngưng lên hữu lực đại thủ, một thanh bóp lấy Cắt Linh cổ, nó tại phát lực vẫn gãy. Linh đột nhiên biến thành một đám lưu sa, từ không trung đột nhiên rơi xuống, biến thành Ma Thi dưới chân một tầng cát mịn. Cái kia Ma thi có chút mê hoặc mà nhìn xem khắp miệng, chợt phát hiện thần hồn của Đông Phương Vũ, trong mắt toát ra khiếp phách người hoàng quang, ngạo một tiếng hướng Đông Phương Vũ đánh tới. "Ô, ô, ô" một trận vang lên tiếng gió, giống như có không thấy được mạc danh lực lượng lướt qua Ma thi. Hắn đột nhiên ngất trẻ, giấy rủa có rút lên. Sau đó, như bóng với hình một dạng hôi vụ bị từ trong thân thể của hắn cứ thế mà mà gật ra, giống như tơ liễu nhẹ nhàng trên không trung phiêu dãng, đột nhiên bị tự lực lôi kéo tiến dưới chân sa mạc. Đến đây, cái này Ma thi trên người tàn hồn đã toàn bộ bị hầu thần thôn phệ, hắn hiện tại sạch sẽ tựa như một cái khí phôi. Đơn giản như vậy, Thần hồn của Đông Phương Vũ đạo qua Ma thi, nói, hắn quả thực không có một điểm phản kháng năng lực, ta thử một chút có thể không thể khống chế. Nói, Đông Phương Vũ trước phân ra một số thần hồn chi lực, chuẩn bị tiến vào Ma thi thức hải. Cờ cờ ý tở tê trật. Quan thuộc môn hộ chuyển động tiếng vang lên, lại còn có chút khắc bác, chí ít tại Đông Phương Vũ nghe tới, So Ji vãng bất kỳ lần nào đều muốn vang dội một số, cái này tựa hồn là tận lực phải nhắc nhở hắn. Đông Phương Vũ cùng Nguyện vọng Hầu thần hai mặt nhìn nhau, dưới chân lại đều không tự chủ được hướng màu trắng cự cung đi đến. Hoàn toàn như trước đây tinh không bên trong, có một quả tinh tại nháy mắt, cái này tự nhiên lại là một cái rộng mở gian phòng, bên trong trực tiếp trưng bày một bộ thần thể. Hầu tử. Hai linh đồng thời kinh hô. Điều này không nghi ngờ chút nào là một cái hầu loại, cứ việc nó tương đối cao lớn, có chừng một thước 8, nhưng từ phía sau lộ ra cái đôi cùng cái kia lông sủ gương mặt nhìn, khiến người ta xác định không thể nghi ngờ. Nó toàn thân có vàng lóng ánh tinh mịn lông tóc, lưu tuyến thể hình, hữu lực bất thịt, thần kỳ hơn chính là, nụ cười của hắn lại có một loại như là được cầm lịt cả lực tương tác. Vô ý thức Thân hồn của Đông Phương Vũ nhúng tay sờ sờ nó, điện giật một dạng rút về, mềm mại có có dãn cũng liền thôi, thế mà còn có nhiệt độ cơ thể. Nhưng nó xác thực chỉ là một bộ thân thể, không có biết niệm. Đông Phương Vũ đánh giá tôn thần này thể, chầm ngưng lấy nói, "Hầu thần, ngươi có phát hiện hay không? Cái này cự cung bắt đầu thông linh. Nguyên lai like nó chỉ là biết ta cần gì nhất, bây giờ lại muốn trái phải hành động của chúng ta." Nguyên vọng Hầu thần nắm bắt chính mình cái kia cơ hồ không có chân núi, thống khổ suy tư, rốt cục từ bỏ, nói, "Ta chỉ biết là hắn tựa như là ghét bỏ cái kia ma thi cấp bậc quá thấp, đây là cho ngươi một cái tốt hơn. Chúng ta trước lấy ra qua." Có lẽ có thể cho ngươi giữ lại, lần này ta cần cố kia Ma thi." Đông Phương Vũ nói, một thanh kháng lên cố kia thân thể, cùng hầu thần lại trở lại thủy tinh cô lâu. Đây quả thực không phải đột xá, quá dễ dàng, Đông Phương Vũ dễ như trở bàn tay mà khống chế Ma thi. Tiếp theo, hắn đem một nửa của mình thần hồn tiến vào cái này đại ma vương thứ hải. Thoáng thí nghiệm một chút, hắn đối với cố này mà thể coi như hài lòng, thân thể cường độ chỉ là hơi kém với hắn. Phân thân là thành, có thể Đông Phương Vũ thần hồn của mình chi lực lại thẳng tắp hạ xuống. Đây chính là loại này phân thân chi hở tờ y áp nhược điểm lớn nhất. Bất quá, có nguyện vọng hầu thần a lập tức lại vì bọn họ bù đầy. Đông Phương Vũ đều có chút khó có thể tin, như thế nhẹ nhõm, lại chế tạo một cái đỉnh phong chí tôn hồn nhậm sư, vẫn là luyện thể hình. Đông Phương Vũ tiếp tục tu luyện, chủ yếu là đồng hóa hầu thần vừa mới truyền vận cho thân hồn của mình chi lực, đồng thời tiến một bước quen thuộc cái này mà vương thân thể. Lúc trước hắn tại bách luyện đảo thu thuần sữa bò rất nhiều niệm bình, từ giữa đó tuyển một đầu cấp 8 lang nha động, cũng không biết có thể hay không lộ tẩy, đành phải trước dùng đến. Kim quang đại trận canh phòng nghiêm ngặt, có thể xưng là một bước một vị, cho dù là Đông Phương Vũ cũng không thể nào kiếm ra qua. Hắn đành phải lặng lẽ nói cho hơi hiểu rõ tình hình Bách Độ Tiền, đi qua hắn ngàn dặn dò, vạn dặn dò về sau, mới lấy tiến vào man hoang. Đông Phương Vũ Ma phân thân dùng liễm tức quyết ẩn tàng bộ phận thực lực, cẩn thận từng ly từng tí, túi một cái cực lớn phạm vi, chậm rãi tiếp cận lúc đầu địa nguyên. Rất nhanh hắn liền phát hiện một tòa hùng trắng màu đen cung điện, cung điện này mang theo cao ngất thành tượng, xa xa nhìn lại tựa như một đầu đen nhánh yêu thú, phụ phục tại trong hoang dã. Cái này nhất định là một kiện cấp cao ma binh, cùng loại không gian binh. Cung điện bên ngoài, mấy ngàn bên trong, tán lạc vô số doanh trại, cũng đều là không gian ma binh đội từng đội ma quái tại doanh trại ở giữa tuần tra, trên khoảng dã, thiêu đốt lên từng đống đống lửa. Có ma quái chính mang theo một đầu đùi người tại đại gặp ăn liên tục, bọn họ vừa uống rượu, một bên Ô Lý Ba Lạp nói cái gì đó, nghe được đồng Phương Vũ Mạc danh kỳ rượu. Những yêu ma này trừ mọc ra quái dị đầu lâu bên ngoài, cơ bản cũng coi như hình người. Đang ở ăn người cái tiễn là niệm ngư đầu, còn có vung lấy hai đầu dê đen. Cái khác một số, phần lớn là đầu sói, còn có một cái đúng là màu trắng đầu dê. Đương nhiên, hầu bắt đầu vì hắn dịch, chư vị, nghe nói, lần này chúng ta ma điều khiển hạ 12 trưởng kỳ sứ đến tắm vị còn có mang theo 100 vị ma vương, lần này nhất định có thể đem mảng đại lục này cầm xuống. Ta còn có nghe nói, trên cái này đại lục, nhiều người thì như là kiến hôi, ăn đều ăn không hết đây. Trung quanh mấy cái ma quái càng không ngừng nuốt chảy nước miếng, trăm chú nhìn nói chuyện cái kia trong ma thủ đùi người, hâm mộ kêu là, vậy chúng ta vì cái gì còn có không tiến công? Các ngươi làm sao biết? Niệm Ngư đầu tê một ngụm thịt người, lại đem miệng che kín đùi người hung hăng đem máu hút sạch sẽ, mới nói, ta nghe chúng ta ma tướng đại nhân nói, vì khai mở lối đi này, chúng ta hy sinh không nhỏ, chúng ta lục cở làm thì vẫn lạc, mà các hoàng kỳ sĩ cũng treo còn có chết chí ít 10 cái đại ma vương. Cương đại nhất Bạch Kỵ sĩ đại nhân thật giống như bị thương nặng, hiện tại 5 người ngắc cỡ làm đều muốn tiến công, Bạch Kỵ sĩ không cho, đều nhanh đánh nhau. Nghiệp Như đầu đắc ý răng rắc, răng rắc nhai lấy trong miệng nút xương, làm như có thật mà nói, đây chính là rơi đầu tuyệt mật, cũng không dám bốn phía nói lung tung. "Tốt, ngươi dám địa đặt, mê hoạch quân tâm, nói chúng ta cở trợ trò xấu lời nói." Đông Vương Vũ Ma phân thân học bộ dáng của bọn hắn biến phần, lung la lung lay tới. Black, 9, của động việc. Chương 701, chắc chắn Vốn là tối sầm trong địa phủ, bởi vì hơn vạn ngồi đống lửa bốc hơi lên khói bụi, trên không trung tựa như phiêu đáng rách nát sợi đông. Đông Phương Vũ hướng về niêm lưu đầu bọn họ đi đến, hỏa quang chập chờn giữa, chỉ có thể nhìn thấy hắn mang một cái buồn cười đầu voi. Đây cũng không phải là Đông Phương Vũ tùy ý biến hóa, hắn tại hiệp khách đạo địa cung bên trong, đã từng thấy qua loại này tạo hình, bất quá khi đó là một con chim lớn mọc ra đầu voi, hắn không dám biến khoa trương như vậy. Hắn có căn đảm trực tiếp tiến lên là có đạo lý, đừng nói yêu ma, ngay cả hồn vũ đại lục liên quân, hắn đều có 99% không biết. Tin tưởng yêu ma cũng giống như vậy, hơn trăm vạn yêu ma tụ cùng một chỗ. Nếu là đều với nhau, đó mới gọi hiếm lạ. Mấy cái yêu ma dọa đến toàn thân lắp một cái, kinh ngạc nhìn lấy hắn. Niêm Như đầu một nửa đùi người rơi tại trên đống lửa, chi chi bước lên dậu. Đông Phương Vũ gặp hắn chỉ ngây ngốc mà nhìn chằm chằm hai chân của mình, có chút ngạc nhiên, chỉ nghe hắn nói, "Quý tộc." Đông Phương Vũ liếc nhất nhãn chính mình trên chân chiến oa, thầm nghĩ, hỏng Bét có chút cấp cao. Bất quá, lúc này chỉ có thể mặt không đổi sắc, tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm. đầu vội vàng dập đầu xin tha, "Chúng ta là thuận miệng nói một chút, đại nhân chớ trách." Đông phương Vũ cảm thấy bướng lòng, tín niệm nói, "Ta mới mặc kệ." Ngược lại ta còn có có chút hiếu kỷ, muốn nghe người nói nói sao? Luôn đợi ở chỗ này cũng không tiến công, ta đều ngạt chết. Dạ này à, Nghiêm Như đầu thở phào, lấy tay duỗi lên trong ngọn lửa, sờ lên trên đống lửa đuổi người, lấy lòng đưa cho Đông Phương Vũ. Một cỗ tanh hôi chuyển đến, làm người ta ngửi thấy mà phát ói, Đông Phương Vũ liền vội vàng lấy ra một đầu từ hiệp khách đảo mua sắm hải thú, nói, vẫn là ăn của ta đi. Nhanh nói cho ta nghe một chút đi nội tình. Mấy cái yêu ma nuốt lấy nước bọn, lên sẽ ra, huyết tương chảy ra, cứ như vậy ăn liên tục lên. Đông Phương Vũ nhìn lấy buồn nôn, lặng lẽ lấy ra một hồ lô tiểu, cái miệng nhỏ vào để ép phiền nào trong lòng. Nghiêm lưu đầu còn có tiếp tục gắm bắp đuôi của hắn, có chút đắc ý mà định hot nói, đại nhân, ngươi còn không biết ta. Chúng ta lục cờ làm cùng hoàng kỳ sử sau khi nga xuống, còn thừa 6 cái cờ làm làm hai đám. Ma soái Bạch kỳ sử đám này lấy cớ đại quân còn không có đến đầy đủ, kéo lấy một mực không chịu tiến công. Ma tử kỳ làm đã sớm không kiên nhẫn, ngày ngày la hét tiến công, cũng muốn chiếm đoạt chúng ta lục cờ làm cùng hoàng kỵ sĩ đoàn ngũ. Đông Vương Vũ Lộ gia cực cảm thấy hứng thú dáng vẻ, bất động thanh sắc mà hỏi thăm, các ngươi lục cờ làm chế hạ có bao nhiêu đại ma vương, tổng cộng nhiều ít quân đội? Một cái khác sẽ hải thú thịt giá hỏa cấp khoe thành tích, chúng ta có 18 vị đại ma vương, vốn là nhiều nhất, hiện tại chỉ còn 15 vị. Chúng ta giống như các người, đều là 15 vạn ma quân. Nguyên lai like là dạng này, Đông Phương Vũ âm thầm tính toán, còn lại 6 cái cơ làm, đoán chừng xác nhận tương đương với độ kiếp kỳ tồn tại. Còn lại nên có tiếp cận trăm tên đại ma vương, tương đương với Vũ Thánh, lại có là trăm vạn ma quân. Lực lượng này vẫn so tụ tập đến Kim Quang đại trận tu sĩ mạnh hơn nhiều. Không gặp Đông Phương Vũ không nói lời nào, lại một cái tiểu ma nói, chúng ta an loại này thị thú vật đã rất thỏa mãn, đại nhân nhất định là muốn ăn thịt người A. Không cần phải gấp, ta nhìn Tử Kỳ làm nhiều nhất lại nhẫn một ngày. Hắn lại hướng bốn phía nhìn sang, quỷ quỷ tùy tùy nói, đến lúc đó, nếu không chúng ta theo Tử Kỳ làm đại nhân đội ngũ chạy. Đông Phương Vũ Ngện học nhìn chân trối, thầm nghĩ, cái này cũng được. Đều nhìn ra Đông Phương Vũ dị dạng, có ma cười hắc hắc, nói, đại nhân, ngài là quý tộc, khả năng không có chạy qua. Chúng ta cái nào không phải đổi vô số lần đội ngũ, ai mạnh chúng ta liền theo người nào. Đông Phương Vũ lộ ra nhưng thần sắc, vui vẻ lại lấy ra một đầu thị vật, nói, nói cho ta biết, ở đâu là Tử Kỳ làm đội ngũ? Hắc Nghiêm Như đầu đem sau cùng mấy cái đầu ngón chân nhét vào miệng bên trong, bị ủi mà nói, "Nguyên Lai đại nhân giống như chúng ta à, cái này bên cạnh thì đúng vậy à, chúng ta trốn ở cái này vì đợi lão nhân ra ông ta tiến công đây. Ngươi nhìn cái kia cán tự sắc thiết kỳ sao? Phía dưới kia cũng là xoáy chướng." Đông Phương Vũ ngưng thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện mấy ngàn thước ngoài có một cây cờ lớn, đồng tuyết sắc chúc, ma khí u tùm. Đang xem lấy, nghẹn ngào kèn lệnh đã thổi lên, Đông Phương Vũ mắt nhìn thấy cái kia cán xoáy cơ thông thiên địa, đã xa cao hơn nhiều vừa mới nhìn đến màu đen cung điện. Đó là một loại thêm gần tại màu đỏ diễm tử, bản thân nó phát sáng, đâm vào hai mắt đau nhức, càng giống một thanh yêu dị đại hỏa, thẳng đốt thanh thiên Vô số ma quái bắt đầu xông ra rên trại, Đông Vương Vũ vừa đợi đứng lên, bị mấy cái tiểu ma kéo một phát, nói: "Đại nhân, chờ một chút, trước mặt đều là hộ kỳ ma tướng, chúng ta đi theo sau cùng mới lệnh giải." Đông Vương Vũ thừa dịp loạn cẩn thận mà tràn ra thần thức, từng cái thất phẩm vũ thánh cấp đại ma vương bắt đầu hướng xoáy kỳ tụ lại, còn có một số ước tương đương với nhân loại lục phẩm chuẩn cùng ngũ phẩm vũ sư gia hỏa quay chúng quanh tại xoáy kỳ phía dưới, vậy đại khái cũng là ma tướng. Hai cái đại ma chạy như bay đi qua bọn họ nơi này, chúng ma liền vội cúi đầu, đợi bọn hắn đi xa về sau, một cái tiểu ma mới nói, nhìn thấy sao? Cái này một cái ma vương đại nhân, một cái ma tướng đại nhân đều không phải tử kỳ làm dưới sự cai trị, liền bọn họ đều muốn đi theo tham chiến, huống chi chúng ta. Nguyên lai chuẩn thành cấp chính là ma vương, Đông Vương Vũ giống như là chợt nhớ tới cái gì, hỏi, cái này cỡ nào thiếu ma vương, các người cỡ tu vi kém nhất là tình huống như thế nào? Mấy cái này tiểu ma quý khiến người ta sầu lo, bọn họ căn bản không có phát hiện Đông Vương Vũ hỏi thăm có chút kí càng, bên trong một cái nói, ma vương cũng khó mà nói ít nhất ngàn, về phần tu vi kém nhất sao, cùng chúng ta không kém bao nhiêu đâu. Đông Phương Vũ đã cơ bản thăm dò được sở hữu tình huống muốn biết, còn lại cũng không dám hỏi lại. Duy nhất để hắn vui mừng là phổ thông ma binh tu vi chỉ ướp tương đương với nhị phẩm vũ sư, so với bọn hắn điều động khởi điểm, tứ phẩm vũ sư thấp hơn nhiều. Nhị phẩm vũ sư đã có khả năng bị thế tục quân đội chặn đánh, cuộc chiến tranh này thắng bại thì nhìn cao đoan chiến lược. Lúc này, Nghiêm Ngư đầu rốt cục đứng lên, mấy cái tiểu ma nhao nhao chép lên ma binh của mình. Vũ cẩn thận quan sát, cùng niệm binh kém không nhiều lắm, phù văn quấy dị một số mà thôi. Có lẽ là hồn vũ đại lục vốn là bị ma tộc đồng hóa qua một lần nguyên nhân. Hắn cũng học theo khiêng từ bản thân Lam Nha Động, nhất thời uy phong lẫm liệt, thăm mộ mấy cái tiểu ma không thể phụ ra. Trung bên các yêu ma phát tiết một dạng ngao ngao kêu to, hoa chân múa tay, hành không thành hàng, dựng thẳng không được nhõm, cái bang giải quyết việc công mở dạng. Con đại hình, cần nhiều người cộng đồng khống chế nội binh, một kiện cũng không thấy. Đông Vương Vũ đã dưới đáy lòng bắt đầu khinh bỉ bọn họ, bản tôn trốn ở thủy tinh khô lâu bên trong nghiệp, ma quân công tức, cùng đem ma quân thể cấu thành kỹ báo cáo. Đi vội bên trong. Đông Vương Vũ dần dần hất ra vừa rồi mấy cái tiểu ma, tại đường biến hóa thì giống như tắc kẻ hoa, thế trứng lấy chúng quanh yêu ma quỷ quái, dần dần tiếp xúc đến phía trước nhất đội ngũ. Màu đen trên quấn giá, trên trăm cái yêu ma dơ lên một cái cự hình bằng ca, cả người cao khẳng định vượt qua trăm mét đại ma xếp bằng ở gánh trên kệ. Nhìn bóng lưng của hắn, giống như một tòa núi nhỏ, một cây tử kỳ trên đầu hắn phần phật phấn khởi. Một người nhất kỳ, hình thành cường đại khí tràng, hư không đều bị khuấy động lên từng nhóm sóng. Đặc biệt là cái kia soái kỳ phía trên, từ điện lập dài đến 100m tự sắc lôi đỉnh giống như bạch phóng xạ ra qua, làm cho người không rét mà run. Một tên đại ma vương từ Tiền Phương bay trở về, Lăng Không quỳ gối băng ca trước đó, ù ù báo cáo, "Tôn Cờ làm đại nhân, phía trước có nhân tộc thiết chí phòng hộ đại trận ngăn cản, chí ít cần trăm tên ma vương hoặc 10 tên đại ma vương mới có thể phá trận." "Hỗn đảo, ta nhất định bẩm báo Ma Tôn, Bạch Kỳ sứ nhu nhược nhắc gan, làm hỏng thời cơ chiến đấu." "Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ta có động lực làm việc." Chương 702, Đông Phương Vũ Nao đổi. Lần cận kim Quang đại trận khói đổi đại thành bên trong, gần đây không ngừng có toàn bộ đại lục tu sĩ vào tới. Trong thành số Mây Lâu ngày ngày khách quý trầm nhà, một chút cũng nhìn không ra đại chiến sắp nổi dáng vẻ. Các nơi số Mây Lâu bố trí cơ bản một dạng, xa hoa nhất nhất định là mái nhà sân thượng. Giờ phút này đang có mười mấy bàn tu sĩ ở phía trên uống rượu nói chuyện phiếm, đương nhiên, thật ăn số Mây Lâu đắt nhất toàn làm miễn, một bàn đều không có. Mấy cái rõ ràng là đại yêu ra hòa tụ tại một bàn, trong đó còn có một cái màu trắng tiểu viên, tầng thứ tuy nhiên không cao, lại như công chúa ngông nên. Người trên bàn náo nha nghị luận, đáng tiếc ta cái kia Phương huynh đệ không có ở trong thành, nếu như có tại thì bằng chúng ta quan hệ, hôm nay bữa này nhất định là hắn xin. Hắn vừa nói như vậy, Đại sảnh đều là tĩnh. Đông Phương Vũ là ai? Hiện tại là toàn bộ đại lục nổi danh nhất nhân, tài cao bắt đầu, Nghĩa Bạc Vân Thiên, Hồn Vũ Song Tu, chiến lược kinh người. Biết hắn, lao kiêu ngạo. Tiểu Bạch Viên hiển nhiên là phát hiện lời này tính đường phố hiệu quả, trong lòng thầm vui, khinh thường trận mắt chừng một cái, nói, "Nhị ra ra, ngươi thì thổi ai trong này muốn nói cùng Đông Phương Vũ quan hệ tốt nhất, kia chính là ta, hắn nhưng là tự mình ôm qua ta." Không thể nào. Trong đại sảnh nã nát một chỗ trong mắt, mọi người đều kinh ngạc đến mê người, đây chính là bị Phương Vũ ôm qua hầu tử, cái này vẫn phải. Bọn tiểu nhị vội vàng xuống lầu báo cáo. Chỉ chốc lát sau liền có lao bản đưa lên mười mấy bản thức ăn chay, liên tục mà nói, "Nguyên lai like là đồng địa phương bạn của đại nhân, khách quý tới cửa, chiêu đãi không chú đáo, đặc biệt đưa lên mấy cái bảng hiệu đồ ăn, xin ngài nhấm nở hở tờ yê u áp." Cái này tiểu Bạch Viên đương nhiên là yêu thú Sâm Lâm Hoa Quả Sơn tiểu Bạch, nàng hít hít cái mũi nhỏ, vô cùng nghi hoặc nói, "Khách quý tới cửa, Người làm sao chỉ đưa chút thức ăn chay?" Mập mạp kia lão bản ngẩn ngơ, mồ hôi bốn phía, vội vàng giải thích, "Địa phủ không có ánh sáng mặt trời, rau xanh là sang quý nhất." Tiểu Bạch nắm tay bại xuống, lấy đi, toàn bộ đổi thành thịt nướng. Lão bạn chính muốn thu thập, bên cạnh vang lên càng thêm thanh âm phức lối, tựa hồ là chuyên môn nói cho hắn nghe, còn nói chúng ta chủ nhân ôn quan nàng, liền hai ta cũng không nhận thức. Cũng không, nếu là không có chủ nhân, nàng sớm để cho người ta hút thành tật bã. Hả? Còn có Cẩm Châu, Đông Vương Vũ người hậu. Nguyên lai chính là Tê Dác Vương cùng ngân sắc thần lằn, bọn họ theo đảo nút trở về, vừa vặn cũng ở nơi đây uống rượu. Tiểu Bạch hướng bên cạnh vừa nhìn, cười to nói, "Là Lã Nhu, còn có ngân lang." Nói, tiểu Bạch bay bộ nhỏ qua, phía trên lên mặt lên. Xem ra là thật, chủ tiệm bưng nhất đại khay thức ăn chạy, chuyển hướng đại Nhu này. Nhan Long vung tay lên, trừng mắt nhãn, nói: "Chúng ta giống ăn chay sao?" Đại Nưu làm theo bầy lên phổ, hướng tiểu bệ nói: chớ hồ đồ, tiêu thuốc thuốc." Trên sân thượng, tất cả mọi người kính để mà nhìn xem bọn họ cái này hai bản, suy nghĩ có phải hay không nên đi lên kéo chấp nối, kính cái tiểu. Đột nhiên, một đạo lượi biếng thanh âm từ một cái chỉ có bốn người trên mặt bản vang lên: "Các ngươi thật nhận biết buồn công tử học sinh Đông Phương Vũ. Vì cái gì ta chưa thấy qua các ngươi?" Tất cả mọi người hóa đá. Hôm nay đây là muốn nghịch thiên a? Có Vũ ôm qua Tiêu Bằng Hữu, có Đông Phương Vũ người hầu, hiện tại lại ra cái Vũ Mọi người cái cầm đều nhanh rất xuống trên mặt bạn, ngây ngô mà nhìn xem phát biểu người kia. Nói chuyện ra hỏa này cũng là hình người, chỉ bất quá trên đầu một cặp thu nhỏ kích thước sừng cong, có nhân tỉ mỉ lời nói, còn có sẽ phát hiện hai chân của hắn vẫn là như đệ. Tê giác Vương trừng lên mắt bỏ, vỗ bàn một cái, cả giận nói, lớn mật cùng đồ, chỉ bằng ngươi cái này tu vi, cũng dám xưng là chủ nhân nhà ta. Muốn chết phải không? Đừng nhìn đại nhu là cấp 4, cái này Châu Vương đã cấp 7, có thể buộc bởi vì người quỷ a, đại nhu còn có thật không tin tại khói đô thành có nhân dám đả thương hắn. Nhu Đắc cười toe toét rộng rãi miệng ha ha cười nói. Có thể hay không khi cùng tụ vi có quan hệ gì? Ngươi hỏi một chút ta cái này ba cái huynh đệ, băng xuyên tứ công tử toàn có thể vì ta chứng minh. Lúc ấy Đông Phương Vũ giống như cũng bất quá là tứ phẩm vũ sư, ta lúc ấy cấp 6, buồn công tử học rộng tài cao, dạy một chút hắn làm sao. Đại Nưu gặp hắn nói hiên ngang lâm liệt, nhất thời không quyết định chắc chắn được. Tiểu Bạch Nhãn hạt châu liền chuyển, hỏi: "Vậy ngươi nói một chút, ngươi dạy Đông Phương Vũ cái gì?" "Đúng à, ngươi nói một chút, ngươi Phương Chí Tôn đại nhân cái gì?" Đầy trên sân thượng nhân cũng bắt đầu ồn ào. Nưu lấy mượn giơ tay ra hiệu viên Bạch Thầy hắn giúp lời tiểu, phảng phất lâm vào trong hồi ức, trên mặt hiện ra mỹ hảo nụ cười, lẩm bẩm: "Tu sĩ chúng ta muốn dạy người ta, đương nhiên là dạy chiến đấu." Lúc ấy, hắn muốn so với ta võ, ta vung tay lên liền nói, chấm rãi, đầu tiên nói trước, "Ta không am hiểu bình khí, người tốt nhất đừng có dùng nhẹ binh." Đại gia nghe xong hắn bắt đầu kể chuyện xưa, đều có tư có vị mà nghe. Đông Phương Vũ vừa mới đem nhẹ binh thu hồi, ta phát ra chín cố thác thiên xoa làm lực cũng là một xiên. Tất cả mọi người ngốc, có nhân ngã rượu, có nhân đến nâng đều phun ra, đưa tay chỉ hắn nói không ra lời. Tiểu Bạch tức giận nói: Ngươi không phải nói không dụng binh lưới đao sao?" Như Đắc Thảo đắc ý nói, "Các ngươi biết không sao? Đông Phương Vũ yêu thú." Tất cả mọi người gật đầu, có người nói, "Đó là hư thành, chiến lực kinh người, lực lớn vô cùng, hiện tại ai không biết." "Đúng, hắn lúc ấy hỏi cùng tiểu nha đầu này giống như lúc. Như Đắc Thảo đại thủ hướng tiểu Bạch nhất chỉ, tiếp tục đắc ý nói, "Ta lúc ấy nói, ta lúc nào nói không dụng binh lưới đao? Ta nguyên thoại là, ta không am hiểu binh khí, người tốt nhất đừng có dùng niệm binh chính hắn ai quy có vấn đề, nghe không hiểu, có thể trách ta." Cắt. Trong đại sảnh tất cả mọi người kinh bị phát ra hư thành. Tiểu Bạch cắn tay nhỏ Ánh mắt lộ ra tức giận bất bình ánh mắt, nói: "Ngươi cứ như vậy dạy Đông Phương Vũ. Ngươi cứ như vậy thẳng hắn. Chỗ nào? Chỗ nào? Người trẻ tuổi không biết nằm nhẹ, gặp bao nhiêu cao thủ giao đấu. Đông Phương Vũ là ai, chỉ dựa vào chiêu này liền có thể thắng hắn? Các ngươi cũng quá coi thường hắn." Hắn lúc này sử xuất Đường Lang câu thủ, 3, 3, 3. Liên tục tại ta cựu cổ xoa trên mộc lực, nhân cơ hội mà lên, thế mà đông thẳng cặp mắt của ta. Nếu là người khác, lần này, xác định vững chắc xong. Mọi người nghe được kinh tâm động phách, gặp Nưu Đắc Thảo đột nhiên không nói, làm bộ phẩm lên đến, đều tức giận thúc hỏi. Sau đó thì sao? Ngươi bại? Cắt, ta có thể bại." Nưu Đắc Thảo khinh thường đem chén rượu hướng trên mặt bàn một hồi, liền gật nói, "Ta lúc ấy liền lấy ra chúng ta Bang Xuyên Tứ Công tử đặc chế thần khí, ảm nhiên tiêu hồn thẳng đến mặt của hắn." Đông Phương Vũ quả nhiên chú triều, hướng về sau tránh gấp giữa, bị ta một xiên đánh bay. Nói xong, Nưu Đắc Thảo đắc ý nhìn về phía mọi người trung quanh, gặp đại gia nghẹn họng nhìn chân trối, lại phối hợp nói, "Một trận, Đông Phương Vũ là thua tâm phục khẩu phục, ngoài ra còn đội phục." Trải qua trận này, kinh nghiệm chiến đấu của hắn kịch liệt tăng nhanh. Lúc này mới có sau này diện xác định phong chí tôn hồn niệm sư đợi kinh thiên trận điển hình. Tất cả mọi người đều có chút không biết làm sao, gặp hắn nói đến rất sống động, thực sự không giống như là nói hoang, chẳng lẽ hắn thật chiến thắng qua Đông Vân Vũ? Tiểu Bạch Nhãn Hạc trâu quay tròn luận truyện, nàng phát hiện cùng Nưu Đắc Thảo ngồi cùng bàn mấy người không chỉ có không cùng có nguyên, ngược lại giống như thẹn trong lòng, trong lòng hơi động, truy vấn, ngươi cái kia ảm nhiên tiêu hồn đến tuột cùng là cái gì? Hắc hắc, Thảo ánh rốt có chút tránh, hồi lâu mới nói, phàm nhân cũng có gọi hồn tiêu mặt. Ngào. Một cú họng, đứng lên vô số đại hán, nhao nhao hướng Nưu Đắc Thảo xông lại. Mắt thấy hắn trận đánh này làm sao cũng tránh không, bỗng nhiên, trong thành truyền ra khẩn cấp chống chấn tinh âm, ma tộc bắt đầu tiến công. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 703, công kích kim quang đại trận. Bởi vì khói đổi đại thành đã sớm thu đến Đông Phương Vũ báo tin, trên thực tế đã đem lần này ma tộc tiến công xem như phòng ngự diễn luyện. Sở hữu tại khói đổi trong thành cao thủ toàn bộ cấp tốc vào chỗ, kim quang đại trận sớm đã lấp đầy cực tinh thần thạch. Mỗi cái trọng yếu trận đều có chiến tôn hoặc là trưởng thánh, chuẩn chí tôn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Còn lại tứ phẩm trở lên tu sĩ đã phân phối đến các vị thánh nhân hoặc chuẩn thánh chí hạ, tuy thời chuẩn bị hướng đại trận bổ sung năng lượng. Cái này trận chiến đầu tiên sách lược đã sớm nghị định, hoàn toàn dựa vào Kim Quang đại trận, đã sử dụng ma tộc đối với nó chưa quen thuộc đại quy mô sát thường, đồng thời tạo thành nhân loại không dám chính diện nên chiến giả tượng. Đàng nhân loại đã hoàn toàn bố trí tốt, Tử Kỳ làm thống xoáy gần 40 vạn ma quân vừa vặn đến đại trận ngoài ngàn mét. Kim Quang đại trận như là vắt ngang tại phía trước cách đó không xa một mặt hoàn toàn liên thiên tầng ương, hiện lên màu vàng kim nhạt, hoàn toàn nhìn không thấu đối diện tình huống. Tử Kỳ làm nhìn chầm chầm đại trận, trong mắt ma quang lưu chuyển, trầm ngưng Uy nghiêm ở miệng, chớ trả, lần này lục cờ làm cùng hoàng kỳ sử giễu cờ tự tiện đi theo ta cờ tham chiến đại ma vương, ma vương, ma tướng, ma binh ngươi có thể thống kê xong. Vì trước người đại ma vương chớ trả lập tức nói, vừa mới xuất phát, thuộc hạ liền nhân thanh tra, hai cờ trung theo tới đại ma vương thập nhất vị, ma vương 150 vị, ma tướng, ma binh tính gộp lại 19 và người. Từ kỳ làm khẽ bước cẩm, thản nhiên nói, ban quân ta lệnh, ba đạo công kích, theo phía dưới trình tự. Đạo thứ nhất, xua đổi hai cờ ma binh, ma tướng tiến hành tấn công, đạo thứ hai, lấy hai cờ phía dưới sở hữu ma vương cộng đồng tiến công, đạo thứ ba Để hai giới cờ đại ma vương ở trước mặt ta lộ ra vừa hiện bản sự. Chú ý, ba đạo công kích muốn liên miên không ngừng, đây là phá trận yếu quyết, chỉ cần cho nó thời gian, nó khôi phục chỉ cần năng lượng thạch. Tuân mệnh. Chớ trả lấy so vừa rồi rất nhiều thanh âm ầm vang đở tở y éu áp ứng, lập tức dẫn đầu chính mình vệ đội bắt đầu triển lệnh. Trừng nửa canh giờ thời gian, mới nghe được đội ngũ hậu phương người hô ngựa hí, nhưng muốn đó theo kiếm lời tiện nghi hai cờ ma binh bị xua đổi đến ma quân phía trước nhất. Đông Phương Vũ chú ý tới, tự kỳ làm đội ngũ của mình đang chậm rãi lui lại, động tác nhất trí, mà tập trung đến bộ đội phía trước ma binh, ma tướng làm theo hỗn loạn, chen thành một đoàn. Xem ra, vừa rồi vẫn còn có chút xem nhẹ bọn họ, chí ít cái này Từ Kỳ làm không chỉ có tầm nhẫn, tài năng chỉ huy cũng là không tầm thường. Lại là nửa cách giờ, đội ngũ mới chính thức điều độc tốt, hình thành đại ma vương, ma vương cùng ma tướng mặt thang. Lúc này tử Kỳ đột nhiên phát ra hãi hồn phách người tiếng gạo, toàn bộ ma quân phía trên, như là có vô số bạch cốt đại quân đang lăng không nội trống. Cái này tiếng gạo cùng tiếng trống đan vào một chỗ, để đáng lẽ tiếng oán than dậy đất ma binh, ma tướng nhóm đột nhiên quàng hóa, bọn họ vô là cái gì tạo hình, hai mắt hết thảy toát ra khiếp người quan mang trong miệng hô hét như là dã thu gào thét, manh quỷ gào thét, hình thành trấn thiên động địa khí thế. Khí thế một thành, gần 20 vạn ma quân điên cùng mà phóng tới kim quang đại trận. Đông Vương Vũ đã sớm biến thành tử kỳ làm lệ thuộc trực tiếp ma quân cách hắn mặc, lúc này cảm giác dùng mình, hiện tại tấn công ma quân tuyệt đối là thấy chết không sợ, ngay cả hắn đều có loại theo sông đi lên liều mạng dục vọng. 500m, 200m, 100m. Đại trận không hề có động tính gì, tử kỳ làm nheo mắt lại, không hề chớp mắt quan sát đến đại trận. 80m, 50m, 20m. Đại trận còn có không có động tĩnh, Vương Vũ tim cũng nhảy lên đến cuồng vọng. Trận này sẽ không hư a. Chỉ huy đại trận nên là hiện tại trận vở hở tờ y áp cao minh nhất Trịch Kim Tiền đại sư, đây cũng quá bình tĩnh đi. Tử Kỳ làm ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, bởi vì hắn Ma binh quả thực liền muốn đụng vào trên đại trận, chẳng lẽ trận này là nhân loại bảy cái không thành kế. Sau một lát, Đông Phương Vũ liền kiến thức đến đời này rực rỡ nhất quang mang. Cứ hắn muốn hình dung, kim quang đại trận thật giống như một cái quạt điện hình diện mướ khí, từ tịch diện trạng thái đột nhiên biến thành chói mắt kim sắc. Cái này kim sắc như là hòa tan hoàng kim một dạng sáng chói, trong chốc lát chiếu lên nhân lòng lánh chói mắt. Kim quang vừa lên, Tựa như cũng có không biết nhiều ít ước độ khốc liệt nhiệt độ cao hướng về phía trước rời núi lớp biển mã qua ra. Những cái kia vừa mới còn có dương nhanh múa đuốt, khan cả giọng tiêu gào sinh mệnh đột nhiên tựa như rơi vào sắt thép hồng lô tuyết hoa, liền hơi nước cũng không kịp lưu lại. Một cố kinh khủng không khí lãng hiện lên hình tròn tản ra, có thể nhìn thấy nó phía ngoài nhất, vô số ma binh, ma tướng tại kinh khủng hòa tan. Tương đương với 4, ngũ phẩm cấp bậc võ sư ma tướng vờ im mà không có không hoàn thủ khả năng, cái gì khôi xoác, Cái gì ma binh? Hết thảy bơ Tại Kim Quang không có đặng đến địa phương, một số vết cắt chỉnh tề ma thi ngã trái ngã phải tán rơi xuống đất, thậm chí đều không có huyết dịch chảy ra, bởi vì vết thương đều đã chí mọng. Đông Vương Vũ thì đứng tại tử kỳ làm bên cạnh phía trước mấy ngàn thước địa phương. Hắn chú ý tới từ đầu đến cuối, tử kỳ làm đều tại không hề chớp mắt chăm chú nhìn kích phát sau đại trận. Đông Vương Vũ có chút không hiểu lần nữa hương trận tở hở tở y áp đi lại, hiện tại hắn bản tôn cùng ma phân thân ngưng làm một thể, có thể thi triển nhị lang thuật. Cẩn thận quan sát, hắn thình lính phát hiện, tại chói mắt Kim Quang giữa, cực điểm thị lực vẫn có thể thấy càng thêm ánh sáng chói mắt ban. Thậm chí Những thứ này quần sáng vô luận là nhan sắc, vẫn là lớn nhỏ đều các có sự khác biệt, có chút là sáng lam sắc, có chút là xích hồng sắc, còn có có là càng chói mắt kim sắc, thậm chí còn có màu đen. Chúng nó có như là to bằng chậu rửa mặt nhỏ, có như là bàn tay, những thứ này khu vực chính là công kích cường đại nhất địa phương. Ma binh cùng ma tướng tác dụng giống như có lẽ đã phát huy, thử kỳ làm há miệng nói cái gì đó. Trong mấy mắt, gần ngàn tên thuần thành cấp bậc ma vương vọt tới phụ cận, bọn họ hình thái khác nhau, đem góc nưu đầu quái, đen ngòm phi hùng quái, hoặc cao dữ tợn muôn dạng ma binh, hoặc lăng không bộ da ma trưởng, ngang nhiên công hướng tìm quang đại trận. Bọn gia hỏa này cuối cùng còn có thể cùng đại trận giữ lẫn nhau một chút thời gian, nhưng là đó có thể thấy được ma lực của bọn hắn tiêu hao cực kỳ khủng bố, có vẻn vẹn mấy trăm đạo công kích về sau, liền cần phải lui ra phía sau. Vừa rồi, những lóe đó mắt còn sáng chỗ, đột nhiên bắn ra sắc bén đợt công kích, có kiếm khí, có ánh sáng buộc, có đà mang. Bộ phận không may đang tại chúng nó công kích trên đường mà vương tứ phân ngũ liệt, nổ tung lên. Tử Kỳ làm vẫn còn đang yên lặng quan sát, khỏe miệng của hắn nhúc nhích, tựa hồ tại đếm lấy cái gì. Thật lâu, hắn rồi ngón liên đạn, 11 đạo tử quang vừa vận tới thập nhất có lóe mắt quần sáng địa phương. Lục Cơ làm cùng Hoàng Kỵ sĩ dưới trướng thập nhất vị đại ma vương Hiểu Ý, quân bạo vô cùng hướng cái này mười một chỗ bày ra công kích. Kim quang đại trận tán mát ra sắc cơ, nhưng có gần ngàn ma vương kiềm chế, cái này thập nhất cái đại ma vương cơ bản không quá để ý phòng thủ. Tại bọn họ sắc bén công kích đến, Đông Phương Vũ Thình Lĩnh phát hiện, những quang đó ban tại đánh trả giữa tránh chỗ đi. Cái này nên là có cựu phẩm thánh binh trấn tiểu áp trọng yếu mắt trận. Đông Phương Vũ chú ý tới, mỗi một cái quần sáng có thể lẽ tránh đường sống cũng không lớn. Từ kỳ làm rõ ràng là cái trận tở hở Vũ đều nhìn ra, lại có thể giấu được hắn. Hắn đáp ý phát ra mệnh lệnh, lại là thập nhất vị đại ma vương xông lên phía trước. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ có động lực làm việc. Chương 704, ôm ấp tự kỳ làm. Kim quang đại trận về sau, khói đổi thành trên tường thành, tiểu Tây Thiên bốn vị thánh người với người tộc đại quân mấy vị lãnh tụ đang ở mật thiết quan chú lấy chiến cục. Trình Kim Tiền đại sư vừa mới an bài trấn thủ đại trận thập nhất kiện thánh binh thánh nhân tiến hành thay phiên, trọng, bầm, vị, tới ma Bách Độ Thiền ứng tiếng nói, "Ta lo lắng chính là bọn họ đại ma vương số lượng, tăng cứ Đông Phương Vũ dò xét, trừ 6 vị nhất định là độ kiếp kỳ cờ làm bên ngoài, chí ít có 90 tên trở lên đại ma vương, cái này tiếp cận chúng ta tại khói đồi thành thánh nhân cùng trí tôn gấp đôi." Cô xạ chân nhân thở dài một tiếng, "Ta nguyên lai tưởng rằng hiện tại là nhân tộc đại thế, không nghĩ tới cũng là ma tộc đại thế." Phiếm Thiên Bảo loại cùng lúc nhã, Thả ma nửa đường, ma tộc, không sự tình sinh sản vậy." Dựa vào sát lục cùng thôn vệ sinh tồn xem ra, bọn họ tiến công chúng ta đại lục nguyên nhân rất có thể đúng là bọn họ ở vào thượng kỳ, cùng tự giết lẫn nhau, còn không bằng đại cử xâm lược. Tiếp Đông đại trưởng lão Phùng Mãn Tiên tán nhặt mà đứng tại cái kia, lại như một đem tuyệt thế danh kiếm, thần ẩn, ẩn có kiếm khí trực trùng vân tiêu, hắn trầm ngưng chốc lát nói, nếu như có thể lại cho chúng ta chút thời gian liền tốt, Đông Vương Vũ công bố Hải Trung Thiên cùng mệnh môn khiếu hải vốn nên có thể khiến cho chúng ta sinh ra số lớn thánh nhân, cũng có thể để cho chúng ta thánh nhân cấp tốc tới gần độ kiếp kỳ, tựa như trở lại đến lao đế. Ồ. Bách Độ Tiền cùng Bi nguyện Kim Cương đột nhiên đồng thanh kinh ngị, một lát sau, hai người lên nhau, trong mắt lộ ra một ít không giải, Bi nguyện Kim Cương nói, Vương Vũ truyền lại để cho chúng ta nhìn tín hiệu chuẩn bị xuất kích. Cái gì? Tất cả mọi người không hiểu chút nào. Bạch Độ Thiền kinh ngạc nói, hắn để cho chúng ta chỉ ít xuất động 40 vị thánh nhân hoặc trí tôn, cái này chẳng phải là dốc hết toàn lực. Tiểu gia hỏa này lại phải làm cái gì? Hắn có thể phát ra tín hiệu gì? Nhanh đến trước trận nhìn cẩn thận. Kim Quang đại trận bên ngoài, Từ Kỳ làm tiếp tục híp mắt quan sát đại trận ba động, trên mặt lại lộ ra một tia vẻ say mê. Đông nhiên, hắn chợt từ ngồi chúng đã lên, vượt qua trăm mét thân thể linh động vi phạm, trong nháy mắt đã vượt qua hơn 20 vị đại ma vương, một cái ma trưởng ngang nhiên vươn trước, lạnh lóng lánh ma grit như là nó chế. Bành muốn mảnh tay cớ bản tay quần sáng không tránh kịp, bị tử kỳ làm vỡ chúng, lập tức tắc tắc, tán thành một mảnh sao vàng. Cắt, cắt, cắt tử kỳ làm tiếng cười như là nhai sắt, lang không bay trở về, tiếp tục có nhiều thú vị tìm kiếm thời cơ chiến đấu. Trong ma quân vang lên như núi kêu biển gầm reo họ, ma tộc từ trước sùng bãi cường giả, tất cả reo họ phát ra từ phế phủ. Đông Phương Vũ chân mày thăm toả, tay không đập nát một kiện cấp 9 thánh binh, cho dù không phải đỉnh phong, cũng làm cho nhân không rét mà run, gia hỏa này cho dù ở độ kiếp quái bên trong, cũng là cứng, giả. Đang trầm tư ở giữa Tử Kỳ làm đại thủ đột nhiên hướng sau lưng một chiêu, Đại Kỳ Lăng không mà lên, bị hắn nhúng tay bắt được, đột nhiên trước chỉ. Diễm tử sắc đại kỳ phía trên phun ra đạo đạo sương mỏng, liền như là bị trải vớt cực kỳ tinh xảo đỏ tóc màu tím, tạo thành đường kính có khoảng 30 mét trường tác, đột nhiên bắn về phía một chỗ hốc rừng rưa hú lớn nhỏ xích sắc cuốn sáng. Rang rắc. Có như liêu liễu vỡ vụn âm thanh vang lên, Đông Vương Vũ hoảng sợ phát hiện, kim quang đại trận vờ e mà xuất hiện một cái năm đấm lớn lỗ thủng. Ần ẩn, ẩn còn nghe được một tiếng thê lương kêu thảm. Lần này, mà ngay cả khống binh vũ thánh đều bị cái Đông Vương Vũ cảm giác cả da đầu. Chỉ ít chính mình nhất kích chi lực tuyệt không có mạnh như vậy, mà quân lần nữa sôi trào lên, liền phía trước công kích 22 vị đại ma vương đều ngửa đầu gào thét, thanh âm kia tràn ngập sủng tính chi ý. Bởi vì hai cái chủ trận nhãn trước tiên bị phá hủy, còn lại chủ trận nhãn gánh chịu tiểu áp lực càng lớn, hơn 20 vị đại ma vương công kích cũng càng thêm hữu hiệu lên. Mà lại, tại tử kỳ làm khích lệ phía dưới, trong đó một số cường giả vậy mà bắt đầu học bộ dáng của hắn, liên tiếp tấn công mắt trận. Đông Vương Vũ đã tối tối chuẩn bị sẵn sàng, dưới mắt, nhân tộc đang ở cấp tốc đề cao bên trong, kim quang này đại trận tuyệt đối không cho phép bọn họ phá hư. Hắn chăm chú nhìn tự kỳ làm. Phán Đoan Hàn kế tiếp công kích phương vị. Cắt, cắt, Cắt Tử Kỳ làm cười lớn phát thiên mà lên, lần này lại là tay không, hắn song trưởng đều xuất hiện, ở trước ngực sai động, hai đạo như là một ngọn núi lớn trưởng ảnh mang theo sơn hà lại thế, ầm vang ấn hướng một chỗ màu đen cuồn sáng. Lần này, hắn công kích lại là Cựu Phẩm đỉnh phong Thánh binh Diêm Vương Yiye. Màu đen cuồn sáng đung đưa kịch liệt, cũng không có tang giảm, nhưng theo mặc dù có mười mấy đại ma vương đi theo công kích, ở tại sau khống chế nhân tộc thánh nhân đã bắt đầu cuồng thổ máu tươi. Ồ. Kỳ làm bay ngược mà quay về, trên không trung phát ra kinh dị âm, hiển nhiên Hắn không nghĩ tới chấn tiểu áp mắt trận nghiệm binh cường đại như thế. Ngay tại lúc này, Tung Điệu Kim quan thuật, Đông Vương Vũ giơ chân bỗng nhiên sáng lên sáng chói kim quang, đồng dạng đạo chân nhắn đường vuông cùng, đón tử kỳ làm bay trở về đường công điện bắn đi. Tốc độ này truy quang thần sấm, cơ hồ tất cả đại ma vương đều tại kim quang trận trước công kích, những người khác căn bản theo không kịp tốc độ này, chỉ cảm thấy hoa mắt, kim quang đã cùng tử kỳ làm giao nhau mà qua. Lúc này, Đông Vương Vũ bản Tôn cùng Ma Phân thân đã rời, Ma thân đưa cánh ôm chặt lấy tử kỳ dùng. Dù cho là độ kiếp kỳ quái, lúc này cũng bị kinh ngạc. Vội vàng phòng lên thể nội ma nguyên, muốn đem Đông Phương Vũ ma phân thân xé nát. Thế nhưng là, bất kỳ công kích hoặc phòng ngự đều cần thời gian. Nhưng mà, Đông Phương Vũ công kích lại là dự mưu thật lâu. Liên nửa hơi thời gian đều không có, một tiếng chấn thiên hám địa tiếng vang về sau, tại ma tộc chúng quân nhấc lên một đạo kinh khủng mây hình ấm. Điên cuồng phòng tung hướng tứ phương lan loạn, vô số ma tướng bị tạc thành mảnh vụn. Đại địa lay động kịch liệt, thiên băng địa liệt. Đỉnh bạo, dù đối thủ là độ kiếp lão quái cũng đành Vũ thành công tập sát tự kỳ dụng. Một vệt kim quang quanh co bay tới, Đông Vương Vũ giơ cao thương nơi tay, dọc theo kim quang đại trận đồng hành mà đến, Ba đạo Lăng Vân Quỷ thủ đồng thời vùng ra, Định Giới Kỳ Thương như nộ long xuất hải. Phốc! Thanh thủy vào thị tâm thanh cùng cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên, Đông Vương Vũ sau lưng cho thấy quỷ dị kỳ cảnh. Hắn tựa như một khỏa sao chổi, nhưng cái kia đuôi sao chổi là đang bị Định Giới Kỳ Thương thôn vẻ ma vương tinh huyết. Ba đạo Lăng Vân Quỷ thủ mặc dù không có trực tiếp kiến công, lại xáo một cái đại ma vương tiếp đấu, một tiếng, lần nữa đem hắn lên. Zeta. Kim quang đại trận đột nhiên mở rộng, 46 vị thánh nhân cùng chí tôn hồn nghiệm sư xuất linh chuẩn thánh nhóm xuất kích, đã loạn thành một bầy ma quân trong chốc lát liền bị sông thất linh bắt lại. Nhân loại chiếm sớm có muốn phán ưu thế, hơn 40 thánh nhân toàn bộ vây quét 20 cái đại ma vương, mà chuẩn thánh nhóm làm theo sông vào ma quân tùy ý sát lục lên. Vốn là bị kim quang đại trận tiêu hao đại lượng ma lực đại ma vương nhóm toàn diện lâm vào bị động, vẫn lạc liên tiếp. Đông Phương Vũ quát như sấm mùa xuân, các sư huynh thấy tốt thì lấy, không được đuổi theo qua Black, 705, hạ Bởi vì nhân tộc có 3 người độ kiếp kỳ đại có thể tham chiến, đồng thời, Đông Phương Vũ cùng trở lại tới chiến lược hiện tại cũng rõ ràng trội hơn phổ thông thánh nhân liên phòng, chẳng thắng lợi này tới nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Lớn nhất thắng lợi cũng là đem 20 cái đại ma vương toàn bộ đánh giết, ma vương cấp cũng chém giết mấy trăm. Đông Phương Vũ một mực ước thúc hống, Hích Tạ cùng Tiểu Nha không có xâm nhập truy kích, nguyên nhân là hắn tự bạo ma phân thân, thần hồn tổn thất to lớn, nhất định phải nghĩ biện tờ hở tờ i e u a Tới gần vực, ma hơn 20 cái đại vương vẫn đủ mã Toàn lực vận chuyển hình xoắn ốc thu nạp tờ hở tờ y hế u áp. Từ xa nhìn lại, Đông Phương Vũ trên đầu liền phảng phất mang một cái gió lốc. Tiếp tục cướp một canh giờ thu nạp, hầu thần vui mừng nói cho Đông Phương Vũ, tổn thất cơ bản bổ về. Đông Phương Vũ lại tận lực thu lấy hai cố giải đến coi như không quá khó coi ma thì, lúc này mới tín mã từ cưng mà trở về khói đổi đại thành. Kinh nghiệm phong phú các thánh nhân so Đông Phương Vũ còn có phải cẩn thận, bọn họ tại nhân tộc truy kích chăng qua hơn 40 lúc liền hạ lệnh thu về. Trận này đại thắng khiến người ta phấn chấn, nhưng cũng có thật nhiều kinh nghiệm cùng giáo huấn tổng kết, tin tưởng cái này cũng vì nhân tộc lại thắng được thời gian quý giá. Đại thính nghị sự bên trong, Bách Độ Tiên chính thống kê xong phương thương vong, trong giọng nói của hắn khó nén kích động, "Chư vị sư minh, một trận chiến này, chúng ta thành công diệt sát ma tộc lục đại trưởng, kỳ sứ một trong, tiêu diệt đại ma vương 22, ma vương 546 cái. Chúng ta vẫn lạc sơ kỳ thánh nhân 4 vị, chuẩn thánh 62 vị, chuẩn trí tôn hồn niệm sư 19 vị." Dừng lại một chút một chút, hắn nói tiếp, "Căn cứ Đông Phương Vũ dò xét, trước mắt ma tộc gốc chừng còn có độ kiếp kỳ cao thủ 5 cái, đại ma vương 70 cái trái phải. Chúng ta bây giờ thương khâu trong thành, có độ kiếp kỳ ba vị, thánh nhân hoặc trí tôn 43 cái. Bất quá Ta biết Lạc Ngô Đồng đại nhân sắp tự mình dẫn 6 tên trí tôn hồn niệm sứ đến. Giữa chúng ta chênh lệch đem tiến một bước thu nhỏ. Đông Phương Vũ, Bạch Độ Tiên nhìn về phía hắn, trong mắt không che giấu chút nào chính mình tán thưởng, "Một trận chiến này ngươi cư công chí vĩ, liên quan tới ta vừa rồi nói, ngươi còn có cái gì bổ sung sao?" Đông Phương Vũ suy nghĩ một chút nói, "Ta nghĩ, ưu thế của chúng ta chủ yếu có bốn đầu, một là chúng ta nắm giữ bọn họ cao đoàn vũ lực số lượng, bọn họ đối với chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Hai là chúng ta so với bọn hắn quyết, ma tộc cái này tự kỳ làm cũng là không tuân theo hiệu lệnh, tự tiện xuất kích." Ba là bọn họ ma binh tầng thứ khá thấp, chỉ ướp tương đương với vũ sư cấp 2. Bốn là người của chúng ta còn có đang không ngừng đột phá, thánh nhân số lượng có hy vọng dần dần tăng nhiều. Trong đại sảnh các thánh nhân đều tại phân biệt rõ lấy Đông Phương Vũ lời nói vị đạo, có chút liên tiếp gật đầu, nhưng đại đa số lại nghĩ không ra như thế nào sử dụng những thứ này ưu thế. Không còn việc gì tính cách sáng sủa, cao nửa ngày tóc rối bời, nghĩ không ra cái nguyên cớ, nhúng tay hướng bản vỗ một cái, hướng Đông Phương Vũ nói, "Tiểu tử ngươi mưu ma trước quỷ nhiều nhất, rứt khoát nói một chút ngươi có ý nghĩ gì?" Kéo. Đông Phương Vũ nhìn lấy ý nguyên cảm thấy lẫn lộn mọi người, nói, "Ta tinh thông cấp thấp thú ngữ." Không nghĩ tới cái này mà ngữ cũng có thể nghe hiểu, đồng thời còn có có thể nói. Trong sảnh tất cả mọi người âm thầm đoán thầm, ngươi chính là cái quái thai. Không bằng ta cho bọn hắn hạ cái chiến thư, hẹn hắn nhóm lôi đại giao đấu. Độ kiếp đối với độ kiếp, thánh nhân đối với đại ma vương, chuẩn thánh đối với ma vương. Chẳng qua tại về số lượng, chúng ta muốn cố ý an bài. Nhìn mọi người một cái đều đang ngó chừng hắn, Đông Vương Vũ tự tin nói, trận chiến đầu tiên, 100 cái chuẩn thánh đối chiến 100 cái ma vương. Thứ hai chiến, 100 cái thánh nhân đối chiến 100 cái đại ma vương. Cuộc chiến thứ ba, 10 người độ kiếp kỳ lão tổ đối chiến 10 cái ma giới trưởng kỳ Chúng ta này có nhiều như vậy thánh nhân. Ngồi bên trong có nhân vừa mới phát ra nghi vấn, lập tức im ngay, kinh ngạc nhìn lấy Đông Vân Vũ, dần dần lộ ra kính nể thần thái. Cô xạ chân nhân vuốt cằm nói, "Chư vị sư huynh, biện tở hở tờ IEU áp này được. Vô luận bọn họ có đồng ý hay không lôi đại thi đấu, đều sẽ lãng phí chút thời gian nghiên cứu, nhưng mà này còn sẽ để cho ma tộc chấn kinh tại thực lực của chúng ta, sinh ra ngộ phán." Trong đại sảnh thánh nhân trái phải nhìn xem lẫn nhau thảo luận, đại khái ý kiến là ma tộc là đối phạm, chắc chắn sẽ không tờ IEU áp ứng lôi thi đấu, trong qua thật có thể kéo chút thời gian cũng không tệ. Sau đó Việc này thì định ra đến, tự nhiên do Đông Phương Vũ qua nghĩ biện tờ hở tờ yê áp giải quyết. Lần này, Đông Phương Vũ chỉ là tạo một cái ma tướng cấp phân thân, về phần chiến thư là để Nguyễn vọng hầu thần trực tiếp máy móc thu 100 mai truyền tin ngọc giản. Tại trung sướng nhi cùng niệm nô kiểu đủ tiểu lo lắng khuyên can phía dưới, Đông Phương Vũ biết nghe lời phải, lần này chỉ làm cho ma phân thân chính mình ra khỏi thành. Xe nhẹ đường quen, ma phân thân lại đi tới lần trước nhìn thấy Niêm ngư đầu địa phương, để Đông Phương Vũ m mồm kinh ngạc chính là, mấy cái này ma thế mà đều tại, một cái cũng chưa chết. Cái này sao có thể lặng lẽ ẩn ở một bên, ngay bọn hắn tại lẫn nhau nói khoác, lão đại, chuyện ngày hôm nay nếu không phải theo ngài, xác định vững chắc mất mạng. Ngài thật sự là quá lợi hại, ngài làm sao biết càng là trước hết nhất phục tùng điều khiển vượt được nhờ. Cái này hắn mẹ còn phải nói gì nữa sao? Ta một xem bọn hắn thúc chúng ta tiến lên liền biết không có ý tốt. Lúc này, ngươi nhất định phải lập tức hướng về phía trước, chăm chú chiếm cứ tới gần tử kỳ làm đội ngũ vị trí. Những phản ứng đó chậm, có ý trì hoán, khẳng định bị vây đến phía trước nhất, việc này ta gặp nhiều. Đông Phương Vũ cảm thấy thầm vui, lai là lão lính dày dạn. Trước lúc lên đại học, bình thường gặp được khai hội hoặc là tập hợp xếp hàng, luôn có người ưa thích chiếm trước hàng cuối cùng. Có thể những người này thường thường bị hoành đến phía trước nhất. Ngược lại là hắn, mỗi lần đều chiếm đến ngược hàng thứ ba, chưa từng sai lần qua. Đông Phương Vũ bất động thanh sắc thôi động ngọc giản, biến ảo thành một cái xanh biết hô điệp, loé ánh sáng nhạt trôi hướng mấy cái tiểu ma. Gặp bọn họ làm bảo giống như đoạt trong tay, lập tức lại tuyển chọn đám tiếp theo may mắn. Không bao lâu, 100 cái ngọc giản cũng có hơn 90 mai tụ tập đến màu đen trong cung điện. Lúc đó, Bạch Kỳ sĩ đang ở triệu tập đỏ, cam, lam, thành bốn vị cờ làm thương lượng tử kỳ làm vẫn lạc là khắc phục hậu quả công việc. Bạch kỵ sĩ vùi ở cao lớn mặc ngọc ngai vàng bên trong, trên lan can chỉ lộ ra nửa cái đầu, này ma trưởng đến chấm tinh, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, mặt mày tựa như một cái bạ bị gơ. Chỉ bất quá hắn cái miệng nhỏ nhắn hai cái khỏe miệng tối ra hai quả hướng phía dưới răng nanh, nhất thời lộ ra âm u kinh khủng. Khắc tứ đại cờ làm ngồi tại quý vị khách quan, sau lưng các chạm lấy hai cái đại ma vương. Cơ đỏ làm cùng thanh kỳ làm dài đến lớn nhất giống nhân loại, chỉ bất quá muốn so với nhân loại hùng tráng, anh tuấn, trên mặt góc cạnh rõ ràng, liền như là Phương Vũ tiếp trước trong truyền thuyết gia tu đều là mỹ nam tử. Cam cỡ sử là một cái quái vật, bốn cái tay ôm ở trước ngực, trên dưới răng giao nhau tại ngoài môi, một thân lông đen, trái ngược với một cái dài lang đầu ạ bì ổ. Lam Kỳ làm lớn lên giống đại lực như ma vương họ Hàn gần, chỉ bất quá hắn chỉ có một cái sửng, từ đầu chính giữa sinh trưởng, chõng ngoặt hướng về phía trước, lộ ra hung ác vô cùng. Lúc này, tranh Kỳ sử chính đang nói chuyện, theo ta ý tứ, đem bọn hắn người bình quân làm 5 phần, chúng ta rút thăm các đánh một phần thì xong. Cơ đỏ làm sợ lấy chùy lùi cái cằm, khinh thường nói, muốn ta nói, chỉ phân đại ma vương, ma vương cùng ma tướng, còn lại mấy cái bên kia ma binh, giữ lại làm bia đạn cùng quân lương đi. Bạch kỵ sĩ chuyển động rõ ràng kém xa trong mắt, hai đạo ánh sáng trụ giống đèn pha một dạng trong điện ban quan, tựa hồ đang ở hạ quyết tâm. Lúc này, có một tên ma vương bưng lấy một thanh ngọc giản đến báo, "Tôn Cở làm đại nhân, nhân loại hướng chúng ta hạ chiến thư." "Ngào, có ý tứ, rất có ý tứ, lấy ra ta xem một chút." Bạch kỳ sử có chút ngoài ý muốn từ trong ghế nhảy dựng lên, đứng ở phía trên, chẳng qua như cũ chỉ ở trên lan can lộ ra một cái đầu mà thôi. Còn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 điểm của động làm việc. Chương 706, Đông Phương Vũ Điên kế hoạch Năm cái cờ làm đồng thời thôi phát nổ dàn, nguyện vọng hầu Trần phát ra cổ quái ma tộc cấm tiết, thẳng nghe được năm cái trưởng kỳ sứ sắc mặt thay đổi dần. Trong đại sảnh màu không khí nhất thời ngưng trệ. Cờ đỏ làm sau lưng một cái đại ma vương bỗng nhiên nói, "Trời ạ, bọn họ có nhiều như vậy thánh nhân cùng độ kiếp kỳ đại năng." Bạch kỳ sử trong mắt hai đạo ma quang vậy mà tại không trung giao nhau lên, hắn phát ra khiếp người hắc hắc tiếng cười, nói, "Hù dọa tiểu hài tử cho xiết đều lấy ra, ta nhổ vào. Một cái so với chúng ta còn yếu vị diện có thể nuôi sống 100 cái thánh nhân sao? Có thể giấu ở 10 người độ kiếp kỳ đại năng sao?" Mà các bốn cái trưởng kỳ sư rất không rõ ràng mà thở phào, phía sau bọn họ ma vương nhóm đều hướng Bạch kỳ sử ném qua cặp mắt kính nể. Hắc hắc hắc, cái này rất thú vị. Bạch kỳ sử cười u lấy, nói, kỳ thực chúng ta có nhất định có thể thắng biện tờ hở tở i e u cũng không biết đại gia có nguyện ý hay không chơi. Trân kỳ sư sợ lấy chính mình lắc đầu, có chút không tin hỏi, lão Bạch, chúng ta sẽ có tất thắng biện tờ hở tở i e u -am. Điều đó không có khả năng a. Hắc hắc hắc, Bạch kỳ sử tại Mặc Ngọc giữa nhảy, nhảy giữa lên, đáp nói, các ngươi nghĩ Bọn hắn người khẳng định là tại chúng ta phát động công kích sau khẩn cấp cùng tiến tới, coi như bình thường, có chút nghe đồn, thật chẳng lẽ có thể biết mình người nào là chiến lược lớn nhất cưỡng ép ư? Còn lại bốn cái cờ làm có nghe hiểu một bộ phận, có cái gì đều nghe không hiểu, nhưng bọn hắn đều không nghi do rằng vì cái gì cái này có thể bảo chứng chính mình nhất định sẽ thắng. Bạch Kỳ Sử ở trong lòng mắng thần ngu xuẩn, chần qua nghĩ lại lại nghĩ, ngu xuẩn cũng mạnh hơn Mã Phu, sau đó lại kiên nhận dẫn dắt bọn họ, các ngươi các vị chúng quy biết mình thủ hạ ai là mạnh nhất đại ma Tin tưởng các ngươi sau lưng hai vị này nhất định chính là trong các ngươi mạnh nhất a. Bốn người con mắt rốt cục sáng lên. Sắt thực, bọn họ đối với giới tay mình người nào mạnh nhất vẫn là Minh Bạch. Nguyên cớ, chúng ta có thể đồng ý cùng bọn hắn so, nhưng là, mỗi trận chúng ta đều chỉ ra 5 cái. Độ kiếp kỳ đương nhiên là chúng ta năm cái, đại ma vương chúng ta mỗi người một cái, tuy nhiên vẫn không có thể bảo chứng là trong chúng ta mạnh nhất 5 cái, nhưng cũng kém không nhiều. Ma vương cũng giống như thế, mỗi cờ chọn một tối cường giả không là được. Bạch Kỳ Sư nói xong, lại quay đầu nhìn lấy Thanh Kỳ làm, nói, nhớ không lầm, lao đệ ngươi có nhân tộc huyết thừa a. Bọn họ có thể nói chúng ta ma tộc, chúng ta cũng không thể để bọn họ xem nhẹ. Ngươi thì thay chúng ta về cái chiến thư. Hạn định 3 trận, 3 ngày sau bắt đầu, mỗi trận cách xa nhau 3 ngày tốt. Thanh kỳ làm trên mặt đột nhiên biến sắc, tựa hồ có nhân loại huyết thống là kiện cực mất mặt sự tình, trong qua gặp Bạch Kỳ sử nói trọng điểm căn bản không ở chỗ này chỗ, dần dần trầm tĩnh lại, hô một tiếng biểu thị đờ tờ y hế u á ứng. Bạch Kỳ sử lại nói, ta có thể cường điệu hai đầu, đại gia cũng đừng học tử kỳ cái kia người chết, cho ta duổng nghịch tiểu thông minh. Nếu ai cố ý không chọn phái đi tối cường giả, ta cái này tổ ma tà đồng có thể nhìn ra. Sáng mai thì đem các ngươi tuyển định nhân đưa đến này điện, ta muốn giám sát bọn họ luyện tập phối hợp. Tán đi. Bốn cái cờ làm đứng lên. Thanh thế to lớn đi ra đại điện. Hơn 10 phút về sau, một người dáng dấp cực ghê thởm, có đem nếp hốn làn da màu xám, giống thành tinh đại lao thử một dạng da họa đi tới. Phủ phục tại mặt ngọc ngai vàng bên cạnh phía trước, định hót nói, tôn cờ làm, ngài rõ ràng nhìn ra nhân loại đây là miệng cọc gan thỏ biểu hiện, đơn giản là muốn chỉ hoán thời gian, vì cái gì còn có ý để bọn hắn đạt được. Cái này sự quỷ tuyệt đối là vốt mông ngựa siêu nhất lưu cao thủ, đã nói ra ý kiến của mình, còn có đem tất cả dự kiến trước đều đẩy lên bạch kỳ Bạch Kỵ sĩ quả nhiên rất là hưởng thụ, thói quen cười hát hắc nói, "Ngươi cũng biết, ta sở dĩ đở tờ IU áp ứng tới này chim vì không ghẻ phân địa phương, đơn giản cũng là hai cái mục đích. Cái thứ nhất đã đạt thành, Tử kỳ, Lục cờ cùng Hoàng kỳ ba cái kia tạp chủng đã xong đời." Tiểu Quỷ trong lòng đánh cái run rẩy, đối với Bạch kỳ sĩ thủ đoạn tàn nhẫn không khỏi rùng mình, ngoài miệng lại nói, "Bọn họ cũng là vận khí quá kém, hai cái lại bị nhân tộc Phong ấn Thần khí đánh nát, còn có một cái không nghe hiệu lệnh, rơi vào một cái vẫn lạc hạ tràng." Bạch Kỵ sĩ trên ghế nhảy một cái, biến ngồi vị ngồi xổm, có chút tham lam nói, "Mục đích thứ hai, Lão tử muốn ở chỗ này độ kiếp phi thăng, có thể phi thăng tới tiên giới về sau, không có hai kiện tiện tay bảo bối sao có thể được? Ma Tôn Mạo Xưng hảo phóng đem tòa này xâm la điện cho ta, có thể dã tâm của ta là thi tâm á tỉ kiếm, nếu như tiếng công thuận buồn xuôi gió, hắn biết cho ta không? Ha ha ha. Ha ha ha. Trong điện vang lên một đôi xỉu quỷ bị ổ tiếng cười. Khói đổi trong thành lớn, hơn 10 vị thánh nhân cùng các phương đại thế lực đại biểu tụ tập dưới một mái nhà. Bọn họ kinh ngạc đọc lấy ma tộc đưa tới chiến thư, lại là ngôn ngữ của nhân loại, đây tuyệt đối là đại suất dự kiến. Đông Phương vào nói, khả năng ma giới cũng có nhân tộc. Hôm qua ta còn có nghe bọn hắn nghị luận thịt người ăn ngon, bằng không mà nói bọn họ làm sao biết. Mấy cái nữ thánh nhân lộ ra thần sắc chẳng ghét, khinh thường nhìn về phía đông phương vũ. Các vị, tuyết sơn phái minh chủ nga Minh trần trầm ngưng lấy nói, bọn họ thế mà ứng chiến, cái này để người ta không nghĩ ra. Bất quá, các vị đối bọn hắn nói lên mỗi trận 5 người có ý kiến gì không? Mấu chốt nhất là, chúng ta giống như cũng không có 5 người độ kiếp kỳ A. Bi nguyện kim cương lời ít mà ý nhiều, ta sư đệ trở lại đến tại thánh nhân bên trong, chiến lược ứng đến một chảy. Sư muội ta cô xạ dưới chướng đại lực Như Ma Vương tại Chuẩn Yêu Thánh Giữa cũng giống như thế, chúng ta tiểu Tây Thiên báo hai cái tên. Bày Đông Vương Vũ Phúc, Mộ Gia hôm qua đánh cái xoay tay lại, lại đem Hải Trung Thiên Câu Đồng, tự giác có chỗ thăng hoa, cái này Vũ Thánh chi chiến, ta cũng báo danh. Nói chuyện chính là Bạch Hổ Đế Quốc tiêu giao phái đại trưởng lão Ngạc Phong. Kiếm tông đại trưởng lão Phùng Mãn Tiên nhìn như khách khí, kỳ thực tràn ngập tiêu ngạo mà nói, bản tông tuổi trẻ thiên tài, năm gần 40 tuổi chuẩn thế gian tại này độ coi như không tệ, cái này tại Đế cũng coi như tiểu có thành. Đối ma tộc, hắn ra sân, ta yên tâm. Ta là nhất định phải tham gia." Nạp Lan Thiên Nguyệt không thể nghi ngờ, nói năng có khí phách. "Nhất thời, ngươi một lời, ta một câu, đúng là lẫn nhau để cử lên tham chiến thành viên tới." Không bao lâu, chuẩn thánh báo 13 10 cái, thánh nhân chủ động xin đi dễ dặc, cũng vượt qua 10 cái. Vừa mới đến hồn niệm sư hiệp hội hội trưởng Lạc Ngô đồng đột nhiên nói, "Ta rốt cuộc mình bạch bọn họ vì sao lại lựa chọn 5 cái? Bọn họ còn có ngũ kỳ, các kỳ chủ tự nhiên rõ ràng dưới tay mình người nào cường đại nhất, điểm này là chúng ta nhược điểm lớn nhất." Ngọc Thanh Thượng Uyển trời yến mày lấy, lẩm bẩm, "Cũng may còn có mấy cái ngày thời gian." Có thể để đại gia diễn võ, chúng ta nhìn xem, không sai đại phổ Nhưng cái này thiếu khuyết độ kiếp kỳ thế nhưng là ngại thường, đại gia nên ở trên đầy động não. Đông Phương Vũ ưu nhã đứng lên, tứ phương chắp tay nói, các vị đại nhân, sau cùng một trận độ kiếp chi chiến ta đã có ý tưởng, ngược lại là có thể không cần quan tâm, có phải hay không thiếu một người độ kiếp kỳ. Không còn việc gì chừng lên mắt to, khoa trương nói, tiểu tử ngươi sẽ không tự đại thành cuồng, cho rằng ngươi có độ kiếp kỳ chiến lực a. Nhìn ngài nói, ta nào có cuồng vọng như vậy tự đại. Đông Phương Vũ thần bí cười một tiếng, nói, bất quá, ngài chú ý Ta có một cái so với lần trước tại hiệp khách đảo ý tưởng điên cuồng hơn, cũng không biết đại gia có dám hay không tiểu áp dụng. Không còn việc gì cuồn rắt như tuyết tốc rối bời, nói, so nằm tại trong quan tài lửa gạt ma hiểm còn có điệu cuộc. Đúng vậy. Vậy còn không mau nói, tại độ kiếp đại chiến giữa, chúng ta muốn đem thiên đâm cái lỗ thủng. Đông Phương Vũ hướng đỉnh đầu chỉ, nói, đại gia cũng biết, phía trên này cũng là khối kia không có ra thịt đại lục, vạn lý hoàng nguyên. Còn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 707, chân thành nhất lấy việc công làm việc tư phất thể có thể tu thành vũ thánh hoặc trí tôn hồn hiệp sư, chẳng lẽ tâm trí siêu phàm, đạn phách đều tốt hơn người? Có thể đại gia nghe Đông Phương Vũ kế sách, tất cả đều trận mắt hốt hồn, bình quân tuổi tác mấy ngàn tuổi, lão bài cường giả nhóm đều là làm dần đột hình, cái cầm một cái so một cái giải. Lạc Ngô Đồng đại nhân trước hết nhất thông thả lại sức, hắn giống như tại thay mình để ý mạch suy nghĩ, hỏi: "Đông Vương, ta nhớ được ngươi đã nói, lần trước ma giới tiến công hồn vũ đại lúc lúc, chính là sử dụng bọn họ cự hình phi toa không gian lỗ về sau, đợt tơ yê áp xuống chúng ta vị diện." Cái này không chỉ có tạo thành mấy chục vạn năm bất diệt hoàn nguyên, mà lại cũng đem này địa chi hạ địa phủ tổ Vũ nhóm dùng cho trấn tiểu áp địa nguyên tam đại bán thần khí nền lụy. Đúng không? Đông Phương Vũ gật đầu thừa nhận. Bất quá, trong đại sảnh các thánh nhân cũng có đại đa số cũng không biết đoạn chuyện xưa này, không ngừng có nhân hỏi thăm. Đông Phương Vũ đành phải đem từ tổ Vũ đế thánh thú đại nhân nơi đó nghe nói, lần trước hồn vũ đại lục chặn đánh ma giới tiến công tình huống lại giản yếu nói một lần. Mọi người khe khẽ bàn lên, cái này cố sự kinh tâm động phách, rất nhiều nhân cần tiêu hóa, bởi vậy bọn họ cũng không có cảm thấy cái này cùng Đông Phương Vũ đề nghị trực tiếp liên hệ Lạc Ngô đồng nói, cái này mặc dù nói rõ Hỏa Nguyên ngay tại Địa viên Ma Giới thông đạo ngay phía trên, nhưng là cũng nói địa phủ này kết cấu kiên cố. Ngươi nghĩ, như thế cự hình vị diện xuyên toa phi chu cũng không có đem nơi này thiên địa nền xuyên, chúng ta có thể làm được sao? Đại gia minh bạch, nếu như địa phủ nhân có thể tùy tiện đem thiên địa dạng được đánh vỡ, chỉ sợ sớm có nhân đến thử, đâu còn có hôm nay tình thế của đại lục. Đông Vương Vũ ngại ngùng mà cười một chút, nói, "Hội trưởng, cái này cần ngài phán đoán." Năm đó lần kia giới tiến công, chính bắt kịp hồn vũ đại lục lớn nhất suy sụp thời điểm. Toàn bộ đại lục thánh nhân đều bị bạch khởi thôn phệ, chính hắn cũng vẫn lạc mà tiến công chúng ta đại lục ma tộc cũng không có thành cấp. Hiện tại khác biệt, nếu có tiếp cận 10 người độ kiếp kỳ đại năng ở chỗ này chiến đấu, có khả năng hay không đem thiên địa văn sập. Trong sảnh tinh quang nổi lên bốn phía, chúng thánh nhân trong mắt thần huy rạng rỡ, chiếu lên trong đại sảnh huyền thải lưu quang. Bọn họ đều động tâm, có khả năng, mà lại khả năng cực lớn. Độ kiếp kỳ, từng cái đều là hủy thiên diệt địa tồn tại. Sở dĩ bọn họ biết độ kiếp, vốn là phương thiên địa này sắp không chịu nổi bọn họ năng, nếu thật có nhiều như vậy độ kiếp lão quái đồng thời hành thật có thể đem thiên địa sập. Nam mô thập thế chư Phật. Binh nguyện Kim Cương cao tụng một tiếng nhấp vật, nói: "Ngươi trời sập địa hậu sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Địa phủ có thể có mấy ngàn vạn dân chúng a?" Đông Vương Vũ sắc mặt cũng nương trọc lên, nói: "Ta đã từng xâm nhập quá mức nguyện, cái kia bất quá chỉ là tầm thường hỏa diễm, chỉ là phạm vi quá rộng thôi, cấp 4 vũ sư có thể nhẹ nhọn ứng phó. Ta nghĩ chúng ta Kim Quang đại trận đủ để ngăn cản chúng nó, để hỏa diễm hướng địa phủ man hoang khu vực lưu động. Nếu như vậy, chỉ có cấp 2 vũ sư trình độ trăm vạn ma binh đem toàn bộ bị tiêu diệt. Nếu như chỉ còn lại có ma tướng, ma vương cùng đại ma vương, tin tưởng bọn họ kiên trì không bao lâu cơ hội đi." Trùng Lân trên mặt dần dần biến sắc, không yên tâm nói: "Cái tiêu ma tộc rút đi sau đâu? Chẳng lẽ muốn vĩnh viễn duy trì đại trận này, cái này cỡ nào thiếu tinh thần thạch?" Đông Phương Vũ chắc chắn mà nói: "Đầu tiên, hỏa diễm thiêu đốt cần không khí, nơi đây tuy nhiên đổ sụ, nhưng này điểm lỗ thủ còn có không đủ sức cầm cự hỏa diễm thời gian dài bất diệt. Tiếp theo, nơi này có nhiều như vậy tiền mối, trung quy có biện tờ hở tở y ê u áp giải quyết. Sau cùng, còn có thể có điên cùng hơn biện tờ hở tở Ta biết, Hỏa Nguyên là cùng vạn lý băng xuyên liên tiếp, chỉ cách một tòa đại hình sơn mạch mà thôi, nói không chừng có thể trực tiếp làm cho cả địa phủ lại thời ánh mặt trời." Trùng Lân Ngạn học nhìn chân trối, trong mắt thần sắc phức tạp đến cực hạn, tựa hồ động tâm một dạng. "Được, đến." Không còn việc gì vung đại thủ nói, "Tiểu tử ngươi cũng là một người điên. Ta nói buồn nguyệt đại sư a, hắn đều không nói tiểu Tây Thiên cũng cùng Hỏa Nguyên Liên tiếp đây. Chúng ta trước tiên nói chọc thủng trời việc này được hay không a?" Mọi người không khỏi mỉm cười, bốn vị đại lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đúng là Quỷ Dị đồng thời gật đầu. Kiếm tông đại trưởng lão Phùng Mãn tiên nói, "Ta nhìn việc này trước hết nghĩ lấy, chúng ta từng cái từng cái giải quyết." Sáng mai, bình thường báo danh tham gia chuẩn thành cấp tỉ thí đều đến diễn võ trường. Chúng ta muốn đích thân quan sát một chút đại gia chiến lược, sớm cho kịp lấy ra 5 cái chiến lược tối cương giả, lấy dễ cho mọi người luyện tập phối hợp. Đại gia nhau nhau gật đầu nói phải, lần này nghị sự coi như tạm thời kết thúc, mọi người vẫn chưa thỏa mãn tiếp tục nghiên cứu thảo luận lấy tán đi. Chúng Lân thẳng đến Đông Phương Vũ mà đến, hiển nhiên là đối với nhường đất phủ lại thấy ánh mặt trời kế hoạch động tâm. Doa đến Đông Phương Vũ liên tục quát tay, không câm miệng mà nói, đại ca, việc này sau này hãy nói, ta còn có trọng yếu quân tình muốn hướng Lạc hội trưởng báo cáo. Lạc hội trưởng còn chưa đi xa, nghe được chân thực. Mấy vị hiệp khách đạo cát chí tôn tất cả đều cảm thấy rất hứng thú, lại đều chủ động trầm lại. Đông Phương Vũ vội vàng đuổi theo. Lạc hội trưởng nhìn lấy hắn, sảng khoái nói, dứt khoát ngay tại cái này đi, để tất cả mọi người nghe một chút ngươi có chuyện gì thương lượng." Các cái khác nhân hoàn toàn tán đi, trong đại sảnh chỉ còn lại có hiệp khách đạo chúng đại sư sau. Đông Phương Vũ gọi ra tiểu nhà, hống cùng cùng nick tạ, dần dần cho chúng đại sư rót số mây lâu rượu ngon, tiểu tây thiên ngộ đạo thiền trà, thậm chí còn bày ra linh quả. Lạc hội trưởng cảm giác sau đầu siêu siêu thẳng bước lên khí lạnh, tiểu tử này nhất định sẽ cho cái đại phi toái, nếu không tuyệt sẽ không như thế ăn nói khép chung trà lên, trầm ngâm nửa ngày, vẫn là trước tiên đem trà hướng trên bàn vừa lễ xuống, nói, "Tiểu tử chẳng thán chút, đến tột cùng có chuyện gì? Hắc, hắc, cũng không có đại sự gì, Đông Phương Vũ cung kính nói, cũng là muốn tăng lên một kiện niệm binh mà thôi. Nhìn lấy các trí tôn đều âm thầm thở dài một hơi, Lạc hội trưởng lại đem chén trà bưng lên, Đông Phương Vũ hướng hống nhất chỉ, tiếp tục nói, lại có là đem ta bằng hữu này tăng lên tới chuẩn thánh điện phong, hắn có thể tuyệt đối là thánh nhân phía dưới vô địch. Phốc. Lạc nô đồng một miệng trà phun ra xa xưa, cổ quái nhìn lấy hắn, vị lên gương mà nói, ta lúc nào thu ngươi đồ? Ai? Đông Phương Vũ kêu lên quát đến, là nạp Lan đại sư chính miệng nói, ta không chỉ là tiểu đệ đệ của nàng còn có là của ngài ký danh đệ tử. Đang uống cửu nạp lan tiên nguyệt mẩn ngơ, đương nhiên khinh thường cùng hắn tranh luận, lộ ra nụ cười quyến rũ, nói: "Ngươi ngược lại thật sự là biết tuận cán bỏ, ta nói là." "Hội trưởng, ngươi học sinh này không tệ, là khối Quang Tông rượu tổ tài liệu, làm cái ký danh đệ tử cũng không tệ a." Lạc Ngô Đồng im lặng, chớp mắt chừng một cái nói, từng cái từng cái đến, ta có thể chưa hẳn đều đỡ tờ e e ứng, xem trước một chút là cái gì niệm binh rồi nói sau. Vương Vũ lấy tay lấy ra một cây diễm tử sắc kỳ, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhìn qua như là có hiếm thấy màu sắc san hô chế tác, trong đó tản ra cường đại ma lực ba động. Đây là mấy vị trí Tôn Ngưng lông mày nhìn kỹ. Đông Phương Vũ giới thiệu, đây chính là bọn họ Tử Kỳ làm mà cỡ, ta từng thấy nó một lần công kích thì đánh nát chúng ta đại trận bên trong một kiện cửu phẩm nhị binh, đem đại trận đều đánh ra nắm đấm lớn vết nước. Không ít người đều ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề, vẫn là không còn việc gì hít vào ngụm khí lạnh nói, tiểu tử ngươi thật là có độ kiếp kỳ chiến lực, thế mà đem bọn hắn Tử Kỳ làm nhịệt. Hắc hắc, trùng hợp a. Đông Phương Vũ hung hăng kiếm tốn. Ngươi thôi bất đi, ai có thể trùng hợp giết một người độ kiếp kỳ lão quái? Không còn việc gì rượng râu trừng mắt nói. Đông Phương Vũ tuận thế làm nũng, cá nhân ta tổn thất quá lớn, thật vất vả dùng lần trước ở cung điện dưới lòng đất giữa chứa đựng ma thức luyện chế một cái chí tôn cấp ma phân thân, trực tiếp ôm tử kỳ làm tự bảo, cái này cỡ nào thiếu tiền. Đây chính là sủng a. Tương đương với ta khác một cái mạng, vô giá chi bảo, người nào bỏ được tự bạo. Côn Vật Bị Dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 708, cấp 10 yêu thú nội đan. Mọi người biết rõ hắn đây là muốn đòi hỏi nhiều khúc dạo, có thể hết lần này tới lần khác hắn nói hoàn toàn ở đề ý, hắn xác thực nỗ lực hy sinh to lớn. Có thể đem phân thân của mình cùng địch mang theo vòng, phần này hung hoài, khiến người ta không có cách nào không bội phục. Lạc Ngô Đồng hờn dỗi giống như mà nói, "Được, ngươi nói đi, có yêu cầu gì?" Đông Phương Vũ lại thi lên nói, "Ta có thể sử dụng cái này mà cơ sao?" Lạc Ngô Đồng đột nhiên ngẩn ngơ, lộ ra thần thức đem tử kỳ gói lên, một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt cùng diễm tử hình thành hai tầng màn mỏng, hòa lẫn. Hắn lúc đầu mặt sắc mặt nghiêm trọng, dần dần mây mờ sương mù thế, qua hồi lâu nói, "Không chỉ có thể dùng, giống như chỉ có ngươi có thể sử dụng." Đông Phương Vũ sửng không rõ ràng cho lắm. Lạc Ngô Đồng cười nói, "Thân thể ngươi bên trong có vừa tới bảo bối, có thể nhanh chóng đem ma thức luyện hóa thành nhân loại thần thức. Ngươi đây không liệu sẽ định đi." Tất cả mọi người theo dõi hắn, gặp hắn chậm rãi gật đầu, đều lộ ra quả là thế ánh mắt. Lạc hội trưởng xoẹt cười, nói, "Ở trong đó ma thức lạc cấn bởi vì nguyên chủ nhân vẫn lạc đã còn thừa không có mấy. Mà khác, vận khí là, cái này vờ ơ im mà vốn là một kiện chỉ dùng ma thức khống chế thánh binh, bên trong còn có lưu lại đại lượng ma thức. Ngươi chỉ cần dùng ngươi chí bảo đem bên trong ma thức luyện hóa thành thần thức, cái này ma binh coi như tẩy trắng." Đông Phương Vũ lại hỉ, âm thầm tại Thủy Tinh Khô lâu hướng nội nguyện vọng hầu thần giao lưu, hầu thần, ngươi rốt cục có binh khí. Nó phát ra công kích sen và hồn lực như tơ cùng kiếm khí ở giữa. Đông Phương Vũ thu hồi từ kỷ, tay vừa lộn, lại một kiện tiểu phiên ra trong tay. Có nhân cả kinh nói, đây là Lưu Ly độ diệt vạn anh đâu, người tại sao có thể có loại này tạp vật? Đông Phương Vũ vội nói, đây là ta từ một kẻ tàn ác trong tay cướp, hiện tại, bên trong là ta bồi dưỡng một vạn cái niệm linh, còn có ta một cái không có thân thể đáng thương đồ đệ, đã không phải tạp vật. Bất quá Nó có tác dụng quá duy nhất, ta muốn xin giúp ta nhìn xem, có thể hay không đem nó cùng ma cờ luyện thành một thể." Lạc Ngô Đồng đem Tiểu Phiên nắm trong tay, nhắm mắt lại tựa hổ là đang suy tư. Sau một hồi lâu đem Tiểu Phiên bức cho không còn việc gì, nói: "Ta nhìn đây là của sở trưởng của ngươi, ngươi liền giúp một chút hắn đi." Không còn việc gì đồng dạng nghiên cứu một hồi, nói: "Không có vấn đề quá lớn, kỳ thực cái này cờ lấy tài liệu rất dụng tâm, khí phôi thuộc về nhất lưu. Chờ ngươi đem món kia ma bình tẩy luyện tốt về sau, cùng một chỗ giao cho ta là được, nhiều nhất 3 ngày xong việc." Kỳ thực, thì cái này mất một lúc, hầu thần đã sớm đem Tử Kỳ trưởng khống. Bất quá, Đông Phương Vũ cũng không dám lập tức lấy ra, nói như vậy, trong cơ thể hắn chí bảo cũng quá người tiên. Giải quyết chuyện thứ nhất, Lạc Ngô Đồng mắt tới Hống, lầm bẩm, Chuẩn huyết Hống còn cần để bà sao? Hắn tiến dai là chuyện sớm hay muộn, cần gì phải gấp gỡ tờ y hế u áp. Nếu như đốt cháy giai đoạn, ngược lại không hay. Đông Vương Vũ làm sao không biết Lạc Ngô Đồng nói không sai, nhưng hắn đã muốn cho Hống tham gia giao đấu, đương nhiên không muốn hắn tại tầng thứ trên đằng sau, sau đó giận dữ nói, trời đất chứ dám, ta vốn là không có chút nào gấp, nhưng chúng ta muốn thi triển phá thiên kế hoạch, ít nhất phải cam đoan chúng ta trước hai trận lôi đại thi đấu thắng một trận a. Ta có lòng tin, ta biết tại chuẩn thánh giữa phòng ngự thứ nhất, chiến lực rất có thể thứ nhất. Nhưng là, nếu như hắn có thể tăng lên tới chuẩn thánh điên phòng, hắn thì nhất định là thánh nhân phía dưới vô địch tồn tại. Ta điều thỉnh cầu này hoàn toàn là vì nhân tộc công tâm. Ngài có thể tin tưởng ta sao? Hắn nghe đại ca khẳng định, tâm điều say, hoàn toàn quên ăn cả rốt. Đông Phương Vũ ánh mắt trong suốt như biển, một phen nói đúng tình cảm giả giảo, phát ra từ phế phủ. Bắc Độ Tiền đột nhiên nói, ta tin tưởng đứa nhỏ này, hiện tại giống hắn dạng này tu sĩ hiếm có, tất cả mọi người tại tu đạo, tựa hồ hắn tại tu hiệp, tràn đầy gia quốc tình hoài. Ta cảm thấy hắn nói có lý nên giúp hắn. Đổng Vương Vũ tâm lý có chút chỗ dạ, yên lặng cảm kích Bách Độ Tiền Đại sư. "Tuất, tuất." Lạc Ngô đồng nói, "Còn có người nào thiên nhiên trí bảo, muốn đổi cái gì nói thẳng. Nếu như bây giờ không có, người nào có bảo đan cũng được." Hội trưởng A, nghe nói ngài có một thanh thượng cổ thần kiếm di trần, bởi vì không hợp tay, xưa nay không dùng. Một người dáng dấp tiên phong đạo cốt, duy chỉ có con ngươi cực kỳ linh hoạt trí tôn nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. "Lý đồng tử, người cái này kêu cái gì lời nói? Cái gì gọi là bởi vì không hợp tay, nay không dùng? Ta là căn bản không đỡ dùng." Lạc Ngô Đồng giận trên tóc xung quanh, vừa ý mà nhớ thương hắn của bảo. Lý đồng tử còn có không nói lời nào, hướng tiểu nha ra hiệu, cho hắn rót rượu. "Tốt, cho ngươi. Ngươi có đổ vật gì, dám đổi ta cổ kiếm?" Lạc Ngô Đồng nhìn hắn không nói nữa, chính mình trước không kiên nhẫn. "Ta nghe nói ngài tại Âm Kim Chi tụi giữa phát hiện hai đầu còn sống tinh trùng." Lý đồng tử uống vào mỹ tửu, tiếp tục thăm dò, không nghĩ tới vừa nói một nửa liền bị Lạc Ngô Đồng bảo giống tắc ngang. "Nghe nói, nghe nói, ngươi cũng là nghe ai nói? Còn gì nữa không?" Phúc. Một tiếng năng lượng đột nhiên tại hư không thả ra nhẹ vang lên truyền đến. Mọi người thấy Lý Đồng Tử trong lòng bàn tay sáng lên thanh thương sắc quá mang. Độc Vương Vũ kích động trái tim nhỏ đập bịch bịch, đây là cái gì? Giống như trứng tiểu áp lớn như vậy, nhưng là tròn vo một hạt châu, trung gian giống vết nước thạch lưu một dạng có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Nóng dự có thể đo một cái tử liền đem toàn bộ đại sảnh sắp nung cháy. Chân cô cái bàn mắt nhìn lấy bắt đầu bốc khói. Lý Đồng Tử nắm tay một nắm, trong sảnh nhiệt độ mới chậm rãi hạ xuống. Đây là một quả giao long nội đan, mà lại là độ kiếp thất bại, bị kiếp lôi đánh nát long đan. Lý Đồng tử gấp trăm lần chân quý mà nói, nếu không phải vì nhân tộc chiến thắng ma tộc, đánh chết ta cũng sẽ không lấy ra. Liệt vị, đầu này hỏa thuộc tính giao long nếu như độ kiếp thành công, cái kia chính là trong truyền thuyết chân long a. Cái này chẳng phải là Long Châu? Cho dù nó không có độ kiếp thành công, vậy cái này chứa một tia kiếp lôi chi lực hỏa thuộc tính cấp 10 yêu tố bên trong, có thể hay không đem cái này hống nó no bạc a?" Đông Phương Vũ chặn lại nói, "Sẽ không, sẽ không, ta cái này hống là hồng hoang dị trùng. Kết quả, Lý Đồng Tử lời còn chưa nói hết, sau đó Song Phương Lợi nói đồng thời vang lên, "Mình không giống một ít người, xuất ra đem tàn kiếm, hai đầu côn trùng tựa như kéo tâm can tỷ phế tận một dạng không nỡ." Là nhất điều trùng tử. Lạc Ngô đồng gầm hét lên. "Hắc, hắc. Trùng vui vẻ cười, hướng lý đồng tử trên tay nhảy lên, trực tiếp đem long châu nuốt vào trong miệng. Đông Phương Vũ đại hãn, vội vàng hướng chư vị đại sư nói lời cảm tạ, ôm lấy hống liền chạy. Nói đùa à, cơ hồ cũng là chân tiên nội đan, nói ăn thì ăn, có thể một điểm nguy hiểm không có sao. Vẫn hởi sơn tiêu bộ, Đông Phương Vũ biến hóa một cơn gió mát, đảo mắt liền trở lại tiểu viện của mình. Các huynh đệ cái gì đều không làm, toàn bộ vì hống hộ tờ hở tở y hế u áp. Hống thì nằm ở trong tiểu viện ở giữa, toàn thân khí thế liên tục tăng lên. Có thể là bởi vì năng lượng bạo phát quá tập trung nguyên nhân, cặp mắt của hắn bắt đầu chiếu sáng rạng rỡ. Mắt phải hướng mộ Meli, mắt trái như là trạng thái dịch hoàng kim. Hai con mắt giữa các phun ra rực dài ba tấc mặt lửa, thỉnh thịch cực nhảy, kéo theo cả viện như là bung xuống một cái bỏ túi Thái Dương. Khi thế tại hiểm trên đỉnh lại cất cao, Như Dương quan tam điệp mà không ngừng hướng lên, hướng lên, hướng lên. Oanh! Tam điều hỏa diễm từ trong mắt phun ra mấy mét, đầy viện bụi mù đồng thời dâng lên, đại địa như là gợn sóng một dạng tạo nên, dùng cho chiếu sáng hình thạch tượng đến giật xuất tan. mấy chục cái tất cả đều giòn, không lên, một mảnh mê mang. Nguyên trong phòng tu luyện các tu sĩ Đột nhiên bị hiện lộ tại ban ngày ban mặt bên trong, bọn họ hoảng sợ bốn phía tìm kiếm, rốt cục phát hiện vừa mới đột phá thành đỉnh phong chuẩn yêu thánh hống. Càng buồn cười hơn chính là, thế mà còn có hai đôi đạo lữ đang ở song tu, đột nhiên liền thành hành vi nghệ thuật ra. Giá hỏa này đột phá động tính cũng quá lớn. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 709, khối đổi thành 5 trắng sĩ. Lâm. Đắc Chí vừa lòng hống phát ra một đạo long ngầm, vừa mới bắt đầu tản mát bụi một lần nữa phòng lên lên. Vừa mới xong tu hai đôi đạo lư bỗng nhiên phát giác có nóng gió đập vào mặt, cái này mới thật kinh mà ngưng tụ chân nguyên chi bảo. Cũng chính là Đông Phương Vũ, nếu là người khác không phải bị đánh thành bản tử không được. Đông Phương Vũ vội vàng làm chắp tay bốn phía, không có lỗ hồng xin lỗi. Nhạc không, mấy người rứt khoát lặng lẽ chui vào Đông Phương Vũ thể nội thế giới, Hồng Tung tiên nhân, toàn thân tăng vọt năng lượng kìm nén đến hắn khó chịu, rốt cục một tiếng trường âm, nắm bắt nắm tay nhỏ đánh tới hướng Lý so kim vấn đề còn có chắc ít, Tả bị đập bay đi ra ngoài, đụng tốt mấy ngọn núi. Bên trong tiểu thế giới thủy thú dọa đến đều nhanh hình thành thú triều, hoảng đầu đang, đang ở cả cả cười chế giễu tiểu hồ lô bị nhất quyền ném ra, trên không trung tựa như một đoàn mũi chỉ gai. "Đừng đánh ta." Tiểu Nha vừa mới nói xong, hống một chân đã đến, hô. "Lúc này thật vượt qua hư không." Ba người nổi giận, từ ba phương hướng phóng tới hống, hống không sợ chút nào, quyền đấm cứ đá, đem ba người càng không ngừng đánh về phía không trung. Lực lượng vẫn là phát tiết không hết, hống đột nhiên phóng tới người xem, một chân một cái, đại như cùng ngân long thành lui tiên hậu. Đông Phương Vũ vui vẻ cực, đây chính là hắn trong suy nghĩ không thực lực. À, kỳ thực ta chỉ luyện hóa một nửa cái kia long châu, lực lượng xác thực tương đẳng." Nguyên bản ta còn có chứng mắt long tộc, không nghĩ tới còn không phải trăn lòng thì ẩn chứa mạnh như vậy lực lượng. Còn lại, đợi ta đánh xong giá nhất giá lại luyện hóa. Huynh đệ mấy cái hải lòng bắt đầu chia khác tu luyện. Sáng sớm hôm sau, bọn họ thì chủ động tới đến diễn võ trường. Việc quan hệ nhân loại đại cục, Bĩ nguyện kim cương, Lạc nô đồng, Phùng Mãn Thiên, Nga Minh Trần bốn vị độ kiếp kỳ đại năng đem tự mình ở chỗ này tuyệt bạt nam viên chuẩn thánh cấp chiến tướng, đến từ ngũ hồ tứ hải các tu sĩ đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này đắc sắc chiến đấu. Hôm qua tại đại tĩnh sự tại chỗ từ các thánh nhân đề cử chuẩn sở hữu 13 cái, đây đều là tại một phường. Hợp nhất tông vô cùng có tên chiến lược mạnh mẽ người. Hôm nay lại có 7 vị trưởng thánh tự nguyện báo danh, ở trong đó thì Bao Quát thích Tạ, cùng cùng Hồng Hải Nhi. Độ kiếp kỳ đại năng mắt thần như nước, phân tổ cũng không trọng yếu, tùy ý an bài 22 ra sân thực chiến là đủ. Kiếm tông đại trưởng lão Phùng Mạn Tiên cực lực tôn sùng kiếm tông tuổi trẻ thiên tài, năm gần 40 tuổi trưởng thánh sơ thế gian quả nhiên bất phàm. Người này không tiêu không gấp, lễ nghi chu toàn, trọng tới cực điểm, vô gặp được người nào, luôn luôn đi đầu lễ, nhưng cũng hầu như là trước kiếm. Xuất kiếm thời điểm, tuyệt đối đã là từng bước cơ, đối thủ căn bản không có xoay chuyển khả năng. Một thanh kim lê kiếm huyền thải lưu quang, giống như đốt kim viêm, chẳng qua hắn nhẹ nhõm liên thắng hai trận, cũng không có bày ra thanh bảo kiếm này kỳ quí chỗ. Sơ thế gian vừa mới hạ tràng, hống liền lúc lắc tiến vào giữa sân, vừa nhìn là một đầu chư biến hóa yêu thú, rất nhiều tu sĩ lại không có ý tứ hạ tràng. Ý kia rất rõ ràng, cùng hắn đánh là khi dễ hắn. Ở đây dù sao đều là chuẩn thánh, tại bất luận tông môn gì đều có tư cách làm thái thượng trưởng lão. Lạc Ngô Đồng gặp hống quả thật một đêm một phá, lộ ra thỏa mãn nụ cười. kim cương cũng biết không thường, nói, người, có thể hai người cùng tiến lên. Đại gia trợn mắt Hống chờ không kiên nhẫn, duỗi ra móng đuốt nhỏ hướng về phía trước tùy ý nhất chỉ, nói: "Ngươi, ngươi thì hai ngươi đi." Hai cái chuẩn thánh cái mũi đều tức điên, thành danh gần cả năm, lại bị một cái con thỏ khinh bỉ. Hai người lạnh hư một tiếng, ngay trước thánh nhân không tiện phát tác, đều hạ hung hang giáo dục hống tâm, một bên ra sân, một bên tế ra thành danh nợ binh. Hống khinh thường hai ba miếng nuốt mất cả rốt, bàn chân nhỏ một đùi, đại điệu tung hoành khai liệt ra khe nước to lớn, đủ để rơi vào một con hổ, nắm tay nhỏ vươn trước, hướng lắp đặt cao tốc lò xo so mở dạng, như điện xuất liên tục bốn quyển. Đang, đang. Roeng, roeng. Hai kiện bát phẩm đỉnh phong nhị binh, lại thêm hai tên chuẩn thánh, giống như trận đấu tung bay mà ra, đạo mắt liền không có bóng dáng. Không cảm thấy thầm nghĩ, đánh huynh đệ mình cũng không tiện ra tay gác, nghẹn mà chết, hai người đáng đời không may. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, có nhân miệng há đến có thể nuốt vào nắm đấm của mình. Lạc Ngô Đồng cười mặt mày con con, thản nhiên nói, "Đây coi là xác định cái thứ nhất ta. Cái khác ba vị đại năng toàn bộ gật đầu. Một mực trầm tĩnh sơ thế gian hơi há hốc mồm, đáy lòng lên sóng lớn mập trời. Thứ nhất, bốn người độ kiếp kỳ đại năng đầu tiên xác định là hắn, mà không phải mình, điều này nói rõ tại bốn nhân trong lòng tung chiến lực cường với mình. Thứ hai, cái này là bao nhiêu năm, chính mình cũng lần thứ nhất rõ ràng cảm giác gặp được đối thủ cường đại. Sau đó, đại lực như Ma Vương ra sân, gọn gàng liên thắng hai trận. Tuyết Sơn phái thánh nữ bắt đường điệp một cây Bát Bảo Phi Lao tựa như trong truyền thuyết đả thần thạch nhất dạng, cơ hội là chỉ đâu đánh đó, vạch lên đường vòng cùng, móc lấy trốn ngoặt, tránh đều trốn không thoát. Hai cái chuẩn thánh đều là bị cái này phi lao không ngừng đánh trúng, chật vật không chịu nổi. Hung Hải Nhi biểu thị không phục, cảm giác mình hỏa tiêm thương có thể cùng Bát Bảo Lao liệu mạng cao thấp, kết quả thất vọng. Cả hai căn vốn nên thì không cùng đẳng cấp. Nghĩ hắn cái này hỏa tiêm thương Bất quá là từ Lao Cha chín cố liệt diễm tháp thiên xoa trên lỗ xuống một đoạn, nguyện khí mới là bát phẩm đỉnh phong, nó có thể cao đi nơi nào? Chỉ có bị đánh phần, bị đánh chật vật không chịu nổi, đại lực như ma vương mặt trầm như nước, đoán chừng trên đài nếu không phải một nữ nhân, hắn buổi sáng diễn tra con binh, Xích Tà ra sân, hắn chiến đấu cũng có xem chút. Đó chính là ngươi đánh ta, ta không sợ. Ta đánh ngươi, ngươi thuộc không? Ngươi ở chỗ này cảm giác vô cùng hoang đường, Xích Tà liền cửu phẩm sơ kỳ niệm binh công kích đều không cần tránh, chính hắn thần thể có thể so với thân khí. Đương nhiên, hắn cũng biết đau, một bên đau đến hô to gọi nhỏ. Một bên hung hăng đem đối thủ đánh ra sân bên ngoài. Cao thủ chân chính đó có thể thấy được Lịch Tạ khí thực rất an thiệt thòi, hắn niệm Bính Tam Sinh Thạch cho Kim Quang đại trận trấn tiểu áp bắt trận. Một không có niệm binh, hai không dám sử dụng Thiên Phú thần thông. Hắn hiện tại Kim thuộc tính Nguyệt Nha Nhi vừa ra, thật có thể đem chuẩn thánh cũng lăng trì. Cũng liền hoàn toàn dựa vào thần thể đỡ vào, vẫn không người là đối thủ. Hỗn loạn ngươi vừa chiến thôi ta đang trạng, 20 người rốt cục toàn bộ đánh xong một vòng. Một trận không có bại còn có bảy người. Bốn vị lão tổ thoảng bàn bạc, chỉ làm cho Bắc Đường Điệp cùng Lịch các cùng một người tu sĩ tái chiến một trận, quả nhiên, bọn họ lại là nhẹ nhõm thu thắng. Sau cùng, 5 vị chuẩn thánh là Hống, Đại Lực Nưu Ma Vương, Sơ Thế Gian, Bắc Đường Điệp cùng Lịch Tạ. Đối với 5 người này, các thánh nhân vẫn là tương đối hài lòng. Hồn niệm sư hiệp hội lần nữa biểu hiện bọn họ kẻ quân thế, Lạc Ngô Đồng Lao tổ tặng cho Đại Lực Nưu Ma Vương một cây cự phẩm trung kỳ phong hỏa giọ sét hải xoa, đem lão Nưu mừng rỡ cả buổi không khép miệng được. Khi Beatrix Tạ vốn có nhiều binh, lại bị Đông Phương Vũ trấn tiểu áp tại Kim Quang trên đại trận thời điểm, mấy độ Vũ tư hiến tinh thần cho độ cao đánh giá. Vẫn là Hồn sư hội, lấy một Tam Sinh Thạch thế cho. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 710, thương tổn tứ chi không bằng đoạn nó nhất chỉ. 5 cái đại sẽ chọn lựa về sau, 4 vị độ kiếp đại năng an bài bọn họ tiến hành phối hợp huấn luyện, chuyên môn chọn lựa năm vị sơ kỳ thánh nhân vì bọn họ nhặt chiêu. Tại dưới tiểu áp lực cường đại, 5 người mới chính thức biểu hiện ra riêng phần mình tuyệt học, đối với mỗi người công kích cùng phòng ngự năng khiếu có lẫn nhau giải. Phòng ngự mạnh nhất là Xả cùng đại lực Như Ma Vương, lực công kích mạnh nhất là Sơ Thế Gian, lớn nhất phạm diện, nhưng phòng ngự hơi yếu, Bác Đường Điệp đánh ra năng lực có thể đưa đến đánh bất ngờ tác dụng. Năm vị thánh nhân ý kiến nhất trí, đều chủ trương lấy Xà hoặc là hắn cùng đại lực Như Ma Vương cùng một chỗ hướng làm kiếm đầu. Dù sao Ma tộc cũng là từ một giới chi bên trong tuyển chọn tối cường giả, ngàn vạn không thể khinh thị địch nhân, đầu tiên muốn đứng ở thế bất bại. Trình một chút thao luyện một ngày, Đông Vương Vũ chuyên môn tại số mây lâu xin hống, Xà cùng đại lực Như Ma Vương dùng cơm, tiểu nha cùng Hồng Hải Nhi tự nhiên tiếp khách. Tiểu nha một bên vì mọi người đãi rượu, vừa nói, kỳ thực nếu là chúng ta năm cái qua, khả năng hiệu quả càng tốt hơn, dù sao chúng ta là tam huynh đệ, hai người bọn hắn là cha con, phối hợp khẳng định càng tốt hơn. Tất cả mọi người mỉm cười uống rượu. Không ai có thể tiếp lời. Trên thực tế, đi qua một ngày phối hợp, bọn họ đối với Bạch Hổ Đế Quốc hai cái tu sĩ đã vô cùng tán động. Đặc biệt là sơ thế gian kim nghệ kiếm khí, sắc bén vô cùng, liền thánh nhân đều phải cẩn thận ứng phó. Đông Phương Vũ xem bọn hắn thần thái liền biết bọn họ cũng trong huấn luyện thụ giáo dục, chí ít biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, so với ban đầu thoáng thu liễm một chút. Châu Vương, ta hôm nay cố ý đem tất cả mời đến, chủ yếu là ta cùng 5 vị thánh nhân ý kiến không giống nhau. Đông Phương Vũ đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ngào. Đại Lực Nưu Ma Vương lộ ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ, đồng thời lại có chút mê mang. Đông Phương Vũ trầm ngâm nói nói, bọn họ quá cẩn thận, quá chú trọng công thủ thăng bằng, tiếp tục như vậy nhìn như bảo hiểm, kỳ thực mạo hiểm lớn hơn. Bởi vì loại biện giở hở tờ y hế u áp này kỳ thực cũng là so đấu chỉnh thể thực lực, vạn một thực lực của đối thủ mạnh hơn chúng ta đâu, cũng chỉ có thể thất bại. Tống Nai lấy cả giốt nói, "Ca a, ngươi trực tiếp có ý nói ngươi." Thương tổn thứ chính chỉ, không bằng đoạn nói nhất chỉ. Đông Phương Vũ ánh mắt kiên định, chậm rãi mà nói, "Ma giới tuyển ra cùng giả, tất nhiên giống như các ngươi, là ma tộc đại ma vương phía dưới tối cường giả, đối với chúng ta nhân tộc uy hiếp rất lớn." tỷ thí này chúng ta dù cho thất bại cũng nên tiêu diệt mấy người bọn hắn ta muốn ba người các người đồng thời công kích của ma thậm chí ba người các người nhìn sơ thế gian công kích người nào các người liền cùng lúc công kích người nào tất cả phòng thủ nhiệm vụ giao cho tả khi tất yếu ích ta có thể đồng thời hiệp phòng 5 người tại xuất kỳ bất ý ở giữa cố gắng trước hết giết diện của ma sau đó công kích hình thức y nguyên dựa theo này làm Tóm lại cũng là kiên quyết lấy nhiều đánh ít. chúng mắt người sáng lên biện tờ hờ tờ y áp này có thể thực hiện đặc biệt là tại ích tàng lịch thiên phòng ngự năng lực hạn đại gia cơ bản không có nỗi lo về sau luôn luôn tự cho mình rất cao đại lực như ma vương lộ ra bội phục bộ dáng, nói, ta có chút minh mạch, cũng là để tiểu huynh đệ này trước mang tiếng loan, hắn một người bị đánh, chúng ta làm theo cùng một chỗ công kích đối phương một người. Cái kia công kích trước ai đây. Đông Phương Vũ nhíu mày nói, cái này khó mà nói, bình thường bọn họ cũng sẽ đem tối cường giả đặt ở phía trước nhất, người yếu vây hộ ở giữa. Nhưng ma tộc rất không đoàn kết, không dễ phán đoán. Không bằng các ngươi thì công kích khổ người lớn như ta, dạng này công kích mặt rộng. Hống ha ha cười nói, không bằng ta công kích người nào, các ngươi thì công kích người nào. Xích trước gật đầu. Đại lực Như Ma Vương do dự một chút, theo gật đầu. Ba ngày nháy mắt liền tới, trùng lần phái ra quân đội, tại Kim Quang đại trận bên ngoài 10 km trải trải đường kính 3000 m lôi đại. Toàn bộ lôi đài từ hình quang lấp lánh thị, chiếu sáng đông đảo phạm vi. Kỳ thực, cái này cũng thị lên một cột mốc tác dụng, loại này gạch đá sao có thể trải qua được trận thánh chiến đấu. Vì che giấu thực lực của mình, nhân tộc chỉ phái ra Bi nguyện kim cương một tên độ kiếp tu sĩ, hắn xuất lĩnh 10 tên thánh nhân tiểu áp trận, tứ phẩm trở lên vũ gánh rửa vào chính mình kim Quang đại trận, ngược lại là yên tâm có chỗ chắc. Ma một chút chọn vẹn đến 10 và người, trừ Bạch kỳ sĩ bên ngoài. Tứ đại cờ làm toàn bộ trình diện, gặp người tộc xuất mã số lượng, hơi có chút kinh ngạc. Đông Vương Vũ trước trận đứng lơ lửng trên không, thống đội năm người theo sát phía sau. Nguyên vọng hầu thần dùng ma ngữ lớn tiếng kêu gọi, "Chúng ta năm vị chuẩn thánh đã đến, các ngươi ma vương già Sơn Đi, chiến đấu sau khi bắt đầu, mời các ngươi đại quân lui ra phía sau và mét." Thanh kỳ làm vung tay lên, năm tên ma tộc vượt qua đám người già, đồng thời ma tộc đại đội chậm rãi lui ra phía sau. Thanh kỳ làm dùng luôn ngữ nhân lại nói, "Bắt đầu đi, liền theo thiết trí lôi vi, có thể không chung, tới, rời lôi phạm vi đội ngũ Nói xong năm tên tướng mã hung hãn ma tổ cũ ủ vào sân. Làm người khác chú ý nhất một cái ba mắt nhu ma, da hỏa này rất có thể là làm Kỳ làm bộ tộc, giai đến tựa như đại lực Như ma vương đồng loại, liền thân cao đều đồng dạng là hơn 100m. Nhu ma vương là hai cái sừng, mà hắn chỉ có một cái sửng, từ đầu chính giữa sinh trường, chống mặt hướng về phía trước, đoạn trước nhất sắc bén tựa như cây kim. Cái chán chính giữa còn có một cái mắt dọc, lộ ra hung ác vô cùng. Tại cái này yêu ma bốn phía, có hai cái như cùng nhân loại mỹ nam tử yêu ma. Một cái lang đầu mãnh quái, thân cao hơn 40m, mang theo một đầu nhân eo thô lại Trốn ở sau cùng, lại chính là Bạch Kỳ sử quân sư, cái kia mọc ra màu xám nếp vốn ra thịt đại lao tử tinh. Đại lực Nhu Ma Vương một bên đi về phía trước, một bên khoệ miệng cười ra tiếng, hắn ý tứ rất rõ ràng, trước cặn cái kia Nhu Ma. Song phương vừa mới toàn bộ đạp lên lôi đài, bình sinh tờ phụng tiên hạ thủ vi cường sơ thế gian người đầu tiên xuất thủ, kim lê kiếm giống đột nhiên bốc cháy lên, một đạo vàng lóng ánh hỏa trụ phóng lên tận trời, nguyên bản bị huyễn quang thạch chiếu lên trắng bạch hư không hạ. Vô biên xích hà bên trong, một đạo phong mang lộ khí như là bởi vì độ tinh khiết không đủ, mà hiện lên đỏ màu vàng thảo kim lấy không thể tưởng tượng tốc độ hướng như ma trong nháy mắt tập chí. Như Ma tựa hồ sớm biết mình dễ dàng nhất bị cấp công kích trước, cái chán mắt dọc khép mở, một đạo thảm thanh bích lục cổ sáng bắn đi ra. Ánh mắt cùng kiếm khí giống hai đạo phẩm chất khác biệt là giờ, trên không trung cùng kim nghe kiếm khí lẫn nhau tang dã, suy suy có tiếng, trung quanh sóng phân sóng nước, đó là kinh khủng vết nước không gian. Cùng chút đồng thời, song phương những người khác công kích đồng thời bưu lên, quấy vạn lý phong v lúc này còn có đang dần dần biến hóa lớn, hình thể đã vượt qua 300m, tựa như một tòa núi cao, tam sinh thạch như là một tòa thanh ngọc sơn phong. Uy diệu lấy mông lung bà quang, bại sơn đạo hải hướng lưu ma ném ra. Đồng thời, đại lực lưu ma vương lay động phong hỏa giọ sét hải xoa, cuốn phong gào thét, lôi cuốn lấy hừng hực liệt hỏa, quét ngang châu vương bên hồng. Tứ ma công kích toàn bộ bưu tại Licta trên tở hở tở y hế u áp thân, trong mắt của bọn hắn lộ ra tàn nhẫn cùng ánh mắt vui mừng. Đột nhiên, bọn họ diện mục cổ quái, bị bốn kiện đỉnh cấp ma binh chính diện đập trúng Licta, dao đến oa oa kêu to, người, li Có thể ra này mà không có trở ngại tiếp tục gật gù đắc ý mà mở rộng lấy tờ hở tờ y hế u ám thân. Mà cùng một thời gian, tòa kia ngọc sơn phát ra quang mang lại làm cho ngũ ma hoảng hốt, tựa hồ nhớ tới hồi nhỏ các loại trung tâm, khủng bố, xoắn xuýt truyền cũ, vời mà nháy mắt thất thần. Bản thân ngạc nhiên lại thêm tam sinh thạch nhiễu loạn, bọn họ mất đi cứu viện như ma thời gian tốt nhất. Như ma dũng mãnh gan dạ, phá thiên truy đập mỡ đại lực như ma vương giọ sét hải xoa, uy quyền động xuống, tại cùng kim nghe kim khí giằng Giá hỏa này quá cương đại. Không biết là may mắn hay là bất hạnh, nhân tộc Vae mà lựa chọn thứ nhất hắn. Nhưng vào lúc này, dị biến run rẩy sinh, tam sinh thạch về sau, đột nhiên cao cao luồn lên một cái trắng như tuyết con thỏ. Bởi vì hình thể cùng màu sắc quan hệ, hắn Vae mà hoàn mỹ ẩn tàng. Thân hình của hắn nhỏ đến buồn cười trình độ, đại khái cùng như ma mắt dọc không trên là nhiều. Cái này con thỏ nhỏ thẳng lui như ma đầu to. Như ma đèn lồng một dạng trong con mắt lớn lóe ra khinh thường, độc giác vợ mà giống như nhuuyễn hướng hung lệ cùng cực nhất quyền đem nhìn qua vô cùng có dẻo dai như giác lệnh đớp dài đến hơn 2 mét đoạn gốc từ không trung ngã xuống, đau nhưu ma toàn thân treo lên bệnh sốt z. Xem thường ngươi hống ra, để nguyên đếm thử ra giá vô địch chi đi tiểu. Côn vật bi dẹt black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ngươi có động lực làm việc. Chương 711, hống lanh tụ khí chất. Mấy mấy vạn nhân ma hai tộc, chợt thấy làm cho người khiếp sợ một màn. Biểu hiện dũng mãnh nhưu ma đột nhiên kịch liệt treo lên bệnh sốt z. Nó tựa như một cái để tuyến tượng gỗ, tại cây kia xuyên qua toàn thân run, run hạ, toàn thân co rút lên. Bộ này rất giống bởi vì mạch tiểu áp tạo sợ, nhưng cái này là không thể nào. Cả hai đều cũng không phải là đồng loại, mà cái này Như Ma vừa nhìn cũng là đỉnh phong chuẩn thánh tầng thứ, coi như hoảng sợ, không nên đến tình trạng như thế. Các ngươi nhìn, Châu Vương đại nhân làm sao, những người khác đã bắt đầu giúp hắn, hắn đang sợ cái gì? Một cái Như Ma thuộc hạ ngạc nhiên hỏi thăm. Chẳng lẽ là ma thức công kích sao? Không có khả năng a, cái kia tiểu bất điểm cường đại như thế. Phát hiện Huyền Cơ Lịch Tà đợi bắt đầu chặn đánh cái khác tứ ma cứu viện, nhất thời lại khôi phục thành từng người tự chiến của diện, chủ động đem Như Ma giao cho một người xử lý. Oanh! Một tiếng trấn thiên động địa đại bạo tạc, để trong chiến đấu bốn người, tứ ma cũng không khỏi nổ Bọn họ thì là tưởng tượng lực lại phong phú, cũng không có cách nào lý giải, như là một tòa núi nhỏ như Ma Vở Y Ma ầm vang nộ tung. Mạch lục máu tươi cùng nát chi sôi sục tứ phương, không ai tới cùng chống lên hộ tráo, toàn bộ bị tung tóe đầy người mặt mũi chân đầy. Nóng hồi huyết dịch để bọn hắn cơ hội nội điện, cuối cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì cường đại nhất như Ma Vở Y Ma vẫn lạc triệt để như vậy? Nguyên Lai, like, hống dùng nện mấy năm bảo bối đi tiểu trực tiếp đem Nhu Ma đầu hòa tan, cùng vô cùng thân thể. Hống đầu tiên là tại đầu của hắn trực tiếp ma phệ, dùng lấy không hóa, tiếp theo lại tại thân thể của hắn chính giữa vung phụ văn thạch trụ, trực tiếp cho hắn đến cái mở ngực phá bụng. Một đầu thanh thương sắc long linh từ như ma trong bụng giữ tận mà xông ra, tình cảnh này là như thế khiến người ta rung động. Nhân tộc biển động gieo hò bên trong, sống vung lấy đại động, vô địch phong hỏa luân một dạng lăn hướng đồng dạng sử dụng đại động truy lang đầu mãnh lực vãi. Đang, một lần bạo lệ va chạm, để chưa từ trong lúc khiếp sợ thông thả lại sức lang đầu quái từ không trung biến lệnh hướng mặt đất, tại hình thạch trên bình đài cọ sát ra sâu. Hắn cảm giác hai tay đều muốn co rút, cái này con thỏ vờ y mà cũng có lớn như thế lực. Trong chốc lát, Nhân loại bốn dung sĩ công kích toàn bộ đến lang đầu quái quấn thân. Mắt thấy tình cảnh vừa nãy lại đem tái diễn, cái kia màu xám đại lao thử đột nhiên quăng lên một cái ống mực hình dáng ma khí, trong miệng âm trầm điệu lại hô, đại nguyên rủa thuật. Quỷ dị, tựa hồ có cái gì không nhìn thấy, sợ không được đồ vật huyết tán mà ra, sơ thế gian đợi tốc độ của con người rõ ràng chậm lại, liền như là động tác chậm. Ngay cả tuyết sơn phái thánh nữ bắc đường điệp cái kia không có gì không đánh bắt bảo phi lao, đều giống như tạm thời mất đi mục tiêu, tại hư không chạy không tại Đại lực như ma Vương Phong Hỏa dò xét hải xoa như cùng ở tại nhự cao su giữa quấy, tích tạ tam sinh thạch dường như bị cái gì nắm kéo hướng phía dưới đột lạc. Thương thiên, đây mới là bọn họ tối cường giả. Đổng Vương Vũ tâm đốn nhiên nắm chặt lên. Hắn rất khẳng định, đây không phải hồn nhập lực, không phải thật sự nguyên, lại là hắn không biết một loại khác năng lượng. Mà lại, đây là một loại thật sự năng lượng, nó toàn diện không chế lôi đài cái này một phiến hư không, khiến người ta hoảng sợ là, nó thế mà có thể đối với năm tên chuẩn đồng thời tạo thành rõ ràng ảnh hưởng, cái này cần có cường đại cỡ nào? Cái này một mực ở phía sau nhất chuột lâu mới là thánh nhân phía dưới vô địch. Hùng cảm giác, thật giống như có nhân tại cướp đoạt phù văn của chính mình ta trụ, đều có chút vô tự hở tờ, tờ yê u áp trường không. Mà lúc này, đối phương ba cái đại ma cũng không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì, đại bổng truy, một thanh răng cơ hình khoan nhận ma kiếm, một đầu màu xanh trắng trọng roi gào thét mà đến. Cái này ba lần đánh thực, nhân loại có khả năng sẽ vẫn lạc hoặc trọng thương ba cái. Đang lúc Đông Phương Vũ chuẩn bị liều lĩnh ra sân cứu viện, dù là nhận thừa thời điểm. Hùng mắt trái đột nhiên xông ra một đạo nhìn như tầm thường diễm, đó là đỏ thấm giữa bọc lấy vào dục, tựa như phổ thông bó đuốc thượng lên như hóa diễm. Ngọn lửa này vừa ra, phản phất mang đến hy vọng lực lượng. Cái kia là nhân loại một loại sinh sôi không ngừng chí nguyện. Hắn không nhìn đại lão thử nguyên duệ chi lực, nhẹ nhõm hỏa táng trong hư không tồn tại mạc danh lực lượng. Nhất thời đem mọi người giải thoát đi ra. Nhưng là giống như có chút không kịp, ba kiện ma binh trước mắt, mà lại bọn họ cũng biết thích tà biến thái, căn bản không có công kích hắn. Lúc này, Bác Đường Điệp lại lập kỳ công, nàng bắt bảo phi lao giống trên hết dây mà không có điều chỉnh tốt góc độ nhi đồng đồ chơi, nhìn như vô lý trên không trung kinh hãi tụng đong đưa. Đang, đang, đang. Bắt bảo phi lao như là gặp được phong lá cây, mạo hiểm cùng tự xoay tròn, liên tục đập, nện, đụng bay ba kiện ma binh đem xác mặt tái nhợt chiến hữu cứu ra tìm đường sống. Đông Phương Vũ trừng to mắt, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi hướng một bên Bĩ Nguyện Kim Cương, "Đại sư, vừa rồi cái tiếng lão thử quái phát ra đến tuột cùng là cái gì? Thật đáng sợ." Bĩ Nguyện Kim Cương trầm ngưng lại nói, "Đó là bắt hồn từ vu tộc nguyên rủa chi lực, hắn cùng chúng ta Phật môn nguyện lực đồng căn cùng loại. Chỉ bất quá, nguyên rủa chi lực là hết thể há cảm, phụ diện, áp độc nguyện lực a bằng hữu của ngươi tội nhận tân hỏa giữa lực, nó." Đông Phương bấm, nguyện nguyện Vì cái gì ta trước kia chưa có tiếp xúc qua?" Loại lực lượng này tại ngọn nguồn thời điểm cực kỳ nhỏ, không có chân nguyên cùng hồn niệm lực như vậy hiệu quả nhanh chóng, nhất định phải tích tiểu thành lớn, tụ tập vô số sinh dân cộng đồng tâm nguyện mới có thể thành tựu. Hiện tại tu luyện nguyện lực đã cơ hồ không có, bất quá, ngươi nói không tiếp xúc qua cũng không đúng, người đem đến Tiểu Tây Thiên để cho chúng ta nhắm nở hở tờ EU áp tiên Phật nhai chi trà liền mang theo chút sinh dân nguyện lực. Đông Vương Vũ có chút ngây thở cả đầu. Lúc này, tọa nhân Tân Hỏa đã một phát ma đến đại ra một vụ, miễn cưỡng cùng nó giữ nhau. Phạm Phất cảm thấy toại nhân Tân Hỏa gặp nan trở, mười hiệp sư hoàng trạm cùng tinh thần tổ viêm cùng nhau mà ra, vạch ra tả hữu bao sao đường vòng cùng, từ hai bên công hướng chuẩn đâu, để hắn lại cũng vô lực vì người khác trợ công. Hống căn bản không có để ý tới ba cái dị hỏa công kích, hắn có thể tính tìm tới một cái có thể miễn cưỡng cùng mình so sánh lực cao thủ, vô lý vung lấy phụ văn thạch trụ, kiên quyết đem cựu phẩm thượng thánh binh xem như phổ thông cây gậy dùng, nhấc côn, nhấc côn, liên miên không ngừng mà đánh tới hướng lang đầu quái. Vốn nên nói tốt ba người cộng đồng công kích một cái, có thể đại lực như ma vương công kích, tả gặp hống đầu quái đờ đờ vào trong đất, căn không chen tay vào được. Bị hung thẻm ăn con mắt bước hỏa đại lực như ma vương ngựa đầu gà hét, như thiểm điện mà phát động chính mình tự tốc. Một đạo màu đen gió xoáy tại toàn bộ lôi đài xoay tròn. Đang, đang, đang. Trong nháy mắt, hắn chấp hành cùng Đông Phương Vũ dặn dò xong toàn ngược lại sức lực, cùng mỗi một cái ma đầu đụng một xiên. Cái kia gần với hung bãi lực đem tứ ma quái, toàn diện lâm vào bị động. Hung nắm lấy thời cơ, bạo lệ đem thạch trụ ném ra ngoài, chính mình theo sát phía sau. Lang đầu quái lực sôi trào, hết sạch toàn thân chi lực, ra sức đánh bay phủ nhiên, bạch quang lên, mắt như màng, đã nhất quyền tại mặt của hắn phía trên. Côn Bất Mi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 712, Hống quá bạo lệ, Vừa ý mã nhất quyền đem sói man đồ đầu. Mắt thấy Hống dùng móng vuốt nhỏ nắm bắt một cái so hắn đầu của mình đều lớn ban lan ma hạch, chưng tay thì nhét vào trong miệng của mình. Còn sót lại ba cái ma vương dọa đến can đảm đều là nữ, có thể dây lát giết hai cái đỉnh cấp ma vương đây là bản sự, dám trực tiếp luyện hóa một cái cùng giai ma vương ma cũng là bản sự. Thì đang chiến đấu trước đó, Bọn họ còn có cực độ khinh bỉ nhân loại chiến lực, cho rằng trên lôi đài đem dễ như trở bàn tay mà bao phủ năm tên nhân loại chuẩn thánh. Có thể hiện thực tàn khắc là, nếu như không lập tức nhượng thua, bọn họ đem toàn bộ ngã xuống. Tung bay bát bảo phi lao còn có đang không ngừng đánh lén bọn họ, lãnh tấu xương xích kim kiếm khí như lấy mạng liêm đạo, đại lực lưu ma vương phong hỏa rõ sét hải xoa giống vắt ngang hư không cầu đập mục. Xích tạ kim thuộc tính nguyệt nha nhi bắt đầu triển lộ bá khí. Nhưng là, đáng sợ nhất vẫn là hống. Hắn quả thực giống như tử thần. Hơn 1000 danh nhân tộc vũ sư sôi trào lên, bọn họ nắm thật chặt quyền đầu, động không thể phụ ra, có nhân đại gọi Không hổ là vạn linh tiên tông yêu vương, đây thật là thiên hạ vô địch tiếcấu. Ta đang nghĩ, hắn một khi thành thánh, lại có ai là đối thủ của hắn? Hống Thánh vô địch. Khói đổi thành trên tường thành, Lạc Ngô Đồng hưng phấn mà liễu lo không ngừng, không hề giống một người độ kiếp kỳ lão quái. Cái này còn không phải ta quả quyết đở tờ y hế ú áp ứng Đông Phương Vũ Thần Cẩu, đem hống đệ bạt một cái tiểu tầm thứ. Ta vì thế có thể nỗ lực thượng cổ thần kiếm di trần cùng âm kim chi tùy bên trong tinh trùng. Lý Đồng Tử ở một bên duỗi nguẩy thở dài, ai, nhân tâm không cổ a, ta đến bây giờ còn không có cẩm tới tinh trùng. Lạc Ngô Đồng hận không thể một bàn tay đem hắn chục chết, cả giận nói: "Không phải nói nuôi dưỡng ở hiệp khách đảo, ta biết lại ngươi hay sao?" Quỷ dị là, mắt thấy mình ma vương sắp bị diệt tới nơi, bốn cái ma tộc trưởng kỳ sứ vậy mà đều không ngăn cản, không có một cái nào mở miệng nhận vua. Trên lôi đài ta Ma Lâm vào tuyệt vọng. Chột lâu một mực đang lui lại, hắn nghĩ tới nhận vua, cũng nghĩ qua trực tiếp chạy trốn, nhưng cũng không dám. Tuy nhiên hắn có bạch kỳ sử xung hạnh, nhưng bạch kỳ sứ dù sao không có trình diện. Hắn tin tưởng mình căn bản không có cơ hội còn sống nhìn thấy bạch kỳ sứ, cái này bốn cái trưởng kỳ tuyệt sẽ không cho mình đường sống. Trong mắt bọn họ, chính mình bất quá là con kiến hôi, thậm chí ngay cả con kiến hôi cũng không bằng, là đấu thất bại về sau, vốn lẩn lên sự tử ma khuyển. Bất luận cái gì sinh mệnh tại trong tuyệt vọng đều sẽ bộc phát ra vũ khí, đơn giản sau khi trao đổi, ba cái ma vương dứt khoát hướng hướng bọn họ khởi xướng tấn công. Trong hư không tràn ngập một loại nói không rõ, không nói rõ đồ vật, nhưng làm kinh nghiệm phong phú chuẩn thánh, 5 người lập tức liền minh bạch điều này có ý vị gì. Bọn họ muốn tự bạo. Ba cái đỉnh phong chuẩn thánh tự bạo, cái kia cùng bạo có thể số lượng lớn lấy nổ chết bọn họ năm cái. Lại, thờ thờ Thân, lại lần cấp tốc Đồng thời hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra một đầu kim ngọc mãn đường miệng rộng, há miệng thì hướng bốn đồng bạn hút. Căn bản không có bất kỳ thương lượng, nhưng cảm nhận được khí tà phát ra sắc bén hấp lực, bốn người cùng hỉ, lập tức minh bạch dụng ý của hắn, toàn bộ ăn ý thuận thế xông đi vào. Wen, Wen, Wen. Ba đạo cốc liệt chùm sáng qua trong dây lát bành trướng đến cực hạ, giống một đóa quang diễm hình thành tam giới thảo, sát na phương hoa, sáng chói đến làm người run sợ. Nương theo đinh thái nhức mình, đại địa cốc, vô lượng bùn cắt che khuất bầu trời, đại lượng vết nứt không gian bốn phía tới lui, khủng bố cùng cực. Bùi mù dần dần dừng lại nhìn Nick Tạ, hai cái bờ mông tròn cơ hồ toàn nổ không, một bên thân thể máu tươi cùng bắp thịt dãi bảy tầm can mà xuống, tiểu xí bảng đều nổ không có bộ dáng. Hắn toàn thân run rẩy, phát ra thê lương cùng cực kêu rên. Mọi người nhìn lấy hắn hình dạng, thay hắn đau thấu tim gan, nhất thời quên giao họ. Thằng đến Nick Tạ lần nữa mở ra miệng rộng, từ cái kia vàng son lộng lẫy trong thông đạo phun ra bốn đồng bọn về sau, nhân tộc mới chính thức thành sung sướng hải dương. Thanh Kỳ làm trên mặt che kiến khói mù, lạnh ba ngày sau, chúng ta biết để cho các ngươi trả giá đắt. thu nhỏ thân hình, bị Niu Ma Vương ở đầu vai, đau y nguyên Khói đổi trong thành, mọi người hưng phấn đem năm trắng sĩ bao vây lại. Sơ thế gian phong độ vẫn như cũ, chắp tay không ngừng, nhưng trên mặt nhưng lại có vô tờ hở tờ E U áp che dấu tự hào. Bác Đường Điệp không hề rụt rè, cười khanh khách, nét mặt tươi cười như hoa. Đại lực Như Ma Vương Phiết lấy miệng rộng, trong đám người tìm được lão bà, Hải Tử. Nhưng lớn nhất được mọi người hoan nghênh đương nhiên là giành mất danh tiếng hống, còn có hoàn mỹ thu cung lích tả. Có người nói bi tình anh hùng nhất làm cho nhân nạn quên, nhìn lấy hắn đầy người lâm ly máu tươi, nhiều nhất nhân la lên lích tả, tả, Mắt thấy hồn niệm sư hiệp hội những phú hào này đều muốn đi qua thăm hỏi anh hùng Đông Phương Vũ đau lòng nuốt Veleta, tiêu thảm, cái này cỡ nào thiếu cực phẩm tinh thần thạch mới có thể bù lại a? Lạc Ngô Đồng đợi tiến lên bước chân lập tức một hồi, nhưng muốn quay người đã tới không kịp, đành phải kiên trì tiến lên. Đông Phương Vũ lại chủ động tiến lên cùng Bách Độ Tiên đại sư trò chuyện hai câu, tiếp lấy liền giật cuốn họng hô to, "Ta Bách Độ Tiên đại sư khẳng khái tặng một vạn cực phẩm tinh thần thạch liệu thương." Bách Độ Tiên sững sờ, lắc đầu cười khổ, chợt xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, nói, "Cho dũng sĩ như vậy là nên, nếu như không phải hắn, chúng ta người uýt nhất đến toàn bộ trọng thương." Nghe xong Bạch Độ Tiền nói như vậy, Tiếu Tông đại trưởng lão Phùng Mãn Tiên cùng Tuyết Sơn phái Minh chủ Nga Minh Trần túi đầu một suy nghĩ, hắn nói đến thật đúng là đúng. Há lại chỉ có từng đó là trọng thương, vẫn là cũng có thể. Không có quan hệ gì với người ta đều ra một vạn, mình người ngay tại hiện trường, đây chính là ân cứu mạng. Hai vị đại lão cũng không thiếu tiền, lúc này đều cầm ra hai vạn cực phẩm tinh thần thạch, để ích ta lúc ấy thì quên đau, lại muốn lộ ra nụ cười vui vẻ. Tiểu Nha vừa nhìn, lúc này mới nhảy đến đâu? Rọi ra mỹ nhân đâu, nâng cốc hướng Lịch, ta trên vết thương khẽ lấy ra, chất phát mà nói, tam đệ, ta cho ngươi tiêu tán trừ độc. Hích Tả nhất thời kêu thảm kinh thiên. Đến lúc này, ở đây đại lao ngươi một vạn, ta năm ngàn, ngay cả nghèo nhất tiểu Tây Thiên đều lại ra ba vạn cực phẩm linh thạch, tuy nhiên không phải tinh thần thạch, nhưng đối với Hích Tả tới nói, hiệu quả mờ nhạng. Cái này kêu là được cả danh và lợi. Đông Phương Vũ mừng rỡ răng đều nát. Đều đến đại thính nghị sự, nụ cười trên mặt còn có ngăn không được, tức giận đến Lạc Ngô đồng nói, "Được, Đông Phương Vũ, ngươi bây giờ cũng là một phương đại hảo, mình có thể hay không tiền đổi điểm?" "Ngươi còn thiếu tiền. Địa chủ nhà cũng không có lương tâm a." Đồng phương Vũ học cách ưu ngữ khí thoát ra, mới phát hiện đúng là Lạc hội trưởng vừa nói, ngài khác không tin, hôm nay thu hoạch tuyệt đối không đủ năm đó ta vì để hắn để bà tan số lượng. Hắc hắc, ta tin người mới gặp quỷ. Lạc Ngô đồng hù hạ mà đến, nói, nên thương lượng chính sự, lần này người nói trước đi nói, chúng ta trận tiếp theo nên hái lấy vật gì sách lược. Đồng Phương Vũ nghiêm sát mặt, kỳ thực hôm nay lôi đại thi đấu còn không có lúc kết thúc, hắn đã bắt đầu cân nhắc một vấn đề này, đồng thời có so sánh thành thuộc ý nghĩ. Lúc này, lại tổ chức một chút lời nói, không chút hoang mang mà nói, nếu như chúng ta muốn chỉ hoãn thời gian, đồng thời tiểu áp dụng chúng ta phá thiên kế hoạch lời nói, trận tiếp theo là nhất định phải thua. Thua thế nhưng là thua Tốt nhất có thể tiêu diệt bọn họ một hai cái ma vương. Đương nhiên, phong tuyến cuối cùng là người của chúng ta không thể vững lạc. Ta nói những thứ này tiền đề ngài đồng ý không? Lạc Ngô Đồng là thực sự nhân, tại chỗ gật đầu. Lại ý thức cái gì? Nhìn về phía mấy vị khác đại lão. Đông Phương Vũ nói đến Chu toàn, Bích Nguyện Kim Cương đợi tự nhiên không có ý kiến gì. Nguyên cớ, chúng ta lần này chọn lựa 5 người, trừ chiến lực bảo đảm cao hơn tại tầm thường đỉnh phong thánh nhân bên ngoài, phòng ngự năng lực cường nhược là trọng yếu nhất cân nhắc chỉ tiêu. Côn Vật Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 713 mạnh nhất của cường bạo thăng cấp. Đông Phương Vũ tuy nhiên tuổi trẻ, bây giờ lại tại chúng thánh nhân giữa hùng có không gì sánh kịp hy vọng. Hắn gần đây sở tác sở vi, đại gia nhìn ở trong lòng, nghe ý kiến của hắn, cơ hồ tất cả mọi người xuất phát từ nội tâm lập đầu. Đông Phương Vũ cũng giống như lòng tin 10 phần, nhưng nghỉ một lát, nói tiếp, ta cảm thấy, trở lại đến đại sư tính toán một cái, lần trước chủ động xin đi giết giặc ngọc phong tiền bối cũng coi như một cái. Sư thúc của ta Huyền Thiết Y Li mặc dù chỉ là cựu phẩm hậu kỳ, bàn về phòng ngự năng lực, chỉ sợ tại đại lục ba vị trí đầu, cái này còn phải xem lão nhân gia ông ta ý nguyện. Còn lại ta thì không quen Dù sao thánh nhân đều đang ngồi, đại gia không ngại tự tiến cử hoặc. Huyền Thiết Yi liê lúc này tỏ thái độ, tiểu tử ngươi đều nói, ta báo danh chính là, người khác có lẽ không biết, nhưng ở trận những thứ này đại lao không có khả năng không biết. Huyền Thiết Yi trước đây không lâu tồn vệ thần Hoàng Đạo đạo chủ Diễm Cửu Tiêu, đây chính là lâu năm cự phẩm đỉnh phong. Thần Hoàng đảo tại Bạch Hổ đế quốc cũng là cùng Vạn Linh Tiên Tông, ngọc thanh thượng nguyện ngang hàng quái vật khổng lồ, cứ như vậy tan thành mây khói. Lúc đó, mọi người còn có đã từng tổn thức không thôi. Hiện tại lại nhìn Linh Tiên Tông thực lực, những người kia quả thực thì là một chết. Tổng cộng khoảng 40 cái thánh nhân, đại gia cơ bản sở so sễ giải. Một mực không quá nói chuyện bạch hổ đế quốc huyền minh cốc đại trưởng lao trắng thông tiên cười ha ha nói, ta đánh nhau không được, phòng thủ đại gia là biết đến, không biết ta có thể hay không tính toán một cái. Đông phương vũ vừa nhìn, là một vị nhìn qua mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh người trẻ tuổi, hiển hóa chỉ có 20 tuổi bộ dáng, sắc mặt giống như chứng tiểu áp lụng, không biết là nguyên nhân gì. Có nhân cười lên ha ha, ha ha, bạch huynh huyền minh một đỉnh quả thực cũng là hôn độn pháo đài, bác quốc phòng ngự thứ nhất miệng minh, ngài th Nhất cùng, nghỉ ngơi một ngày, bắt đầu từ ngày mai chúng ta cũng luyện một chút phối hợp. Đông Phương Vũ Dạ đến rụt cổ lại, thầm nghĩ, đáng chết, ta làm sao đem nữ hán tử này quên. Tất cả mọi người là sững sở, tuy nhiên có không ít người cũng chưa quen thuộc Nạp Lan Thiên Nguyệt, nhưng cũng đều biết nàng là hồn niệm sư hiệp sĩ, người nào cũng không tiện nói gì. Lạc Ngô Đồng cười ha hả, nói, ta đến làm người chứng đi, ta người sư muội này chính là nữ trung hào kiệt, quả quyết sẽ không để cho đại gia thất vọng. Nghi sự đến đây là kết thúc, Đồng Phương Vũ Dạ đến xoay người chạy, sợ Nạp Lan cùng hắn không qua được. Vừa chạy hai bước, không còn việc gì thì gọi hắn lại, Đông Phương tiểu tử Nhìn xem ta cho ngươi luyện trọng bảo. Đông Phương Vũ ngạc nhiên tiếp nhận, sướng sở ngay tại chỗ, một cây tử kỳ, thêm một cái mềm cờ, lại để lão này luyện thành một cái tầng 3 tiểu tờ hở tờ i e u áp, tờ hờ tờ tờ i e u áp hiện lên thuần chính tự sắc, bởi vì mỗi tầng mạnh cao, cứ việc chỉ có tầng 3, lại vẫn hợp tỷ lệ, rất có cổ vận. Cái kia cờ là cấm vận, cờ lại là ma cờ, ta thẳng thắn cho ngươi đổi hình dạng và cấu tạo, qua qua suối quẩy. Không còn việc gì chỉ tiểu tờ, tờ áp tiếp tục nói, lớn nhất tầng dưới, là ngươi đầu những cái kia Trung gian một tầng, là ma khí này nguyên bản có được cùng loại cùng kiếm khí cùng hồn tắc công kích ta cảm thấy vốn nên lao đã xuất thủ, đương nhiên muốn lưu lại dấu vết của ta, phía trên này một tầng là ta bảy con vòng vàng, trên thực tế là bảy đạo cố hóa hình vòng kiếm khí, vô cùng sắp bén, có thể một biến hóa vạn, dùng sau chỉ cần lấy hồn lực hàm dưỡng. Đông Phương Vũ cả kinh ha to mồm, thật lâu mới sâu cùng nói lời cảm tạ. Không còn việc gì một mực đối với Đông Phương Vũ vô cùng yêu thích, lần này cũng coi như tự mình xuất thủ vì hắn xử lý chút sự tình, bởi vậy rất là cao hứng, nói, ta cũng là mượn dùng hai quyển kỳ bảo rất nhiều linh trận, cái này không có gì, chỉ là thời gian đội vàng, không có tới kịp lấy tốt tên. Ngài nhìn cậu không việc gì từ tờ hở tở y hế ú áp như thế nào. Đông Phương Vũ thốt ra. Tại hồn vũ đại lục là không nói cái gì trùng tên tiên kỵ, ngược lại, như Đông Phương Vũ kiếp trước phía tây, mọi người còn có rất ưa thích người khác dùng tên của mình. Không còn việc gì vui vẻ cười to nói, coi như có chút hiếu tâm, cứ như vậy định. Từ đó thế gian lại nhiều một kiện cự phẩm định phong thánh binh, không việc gì từ tờ hở tờ y hế ú áp. Hài lòng Đông Phương Vũ trở lại trùng lân vì chính mình an bài lần nữa tiểu viện, đang muốn nghiên cứu không việc gì tự tở hở tở y hế như nói, "Ca à, các ngươi còn đến thay ta hộ tở hở tở áp, lại phải đột phá." Đông Vương Vũ lại hỉ, vội hỏi, liền dựa vào cái kia nửa cái Long Châu. Hôm nay còn có nuốt hai cái đỉnh phong chuyển thánh cấp ma ở đây. Đông Phương Vũ giật mình, suy nghĩ một chút nói, mình không thể lại đem viện tử hủy a, về thể nội thế giới. Lích Tà cười hát, hát nói, "Ca à, ta cũng phải thăng cấp tha hôm nay thừa dịp máy bức ra không ít tạp chất, cái này khiến ta khẩu vị mở rộng." A. Đông Phương Vũ cảm giác thế giới quan đều bị phá vỡ, đây là cái kia chân thật nhất, lớn nhất thật thả Lích Tà sao? Bên trong tiểu thế giới, Tiểu Nha nắm mỹ nhân Âu, chình chình mà nhìn xem hướng cùng Lích, ta đều chiếm một phương phân biệt luyện hóa trí bảo cùng tinh thần thạch, ánh mắt bên trong có chút u buồn. Đông Phương Vũ hiểu ý vô vô bờ vai của hắn, nói: "Tiểu nha, không nóng nảy. Lấy huyết mạch của ngươi độ tinh khiết tới nói, ngươi cũng không lạ hầu. Tương đối mà nói, ngươi coi như nhanh, sớm muộn sẽ trở thành thánh." Tiểu nha lúc này mới vui vẻ một số, lại bắt đầu rót lên tụ tới. Đông Phương Vũ để nguyện vọng hầu thần quen thuộc không việc gì tử tờ hở tờ e u áp, chính mình lại có một dựng, không một dựng hóa linh thạch. Thứ này mặc dù bây giờ đối với tu luyện vô dụng, nhưng chúng nó giàu có năng lượng một điểm không thể so với tinh thần thạch thiếu. Đông Vương Vũ cảm giác trong cơ thể của mình thế giới nên muôn màu muôn vẻ, bởi vậy, hắn cố ý đem những linh thạch này lưu lại luyện hóa. Nên nói, từ khi tại Yêu thú xâm Lâm tiến giai đỉnh phong chuẩn thánh về sau, Xích Tả tích lũy thời gian đã đầy đủ lâu, lần này hậu tích bạc phát, lại là phát sau mà đến trước. Một ngày một đêm, Xích Tả tổng cộng thôn về thập nhất vạn cực phẩm tinh thần thạch, chỉ những thứ này tiền, đầy đủ vạn linh tiên tông dạng này siêu cấp tông môn rộng rãi sử dụng một năm. Đột nhiên, Xích điệu tướng, tại Vũ bên trong tiểu thế giới thay đổi đỉnh tiên lập địa. Hàn Ngọc giấc dựng đứng tại Thái Dương bên cạnh, bốn vó như là đạp ở đại địa tứ cực. Đôi núi ở bên chân của hắn liên miên, sông lớn dưới chân hắn chạy xuôi, bách thú lao nhanh, chúng chim bay cao, đều chẳng qua tại bụng của hắn phía dưới. Giống. Xích Tả ngựa mặt lên trời một tiếng gào thét, đâm xuyên trời cao, gây nên toàn bộ tiểu thế giới tiếng vang, tân sinh thế giới bởi vậy vui mừng, sinh cơ bừng bừng. Đông Vương Vũ cùng Tiểu Nha cảm giác một cố bao la năng lượng tại thiên địa hơi, liền như là tràn ngập hơi nước nồi tiểu áp suất, đột nhiên đẩy ra nắp nồi. Xích đột phá thành công. Vương Vũ cùng Tiểu Nha mắt nhíu hoa, đột nhiên mất đi Xích Tả thân ảnh. Không bao lâu, một người mặc màu trà trường bảo, buộc một đầu ngọc sắt dây cột tóc đem mái tóc đen dài khép tại sau vai thiếu niên hướng hai người đi tới. Hắn cùng Tiểu Nha thường thường hiện hóa anh tuấn tiểu sinh khác biệt, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, sống mũi thẳng, một bộ chân chất bộ dáng. "Đại ca." "Hí ta." "Tam đệ." Tiểu Nha vội vàng biến hóa ra hình người, ba người ôm chầm nhau. "Lâm." Bén nhọn chương ngân như xuyên vân tiến lệnh, vô hạn cất cao về sau, giữ âm lượn lờ, còn tại mọi người bên thai Phong Minh, một cái hắc bảo tà mỹ thiếu niên lại hướng đại gia đi tới. Ánh mắt của mạnh, lông mày thật dài, bờ môi rất mỏng. Giống như điêu mạnh khắc tác phẩm nghệ thuật, đây tuyệt đối là tình trường sát thủ cấp hoa trang. Ha ha ha. Tiếng cười to vang vọng ở trong gầm trời, tứ minh đệ chăm chú ôm nhau, con mắt đều biến đát. Cổn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 714, tự đề cử mình. Huynh đệ bốn cái ra Đông Phương Vũ thể nội tiểu thế giới, đương nhiên muốn trắng trận ăn mừng một fan. Số mây trên lầu, bọn họ từ bỏ hào hoa thượng, chuyên môn tại lầu 2 chọn một yên đơn. Đây là huynh đệ bốn cái lần thứ nhất giống nhân một dạng ngồi cùng một chỗ uống rượu. Từ vừa mới bắt đầu, Đông Phương Vũ cũng cảm giác quá gì hắn còn tưởng rằng là chính mình còn có không quá thích hướng hống cùng íchtà hình người không có nghĩ lại uống vào vàoú vào vẫn là tiểu nha hú lên quá gì lao Tam người làm sao dám ăn thịt hắc thịích ta ngon lành là ăn liên tục lấy một đầu ngông chân vui vẻ nói ta bản mệnh thần thông rốt cục mở ra còn nhớ rõ ta đã từng nói sao chúng ta thích cả Tuy nhiên chỉ ăn thiên tài để bảo nhưng thiên trường địa cửu cũng sẽ ở thể nội tích lũy không ít tập chất nhưng chúng ta sau trưởng thành biết có một loại thiên phú có thể từ Ngọc Giá Vông lên phát ra cựu sắc tửvang vô vẫn bất soát quét một cái phía giới nặng thì hôm mê nhẹ thì hành động chậm chặm ông trời của ta Cái này hích tà tuyệt đối là thượng thiên sủng nhi. Am hiểu tâm bảo, cả đời có lộc ăn không nói, ngay cả trong thân thể tạp chất đều có thể trở thành công kích tính vũ khí. Thấy mọi người đều lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, Xích Tà có chút ngại ngùng mà nhấp một ngụm rượu nói, "Đương nhiên, nếu như trong thân thể không có tạp chất lúc thì soát không ra. Nhưng là, cái này cũng không phải là nói muốn cô ý tích lũy tạm chất, tạp chất đã lâu ảnh hưởng tu luyện tiến dai. Bất quá, ta xem các người ăn uống thả cửa thèm thật nhiều năm, hôm nay là làm sao cũng không thể nhẫn." Tiểu nha đỏ mặt tiến hai địa lại gọi, nói điểm chính, ngươi cái này quét một cái lớn bao nhiêu đi năng? Nếu ta tại vượt qua hư không, ngươi như thế quét một cái, sẽ như thế nào? Ngươi đương nhiên biết đến rơi xuống. Ích Tà Nghiêm tức nói, tại trong tích tắc ngươi biết chết lặng, nguyên cớ, ta công kích đã chuẩn bị ngươi cũng ngăn không được. Bất quá, quét một cái phía dưới, ta liền phải đợi lại có tạp chất lúc mới có thể sử dụng, không biết dài đến đâu thời gian. Tiểu Nha trận mắt hốt hoồm. Đông Vương Vũ ánh mắt nóng rực mà quay đầu nhìn về phía hống. Hống đang lên tại say mê mà nhấm nuốt trong miệng thịt hạt rượu, lúc này có chút tức nói, chúng ta tại khi còn nhỏ dễ dàng lạc, cũng là bởi vì chúng ta lúc này giác tỉnh Phú thần thông. Ý. Lần này tấn cấp, ta chỉ cảm thấy yêu nguyên tăng đoạn, khống hỏa năng lực có chút đề cao, cũng không có sinh ra mới thần thông. Hống ca, thần thông của ngươi còn thiếu, đi tiểu chơi ngã một cái ma vương. Tiểu nha một bên ân cần mà cho hắn rót rượu, một bên hâm mộ nói ra. Ha ha ha. Hống nhất thời bắt đầu vui vẻ, bất kể nói thế nào cuối cùng biến hóa. Số loại này hồng hoang dị chủng có ít, hiện tại hắn cũng có thể tìm nhân loại bạn gái, ngẫm lại đều kích động. Thánh nhân tỉ thí thời gian rốt cuộc đến, Đông Vương Vũ bọn họ đương nhiên sẽ không từ bỏ loại này khó được quan sát cơ hội. Đi qua gần 3 ngày tìm tòi, lần này nhân loại bài xuất một cái hình thoi chiến trận. Công thủ đều tốt huyền thiết Ilya bị ủy thác trách nhiệm, đảm nhiệm mũi tên. Tiểu Tây Thiên trở lại đến đại sư cùng Bạch Hổ Đế Quốc tiêu giao phái đại trưởng lão Ngọc Phong vì hai cánh. Bọn họ đều câu thông hải trung thiên siêu sao, tại thể nội xây dựng 8 cái khiếu hải, có thể nói là siêu cấp thế nhân. Bạch Hổ Đế Quốc huyền minh cốc đại trưởng lão Trắng Thông Thiên huyền minh mục đỉnh tuy nhiên phòng ngự kinh người, nhưng ở cân nhắc về sau vẫn là để hắn làm làm hậu thuẫn. Bốn người đem âm hiểu đánh xa trí tôn hồn niệm ở giữa, Vũ lên bị mắng nguy hiểm, chuyên Nguyệt, trận này nhất định phải thua, thời khắc mấu chốt nếu có thể lui xuống tới Huna chịu mấy lần kinh thường. Đây là một trận thảm liệt chiến đấu, chuẩn thánh trở xuống nhân, ma cũng không dám tới gần con chiến. Cứ việc chiến đấu khu vực khoảng cách kim quang đại trận vạn mét xa, nhưng khối đội thành cần phải toàn diện tế lên đại trận uy năng. Cho dù rằng này, đại trận gặp phải dư âm bên kích vờ im mà không thua kém ngày đó 22 đại ma vương tấn công chính diện. Điều này nói rõ đối chiến 5 người ngũ ma viễn siêu cùng giai, cơ hội đạt tới độ kiếp kỳ trình độ. Bầu trời giáng hồng dày đặc, chọc lãng lất lộn, đó là bị lật lên bùn đất cùng đánh nát núi, đại địa giống như là bị tinh tế cày qua một lần. Chu Lân an bài binh sĩ một lần nữa trải hình thạch chiến đài liền một tia dấu vết đều không lưu lại. Đông Phương Vũ đều cảm giác tê cả ra đầu, bọn họ mỗi một lần va chạm, tuyệt đối làm cho phổ thông thánh nhân vẫn lạc. Cái kia chói lọi kiếm khí, thương mang, chân nguyên cùng ma lực đánh kích, để hắn bắt đầu hoài nghi không cần độ kiếp lão quái cũng có thể đem thiên văn sập. Cái này năm cái ma đầu quá mạnh, căn bản không tồn tại Đông Phương Vũ trong lý tưởng đã tiêu diệt bọn họ một hai cái, lại nhận thua rời khỏi khả năng. Thậm chí có đến vài lần, quật cường nạp vẫn, vẫn là trở lại đến đại quả quyết chấp hành Đông Phương Vũ kế hoạch, lúc này mới toàn thân trở ra. Mấy mấy cái đại ma vương phát ra chấn thiên tiếng cười, thành công lật về một ván để bọn hắn bắt đầu lại từ đầu khinh thị nhân loại, bắt đầu thảo tưởng 3 ngày sau năm vị trưởng kỳ sứ đại phá nhân tộc độ kiếp kỳ tu sĩ màu đẹp. Nhân loại chỉ có 4 người độ kiếp, kỳ, đây là vấn đề khó khăn lớn nhất. Địa phủ Nguyên lão hội phó hội trưởng Sơn Hà đưa ra, xin nước cao vọng trọng mấy vị độ kiếp tu sĩ đi mời ẩn cư Nguyên lão hội thủ tịch trưởng lão liên Đị tụ, dù sao hắn là nhân tộc ngũ đại độ kiếp kỳ trong. Nhưng mà, đang ngồi các thánh nhân không có người nào tờ yêu ứng, gia trước mắt, thì. Loại người này không có gió xương, không đáng đi mời. Xem ra chỉ có vào hôm nay tham chiến người bên trong tuyển, khiến người ta ý không ngờ được chính là chiến lực cường hắn nhất, tại 5 người tiểu tổ giữa phát huy tác dụng lớn nhất lại là Huyền Thiết Ý, ý nếu như không phải hắn, hôm nay tất nhiên có nhân vẫn lạc, đúng là hắn, cái kia sắc bén công kích, không có kẻ hồ phạm vi lớn phòng ngự mấy lần biến nguy thành an. Mục đích chung, bốn vị độ kiếp lao tổ đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Huyền Thiết Ý, ý, ý vừa định đứng lên, Đông Vương Vũ đoạt trước một bước nói, sư thúc ta mới là thánh nhân hậu kỳ, liền cũng chưa tới, hôm nay một trận chiến này đã thoát lực, nên thay người. Đại gia cổ quái nhìn lấy hắn, tựa như không biết hắn như vậy Cái này nhất quán vô tư ra hỏa hôm nay cái này là thế nào? Vừa rồi, Huyền Thiết Y Ly hiển hóa cái kia thế lực bá chủ một dạng thân thể, hắn đến có bao nhiêu yêu nguyên? Thoát lực, làm sao có thể? Có lẽ là vừa mới cho Đông Phương Vũ luyện một kiện cự phẩm đỉnh phong thánh minh, không còn việc gì tự giác lại cùng hắn gần mấy phần, Hồ Nghiêm mặt nói, "Đông Phương Vũ, hiện tại cũng không phải cân nhắc tông môn lợi ích thời điểm. Không cần Huyền Thiết Y Ly sư huynh, ngươi nói dùng người nào?" Đông Phương Vũ không người tới đất, cười hì hì nói, "Khách đại nhân, ngài nhìn tiểu khả ta được không?" Cái gì? Không còn việc gì suýt nữa cắn đầu lưỡi. Nạp Lan Tiên Nguyệt hôm nay bị hủy tế luyện nhiều năm như mây tóc dài, chính là táo bạo thời điểm, chợt vỗ một cái cái bàn, cả giận nói, ngươi hôm nay không thấy được ngay cả ta đều kém chút vấn lạc. T. Vừa mới nói xong, nàng đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, thích sâu một hơi, run rẩy nói, ngươi, ngươi nói là chiến lực của ngươi xa so với ta mạnh hơn. Đông Phương Vũ vội vàng khiêm tốn nói, cũng không dám nói xa mạnh hơn ngài. T. Lúc này, thật nhiều người bắt đầu hít vào khí lạnh. Nạp Lan Tiên Nguyệt đều ngốc. Con hàng này rõ ràng là thừa nhận, hắn thật mạnh hơn chính mình, hắn thành trì tôn mới mấy ngày. Đối với Đông Phương Vũ quen thuộc nhất Bị Nguyện Kim Cương cùng Lạc Ngô Đồng trong mắt nổi lên sâu xa qua mang, các hai vị độ kiếp kỳ lão quái, kiếm Tông đại trưởng lão Phùng Mãn Thiên cùng Tuyết Sơn phái Minh Chủ Nga Minh Trần làm theo ánh mắt bên trong tràn ngợp nghi vấn. Vẫn là Lạc Ngô Đồng ngữ trọng tâm trùng nói, "Đông Phương, ngươi có một lời hiệp can nghĩa đảm, cái này rất tốt. Nhưng cái này nhưng không cùng cho đùa, ngươi thử nói xem, vì cái gì ngươi có như thế nắm chắc?" Đông Phương Vũ chắc chắn mà nói, "Ta không chỉ là định phong chí tôn hồn nghiệm sư, trong cơ thể ta còn lái tích bảy cái khiếu hải. Bây giờ không phải là khiêm tốn thời điểm, theo ta được biết, hồn vũ song tu người giữa, ta nên là tại tầng thứ trên cao nhất." Đông Phương Vũ trong lòng thầm nghĩ, ta còn có một cái cường đại nhất chuẩn bị ở sau vô dụng đây, ta biết tùy tiện nói cho các người biết. Còn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ta có động lực làm việc. Chương 715, kinh khủng xâm la điện. Trong đại sảnh các thánh nhân sắc mặt thay đổi, cái này có thể là tức sẽ xuất hiện mấy ngàn năm qua cái thứ nhất hồn vũ thánh. Duy nguyện kim cương trầm ngưng lên nói, có lẽ dùng hắn biết có hiệu quả. Kỳ thực hắn bởi vì cống hiến ra bắt đầu đệ bắt tinh bí mật, đạt được thiên hạ tu sĩ kính ngưỡng. Mà tại chúng ta Phật gia tới nói, cái này biết đạt được đại lượng nguyên lực. Cao giai tu sĩ uy lực sa mạnh mẽ hơn bình thường dân chúng, vạn nhất gặp lại ám hiệu nguyên rủa chi lực yêu ma, ta cũng không thành một mình phân chiến. Lạc Ngô đồng cái thứ nhất hưởng, ứng, như thế thiên hạ việc quan trọng, hồn niệm sư hiệp hội có thể có hai người tham chiến, hắn đương nhiên cảm thấy rất quan vinh. Cái khác hai vị độ kiếp lao tổ đối với Đông Phương Vũ cũng không giải, nhưng lại biết hắn giết hết bất chỉ trả sự tình, cái này ngược lại để bọn hắn so trước cả hai đối với Đông Phương Vũ càng có lòng tin. Bởi vì việc này việc quan hệ nhân tộc đại cục, cũng không phải là tranh giành tình nhân thời điểm, nguyên cơ các thánh nhân tại không có hoàn toàn chắc chắn tình huống dưới, cũng không có nói ra càng nhiều ý kiến. Sau đó cái này người thứ 5 nhân tuyển cứ như vậy định ra tới. Sau đó thì là phức tạp mà kín đáo an bài. Mọi người nhất định phải chuẩn bị chuẩn bị ở sau, cân nhắc các loại khả năng xuất hiện hậu quả. Dù sao đây là sau cùng một cuộc tỉ thí, sử dụng sở hữu độ kiếp tu sĩ lẫn nhau dây dừa thời điểm, ma tộc rất có thể sẽ đại cử tiến công. Đi qua gần đây 10 ngày trí hoãn, lại có một ít tu sĩ thành công câu thông hải trung tiên siêu sao. Nhân loại lại sinh ra mấy cái nắm giữ 7 cái khiếu hải ngụy vũ thánh, bởi vì mệnh môn khiếu hải tương đối nhỏ bé, sức chiến đấu của bọn họ còn có là không bằng vũ thánh, nhưng muốn mạnh hơn xa chuẩn thánh lại thêm tiểu nha cùng Lịch Tà đột phá, nhân ma thực lực của hai bên tiến một bước tiếp cận. Hiện tại, ma tộc có độ kiếp kỳ cao thủ 5 cái, đại ma vương ước chừng 70 cái. Nhân tộc có độ kiếp kỳ tu sĩ 4 vị, thánh nhân hoặc chí tôn 51 cái, tăng thêm 9 vị ngụy vũ thánh, miễn cưỡng tính là 60 tên thánh nhân. Những thứ này chiến lệch đã hoàn toàn có thể dùng kim quang đại trận để ngủ, thậm chí có thừa. Vì thế, các thánh nhân đầu tiên xác định một đầu chiến lược tư tưởng, cái kia chính là trừ 4 vị độ kiếp kỳ lao tổ cùng Đông Phương Vũ bên ngoài, bất kỳ người nào khác không được rời đi kim quang đại trận. Nói cách khác, liên quan chiến đều không tham gia. Lần này Đỗ Vương Vũ đem tiểu nha Tam huynh đệ đều lưu tại trong thành, gia tăng hiệp phòng lực lượng. Hai ngày sau, các thánh nhân lần nữa đối với Kim Quang đại trận tiến hành gia cố. Lúc đầu thập nhất chỗ mắt trận đã bị ma tộc xâm mình. Hôn nghiệm sư nhóm tiến hành phạm vi lớn sửa đổi, đồng thời gia tăng trấn tiểu áp mắt trận cựu phẩm thánh binh số lượng. Hiện tại, đại trận bên trong cùng sở hữu cựu phẩm đỉnh phong thánh binh 3 kiện, còn lại cựu phẩm nghiệm binh 27 kiện. 60 tên thánh nhân làm hai tổ, phân biệt khống chế binh, biệt sở hữu tứ sư cũng tế bố trí tại trận tờ -T nơi. Loại này bố trí nhiều ít đều có chút bi tráng, ba quách Đông Phương Vũ ở bên trong, 5 vị nhân tộc đại cao thủ rời đi khói đổi thành lúc, có phần có một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, cháng si nhất hứa hề bất phục hoàn cảm giác. Ngoài thành Hàn Phong lâm liệt, một phái tốc sát. Năm tên ma tộc trưởng kỳ sứ đã chờ từ sớm ở vạn mét bên ngoài, năm cây ma cờ phần phật phấn khởi, lại đem bầu trời đen nhanh chiếu thành sặc sỡ ngũ sắc. Đứng tại phía trước nhất không phải là đầu sói thân người tranh kỳ sử, cũng không phải thân cao vài trăm mét đứng thẳng vào trong mây lam kỳ lảm, mà chính là cái kia lớn lên giống ghê anh linh bạch kỳ sĩ. Cho Đông Phương Vũ cảm giác Tỷ lệ này tựa như đứng tại đích tả hoặc tiểu nhà tờ hở tờ IU áp tướng trước hống, tiểu nhân không có ý nghĩa. Nhưng nó cho Đông Phương Vũ cảm giác lại là vô cùng nguy hiểm, vật nhỏ này tựa như một cái bom nguyên tử, để nhân nhìn mà phát khiếp, đánh tâm lý không muốn tiếp xúc. Ha ha, Bạch Kỳ Sử giỗi ra nhọn mà lớn lên, giống như mọc da màu xanh biết rêu đầu lưỡi, liếm lở tờ IU áp chính mình khỏe miệng túi dưới hai cái nanh, âm trầm mà nói, người nào ra cái này tỉ thí chú ý. Vờ ý mà để cho các người mạnh nhất năm người đều đi ra chịu chết. Đây không thể nghi ngờ là phải tăng tốc ta lấy hạ vị diện này thời gian, ta thật phải cảm ơn hắn. Thanh âm của hắn âm dương quái khí, tản ra lực lượng vô danh, rất có thể cũng là nguyên duật chi lực, khiến người ta nghe mạc danh bực bội. Nam mô thập thế chư Phật, Nam mô thập thế chư Bồ Tát Ma Ha Tát. Bi nguyện kim cương cảnh giác vận khởi Phật môn vô thượng sư tử hống, sóng âm giống như đạn pháo văng ra ngoài, lập tức đem bao phủ tại mọi người quanh thân khói mù giống tán. Hai tay của hắn tại cầm 10 Phật thủ tử kim bình bát trên nhẹ nhàng lướt ve, bảo quang mờ mịt, phát ra khiến người ta yên tĩnh vui vẻ âm. Thí chủ, hại vô biên, quay đầu là bờ, ngươi sớm về quê nhà, chớ có chôn dị vực. Bất kỳ sự phát ra khiếp người tiếng cười, ông hiềm nói, lão ngấp tử, có chút bản lãnh, chẳng qua các ngươi quy hiển nhiên có trọng đại thiếu ta, vờn ý mà chưa chiến thì bước vào ta xâm la địa ở giữa. Đã đến, cũng đừng đi, nhìn xem ta 50 trọng 3 tuần mà thiên đại trận. Cái gì? 5 người lập tức tế lên phòng ngự, vô ý thức dùng ánh mắt còn lại nhìn quanh. Đông Phương Vũ thần thức bệ ngang, tại tại chỗ rất xa quả nhiên gặp được bình chứng, mà lại bình phong này đang lấy không thể nói lý cấp tốc thú nhỏ. Đông nhiên ở giữa, hắc nổi lên bốn phía, năm cái ma tộc trưởng kỳ đã mất qua thân ảnh. Một tòa thiên điệu cử thất đã đem bọn hắn bao phủ vẫn còn đang lấy tốc độ khủng khiếp bao phủ mà đến. Đông Phương Vũ đầu văng một tiếng, chẳng lẽ đây chính là hắn từng gặp tòa kia cung điện màu đen. Lọt vào trong tầm mắt là làn sóng đen lan lột, trong đó tựa hồ ẩn giấu đi trăm vạn ma từ ma tôn. Tiểu Sơn một dạng làn sóng đen từ phía chân trời đổ tới, chí phụ cận lúc mới lộ ra nhiều đến để nhân ra đầu tê dại ma quỷ, toàn bộ làn sóng đen vờ ơ im mà tất cả đều là từ ma binh, ma tướng tạo thành. Đây cũng không phải là huấn cảnh, là thực sự công kích. 5 người vội vàng đều ra kỳ bảo, năm đạo kia sáng nổi lên, cắt tiến ma vân bên trong. Khiến người ta bực bội cùng cực tiếng ồn liền như là sắc bén tiết khí ở giữa ma sát, đây là bao hàm ma nguyên, ma tức cùng nguyên dụ chi lực hỗn hợp thiên công. Khí thế chi to lớn, khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Kiếm tông đại trưởng lão Phùng Mãn Tiên hai ngón tay liên đạn, hai đạo bàng bạc kiếm khí chém ngang hư không, một tòa Ma Vân Tiểu Sơn từ biến đổi ba, trung gian lộ ra ánh sáng chói mắt minh. Tuyết Sơn phái Minh chủ Nga Minh trầm đồng dạng dùng kiếm, một thanh sắc sỡ huyền kim bảo kiếm, kiếm tiêu, này, năm chính ở một tòa điện bên ngoài, chú vây Nam Tây Bắc trên Bọn họ tập hợp 5 người độ kiếp kỳ lực lượng thôi động cái này một ma tộc kỳ bảo, ý đồ cấp tốc trấn tiểu áp Đông Phương Vũ đợi 5 người. Cái này có điểm giống nhân loại sử dụng kim quang đại trận phóng đại lực lượng của mình, bọn họ đồng dạng sử dụng cái này ma bảo đem phân tán 5 ma lực hợp thành một đạo, lực lượng này to lớn, đã đứt phi phạm ở giữa tu sĩ có khả năng tiếp nhận. Đông Phương Vũ 5 người chăm chú đem dựa vào, lâm thời tạo thành một cái chuẩn trận, không có không bảo lưu ban ra bản thân cường đại nhất chiêu thức, nhưng vẫn cảm giác như bị máy thủy tiểu áp tại vô tình bị ép, tựa hồ thời có khả năng một tiếng bị đối bại. Trong chất tại bốn phía ma binh ma tướng chống chất, phong phú, cũng phải đem bọn họ trấn chết. Nguyên vọng hầu thần dức quát xuất thủ, che khuất bầu trời lang vân quỷ thủ lôi kéo khắp nơi, không việc gì tử tở hở tở y e u áp sông ra bảy đạo hình vòng kiếm khí đại sát tứ phương. Nhưng cái này y nguyên vô sự vô bổ, nguyên nhân vô cùng đơn giản, dù cho tăng thêm hầu thần, bọn họ cũng chẳng qua là lục căn đơn đò bữa, mà đối phương năm chiếc đuôi lại tập hợp thành một luồng. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có việc. Chương 716, giống như thần vũ. Ba tuần, trong truyền thuyết Ma Tôn, trọng ba tuần đại trận, là ma âm ma chủng tộc. Cái này Sâm La Ma điện có thể diễn hóa 50 chủng âm ma sắt trận, cùng thi tâm a tị kiếm cùng một kiện khác ma binh tịnh sưng cái này mà vị diện tam đại trọng bảo. Đến nguyệt vọng hầu thần suất thủ lúc, chỉ bất quá mới diễn hóa thập nhất chủng ma tử ma tôn, mỗi một loại ma tử tôn tất cả đều xấu xí manh ác hơn người, nhưng nhìn ở trong mắt nhân loại, y nguyên có rõ ràng khác nhau. Lúc này, ở vào ma điện bên ngoài ngũ đại trưởng kỳ sứ cũng là vạn phần cháy bỏng. Bọn họ vốn cho rằng đem nhân tộc năm đại cường giả ma vực đổi núi lực đuổi ép con kiến hôi, không cần một lát. Nào nghĩ tới bọn họ thế mà đã kiên trì gần một canh giờ. Mà lúc này Ma tộc đại quân tại 72 cái đại ma vương xuất linh dưới bắt đầu tấn công mạnh kim quang đại trận, nhân loại đã nỗ lực thương vòng to lớn. Vô biên ma chúng điên cuồng mã công kích tới đại trận, đã làm đại trận căn bản bất lực công kích, chỉ có thể toàn diện đi vào phòng ngự. Có đại trận này, ma tộc công kích giết nhất sẽ bị suy yếu 3 phần, nhưng lại suy yếu cũng không chịu nổi tiếp tục, không tu dừng tiến công. Nhân loại tham chiến tu sĩ tại cao đoàn vẫn cùng ma tộc có rõ rệt chiến lực, từ lúc đầu không ngừng có nhân tổ huyết trọng thương bị tu sĩ khác thay đổi, càng về sau bắt đầu có một ít chất bản. Mắt trợn, cùng chấn tiểu áp đại trận cửu phẩm thánh binh bị hao tổn, đại trận phòng ngự năng lực từng điểm từng điểm hạ xuống, tham dự phòng ngự đề desire tu sĩ cơ hồ từng cái mang thương. Ngay sau đó, ma tộc bắt đầu tự bạo ma minh, kim quang trên đại trận xuất hiện từng cái kinh khủng yếu kém điểm, từ 10 cái thẳng đến mấy chục cái, thật lâu không thể lấp đẩy. Lại càng về sau, đại ma vương nhóm bắt đầu thúc ép tương đương với nhân loại tứ phẩm, hoặc ngũ phẩm vũ sư ma tướng, thậm chí là tương đương với chuẩn thánh ma vương tự bạo công kích đại trận mắt trợn. Nhân tộc hy sinh đã không thể tránh né, hứa bao nhiêu tuổi mà hoạt bát sinh mệnh tại kim quang đại trận sau nổ rộ thành một đồng đồng huyết vụ. Đến lúc này, đã thật là đang nguy mạng. Kim Quang đại trận tuy không thể nói thủng trăm ngàn lỗ, tuyệt đối là trăm ngàn chỗ hở, mỗi một cái lỗ thủng đều tất nhiên gặp gấp bội ma tộc cường giả điên cuồng công kích. Nhân loại đang dùng lệnh đi lên lớp. Vô luật là nhân loại, vẫn là ma tộc, đều đang kêu gọi lấy lãnh tụ của bọn họ. Vì cái gì những tuyệt thế cường giả đó còn chưa kết thúc chiến đấu, trợ giúp nơi này. Lúc này, Đông Vương Vũ bọn họ đã đứng vững thứ 20 chủng ma binh đại trận công kích. Nhìn lấy bốn vị hồn vũ đại lục lớn nhất đức cao vọng trọng lao tiền bối cũng bắt đầu lộ ra tuyệt vọng Đông Vương Vũ biết có thể lợi thêm. Mặc dù hắn cảm thấy 5 cái trưởng kỳ sư ma lực tiêu hao khả năng còn chưa đủ lớn, nhưng hắn thực sự không còn dám cược đi xuống. Vạn nhất bên mình có một người thẳng không đi xuống, cũng là vạn kiếp bất phục. Ông. Một tiếng tiếng rung bên trong, định giới trận bàn phòng ngự chi lực thấu thể mà ra, Từ Đông Phương Vũ trên thân khuyết chương chương 2, đem 5 người toàn bộ bao phủ lại. Đông Phương Vũ cảm giác định giới trận bàn bên trong tổn chữ chân nguyên giống vợ đêm một dạng tiêu hao, khủng bố cùng cực. Mà bốn người khác lại phảng đã ở trong biển rộng trôi nổi mấy ngày, đang chuẩn bị từ bỏ sinh mệnh lúc, đột nhiên bắt đến một cái tấm ván gỗ. Bọn họ lộ ra chấn kinh chi sắc, đối với Đông Vương Vũ không quá quen thuộc kiếm tông đại trưởng lão Phùng Mãn Tiên cùng Tuyết Sơn phái minh chủ Nga Minh Trần, thậm chí đáy lòng hiện lên vẻ tức giận. Đột nhiên, một tia khiến người ta thần thanh khí dạng khí tức truyền đến, năm đám lục mang chiếu sáng rạng rỡ, chúng nó lóe ra giống châm một dạng dài ngắn hào quang, không ngừng mà tán bắn đi ra. Càng làm cho người ta ngạc như là, những ma vật đó vậy mà tại vô ý thức tránh né lấy chúng nó, giống như đây là thiên địch. Bị nguyện kim cương đại hỉ, thế mà tại Bồ đề cổ Thụ hạ đến Bồ Tâm, bào, tốc khôi nguyên, đặc biệt là hồn lực. Bốn người liền tranh thủ bồ đề tâm hút vào trong miệng, tựa như đánh cường tầm châm, hạn hắn đã lâu gặp mưa lạnh, thể năng toàn diện khôi phục. Lại nhìn Đông Phương Vũ, hắn vừa ơ ý mà móc ra một cái thiêu đốt lên đan dược. Lạc Ngô đồng cả đời duyệt đan vô số, cũng chưa từng thấy loại này thiêu đốt lên liệt diễm đan dược, này cũng tốt giống một cái hỏa thuộc tính yêu thú yêu hạch. Đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì, kinh ngạc kêu to, "Giả Thương Thiên, thượng cổ chiến thần đan, có thể hóa thân chiến thần 15 hơi thở. Không tệ, thứ nhất hơi thở. Vũ vận ra định giới kỳ thương, trong tay lay động 1000 người công kích đại trận vẽ xuất ra đạo đạo trận tự thần liên, tinh thần xoáy cánh tay một dạng địa quyền tiến ma binh đại trận, giống như liệt hỏa mũi khoan thép cắm vào đông tuyết, từng cái ma binh tiêu thảm hóa thành khối đen. Các vị đại nhân giúp ta, thứ hai hơi thở. Đông Vương Vũ dưới chân mở mịt lên mịt mở kim quang, tung điệu kim quan thuật. Vâng. Đông Vương Vũ giống một quả rùa cản tiếng sấm một dạng phóng lên tận trời, trường thương như giận long bạo hào, một đường rách vô số trọng ma cản, bay không lên, như muốn phá hủy thiên đỉnh. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Thứ ba hơi thở. Thứ tư hơi thở. Thứ năm hơi thở. Đông Phương Vũ một đường nhanh kích, đến trăm vạn mã tính ma binh thái sơn tiểu áp đỉnh đánh tới hướng hắn, để tốc độ của hắn càng ngày càng chậm. Lạc Ngô đồng đợi tự nhiên biết hiện tại thời gian giá trị, 15 hơi thở về sau, Đông Phương Vũ nói không chừng biết thoát lực. Bởi vì hắn toàn bộ chân nguyên, thậm chí là thể phách, thần hồn cũng có thể bị chiến thần đang kích phát tại 15 hơi thở được bạo phát hoàn tất. Đến lúc đó, hắn thậm chí có thể trở thành một tên phế nhân. Bốn người tựa như hỏa tiễn bốn cái nâng khí, Vũ, không mà phối hợp hướng lên công kích. Lúc này, tại ma điện bên ngoài, năm vị ma tộc trưởng kỳ đều lộ ra ánh mắt sợ. Bởi vì đại điện giống như điên một dạng tại rút ra bọn họ ma nguyên. Phát sinh cái gì? Vì cái gì bọn họ ngược lại càng thêm cương đại? Thanh Kỳ làm bệnh tâm thần, sự hỗn loạn, giống tiêu lên. Lam Kỳ làm tức giận sôi sục, không thể dạng này, ta ma nguyên tiêu hao gần nữa. Im miệng cho ta. Bạch Kỳ xử tỳ lên giữ tợn giằng danh, cả giận nói, bọn họ đây là hồi quang phản chiếu, đều cho ta chấn tiểu áp. Thứ sáu hơi thở. Thứ bảy hơi thở. Thứ 8 hơi thở. Đông Vương Vũ cảm giác trong cơ thể mình chân nguyên như là tiền đường sóng triều, cuồn ra. Như muốn hình dung, thật giống như tàu mẹ tập trung trận súng máy tốc xả một dạng. Tại trong vòng 1 phút bên trong phun ra 5 năm pháp. Đông Phương Vũ quý tích trước đó, trưởng thành đạt gần trăm mét kim quang không ma khu, tại kim sắc quang diễm bên ngoài, vô số ma binh che giả mang mọc. Thứ 9 hơi thở, rốt cục đụng vào ma điện hàng rào, Đông Phương Vũ rõ ràng cảm thấy một loại thực chất tính đột chạm. Hắn không chút do dự, trong lòng bừng bừng giống thế giới chi lực. Trong cơ thể của hắn thế giới phía ngoài nhất, phản phất đột nhiên phát sinh không gian hỗn đô dịch, màng lớn thời không tại sụp đổ, biến mất. Đại sơn, giang hạ, thảo nguyên đột nhiên thì biến thành hư ảnh. Đông Phương Vũ Tâm đều muốn đau chết, luyện hóa vô số cực phẩm tinh thần thạch thể nội tiểu thế giới lại cấp tốc héo rút, đây đều là vì hướng hắn cung cấp thế giới chi lực. Thứ 10 hơi thở. Oanh! Rầm rắc. Hạch truy cầu điện tại 5 cái ma tộc trưởng kỳ sứ chính giữa nổ tung lên. Một vệt kim quang như xuyên vân tiến lệnh, khẽ nghiêng, trực tiếp theo hướng kích cỡ cao lớn nhất Lam kỳ dùng. Định giới kỳ thương vờ ầm mà chọn cao đến gần 200m Lam kỳ làm hướng trên cao nhất vào tới. Đây lại như thế không chân thật, thật giống như một chi con kiến hôi đang chọn lấy một chi đại tượng hành. Côn vật Black Xin đánh giá 90 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 717, Đấu phá Thư cung. Mây Ngông Hỏa Nguyên là một mảnh quần quần dung nham dòng nước lũ phía trên hỏa diễm Hải Dương. Khốc liệt gió biển cuốn lên hoa mắt thần mê diễm biển, khi thì ba đảo như giận, đột nhiên luồn lên từng tòa dung nham núi. Vài vạn năm đến, Hỏa Nguyên thì ngang ngược như vậy dã man sinh trưởng, từ không có cái gì lực lượng có can đảm khiêu khích hắn uy nghiêm. Nhưng mà, hôm nay khác biệt. Mấy vạn ngồi cự sơn một dạng nhiên tại tụ, chúng nó không biết từ phương nào mà đến, như là vũ nội thần thú gạo quét xuống. Luân Luân Bùng Thả không bị chói buộc hỏa nguyên tại trước mặt của bọn nó vờ im mà run rẩy lên, liên hỏa diễm độ cao đều rõ ràng hạ xuống, tựa hồ không thể thừa nhận cường đại vi tiểu áp. Cái này lại là cái vân. Nguy lai, like, Thiên đạo tại Đông Phương Vũ xuyên phá hấp truy cầu điện mà ra lúc, vờ im mà phát hiện vượt xa quá độ kiếp kỳ lực lượng. Bởi vì còn có ngăn cách một tầng vỏ quả đất, kiếp vân tại hỏa nguyên trên không ban quan lên, nó đang tìm kiếm cái kiếp khí tức cường đại nơi phát ra, chuẩn bị bắt chết. Đông Vũ bản thân liền là phong chí thêm lực, chiến về sau, đã đạt tới độ kiếp kỳ, lại tu nạp thế giới chi lực, đã viễn siêu độ kiếp kỳ vợ ưu ý mà trực tiếp đem tiếp Vân dẫn tới. Lúc này, kim quang trước đại trận chém giết càng thêm thảm liệt, nhân loại tu sĩ si thương vong đã gần đến 1/5, vô số tuổi trẻ mà hoạt bát sinh mệnh biến thành nhiều đám hoa mỹ khói lửa. Ma tộc tập thể cuồng hóa làm chiến đấu tiến vào gay cấn, ngay cả chuẩn thánh cùng thánh nhân đều bắt đầu vất lạc. Đại trận tiến một bước tàn phá, một ít thời gian dài vô tở hở tở y e u áp lấp đầy lỗ thủng hai bên, nhân loại cùng ma tộc đã trực tiếp quân tiên phong gặp nhau. Tà, đến, đờ đờ tướng, cái này có thể không hoàn toàn ma máu, còn có chính bọn hắn Ngay cả vừa mới đột phá đến yêu thánh hống cùng Nick ta đều thụ thường, huống chi tiểu nha. Vạn phần nguy cấp thời khắc, chính là Đông Phương Vũ đâm nát hắc truy cầu điện thời điểm, hắn dùng tổ thương chọn cao đến gần 200m lam kỳ làm, một đường bài không thẳng lên. Hắn làm như vậy, đương nhiên là làm tướng chiến đấu dẫn tới địa phủ trên trời cao, muốn mượn dùng 5 cái ma tộc trưởng kỳ sứ lực lượng, nhất cử chiến phá thương khung. Lam kỳ làm phát ra khó mà hình dung thê lương gào thét, lúc đầu thời điểm, đương nhiên là bởi vì phẫn nộ, nhưng tùy theo mà đến lại là bệnh tâm thần, sự hỗn loạn, hoảng sợ. Cái tiếc cán trọn thương của hắn vậy mà tại uống máu của hắn, hắn cảm giác máu của mình Ma Nguyên, Ma Thước, thể phách hết thể tinh hoa đều đang bị cây thương này vô tình mà mãnh liệt tổn vệ, thể nội tựa như có một con sông lớn đang sôi trào quần quần hướng thương được chảy sôi. Là một cái độ kiếp kỳ la mà, hắn vừa im mà bất lực thoát khỏi chi này hắc thương, liền tay cột cầu sinh đều làm không được. Bởi vì hắn chỉ cần thoáng phát lực, đầu kia chạy xôi sông lớn cơ hội tùy theo bành trướng mấy lần. A! Cứu ta! Hắn phát ra tuyệt vọng la lên, bén nhọn thanh âm tựa hồ từ trong mây lộ ra. Nhất tộc bốn vị đại lão đương nhiên biết Đông Phương Vũ ý, vẫn vây quanh hắn phóng tới không trung. Trắng, đỏ, cam, Thành bốn cái ma tộc trưởng kỳ sứ đang đạp mà lên, 4 đạo lưu quang xé rách trường không. Bọn họ vô cùng minh bạch, năm người này vô luận là dùng biện tờ hở tờ EUE áp gì phá vỡ sơn la điện, nhất định nỗ lực tương đương đại giới, lúc này tuyệt không thể để bọn hắn lấy được nhân số trên ưu thế. Thứ 14 hơi thở. Vẹn vẹn 4 hơi thở thời gian, định giới kỳ thương vờ im mà cơ hồ đem làm kỳ làm hút khô cạn, hiện tại Đông Phương Vũ giống chọn một cái phá đèn lồng, tức sẽ thấy đỉnh đầu chơn nhà. Đông Phương Vũ hướng bốn người ra hiệu, năm người đồng thời bắt đầu vận chuyển chân nguyên, tích xúc lực lượng, bọn họ bí mật quan sát lấy khả năng công kích mình ma làm. Vận dung một đời chiến đấu kinh nghiệm lo lắng lấy như thế nào tại không bị thương nặng tình huhôn dưới tận lực đem nhận công kích cùng một chỗ dẫn hướng thanh thiên Đệ thập ngũ hơi thở vàng, vàng, vàng, vàng, vàng. Ấm Nam đạo mạnh mẽ tuyệt đối công kích toàn bộ anh tại địa phủ cùng hòa Nguyên ở giữa vỏ quả đất phía trên cái này hồn vũ đại lục căn bản sáng tạo chế lực lượng khổng lồ đem vỏ quả đất nhất cử đánh nát. số chuyện đồng thời phát sinh kiện thứ nhất làm thì làm tại một khắc cuối cùng nổ thành nhỏ vụ nhất một phấn kiện thứ hai Đôngương Vũ đột nhiên cảm giác một trận vùng tờ hờ tờ Iheu áp lịch chuyển chống giống lại muốn từ không chung rơi xuống, hắn một mặt lần nữa chậm rãi hấp thu thể nội thế giới phản hồi, một mặt dần dần đem chính mình chuyển biến làm hoàn toàn do hồn nghiệm lực khống chế cục diện. Thứ ba kiện, bồi hồi tại hỏa nguyên trên không tiếp vân phát hiện cố khí tức mạnh mẽ kia đột nhiên biến mất, sạch sẽ, không chỗ mọ, bất đắc di biến hóa làm một trận bảng bạc mưa to. Thiên hạ chỗ nào đều có thể trời mưa, duy chỉ có hỏa nguyên trên cho tới bây giờ không có xuống. Những thứ này nước mưa chỉ ra mấy chục mét liền bị khí hóa, không trung tựa như tầng cái kia phòng tắm. Mất đi tiếp vân lực lượng đen đạo mắt thì bị ngọn lửa thôn phệ, tại mưa to tới nơi giữa, hỏa nguyên lại lộ ra càng thêm tiểu diễm. Thứ tư kiện, địa phủ ngây thơ bị đâm cái lỗ thủng. Theo Đông Phương Vũ lúc đầu tưởng tượng, bọn họ có thể sẽ trọc ra một cái đường kính hơn 10 mét đại động, cái này đầy đủ. Có thể ai có thể nghĩ tới, lực lượng của bọn hắn quá cường đại, vỏ quả đất ít nhất bị nổ tung tương đương với 10 cái sân bóng quảng đại như vậy diện tích. Dòng nham thạch giống hỏa thác nước một dạng bông xuống dưới, trong chốc lát hình thành một cái thông thiên triệt địa xích sắc cột chống trời. Địa phủ vừa im mà đột nhiên sáng lên, lửa nóng rung nham nện ở bằng lẫy mặt đất, tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía, đinh tai Mặt đất đạo mắt biến đến đỏ bừng, ngay sau đó liền hỗn loạn, đỏ sóng lan luồn, thôn phệ hết thảy, thật sự có diệt thế cảnh. Năm người đều có chuẩn bị tâm lý, nhưng tứ ma không có. Tuy nhiên cái này dung nham căn bản thương tổn không bọn họ may may, thậm chí đều không thể tiếp cận bọn họ, nhưng bởi vì chấn kinh mà tạo thành ngốc chệch sẽ. Đông Phương Vũ tại dòng nham thạch trên mượn lực, nguyện vọng hầu thần Lăng Vân Quỷ Thủ vì hắn mở đường, nhân thương hợp nhất, dưới chân phun ra còn sót lại yêu ớt kim quang, giống như tiểu hỏa tiến ma cắm vào một cái lang đầu vạm đi ổ trước ngực. Đông Phương Vũ biết mình bây giờ lực lượng đã không đủ khống chế cái này tranh sự, nhưng chỉ cần có hắn giữ một lát, định giới thương là có thể đem hắn hút thành nửa Cái này lang đầu mãnh liệt quái quả nhiên hung hãn. Hắn một tay nắm chặt kỳ thường, hung hăng hất lên, Đông Vương Vũ suýt nữa bị hắn đánh bay. Dựa vào vô thượng luyện thể công phù, Đông Vương Vũ quả thực là năm tán hương, liền năm đó móng đuốt kình đều dùng tới. "Tiểu tử, người muốn chết?" Tức giận tranh kỳ sử lại đem định giới kỳ thương hướng trong lực kéo một phát, đại thương từ trong thân thể của hắn xuyên qua, Đông Vương Vũ tự nhiên bị kéo qua. "Dài! Dài! Dài!" Đông Phương Vũ hoảng hốt, liền tranh thủ tổ thương thành dài, lấy hắn hiện tại tình huống, nếu quả thật đến tranh, kỳ sử trước người tuyệt đối sẽ bị bóp nát. Nguyện vọng hầu thần không dám lễ tay năm tay 10, hai cái giả thiên cự trưởng hung hãn mà chụp hướng tranh kỳ sĩ. Cùng lúc đó, không việc gì từ tờ hở tờ i áp bao to ra vô số tử sắc tơ mỏng, khí thế như hồng mà nhào vào tranh kỳ sĩ trong ngực, mạo hiểm mà ngăn cản hắn từ phía sau lưng nô ra một thanh ma câu. Xoẹt xoẹt tiếng vang giữa, Đông Phương Vũ cùng tranh kỳ sĩ ở giữa tuôn ra vô số hoạt tinh, đó là tử sắc tơ mỏng cùng ma câu cọ sát ra tia lửa. Bị nguyện kim cương, Lạc nô đồng, Phùng Mã Thiên, Nga Minh Trần lấy tứ chiến ba, miễn hơn mọi người một bậc bạch kỳ sĩ, lại là để Đông Phương Vũ một mình đối phó tranh kỳ sĩ cục diện. Kỹ thực 4 người lòng nóng như lửa đốt, lấy bọn họ rủi xuống trên vạn năm chiến đấu kinh nghiệm, lại làm sao có thể không biết Đông Phương Vũ tại phục chiến thần đan sau nhất định sẽ có tác dụng vụ, nhưng bọn hắn cũng là thoát thân không ra, Bạch Kỳ sự thật sự là quá cương đại. Kịch kịch kịch. Bạch Kỳ sự vui vẻ cười, đột phá Sâm La điện đã để bọn hắn tình trạng kết thước, bọn họ coi là Zetsu Lam Kỳ Liên có thể chiếm hữu nhân số trên ưu thế, đợi cam cờ Zetsu tiểu tử kia liền có thể lật về tới. Đều cho ta thêm sức lực, ngăn chặn bọn họ. Côn vật Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi hoặc kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 718. Định giới nhị bảo muốn phi thăng. Đông Phương Vũ vạn phần lo lắng, Kim Quang đại trận nơi đó từng giây từng phút đều tại người chết, cái kia trong đó thế nhưng là có bạn trí thân của hắn cùng sinh tử huynh đệ. Hắn liền buồn bực, là sao cái này tranh kỳ sử lại so với hình thể càng lớn lam kỳ làm trễu chống thời gian còn rất dài. Kỳ thực, vừa rồi hắn phục dụng chiến thần đan, lại thêm hút vào đại lượng thế giới chi lực, tổ thương đương nhiên cũng mượn đến uy lực của hắn. Nhưng bây giờ, hắn thực tế đã so vừa rồi yếu gấp 4-5 lần cũng không chỉ. Đông Phương Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Sau lưng Tranh Kỵ sĩ đột nhiên dâng trào ra nhất nhãn sáng loáng trong sạch, hàn quang lóe sáng, 99 đường kiếm khí tại kiếm trong bình phóng xuất thêm mỹ hoa. Lần này chiến đấu, Đông Phương Vũ lại là đại phá tại cục diện. Căn bản vô giá chiến thần đan, hao phí vô số cực phẩm tinh thần thạch thể nội thế giới gần như tổn thất một phần năm. Hiện tại, liền hắn lớn nhất yêu quý chi tôn kiếm mình, cái kia vốn là có thể lập đi lập lại sử dụng 99 đạo chí tôn cố hóa kiếm khí đều muốn tự bảo. Cảm giác được sau lưng quần quật lực lượng, Tranh Kỵ sĩ mặt lộ ra khinh thường, hắn sớm cũng cảm giác Đông Phương Vũ đã là nọ mạnh hết đà, không tin hắn còn có thủ đoạn gì nữa có thể làm bị thương chính mình. Tuy ý mà bãi xuống che kín thanh thương sắc lân gịt xu hò cái đôi, muốn đem sau lưng công kích đánh nát. Vâng! Sáng ngời cùng cực bạch quang tại dòng nham thạch giữa y nguyên huy diệu thiên địa, chanh kỷ xử trong mắt tràn ngập thật không thể tin, ngay sau đó biến thành loán động. Tại cảm nhận được trong cơ thể mình tinh hoa đã không bị khống chế cướp đường mà ra lúc, hắn đồng dạng thôi động sau cùng mang nguyên. Nguyện vọng hầu thần gào thét vang vọng thủy tinh khô lâu, cẩn thận, hắn ma câu muốn tự bạo. Trên Đột nhiên, bốn đạo sáng chói kim quang mang theo sư tử hung hăng nó đánh tới, bốn cái diện mục khác nhau kim sắc sư tử ngang nhiên không để ý mà sông vào sắp nổ tung lên trong ngọn lửa. Đây là chín lôi khai bên trong sau cùng bốn chi sư thôi, chúng nó đương nhiên bị tạc thành bài phiến, nhưng bởi vì chúng nó hữu hiệu chặn đánh, Đông Vương Vũ lại bằng vào thể nội định giới trận bản sau cùng một điểm chân nguyên đem chính mình bảo vệ giới tới. Mang nguyên toàn bộ tiêu hao tranh kỳ sử không cam lòng phun ra sau cùng một đạo trợ khí, mọi loại không cam lòng bị định giới kỳ thương khô. Vũ kịch liệt Ma tự bạo vẫn là để hắn thụ chút vết thương nhẹ. Hàn Cấp Tốc lấy ra hai cái bổ đệ tầm, lại nuốt một thanh tiểu bình quả vì hắn lựa chọn đan dược, Cấp Tốc bắt đầu khôi phục thể lực. Lúc này, hỏa Nguyên trên hình thành một cái cự đại phế ước, một cái kinh khủng hỏa diễm vòng xoáy đường kính vượt qua vài mét, lượng lớn dung nham năm kéo hỏa diễm ầm vang hà đoạn, nhiều đẹp thịnh vượng, phong phú rực rỡ. Đông nhiên, vừa rồi quen thuộc kiếp vân lần nữa chạy đến, lần này lại trực tiếp gầm hết lên. Cùng lúc đó, Đông Vương Vũ cảm giác mình trong tay định giới kỳ thương đột nhiên táo bạo lên, giống đột nhiên giác tỉnh linh tính, tựa hồ muốn rời khỏi tay. Ngay sau đó, càng khiến người ta khó có thể tin sự tình phát sinh. Hắn để đặt tại thể nội thế giới định giới trận bàn VRM mà thoát thể mà ra, xoay tròn lấy thu nhỏ, hóa thành một đoàn màu đen phủ văn chi xương ngủ, chui vào định giới kỳ thương bên trong. Định giới nhị bảo VRM mà hợp hai làm một. Đông Phương Vũ cùng Nguyên Vọng Hầu Thần đồng thời phát hiện đã để lọt cửa sổ mái nhà mà phủ bầu trời kết vân. Lúc này, định giới kỳ thương tựa như một đầu thức tỉnh nội long, bắt đầu lao nhanh gào thét, như muốn phá không mà đi. Đông Phương, cái này thương muốn độ kiếp, nó đã siêu thoát vị này, lại để cho phi thăng. Nguyên Vọng phát hiện vấn đề chốt, vội nhắc nhở. "Ừm." Đông Phương Vũ giống to, nó muốn thành thần khí phi thăng. Không được, tuyệt đối không được. Làm sao bây giờ? Xuất. Một đạo hắc ảnh tại Đông Phương Vũ trước mặt nhoáng một cái, định giới kỳ thương biến mất tăm ảnh. Nó chạy. Đông Phương Vũ gấp đến độ hô to. Hắc hắc, hầu thần cười nói, chạy không đó, ta thu tiến thủy tinh cô lâu. Đáng tiếc, trước khi phi thăng ngươi là không thể dùng. A. Đông Phương Vũ vừa vui vừa lo. Mừng đến là đại thương thăng cấp thành thần khí, lo chính là công thủ đồng đều mất trọng lượng và bối, đặc biệt là định giới trận bàn, hiện tại Đông Phương Vũ đều nhanh không thể rời bỏ nó. Hỏa nguyên trên tiếp vân quả thực muốn chọc giận điên, trong vòng 1 ngày bị đụng nghịch 2 lần. Nó tại hỏa trên biển điên cuồng xoay tròn, như sóng cuồng lan lộn, cuối cùng vẫn không thể làm gì, rốt cục biến hóa làm mưa lớn mưa to. Nói thời gian dài như vậy, kỳ thực cháng qua mười mấy hơi thở thời gian, theo đan dược và bổ đệ tâm tăng ra, Đống Vương Vũ rốt cục khôi phục mấy phần lực lượng. Thế gia bị vắng vẻ đã lâu tự vấn đỉnh, xoay tròn ra một quang tráo bảo vệ chính mình, phát ra long huyết tiên phong, Đống Vương Các vị tiền chúng ta bây giờ đã là năm số 3 tốt nhất có thể phân ra một người, trở về hiệp phòng kim quang đại trận, chúng ta còn muốn dựa vào đại trận ngăn trở dung nham. Năm người Tam Ma nhìn thấy Đông Phương Vũ vừa im mà hoàn hảo không chút tổn hại rét trở lại đến, chớ không cảm thấy kinh ngạc cùng cực. Nguyên lai, Đông Phương Vũ xung phong nhận việc tham gia độ kiếp kỳ lúc chiến đấu, bốn vị lao tổ tuy nhiên vui mừng, nhưng đều coi hắn là làm là một cái thêm đầu, là phe mình một cái rõ ràng lực điểm. Nhưng mà, sự thật hùng biện nói cho bọn hắn, Đông Phương Vũ mới là thắng bại tay, mới là chiến thắng quan trọng. Bạch Kỳ Sử quả thực là vô cùng phẫn nộ, hắn vai trái lên nhẹ, một chi dài hơn hoàng kim tam bắn về phía Đông Phương Vũ bão xuyên qua tử vân đỉnh vọng phòng hộ, chính đâm vào long huyết tiên phong phía trên, trực tiếp đem Đông Phương Vũ đánh bay ra hơn ngàn mét. Bạch Kỳ sự điên cuồng mà gào thét, một phế vật như vậy, vờn y mà giết cam cỡ cùng làm kỳ. Các ngươi nói, hai người bọn hắn được bao nhiêu phế vật? Đông Phương Vũ tại trong nham tương lăn lộn, nhiều loại dược vật vội vàng hội tụ chân nguyên như muốn bạo đi một dạng. Hắn hít sâu một hơi, không có vội vã vọt tới trước, vừa rồi cũng là bởi vì long huyết tiên phong chưa thức dậy lao nhanh. Hắn tiếp tục hóa mới nuốt vào đàn, ổn định bạo Sau đó, hắn địa vung ra một cái lần, đến đao đến như mới giống một viên sao băng một dạng lại lệnh trở về. Trạng không. Bảnh. Từ đao chém bay một chi hoàng kim tam sao kích, đẩy ra sắc bén tương phong, Đông Phương Vũ rốt cục nhào vào chiến đoàn. Từ vân đỉnh ong long rung động, phát ra quá nhiều tính năng công, không việc gì từ tờ hở tờ e u áp bao tô ra bảy cái vùng sáng, lưu tinh tập tháng một dạng mà lượn vòng xoắn quế, hai chi như mây đại thủ quấy vạn lý phong vân. Mọi người hoảng sợ phát hiện, Đông Phương Vũ y nguyên có tiếp cận độ kiếp lực, nhân loại đã biết dược, hắn như thế nào khôi phục. Lạc Ngô đồng lớn nhất biết rõ lý, vẫn là lo lắng Đông Phương Vũ vội vàng nói: "Đông Vương, vẫn là người đi trở về thủ Kim Quang đại trận đi, chúng ta bốn đám xương già có thể chống đỡ." Đông Phương Vũ nói: "Ta đánh xa không được, sát thương phạm vi cũng nhỏ, đây không phải lúc khách khí." Bi nguyện kim cương thôi động 10 Phật thủ tử kim bình bắt đẩy ra cờ đỏ làm tu la cử kiếm, nói: "Nga Minh chủ, ngươi trở về, ngươi minh trấn kiếm sát thương phạm vi lớn." Nga Minh Trần quả quyết nói: "Phùng kiếm chủ, không muốn kiếm lượng, ngươi so ta nhiều hai đạo kiếm khí, ngươi trở về quản dụng nhất." Phùng biết hắn nói đúng, đối phó tu sĩ, đúng là hắn sát thương phạm vi lớn nhất, hai tay lên đạn. Hai đạo kiếm khi tung hoành mà ra, bước lui thanh kỳ làm, thừa cơ rời khỏi chiến đoàn, nói: vợ ơi y thì tốt, ta trước hết che trở lại trận, mấy vị, ta đi một lát sẽ trở lại." Không ai từng nghĩ tới, lần này khiếm lượng, để lại là tính mạng quý giá. Còn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 719, thi tâm a tỷ kiếm. Nếu như không có Đông Phương Vũ chống đi tới, Phùng Mãn Thiên thì tuyệt đối lui không ra, chí ít hắn không có khả năng nhẹ nhàng như vậy thoải mái mà lui ra ngoài. Điều này nói rõ Đông Phương Vũ cho dù chỉ dựa vào toàn thịnh hồn nhập lực, cũng đã có cùng độ kiếp kỳ lão quái nhất chiến tứ cách. Đã hắn có dạng này tư cách, liền ứng lúc nhận được tôn trọng. Mà thể hiện cái này một tôn trọng, lại là cờ đỏ làm một lần trí mạng đánh lén. Thừa dịp Phùng Mạn tiên rời khỏi lỗ hổng, một tiếng cực sự lạnh lùng nghiêm nghị bạo giống vang lên. Cờ đỏ làm cấp đến Đông Phương Vũ một bên, hai tay giơ cao ở ma cờ, hướng về Đông Phương Vũ phía sau hung hăng đâm vào. Cờ đỏ phối, phần phần khởi, đóng ở trên mặt đất, cùng sử dụng mặt cờ đem nát, nghiền xương thành tro. Đông Phương Vũ vừa mới gia nhập chiến đoàn, Tinh lực của hắn tự hồ còn tại bạch kỳ sự trên thân, rõ ràng không nghĩ tới đối phương thế mà lại đưa ra một ma, chuyên môn đối phó hắn. Hiện tại, hắn đã không có định giới trận bàn phong ngự, chín lối khải cũng đã toàn phế, người nào đến ngăn cản cái này trí mạng mạc cờ. Một đạo kiếm ảnh huy diệu tứ cực, đem dung nhan mảnh vụ chiếu lên sán lạn như hoàng kim, phát ra như là trên cổ nhạc khí một dạng tiếng dung, kiếm này minh trần. Nga minh trần cầm trong tay minh trần thân kiếm, như thiên thần hạ phạm, nhất kiếm Đông Phương Vũ rõ ràng cảm thấy từ vân đỉnh màn ánh sáng bị khuấy động mà gần sát thân thể của mình, thương mang cùng kiếm khí để thân thể của hắn kéo căng, phản phất vô tận tịch diệt ý vị cùng mình gặp qua. Nguy hiểm thật. Thương mang cùng kiếm khí ép hắn hướng về phía trước lướt gấp, rốt cục mang theo dao nhanh, một mảnh thần thánh quang mang như là xuyên việt thời gian cùng gông xiềng của không gian, quyết tuyệt bộ vào đang cùng Bi Nguyện Kim Cương Kim Bát so sánh lực Bạch Kỳ Sĩ Hoàng Kim Tam Xoa Kích. Trong một tiếng vang dọn, Tam Xoa Kích ngấn, Cơ vậy, Kim Cương 10 Phật thủ tử kim bình bát ủ ủ ánh minh lên, 10 tôn Phật thủ sáng sủa rạng lên, xoay quanh bên trong, 10 đạo kim quang cực kỳ chuẩn sắc mà bắn tại sắc biến mất bạch ngân phía trên. Giang giác, một mực hô phong hoán vũ hoàng kim tam sao kích lại bị đánh cho hai đoạn. Bạch kỳ sử nhìn lấy chính mình thành danh ma binh bị hủy, trong mắt lại hiện ra một tia nhẹ nhõm cùng hờ hững, ngăm đen ma nhãn giữa xoay tròn như biển, hắn cười hát hắc lên, dùng ma ngữ hướng thanh cờ làm cùng cờ đỏ làm nói, là bọn họ bức ta dùng. Giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một loại kỳ lạ vị đạo, không chỉ là lại tanh vừa thôi, làm người ta ngửi thấy mà phát ói, đó là một loại cực kỳ mục nát cực kỳ ác độc khí tức, tựa hồ không giúp bất cứ sinh vật nào cộng sinh, thế muốn độ diệt tức vạn sinh linh. Một thanh hung ác kiếm từ Bạch Kỳ Sử sau lưng giương lên. Kiếm này hiện lên đáng sợ màu đỏ thẫm, như là thiếu thốn rọ xương huyết tường, vô biên ma khí tại trên thân kiếm lở lở, huyền hóa ra địa ngục sắt thái, núi thây biển máu phía trên, che kín từng khỏa quần quần khiêu động ma tâm. Thi tâm a tỉ kiếm, cảm tụ được như là u minh đậm đặc lực, Kỳ Sử ánh mắt lánh, hai cái chói mắt hàn hắn hai cánh lên cao cao, hư nắm chi kiếm, không bộ tới một mảnh hôi bại mục nát đại hải hướng bi nguyện kim cương cùng Đông Phương Vũ Lăng không đạt tới, ẩn chứa khủng bố cùng cực uy năng. Nam Mô Phật. Mười tôn Phật thủ nghĩa vô phản cố xông vào cái kia phiến đại hải, cũng rất giống Đông Phương Vũ kiếp trước phía Tây mạn lẫn giữa, những cái kia cầm súng lục ý đồ đánh nổ đập vào mà đến xe hơi không hàng ngũ, lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Đông Phương Vũ bạch bảo ra hết, một trùng như là trải vớt cực kỳ tinh xảo tóc một dạng diễm khí tam tốc trở về Sau cùng, là một đạo dược từ chính giữa đường đường ra. Một đao kia đột phá số mệnh, trong cõi u minh tự hồ xúc động một loại tên là khí vận, huyền diệu khó giải thích đồ vật. Nó mở ra hư không, mở ra các loại thánh binh, ma bảo đối chiến hình thành ngược dòng cùng cương phong. Nó thậm chí mở ra cái kia phiến đại hải. Càng giống là bờ sông bên trong nguyên bản thì có một khối cao ngạo đáng ợm, dòng nước đến tận đây, đương nhiên biết phân hướng hai bên. Bạch Kỳ Sử rõ ràng hoang mang, cái này sao có thể? Thời hơi trong hoàng hốt, Long huyết tiên phong đã đánh trúng âm hàn như là nước bùn một ma tâm, đoàn, đoàn bay lên. Hai kiện ma binh cùng thánh binh bản thần trên lệ hiện lộ không bỏ sót, Đông Vương Vũ thổ huyết bay ngược, đồng thời còn có một đầu từ nước bùn tạo thành ma long bảo hào lấy truy kích. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Thử Kim, bạo. Theo binh nguyện kim cương tràn ngập đại bi chi ý một tiếng quát lớn, mười Phật thủ tử kim binh bắt tán lạn như vân hà, trọng trọng điệp điệp Phật ảnh che kín thiên địa, hư bầu trời vang lên Phật âm tiện sướng. Một điểm lúc đầu cực nhỏ quang minh từ chúng Phật hoạch tâm sáng lên, đạo mắt lên bao mở rậu. Vô chi bảo, tại tiểu Tây Phật môn không biết bao nhiêu năm một không thủ tử Bí nguyện kim cương tuyển tại Đông Phương Vũ bị đánh bay thời điểm, mức độ lớn nhất mà giảm nhỏ hắn thụ thương khả năng. Mà chính hắn làm theo bọc lấy đã cơ hội nhìn không ra bản sắc áo cà sa, dáng tự kim bình bát nổ tung quang cầu, hướng hội diệp một dạng hướng bên ngoài tạm lên. Thự như một mảnh thu diệp, đồng hóa tại gió thu sơ sắc bên trong. Thiêu đốt sáng quang mang như Hải Vũ thiên phòng, kỳ thế vô cùng khủng bố. Cho dù là đối với độ kiếp kỳ lão quái, cũng không thể thừa nhận bực này gần như thần khí thánh tự tạo. Nếu như không thể lóe ra mảnh này quang biệt chết, Bạch Kỳ Sĩ liền sẽ cùng với Đông Phương Vũ Ma phân thân ôm nhau tự bạo tự kỳ là một dạng, thịt ma thức biến thành tích. Nhưng mà, hắn có càng cường đại hơn thi Tâm A Tỷ Kiếm. Ma tộc Tam Bảo một trong, nghiêm trình mà nói, uy năng của nó cực giống Đông Phương Vũ Định giới nhị bảo, vốn là siêu thoát một giới trí bảo. Thí Tâm A Tỷ Kiếm đột nhiên biến thành một vách núi, một tòa thành tường, một tòa đên ập. Từ Kim Bình Bắt nộ tung điên cuồng phòng túng tầng tầng mà tấn công lấy chúng nó, như tiền đường sóng chiều, nhưng lại không cách nào dung chuyển tòa kia tồn tại rất xa niên đại trùng đế. Cứ việc trên sườn núi lạc thạch như mưa, cứ việc thành tường đã bắt đầu sụp đổ, cứ việc đập trên tràn đầy vết quá thành Bạch Kỳ nhìn lấy đã tổn thương nghiêm trọng Thí Tâm A Tỷ Kiếm, vô biên phẫn nộ để hắn điên cuồng. Một tiếng lịch rít gào, hắn cổ động sở hữu ma nguyên, thi tâm á tỉ kiếm tăng vọt như núi, tựa như nam thiên môn khuynh đảo một dạng nghẹn xuống tới. Đương nhiên, ở trước mặt của hắn xuất hiện một gốc thông thiên triệt địa đại thụ hư ảnh, nó quá cổ đại, tràn ngập chu thiên tư cực. Cái gì đại sơn? Bất quá là nó dễ cây cắt nhấc ngáy, cái gì nam thiên môn? Bất quá là nó một cây nho nhỏ chặt cây. Cây này thủ cao ước vạn cái kia từ tìm, tán cây như rủ, thân như cẩu, lá xanh như la, thúy quang bắn ra bốn phía. Quang mang bắn vào hôi nước bùn chi lúc, chi chi tiếng hoàn phương, nó có thể tiêu mất cái này đậm đặc lực. Đỗ Vương Vũ hóa thành một người đầu chọc chân chân Phật đà, như mây đại thủ bên trong nâng một quả rực rỡ như là Thái Dương Phật Liên, Lăng Vân Quỷ thủ hướng về phía trước hơi hơi đưa tới, đem Phật Liên ngã vào nước bùn bên trong. Côn Phật Bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 720, Chí mạng ngoái nhịn. Kiếm tông đại trưởng lão Phùng Mãn Thiên tức thời trở về, cơ hồ có thể nói là cứu vãn tràn ngập nguy hiểm Kim Quang đại trận. Hiện tại Kim Quang đại trận, đem nó hình dung là một lưới đánh cá đều xem như khoe trương, tựa như một bị hàn phong tàn phá bừa bãi rách dưới cửa sổ, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ tùy phong mà đi. Từ vong tại phân phân miểu miểu phát sinh, liền nạp Lan tiên nguyệt, Nam cung trụ cùng Ngọc Thanh thượng nguyện thái thượng trưởng lao hiện tại Vân đều là trọng thương được yếu. Nhân loại cũng bị kích phát huyết tính, che dạ mang mọc, có chết không lui. Đặc biệt là giống hống loại này, bình sinh không biết lui lại là cái gì ra hỏa, vẫn lạc như bóng với hình. Phùng mãn tiên phía sau một thanh trưởng kiếm quán tại trên đỉnh, hai tay cắt kết kiếm quyết, ba đạo sáng như tuyết kiếm khí lăng không lức đốc, cuồn rước tới cực điểm, mang theo ý. Nó ý mà giống như là nung đỏ thép truy cắm vào tuyết mùa không có chút nào ngăn cản địa khí biến hóa một cái đại ma vương cùng hai cái ma vương. Độ kiếp kỳ tại bình thường thánh nhân trước mặt, vừa ý mà cường đại như vậy. Lạch lùng kinh khủng kiếm khí cơ hội nhìn không ra có bất kỳ tiêu giảm, ngay cả Lịch Tạ đều soạn tin chúng nó nhất định có thể đem chính mình tắt chém. Cái này giống một đầu man nưu sông vào đồ sứ cửa hàng, gần sát kiếm khí ma tộc bị đánh thành bại sợi thô, ngay sau đó lại bị xoắn nát, tiến tới bị ánh sáng và nhiệt độ hóa thành hư vô. Chói mắt đại quang minh giữa, ngẫu nhiên có răng rắc giòn vàng, cái này đủ để kiêu ngạo, có thể ngăn cản kiếm khí một hai hơi tất nhiên là đại ma vương. Vậy vậy, lại có thể nhìn ra Đông Phương Vũ quan sát cục diện, hắn trước tiên khuyên một vị độ kiếp lão tổ trở về, là cơ nào sản xuất Phùng Mạn Thiên cơ hổ rựa vào sức bọn mình, một lần nữa nhóm lửa tòa kia kim quang sáng chói đại trận, vàng son lập lẫy, như là hoàn toàn tiên hoàn toàn hoàng kim kính. Đương nhiên, hắn cũng tất nhiên bỏ ra cái giá khổng lồ, chỉ là những ma tộc này còn chưa đủ lấy để hắn lo lắng. Lúc này, từ Cửu Thiên rủi xuống dung nham đã tràn ngập thành bờ sông, hướng về tứ phương sôi trào mãnh liệt, cực lớn chênh lệch để dung nham tốc độ rơi xuống khủng bố cùng cực. Không dùng bao nhiêu thời gian, tất cả mặt đất đều đã thành biển nham thạch nóng chảy. Tại Phùng Mạn những thứ này các dung sĩ cụ toàn lui về kim quang đại trận về sau, bọn họ thậm chí bắt đầu khống chế đại trận công kích ma tộc. Ma ma tộc đi thầm, tuy nhiên thời gian không dài, những cấp thấp đó ma tộc còn có thể bay trên không trung chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng nếu như biển nham thạch nóng chạy càng không ngừng dâng lên đâu. Loại kia đợi bọn hắn đó là một con đường chết. Từ đại ma vương đến phổ thông ma binh, bọn họ bắt đầu tuyệt vọng, các cường giả không ngừng nhìn về phía bọn họ năm vị trưởng kỳ sứ cùng nhân loại độ kiếp kỳ địa phương chiến đấu. Chỗ kia bị dung nham thiện hàng, trên thực tế ngay tại tòa kia dung nham tạo thành cột chống trời bên trong. Hiện tại, chỉ cần ma cỡ làm nhỏ có thể lấy được thắng lợi, hết thệ cũng còn không mượn. Công phá tòa đại trận này về sau, dòng nham thạch ngược lại sẽ thành vị bọn họ trợ lực. Lúc này, Đông Phương Vũ trợ hở tờ IEU áp thân đang từ vạn trượng bổ đề cổ thụ hạ chậm rãi đứng lên, một đôi lang vân quỷ thủ bưng lấy một đóa cực hạn mỹ diệu tơ vàng Phật Liên. Thanh khiết trắng như tuyết trên mặt cánh hoa, có tinh tế tí ti mi tơ vàng hoa văn. Ngum lung vầng sáng phun ra nuốt vào ở giữa, phản phất giải thích cái gì là tuyết sắc, cái này đẹp giống như thủy chung nguy sắc, không thể vớt, giống như trong kinh các đại tiên tiêu hoa, vô trợ hở tờ IEU áp miêu tả. Hỗn đap cũng không toàn túy. nhưng số lượng to lớn đủ để bù đắp chất lượng không đủ, cái này chỉ sợ là nhân loại có thể chế tạo mạnh nhất luyện ngục phật liên. Phật liên bị đưa vào nước bùn chi hải, lần nữa nở rộ, tiểu diễm cũng cực. Khó mà hình dung khí tức khủng bố từ bùn trong biển sinh ra, bay thẳng bầu trời. Trăm thiêu đốt ánh sáng, rách nát hôi, hỏa hồng dung nham, ba loại nhan sắc ấy cùng một chỗ. Trong đó, Bạch Quang Phảng Phật Đế Vương, giải thích cái gì là chân chính ra nước bùn mà không nhiễm. Liên tục hai tiếng quanh mình, rung động ở đây bảy vị đại năng đồng tìm, để bọn hắn trong nháy mắt sinh ra vạn thiên tâm tư. Răng rắc, ầm Tiếng thứ nhất, là ma tộc chí bảo thi tâm á tị kiếm đứt đoạn thanh âm. Tiếng thứ hai, là địa phủ phía trên địa tầng lần nữa sụp đổ nhất đại khối, càng nhiều dung nam thế bất khả đáng mà chạy chạy xuống. Gần như không phân trước tiên, cờ đỏ làm cùng thanh kỳ làm tuyệt nhiên mà phóng thích giữ dần ma nguyên, nhất kích tức lui, nhau nhau giống to, "Cờ đỏ, thanh kỳ, chế hạ, lùi cho ta." Lời nói còn vang vẳng bên tai, đỏ lên một thanh, hai đạo ma diễm nhanh như thiểm điện, đúng là bỏ xuống kỳ sĩ sở hữu ma minh, ma tướng, kiên quyết bỏ chạy. Lạc Ngô Đồng cùng Nga Minh Trần Trị quá hơi, hơi đã không có khả năng lại đuổi kịp bọn họ. Dứt khoát đem khí thế lao tới trước tấm mẹ, cùng Đông Phương Vũ cùng Bi Nguyện Kim Cương cùng một chỗ, từ phía vây quanh Bạch Kỳ Sử. Bốn người đều là chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú hàng người, căn bản không cho Bạch Kỳ Sử tự bạo cơ hội liều mạng. Bọn họ xa xa vây quanh hắn, tuyệt không tới gần, loại này chiến tở hở tở y e u ác, cũng là kéo, sớm muộn cũng sẽ đem Bạch Kỵ Sĩ kéo chết. Vô luận từ góc độ nào nhìn, Bạch Kỳ Sử đều đã là khoanh tay chịu chết của diện. Lạc Ngô đồng sợ hãi Đông Phương Vũ Liễu lĩnh, chuyên môn nhắc nhở, các vị, các không thể cho hắn cận thân công kích cơ hội, nếu như hắn có can đảm cường công phương, không tiếc tự bạo niệm bình cũng phải ngăn trở hắn. Đông Phương Vũ hiện tại rất yếu ớt, trong thân thể chân nguyên đã giọt nước không dư thừa, hắn hiện tại thành thuần hồn nhập sư. Cũng may Tử Vân đỉnh cũng có chứa đựng chân nguyên năng lực, tuy nhiên rất ít, miễn cưỡng có thể chống đỡ mấy lần phòng ngự. Ha ha ha, Bạch Kỳ Sử rũa ra hơi khô khô lời giải, tận lực liếm L T E U áp chính mình hai cái nhanh, có chút tự giễu cười nói, ta thật sự là không nghĩ tôi à, nhân loại hiện tại cư nhiên như thế cường đại. Hắn chuyển động tiểu cổ, đầu lưỡi tại răng nanh trên phá cọ sát ra khó nghe thanh âm, lười biếng nói, không nghĩ tới đi, ta biết nói ngôn ngữ của nhân loại. Vốn là muốn mang lấy Sâm La điện cùng thi tâm á tị kiếm từ nơi này phi thăng, không nghĩ tới hai chuyện ma bảo vừa âm im mà toàn bộ hủy diệt, thật sự là tiếc nuôi a. Bốn người đều có chút sửng sở, quả thực là không có minh bạch hắn là có ý gì. Đúng lúc này, Bạch Kỳ Sử bắt đầu phồng lên ma nguyên. Đỉnh đầu hắn thưa thất tóc trắng nên phong mà lên, vẹn vẹn mấy chục cm tiểu thân thể nhất lên cuồng bạo ma nguyên, thật giống như bản thân hắn là một quả tiểu áp xúc đến cực hạn bom thì rồ. Không tốt. Bốn người bừng tỉnh đại ngộ. Nó vốn chính là độ kiếp kỳ, hơn nữa còn là độ kiếp kỳ giữa tồn tại cường đại nhất. Hiện tại đương nhiên là muốn phi thăng. Hắn vậy mà lại lựa chọn tại nhân tộc vị diện phi thăng, cái này thật sự là thật không thể tin khá xúc động, chỉ đánh xa. Bi nguyện kim cương lần nữa cường điệu. Bốn đạo công kích nhau nhao báo tố hướng Bạch Kỳ Sử, bị hắn phòng lên ma nguyên tự nhiên ngăn cản. Có lẽ là bởi vì hôm nay Kiếp Vân đã bị Đông Phương Vũ trêu đùa hai lần, Bạch Kỳ Sử ánh mắt lộ ra nồng đậm không giải, vờ như mà không thể đưa tới Kiếp Vân. Cái này sao có thể? Hắn đã sớm có thể độ kiếp. Kỳ thực, mới vừa rồi là nói đùa. Cuối cùng, vẫn là Đông Phương Vũ luyện ngục Phật cương bắt bạo thương hắn, lại thêm liên tục chiến đấu, hắn ma nguyên đã không đủ dẫn tới lôi kiếp. Theo thất vọng theo nhau mà đến chính là từng đợt suy yếu liền như là vạn lý đê đập bại tại tổ kiến, cái này thất vọng hoặc là nói là tuyệt vọng cũng là cường đại bạch kỳ sĩ trên người tổ kiến. Rốt cục, tại liên tục công kích phía dưới, Đông Vương Vũ Tử đao trên mặt của hắn chạy hạ một đạo nghiêng bích lục vết máu, một nửa răng nanh bắn bay. Nga Minh Trần kiếm khí xuyên qua cổ họng của hắn, đánh ra một ngón tay bụng thô lỗ nhỏ. Lạc Ngô Đồng một đạo sổ phượng thanh âm uống phá thức hải của hắn. Bốn người như chút được cái nặng, vậy mà đều vô ý thức thở dài ra một hơi. Không thể không thừa nhận, luận chân thực chiến lực, Kỳ sĩ tại năm người, đúng là thứ nhất, hắn quá cường đại, giết hắn thật không dễ dàng. Cẩn thận. Ba tiếng bạo giống vang lên. Một đạo thảm xanh bí lục ma quang từ Bạch Kỳ Sĩ cái kia bóng loáng cái chán nổi lên, hiện lên phóng đại hình ma lướt qua ngang minh trận. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 721, nhắc nhở. Thẳng đến lúc này, Bạch Kỳ Sĩ trên mặt nghiêng đao ngân mới bắt đầu thấm gia tròn vo bí lục huyết châu, tiến tới phun ra huyết huyết, non nửa khối gương mặt nghiêng nghiêng chợt xuống. Vị trí hiểm Hắn sau cùng một đạo công kích cùng loại với thần hồn của nhân loại công kích. Bạch Kỳ sự tương đương với trong nhân loại hồn vũ song tu, đồng thời toàn bộ đạt tới đỉnh phong cường giả. Ở điểm này, hắn so Đông Phương Vũ còn mạnh hơn, dù sao Đông Phương Vũ mặc dù là đỉnh phong trí tôn hồn hiệp sư, nhưng ở vũ lực trên lại còn không có đạt tới điểm cao. Đây cũng là hắn cường đại như thế nguyên nhân. Ma tộc thức hải, hoặc là nói ma thức, cùng nhân loại thần thức tồn tại trạng thái có sự sai biệt rất nhỏ. Nhân loại thần thức là màu vàng kim nhạt hoặc màu vàng óng ánh sáng, mà ma thức làm theo loại như ngọn lửa, trong đó cấp thấp nhất ma tộc cũng chỉ là tại trong đầu có một đóa hỏa diễm mà thôi. Giống Bạch Kỳ Sử loại này, chuyên môn tu luyện qua ma thức chí cường giả, trong thức hải của hắn cũng là một đoàn quỷ diễm. Vừa rồi, Đông Vương Vũ cùng Nga Minh Trần hoàn toàn chính xác cho hắn ma thể tạo thành không thể nghịch chuyển tướng tổn. Lạc Ngô Đồng cũng sắp thực dùng một đạo sổ phượng thanh viêm uống phá hắn ma thức biện, nhưng hắn tại thời khắc xuống còn, lại đem trong thức hải của mình ma diễm rốt vào hắn tổ ma tà đồng, thông qua nhãn thuật thả đại thần hồn chi lực, nhất kích thành công. Đây là hắn đem chính mình xuất đời ma hồn trong phút phát, lực của nó không thua gì chí tôn sư tự bạo. Nên nói, hắn vô lựa chọn công kích người nào, đều sẽ tạo thành bất hại Cái này giống một lần bốn tuyển một luân bản cược, chỉ bất quá Nga Minh Trần vận khí kém có nhất. Đông Vương Vũ cùng Bi nguyện Kim Cương gấp muốn lao vào hướng Nga Minh Trần, thi triển tứ viện. Lạc Ngô Đồng vội vàng phát ra một đạo bện bị lực cản, đem bọn hắn cùng Nga Minh Trần ngăn cách, trầm thấp nói, "Không thể, hắn đã chết, thần thể đều sụp dọn." Đông Vương Vũ trợn chỉ trệ, ở ngực giống đột nhiên ép một tảng đá lớn, chặn đến khó chịu. Tháng lợi trong tầm mắt, chính Hữu lại chết đang hoàn hồ trên đường. Lạc Ngô Đồng lên hai tay ôm là sợ chính mình đưa tới gió lớn, sẽ Nga Minh Trần ngã, "Nga mình, còn có cái gì nhớ nhung tâm sự?" Giao cho chúng ta ba cái, chúng ta nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngươi, đem hết toàn lực vì ngài làm được." Động Vương Vũ cùng Bi Nguyễn Kim Cương đều buồn rầu gật đầu. Nga Minh chần ánh mắt chậm rãi đảo qua ba người, đáy mắt tinh mang lên xuống, dần dần sáng lạn như tinh hạ, tựa hồ cả đời năm tháng vàng son đều trong lòng của hắn lưu chuyển, câu lên vô số hiểu ý vui sướng. Đúng vậy, trong mắt hắn ngược lại không nhìn thấy buồn rầu. Ta bình sinh không làm nhễu mày sự tình, trên đời ứng không nghiến răng nhân. Tin tưởng ta người cũng không có cái gì ra, môn cửa người nhà của ta cũng vô dụng còn hắn. Nga Minh chần khẽ miệng tựa hồ nhấc lên một cái đường cong, cười nói: Ta muốn các ngươi giống bảo đảm vạn linh tiên tông một dạng lĩnh bảo an địa phương ở Tuyết Sơn phái truyền thừa. Thanh này minh trần kiếm vốn là cá nhân ta kiếm, cũng lưu cho Tuyết Sơn phái đi. Bình Sinh không làm nhễu mảy sự tình, trên đời ứng không nghiến danh nhân. Đều nói người sắp chết, lời nói cũng thiện, nghe hắn đối với mình bản án, Dương Kim ba đại cường giả đều mắt chứa nhiệt lệ, nặng nề mà gật đầu. Hắn đến chết đều không vì chính mình cân nhắc một điểm, nghĩ tất cả đều là tông phái, khiến người ta không có cách nào không nổi lòng to tính. Lâu dài tâm như giếng thập, nói, cho thánh đường Nga Minh Trần biết hắn lời này là có ý gì, nguyên cớ, hắn cười. Cái kia thanh thần kiếm giống đột nhiên mất đi chao chống, từ không trung lật qua lật lại rơi xuống. Nó tạo nên hơi gió thổi qua, Nga Minh Trần thần thể tứ tán mà lên, giống thỏi phùng sương ngủ. Nguyên Lai, like, hắn tựa như Lạc Ngô Đồng nói, đã sớm chết. Vừa rồi nói chuyện cùng bọn họ bất quá là hắn tàn niệm, hoặc là nói là chấp niệm. Hắn thần thể đã bị Bạch Kỳ sử Ma Thức đánh cho cùng loại tàn hương đồ vật, hiện tại tùy phong mà rơi, trở về tinh hải. Ngô Đồng run tay qua Minh Trần kiếm, giọng nói, "Đi, đi trước Sama." Đông Vũ cảm giác đau lòng. Không phải hình dung từ đau lòng, là trái tim thật tại có lại co lại đau, cường đại như thế một cái chiến hữu, cứ như vậy nói không có liền không có, hắn không thể tiếp nhận. Đông Phương, đi, giết nhiều ma, báo thủ cho hắn. Bi nguyện kim cương thẩm vận Phật môn sư tử hống, đem Đông Phương vũ tỉnh lại. Hiện tại ma tọc sớm đã quân lính tan giã, liền đỏ, thanh nhị xứ đều hô chạy, ai còn biết kiên trì. Hiện tại bọn hắn tốc độ chạy trốn hoàn toàn cùng mình tầng thứ chính chính so. Đông Phương Vũ ba người chuyên môn tìm đại ma vương chém giết, lần này mặc dù lớn thắng ma tộc, nhất định phải thừa này khó được kỳ ngộ đem ma tộc nhất cử suy yếu, nếu không khó tránh khỏi tương lai bọn họ lần nữa xâm lấn. Mà phải suy yếu bọn họ thì muốn chém giết bọn họ cao đoan lực lượng cùng chung kiên lực lượng. Đông Phương Vũ như một con du long, không ngừng đột nhiên xuất hiện tại từng cái đại ma vương cùng ma vương sau lưng. Đỉnh đầu của hắn treo một cái diễm tự sắc tầng ba bảo tờ hở tờ ieeuap, màu tím lợt lờ, phát ra vô tận uy thế, đem dung xa, xa ra. Không việc gì bảo tờ hở tờ khí vô song sắc kiếm thì Giống tinh mịn liêm dao đạo qua hư không, từng tầng vết nứt không gian lóe ra khí tức tử vong, ma vương cấp căn bản là không, có cách chống đỡ, trực tiếp hóa thành từng tầng từng tầng nát chi. Thình phảng, bảy con vòng vàng quỷ dị báo to ra, lưu tinh tập tháng một dạng vạch ra huyền ảo đường vòng cung, mang theo từng cái giữ tận ma đầu. Dù cho gặp được đại ma vương, Đông Vương Vũ liên thủ với nguyện vọng hậu thần, tại song trọng kiếm khí qué nhiêu hạ, một đôi lăng vân quỷ thủ trên dưới tung bay, mắt liền một lòng chạy ma vương triệt để Không đến nửa canh giờ, hắn vừa mà chạm ba cái đại vương, 17 cái vương, đánh ma tướng vô số, cái này có thể xưng khủng bố cực. Nhân loại tứ đại độ kiếp kỳ toàn bộ trở về, nhất định là ma tộc cao đoàn chiến lược các ngụ. Bọn họ không giống Đông Phương Vũ có chút suy sụp, cơ hồ từng cái đầy máu. Trực tiếp thi triển tu vi, tiến về ma tộc thông đạo phủ cận ngăn chặn. Hiện tại, may mắn hoàn chỉnh trốn về ma giới, đã thành bọn này kẻ xâm lược lớn nhất hy vọng xa rời. Bầu trời dung nha mưa còn đang không ngừng tới tiêu, Kim Quang đại trận phủ cận Man Hoàng khu vực đã thành một mảnh lập thể biển lửa, mấy chục vạn hệ ma, ma tướng còn có, có thể chống đỡ một chút thời gian, nhưng Kim Quang đại trận họ tiến, ma giới thông đạo hiện tại cũng thành khách quý thông đạo căn bản không có phần của bọn hắn, chỉ có chờ chết. Tình cảnh nơi này có thể so với Đông Phương Vũ kiếp trước trong truyền thuyết Á Tị địa ngục, dung nham, biển lửa, chảo dầu, bị tạc thành thây khô tiểu quỷ, càng có chấn thiên động địa kêu khắp thanh âm. Nhân tộc mọi người đồng tâm hiệp lực, càng đánh càng hăng, thường thường xuất hiện tứ phẩm vũ sư đánh giết tương đương với nhân loại ngũ phẩm vũ sư ma tướng tình huống. Vẫn là Đông Phương Vũ, từ đầu tới cuối duy trì lấy lý trí, cùng trong chiến đấu, hắn tìm tới thần Côn cùng long thất, ra lệnh cho bọn họ ướp chiến hữu, đem ngũ phẩm phía dưới võ sư toàn bộ gọi trở về Kim Quang đại trận. Một trận xử thi đại thắng đã không thể ngăn cản, Nga Minh Trần Tiễn Bối tao nộ còn có ở trước mắt quân quân, hắn tuyệt không nguyện lại có chiến hữu tự dưng hy sinh. Côn bất bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 722, ngu công rời núi. Như kỳ tích địa đại thắng khiến mọi người cảm thấy là như thế không chân thật, theo ma giới thông đạo phát sinh dị tướng, đến bây giờ tổng cộng vẫn chưa tới 70 ngày, người cho rằng vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu cứ như vậy bẻ gãy, nghiền nát kết thúc. Làm mọi người chém hơn 90 vạn ma mình, ma tướng đã đi theo các thánh nhân đứng tại ma giới thông đạo trước đó đó. Vô luận tuổi trẻ vẫn là tuổi xế chiều, bọn họ lệ rơi đầy mặt. Vượn vẻ nhàm chán tính tu có lẽ thiếu thốn nhất cũng là mênh mông cái tình. Chưa bao giờ như hôm nay một dạng, bọn họ cảm thấy mình đối với đại lục này là như thế không muốn xa rời, bọn họ cũng chưa từng có nghĩ tới, chính mình biết cam tâm vì phạm nhân đánh đổi mạng sống. Đúng vậy, có khi ngươi cần phải cao thượng. Có lẽ ngươi bị cuốn vào một cái trọng đại lịch sử sự kiện, bị cuốn ôm theo cao thượng lên. Nhưng vô luận nguyên nguyên thủy động cơ là cái gì, ngươi cuối cùng rồi sẽ bị chính mình cao thượng xúc động. Các thành viên liên thủ đối với ma giới thông đạo tiểu áp dụng phong ấn, cái này phong ấn kiên cố vô cùng, không gì phản đối. Kim quang đại trận có thể bị công phá là bởi vì nó phòng ngự phạm vi quá toàn đại, mà cái này ma giới thông đạo đối vào, đường kính mấy mét mà tôi, tại Đông Đạo Thánh nhân gia trì hạ, đã như đồng tới sát chút. Kinh cùng dung nham còn tại hướng man hoang chỗ sâu chảy xuôi, tại đào ngoật khẩn cầu hạ, Đông Vương Vũ vung tay hô to, xuất lĩnh sở hữu chuẩn thành tiến hành thảm tước, quả nhiên còn có thâm tàng lạc, đều bị cứu trở về khỏi đồi, đồi bên trong tòa thành một mảnh Ngay cả phàm nhân đều phun lên đầu đường vừa múa vừa hát, treo tại địa phủ đỉnh đầu đau bị nén nát, bọn họ rốt cục tan thâm. Một phái hỉ khí bên trong, đương nhiên cũng có cờ trắng pháp phối, so như băng tuyết phái tụ cư địa đã dựng lên liên miên trang chướng. Lấy tất cả trưởng lão cùng tuyết sơn phái thánh nữ bắc đường điệp cầm đầu, phụ phục tại đất, nên đón các cái thế lực phong viếng. Bọn họ biểu lộ ngốc trệ, trên mặt nước mắt vẫn còn, không thể tin tưởng bọn họ cột chống trời có một ngày biết ầm vang sụp đổ. kim cương, Lạc nô Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, Linh Miu Ba đại đế Quốc cùng đi phong Bí nguyện Kim Cương tự mình đem thần kiếm Minh Trần giao cho Thánh nữ Bắc Đường Điệp, rớt tới Tuyết Sơn phái chúng tu sĩ rung động. Thánh nữ tuy nhiên cường đại, nhưng nàng dù sao tuổi trẻ, nàng một cái nữ lưu có thể ngăn chặn Đông Đạo trưởng lão sao? Phải biết Tuyết Sơn phái cùng phổ thông tông môn khác biệt, hắn là một cái liên minh, nguyên cớ Nga Minh Trần mới có thể đỡ xứng làm minh chủ. Trên thực tế Liên Minh Thiên Sơn sơn mạch trên cùng sở hữu 7 cái đại tiểu tông phái, trong đó lấy Thiên Sơn phái cùng Tuyết Sơn phái cường đại nhất, minh cơ hội nhiều nhất. Kim Cương đương nhiên đại gia nghi hoặc cùng lo lắng, ôn hòa mở miệng, đây là minh trần ý của sư minh, lúc ấy, Lạc hội trưởng, Đông Phương Vũ cũng ở tại chỗ. Đông Vương Vũ cảm thấy đạo đạo ánh mắt bắn hướng mình, chỉnh trọng gật đầu. Lạc Ngô đồng tiếp lời để nói, lúc ấy, ba người chúng ta cũng đỡ tở y hưu áp ứng Minh Trần sư huynh, muốn bảo đảm Tuyết Sơn phái an toàn, điểm này mời mọi người yên tâm. Nhưng có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người, cũng là hướng hồn niệm sư hiệp hội, Tiểu Tây Thiên cùng bạn Linh Tiên tông hạ chiến thư. Tuyết Sơn phái chúng đệ tử lại chạy xuống buồn bã nước mắt, lão tổ đã xem hậu sự an bài, vì bọn họ nghĩ như thế chủ đáo. Ngày, lúc đầu khởi xướng trừ tổ tái văn, hiệu hạ, đối với lần này trong chiến tranh mất đi tối cao vũ lực môn cùng gia tộc. Bất kỳ thế lực nào không được xâm phạm, nếu không, Thiên Hạ Trung đánh chi. Đến lúc này, trận này tự phát bảo vệ hồn Vũ Đại Lục chiến đấu coi như hoàn toàn kết thúc, mọi người chuẩn bị lần lượt đường về. Có thể xá lý Quốc Đại Đế trùng lân lại cực lực kiên trì, đem đại gia tạm lưu lại, lấy tên đẹp, hơi chỉ địa chủ chi nghi. Kỳ thực Đông Phương Vũ hiện tại thân tâm điều mệt, đối với một người vũ sư tới nói, chân nguyên trống rỗng cảm giác so tụ quỷ phạm nghiện rượu còn khó chịu hơn, các loại đứng ngồi không yên, hận không thể lập tức tìm một cái tinh quang nồng đậm địa phương bế quan trong này. Hắn đương nhiên biết những người khác hơn phân nửa cũng có cùng hắn cảm giác tương tự, nhưng hắn cũng biết trùng lân ý nghĩ mà muốn thực hiện lý tưởng của hắn, có thể nói, qua cái thôn này, liền không, có cái tiệm này. Bất đắc dĩ, Đông Phương Vũ đành phải lên dây cốt tinh thần, cắm nổ đánh hoa, dây dưa đến cùng cuối cùng đem tất cả mọi người lưu lại. Đừng nhiên chúng Lân là cao quý nhất quốc đại đế, nhưng ở chúng thánh nhân trước mặt, có thể nói cái gì mặt mũi đều không có. Nhưng Đông Phương Vũ khác biệt, bình tĩnh mà xem xét, lần này đối với ma giới chiến đấu, cá nhân hắn công lao vượt qua 50%. Bất luận là trước kia luận kiếm tiếp, cống hiến ra mệnh môn hải bí mật, đại gia đấu trí, hay là về sau xâm nhập nắm giữ ma quân chiến lược tình huống, một mực nắm chặt chủ động vẫn là sau cùng đưa ra lôi đài thi đấu tuyệt diệu chủ trướng, cho đến đưa ra kinh thiên địa kiếp quỷ thần phá thiên kế hoạch. Có thể nói, hắn lấy lực lượng một người chủ đạo toàn bộ chiến tranh hướng đi, tư công chí vĩ. Mà lại, Đông Vương Vũ nhất làm cho nhân không dám đánh giá thấp chính là tuổi của hắn cùng hy vọng. Từ hai phương diện này tới nói, hắn đã là đại lục trẻ tuổi nhất lĩnh vực thần thánh cơ giả, lại là hy vọng tối cao thế hệ tuổi trẻ đại biểu. Các thánh nhân rốt cục bị lưu lại, chúng lân lên mỹ tụ quả, diệu quả tuần, lại một mực trầm ngưng lấy không biết như thế nào mà miệng. Vương Vũ cảm thấy âm thầm thở dài, ổn quyền mà ra, nói, "Các vị tiền bối, trước đây không lâu Chúng ta đại lục vừa mới phát sinh hai cuộc chiến tranh, một là Thanh Long Đế quốc cùng Bạch Hổ Đế quốc chiến tranh, hai là Địa phủ xuất binh công kích mặt đất. Cái này hai cuộc chiến tranh đều tạo thành sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, ngay cả một số tông môn đều bị quấy rối tính tu. Địa phủ phát động chiến tranh, xá lụy quốc cũng không có tham dự, nhưng truy cứu nguyên nhân, vẫn là Địa phủ người cả ngày không thấy ánh mặt trời, khát vọng nhìn thấy ánh sáng mặt trời cùng ánh trăng, kỳ tâm đáng thương, kỳ tình có thể mẫn. Nghe Đông Phong Vũ, ngồi rữa chi sắc mặt người dần dần đặc sắc. Đặc biệt là tang du ảnh cùng ảo tưởng trời hạn gặp mưa, sinh lòng cảnh giác. Chẳng lẽ Đông Phương Vũ muốn chống đỡ Xá Lệ quốc trở lại mặt đất sao? Lần trước, ta đưa ra phá thiên kế hoạch lúc, đã từng hướng không còn việc gì sư thúc nói, ta còn có một cái điên cùng hơn kế hoạch, vì địa phủ tìm một đầu đường ra. Nói đến đây, Đông Phương Vũ nhìn xem đang ở cao tóc rối bời không còn việc gì, lại mỉm cười đảo qua tang du ảnh cùng ảo tưởng trời hạn gặp mưa, mới nói, "Chư vị yên tâm, kế hoạch này cũng sẽ không phá hương nguyên bản trên đất bố cục, sẽ không chiếm dùng Thanh Long Đế quốc cùng Bạch Hổ Đế quốc bản đồ. Ngược lại, hôm nay Cố Băng Xuyên tứ công tử mời đến, là bởi vì hắn sẽ chỉ chiếm dụng Vạn Lý Hỏa nguyên cùng Vạn Lý Băng Xuyên." Tang Du ảnh cùng lão tưởng trời hạn gặp mưa thở dài ra một hơi, nhưng ý nguyên cảnh giác. Đáng lẽ bởi vì Mạc Danh Kỳ Diệu được thỉnh mời tham gia thánh nhân tiệc rượu mà Vĩnh Váo tự đắc băng xuyên tứ công tử đột nhiên bừng tỉnh, Như Đắc thảo trong mắt xoay chuyển giống như phi luân. Kế hoạch của ta là đem bắt ngang ở Vạn Lý Hỏa Nguyên cùng Vạn Lý Băng Xuyên ở giữa Đại Hùng Sơn mạch sát bằng. Mượn hai địa phương băng hỏa bổ sung, người vị trí tạo ra một mảnh vừa hợp lòng nhân loại sinh T. Trong đại sảnh tập tòa bệnh tật, mọi người đều bị cả vào khí lạnh. Tin tức này quá bao la bộ, liên quan đến nhân tố quá nhiều, người nào đều cần suy nghĩ. Đông Vương Vũ cố ý lưu đủ thời gian. Đã đại gia vì địa phủ điệu bộ tại vạn thế chuyện thật tốt, địa phủ tự nhiên nên nỗ lực cái giá tương ứng cùng hứa hẹn. Đông Vương Vũ ý vị thăm trường nhìn chính mình anh vợ, chậm rãi nói, "Tỷ Như, vĩnh viễn không xâm lấn còn lại hai nước, tỷ Như nguyện ý cùng hai nước buôn bán." Tỷ Như vì lần này nhân ma lưỡng giới chiến tranh giữa tất cả chết vì thai nạn người đều gánh chịu tiền trợ cấp. Tỷ Như bung ra quốc độ, hoan nên các đại tông môn, thế ra tại xá lý phát triển. Tỷ Như phong xuyên ưu so việt hơn nguyên luyện. Chờ chút, Đông Vương Vũ nuôi nói một đầu. Trúng Lân liền vô ý thức gật đầu. Như Đắc Thảo trong mắt bỗng nhiên bắn ra tinh quang, nhịn không được liền muốn thay cha đánh nhịp. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 723, hiệp thiên tử dĩ lệnh trừ hậu. Có 100 người, liền sẽ có 100 loại ý nghĩ. Hiện tại trong phòng nghị sự, trừ thánh nhân bên ngoài, cũng là thế lực khắp nơi đại biểu. Trong bọn họ tuyệt đại bộ phật nhân, vậy mà đều cảm thấy việc này rất có ý tứ. Không chỉ có, có thể cứu vãn vạn dân, trên thực tế bọn họ ngược lại không quá để ý cái này. Càng quan trọng hơn là, cái này tất nhiên lại là một tiện tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả đại sự kiện, cải tạo thương hải tang điển, cùng thiên địa vĩ lực phân cao thấp. Cái này để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, phản phất đột nhiên tuổi trẻ hơn và tuổi. Cùng cả ngày rơi vào trong hồi ức, thế nào sáng tạo huy hoàng hơn để tài câu chuyện. Nói ngắn gọn, bọn họ cũng là cảm thấy so sánh thú vị, so sánh kích thích, chơi rất vui mà thôi. Nhưng mà, việc này có Tam Vương là không ngồi yên, Thanh Long Đế quốc, Bạch Hổ Đế quốc, còn có băng xuyên trên khách đến thăm. Đông Phương Vũ nói nhẹ nhàng linh hoạt, không ảnh hưởng đại lục bản đồ. Nhưng một cái mãnh hổ, tốt ta, một chi linh miêu, khi nó cường đại lên lúc, thật sẽ không xâm lấn nước láng sao? Đối với băng xuyên, ảnh hưởng càng lớn hơn, nơi đó cùng hỏa nguyên khác biệt, có bốn vị yêu vương thống trị, bọn họ còn có vô số con dân, băng xuyên khí hậu biến đổi, rất nhiều yếu tố sẽ không thể không di chuyển. Cho nên khi Nưu Đắc Thảo cơ hồ liền muốn đánh nhịp thời điểm, Viên Bạch, Đường xa, Nga Thái cực cuống quýt đứng lên, trước hai cái giao nhau để lại hắn nhịp rộng, Nga Thái cực nói: "Đông Vương đại ca, việc này, chúng ta nhất định phải hướng phụ vương xin chỉ thị." Ảo Tưởng trời hạn gặp mưa cùng Tăng Du ảnh thuận thế đứng lên, đều biểu thị bọn họ cũng phải trước hướng đế quốc báo cáo. Đông Vương lộ vẻ ấm tiểu áp nụ cười, cực kỳ khách khí hướng Tam Vương nói: "Hảo Tưởng đại nhân, Tang thúc thúc" Ngà huynh, ba vị báo cáo thời điểm phải để ý một chút sắc lược. Ba người đều là ngẩn ngơ. Đông Vương vụ mắt lộ ra cao thâm mà nói, các người tốt nhất trước tiên đem chúng thánh nhân ý kiến hướng hoàng đế cùng vương ra báo cáo, sau đó lại xin chỉ thị ý kiến của bọn hắn. Chất, hắn lại tràn ngập thâm ý xem Nưu Đắc Thảo nhếch nhác, nói, đương nhiên, về phần lợi ích sao, tùy tiện nhắc tới, đừng quá mức là được. Bị các huynh đề án lấy Nưu Đắc Thảo tốn sức địa của người đầu. Có thể trong sảnh những người khác mơ vọng. Thánh nhân ý kiến. Đây trong đại sảnh chỉ một mình nói chuyện, thánh nhân nào có phát biểu qua ý kiến. Co như thật muốn hiệp thiên tử dĩ Ngươi cũng phải để thiên tử nói một câu đi. Trở lại đến trực tiếp tức điên, giả giả tức giận mà nói, ngươi thử nói xem, các thánh nhân là ý kiến đến gì? Đông Phương Vũ sắc mặt nghiêm nghị, chắp tay tứ phương làm lễ, nói, theo phiếm tiên bảo loại rằng, thánh nhân người, nhân luân đã đến. Trở lại đến đột nhiên ngẩn ngơ, hắn vừa âm mà chuyển ra tiểu Tây Thiên Thiên Thánh Điện, mà lại nói chính là nho ra thánh nhân, cũng không phải là Vũ Thánh. Đây là trộn đổi khái niệm, nhưng đang ngồi chỉ sợ không có mấy cái biết, dù sao nho ra tu hành đã sớm đoạn truyền thừa. Đông Vũ lại phảng phất căn bản không có nhìn thấy hắn biểu tình sợ, tự mình chậm rãi mà nói, ta thời niên thiếu độc thanh long đại điện, Phía trên nói, thánh nhân người, đắc đạo, thông suốt thiên địa chi chính để ý giáo hóa đại chúng, thông soái vạn vật chi lực được. Bảo hộ thương sinh, thực nó bụng, cường kỳ cốt, thường làm dân ăn, cư lạc nghiệp. Trong đại sảnh các thánh nhân đều nghe được sửng sốt một chút, thánh nhân cùng chí tôn tuy nhiên hẳn là tài trí thông suốt hơn người, nhưng thật qua nghiền ngẫm từng chữ một cũng không nhiều. Bọn họ chợt phát hiện, nguyên đến địa vị của mình cao như thế, có phần có một loại ta rất lợi hại ta biết, nhưng không nghĩ tới ta thì ra là thế lợi hại cảm giác. Hiện tại, thiên hạ sao mà bất công, địa phủ người bởi vì không có ánh sáng mặt trời cùng ánh chiếu xạ, địa lực không đủ, chỗ sinh lương thực cũng không thể no bụng. Tiểu tử âm thầm phỏng đoán, bây giờ đã có loại này có trăm lợi mà không có một hại sự tình, lấy thánh nhân đức hạnh, há có không ủng hộ. Đông Phương Vũ nói xong, còn có rất tôn trọng mà bốn phía túi người chào. Kiếm tông đại trưởng lão Phùng Mãn Thiên bị Đông Phương Vũ trọc trò về dâu mỉm cười. Trong lần chiến đấu này, hắn cũng coi như cùng Đông Phương Vũ thành bạn vong niên, đối với hắn rất là ưa thích, lúc này rất khoát dẫn đầu làm lấy lòng, nói, "Ta đồng ý Đông Phương ý tứ, đây là chuyện tốt, cũng là việc quan trọng, có thể tham dự việc quan trọng, cớ sao mà không làm." Đông Phương Vũ vội vàng sâu cung bái tạ. Chúng vội vàng tiệc mời rượu. Các thánh nhân vừa nhìn, họng kế tuốt Đông Phương Vũ cơ hội làm sao chắp tay để cho người ta. Nhao nhao bắt đầu tỏ thái độ, loại sự tình này đại gia nhìn minh bạch, tối thiểu nhất đối với tông môn vô hại. Lạc Ngô đồng lặng lẽ cùng Bi nguyện Kim Cương, phùng mãn thiên giao lưu vài câu, càng hứng một cái nói, "Chư vị, ta nhìn dạng này vừa vẫn rất tốt, thì cho hai nước cùng băng xuyên lưu ba ngày thời gian. Các người đem ý kiến của chúng ta mang đến, liền nói chúng thánh nhân cùng trí tôn muốn thúc đẩy việc này, mời bọn họ cân nhắc." Bá khí, viên mãn. Đông Phương Vũ cùng lần toàn bộ hớn hở ra mặt, lộ vẻ một điểm tâm cơ đều không có. Bi Nguyện Kim Cương lại nói, nếu như muốn làm thành cái này không bao giờ có đại sự, còn có muốn nhờ các vị huy năng. Ta nhìn, nếu như Tông Môn không có cái gì đại sự, đại gia thì cùng một chỗ cùng cử hành hội lớn như thế nào? Haha, ha, loại thời điểm này ai sẽ đi? Từ phòng nghị sự đi ra, Đông Vương Vũ còn có chưa có trở lại tu hành tiểu viện, liền bị vây quanh. Trung Lân kích động đến hồng quang đời mặt, Long Thất làm theo gấp đến độ sắc mặt trắng bệnh, vang xuyên tứ công tử từng cái dương nanh muốn bớt, trong đó Ngưu đắc thảo quả thực muốn hiện nguyên hình. Đông Vương Ngươi chuẩn bị kỹ càng chạy máu là được." Trung Lân một bên mãnh liệt gật đầu, một bên lưu luyến không rời rời đi. Hai canh giờ về sau, Long thất sắc mặt bình tĩnh rời đi, băng xuyên tứ công tử Hudson đi. Ba ngày sau đó, mở lại nghị sự. Sớm có lao chủ ý Tang Du ảnh ngủ một dạng, kiên quyết không mở miệng trước, ảo tưởng trời hạn gặp mưa không có cách, đành phải trước nói, "Chúng ta hoàng đế ý của bệ hạ là, thì tuân theo chư vị thánh nhân cùng chí tôn đại nhân ý tứ xử lý, Bạch hổ đế quốc sở hữu thương phẩm thể tùy ý vào linh đế quốc đồng người đương nhiên trước biểu thị tán thường, tán lấy nhân tộc đại Nưu Đắc Thảo đã sớm chờ không nổi, chợt xuống tới, trực tiếp hướng Trùng Lân nói: "Chúng ta băng xuyên ý kiến là, trừ Phong Vương bên ngoài, nhất định phải cho chúng ta lựa chọn lần nữa một chỗ đạo tràng, đồng thời cho chúng ta bốn vạn cực phẩm tinh thần thạch dùng cho trọng kiến sơn môn." Nưu Đắc Thảo nói xong, vênh vào tự đắc mà nhìn xem Trùng Lân, chờ hắn tỏ thái độ, chuẩn bị thời khắc mấu chốt lại để cho mấy phần. Trùng Lân kinh ngạc đến ngây người, liền muốn như thế một điểm. Đông Vương Vũ trong lòng đồng dạng chấn kinh, trong ấn tượng giá hỏa này quy rất cao a, ta đều tối như vậy bày ra hắn có thể công phu sư tử mạng, thế mà chỉ cần 4 vạn. Kỳ thực, bọn họ làm sao biết, băng xuyên trừ tiểu bên ngoài? quả thực là cái gì đều không có, bốn vạn cực phẩm tinh thần thạch đối bọn hắn tới nói, đều cảm thấy mình là lừa đảo. Đông Vương Vũ Vội vàng hướng Trùng Lân máy mắt, Trùng Lân lập tức sáng khoái nói, băng xuyên vương giả phúc địa há có thể trò đùa. Chấm thì cho các ngươi phát 10 vạn cực phẩm tinh thần thạch, nhất định phải xây vô cùng khí phái mới được. Nưu Đắc Thảo trực tiếp lốc, đại thô đầu ngón tay móc lấy lốt hai, liền hỏi, là cho 10 vạn sao? Hai cái năm. Trùng Lân vui vẻ gật đầu, nói, là hai cái cây ngũ gia bị một cái một, cái này một vạn đưa cho bốn vị lão ca uống rượu. Ha, ha, ha. tiếng cười mà lên, mang cho các thánh nhân khó được sung sướng. Sau cùng, Tam Du Ảnh mới không chút hoang mang mà nói, "Chúng ta bệ hạ đưa ra tam điều đề nghị, thứ nhất, hôm nay sự tỉnh tốt nhất ký kết một cái điều ước, cũng triệt để minh sát tam quốc biên giới, xin các thánh nhân giám sát, chúng ta nhân tộc từ đó không hề nội chiến, còn có dân chúng quá bình an khang thời gian." Các thánh nhân nhãn tỉnh sáng lên, như có điều suy nghĩ. "Thứ hai, tam quốc lẫn nhau mở phụ, hòa bình buôn bán. Thứ ba, tại tam quốc biên giới điểm tụ trên xây một tòa lang nghiên các, đem lần này trừ ma chiến giữa vẫn lạc tu sĩ cùng có công tâm môn, gia tộc và tu sĩ vẽ trong đó, nhắc nhở hồn vũ đại lục các phương, hòa bình kiếm không dễ, muốn quý tiền buổi máu tươi." của bất bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 724, Giang Sơn Như Họa. Tăng Du ảnh không vội không từ mà ném ra ngoài tam điều đề nghị, chỉ nói các vị thánh nhân liên tiếp gật đầu. Không thể so với không biết, Thanh Long Đế quốc cũng là có kiến giải a. Lạc Ngô đồng trưng cầu một phen chúng thánh ý kiến, chấm ngưng nửa ngày, nói, vợ Hà ý thì tốt, liền từ tam quốc đều ra một vị đại biểu, cộng đồng định ra hòa bình địa ước. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng, từ ngày mai trở đi, chúng ta phải đi bản sơn." Chư bỏ chiến giữa vẫn lạc, còn có 37 vị thánh nhân Chuẩn thánh hơn một ngàn vị, tứ phẩm vũ sư càng là nhiều đến mấy vạn. Mọi người đồng tâm hiệp lực, đứng thẳng vào mây trời Đại Hùng Sơn mạch dần dần bị từng bước xâm chiếm, mỗi ngày cơ hội đều bị gọt đi một tầng. Ít tạ, tiểu nha chơi quên cả trời đất. Bọn họ dương mở thiên điệu tở hở tở yê u áp tướng, ầm vang va chạm đại sơn, thanh thế to lớn, đá vụn bắn tung trời. Đông Phương Vũ chợt phát hiện, đã có vài ngày không có gặp hống, không khỏi biết, hống lái, trong, nhiên đều Nhưng dù sao thiêu đốt mấy chục và năm, tận chứa hỏa năng kinh người, to lớn số lượng đủ để bù đắp chất lượng không đủ. Theo Hống nói, thôn về năng lượng của nó, chính mình cùng ba cái dị hỏa đều có thể để bạc. Đông Phương Vũ đương nhiên vì Hống cao hứng, cũng ý thức được bọn họ đều đã lớn lên, đặc biệt là Hống cùng Lật à, đều đã là sơ kỳ thánh nhân, nên để bọn hắn độc lập qua sông sao thế giới, tìm kiếm cơ duyên của mình. Đem hỏa nguyên cùng băng xuyên liên thông, nói dễ, nhưng thật ra là một cái rất nhiều công trình. Đông Phương Vũ hiện tại không có cách nào sử dụng định giới kỳ thương, ngược lại để hắn càng thêm hoàn niệm. Chợt phát hiện chính mình vợ âm mà chưa từng có học qua cho dù là một loại thương tờ hở tở y hế u áp. Mặc dù nói tứ vực huyền vũ đại nhân đã từng nói, tất cả niệm binh bất quá là nhất khiếu thông bách khiếu thông sự tình, nhưng một loại đều không học qua, dù sao có chút quá gì. Kết quả là, hắn không có sử dụng khai sơn dùng tốt nhất lăng vân quỷ thủ, chuyên môn từ bách luyện đạo đoạt lại niệm binh giữa tìm ra một đầu trường thương, hữu tâm mà dựa vào gần một chút sử dụng trường thương tu sĩ, quan sát lấy sự phát lực của bọn họ cùng chiêu thức, tận lực bắt chước, đoán tương ý. Hắn hiện tại thế nhưng là danh nhân, chung quanh tu sĩ trẻ tuổi đều động nhìn lấy hắn. Dần dần, mọi người phát hiện một số quỷ dị, Đông Phương Vũ Chân Nguyên tự hồ cũng không hùng hậu a, mà lại chỉ dùng một đầu cấp 4 nhược thương, liên triêu thức đều có chút không lưu loát. Bọn họ bắt đầu lặng lẽ nghị luận, các người nói Đông Phương đại nhân có phải hay không tại làm bộ giang a? Người nhìn hắn một thương này còn không bằng ta hành xuống đa núi nhiều đây. Ta cũng cảm thấy quỷ dị a, có chuyện ta quả thực không dám nói. Hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người đến hứng thú, nhao nhao ép hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Mau nói. Ta, ta thế nào cảm giác hắn tại bắt trước thương tở áp của ta đâu? Có phải hay không là ảo giác? Ngươi mau đỡ ngược lại đi. Đông Vương đại nhân biết học thương tở hở tờ y hễ ú áp của ngươi. Các ngươi nhìn, đây có phải hay không là ta Chiêu kia Sơn Hà Treo? Đại gia tất cả đều tỉ mị quan sát, thật đúng là. Vừa rồi tên tu sĩ kia lẩm bẩm, Đông Vương đại nhân không có nắm giữ bí quyết ta, Chiêu này Sơn Hà Treo lực lượng bên trong có một cô gánh kỉnh, bởi vậy, vô luận tại bất luận cái gì góc độ, công kích đến mục tiêu về sau, thương đem nhất định phải thấp hơn thương nhận. Đông Vương Vũ Chân Nguyên đến bây giờ đều không có hoàn toàn bộ đẩy, vẹn vẹn nhìn Vũ Lực, sắp thực không được tốt lắm. Nhưng thần hồn của hắn thế nhưng là không hơn không kém trí tôn, nghe được chân thực, hơi đỏ mặt, rứt khoát dừng tay đi tới ngươi nhìn, Đông Phương đại nhân tới, đều tại ngươi nói mò. Đông Phương Vũ Tương đương chính thức chắp tay làm lễ, dò đến đại gia Hoàng Vội hoàn lễ. Đông Phương Vũ ha ha cười nói, không dối gạt các vị, ta nguyên lai like là lấy thương vận chuyển đạo tờ hở tờ y e u áp, hiện đang ở học tập thương tờ hở tờ y e u áp. Vừa mới ta nói cũng coi là võ học bên trong một cái bí mật, xem như ta học trộm báo tờ y e u áp. Cái gì? Đông Phương đại nhân vở ấy mà thật là tại học tập thương tờ, tờ của hắn. dị chính là, tại tu tiên giới, học trộm là tuyệt không cho phép, nhưng bây giờ, lại căn vốn nên không ai nghĩ như vậy, toàn bộ cũng có nguyên nhân. Lại một suy nghĩ tỉ mỉ Đông Phương Vũ nói tới lấy thương vật đao, càng là kích động nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là bạo tác tính tin tức, trong vòng một ngày chuyển khắp các môn các phái, Đông Phương Vũ đại nhân muốn học tập thương tở hở tờ y e u áp, liền chủ cột thương tở hở tờ y e u áp đều không dung tha. Ngày thứ hai, phàm là dùng thương toàn bộ chủ động tới để lộ bí mật. Mọi người lựa chọn Đông Phương Vũ bốn phía, đổ mồ hôi như mưa, thương thế tung hoành. Đông Phương Vũ trong lòng còn có cảm kích, một bên hướng đại gia gật đầu thăm hỏi, một bên tâm tập thương chiêu, đại hùng trên chính là, tới, vứt không cần, chuyên môn đến chỉ đạo Đông Phương Vũ luyện thương. Hắn đối với Đông Phương Vũ đó là cảm kích nhất, thoáng chỉ điểm vài câu, chính mình thì làm đến thập nhất cực phẩm tinh thần thạch a. Tại buồn kẻ giữa chế tạo sung sướng thời gian sắp kết thúc, tròn vẹn làm 27 ngày, có thể so với Đông Phương Vũ kiếp trước hỉ mạ lại án núi đại hùng sơn mạch rốt cục biến thành từng cái cô lập đỉnh núi. Nó đã vô tờ hở tờ y hế u áp ngăn cản Hỏa Nguyên cùng băng xuyên lịch sử tính giao lưu. Soáng bạc ngập trời, đùi mù cùng tụy hơi bại đang phát tiết nó va chạm hình gió lốc sạch thiên hạ, toàn bộ vũ đại lục liên tục hạ hơn 10 ngày mưa to. Lúc này, địa phủ đám binh sĩ cũng đã dùng đại hùng sơn mạch khai thác gạch đá xây sóng cao vút trong mây lãng nguyên các. Cái này các cao đến tầm 10, mỗi tầng 100m, đá xanh kim đỉnh, là trước mắt hồn vũ đại lục kiến trúc cao nhất. Đông Phương Vũ cùng các vị thánh nhân, Chí Tôn Đang Lâm các thượng, Thanh Long, Bạch Hổ, Linh Miêu tam quốc một phần cảnh tượng cất vào đáy mắt. Thanh Long đế quốc tú lệ phi nhiều, Bạch Hổ đế quốc núi non trùng điệp, Linh Miêu đế quốc phải mái trập trùng, vô biên đẹp, Vũ không âm, số anh hùng cạnh tranh tốt, tốt một cái. áo như tuyết, mái tóc đen như thác Cô xạ thật có người nói, "Đông Vương, hôm nay đại gia công luận, đều cho rằng lần này trừ ma trong chiến tranh, người công lao lớn nhất, lẽ ra xếp tại lang Liên các tầng thứ nhất vị thứ nhất. Cái nhìn của người thế nào?" Nạp Lan Thiên Nguyệt trước nói tiếp, "Ta nhìn rất tốt, không chỉ là nơi này, kỳ thực tại Hiệp khách đạo hắn cũng lập đại công." Rất nhiều thánh nhân nhao nhao ứng hòa. Cứ việc để một người trẻ tuổi đoạt thứ nhất, đại gia tâm lý dù sao cũng hơi bất khái, nhưng người nào cũng không cách nào mạn sát Đông Vương Vũ Công Vân, đây là chuyện không có cách nào khác. Vương Vũ cẩn thận xử lý mạch suy nghĩ, trình trọng nói, "Các vị tiền bối, ta ngược lại tờ hở tờ ra có cái đề nghị." Còn mời tham tưởng một chút. Không còn việc gì khoa chương nói, ngươi lại có đề nghị. Ta hiện tại cũng sợ hãi ngươi đề nghị, ngươi còn có có thể hay không cho ta bộ xương giả này về nhà? Ha ha ha. Tiếng trên vang lên một mảnh tiện ý tiếng cười. Ta cảm thấy một cái không có anh hùng dân tộc là thật đáng buồn dân tộc, mà có anh hùng lại bị tùy tiện quên được dân tộc là lớn nhất không có hy vọng dân tộc. Chúng ta không nên quên những cái kia tại rất xa niên đại giữa chống lại ma tộc anh hùng, bọn họ mới là hồn vũ đại lục tinh thần cùng sống lưng. Tầng thứ nhất vị trí đầu não nên trao tặng cổ vũ nhất tộc, bọn họ lấy thính thú đại cùng đào làm đại biểu cơ hội trên mặt đất nguyên hao tổn chỉ cuộc đời của mình. Mọi người nụ cười trên mặt thu hồi, thay đổi ngữ trọng. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 725, đốt đèn thiếu niên. Mọi người nghĩ đến Đông Vân Vũ, chớ không cảm thấy có lý. Mà huy Vũ Ba khí, tựa hồ bất cứ chuyện gì đều không để ở trong lòng đào luật đã khóc thành một cái nước mắt nhân. Hắn không phải vì chính mình, cũng không phải làm nghĩa phụ, mà chính là vì cơ hội hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử tộc. vô tộc. Vương Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiếp tục nói, Tầng thứ nhất vị thứ hai nên lưu cho Hồn niệm sư hiệp hội, bọn họ làm thủ vệ cô treo ở nước ngoài một chỗ khác ma giới thông đạo, vài vạn năm đến đem chính mình ngăn cách tại phồn hoa bên ngoài, từ bỏ rẽ như trở bàn tay phú quý, cam nguyện trải qua chủ xuất sinh hoạt. Việc này có thể cũng không phải là ai ai cũng biết. Đông Phương Vũ nói chuyện, lập tức dẫn tới sóng to gió lớn. Lạc Ngô đồng lại có một loại gặp được tiên cổ tri âm cảm giác, Đông Phương Vũ vài câu bình luận quá thân mật. Hồn niệm sư hiệp hội mấy vị trí tôn không có cách, đành phải đơn giản đem tình huống hướng đại gia thông báo, lập tức dẫn tới kính nể cùng như nước thủy triều tán thượng. Về phần vị thứ ba, cũng là tầng thứ nhất vị cuối cùng. Ta muốn nên lưu cho chỉ ủy toàn tộc huyết chiến đến chết trường tử trung tướng quân, để hồn vũ đại lục nhân đều biết, trên khối đại lục này còn có từng có qua họ Trương gia tộc." Đông Phương Vũ nói xong, đứng xuôi tay, tính đợi mọi người phán đoán suy luận. Phùng Mãn thiên lớn tiếng khen, "Tốt, ta cảm thấy có lý." Bích Nguyện Kim Cương cao tụng vật hiệu, "Nam mô thập thế chư Phật, Đông Phương, đừng nhìn ngươi tuổi trẻ, ta lại bị ngươi thuyết phục, rất tốt." Người nói tiếp. Đông Phương Vũ mỉm cười nói, "Vậy ta thì vô lý. Tầng thứ nhất cũng chỉ thả bộ tộc này, một hồi, một nhà. Ngươi chết vì lớn, tầng thứ hai liền đem tại trong trận này vẫn lạc anh hùng toàn bộ tố ở nơi đó." Vị trí đầu não nên là Tuyết Sơn Phái Minh Chủ Nga Minh Trần Tiên Bối. Còn tầng 3 sau này, đại gia tùy ý mà khắc liền tốt. Không hề nghi ngờ nhất cử thông qua, không còn việc gì trêu chọc mà nói, được à, tiểu tử, ngươi cái này không phải đề nghị à. Hồi hồi đều là ngươi định bàn tử, khó nói chúng ta thật lão. Ha ha ha. Thoải mái trong lúc cười to, Lăng Yên các bố cục cứ như vậy định ra tới. Các thánh nhân lại cũng không hề lưu lại lý do, đại gia nhau nhau tản đi. Đông Vương Vũ biết trùng lần đứng trước Bách Phế Đại Hưng cục diện, không tiện quay dời, vốn nên muốn lập tức cáo tử, bất đắc dĩ hôm đến bây giờ đều không có xuất quan. Lại qua hơn 40 ngày, Thần Côn, Nam cung chủ cùng Long thất đều muốn trở về nghiên cứu ứng đối đại lục bố cục biến hóa, trước tiên rời đi. Man hoang địa khu dung nham đều nhanh ngưng kết, hồng môi thản nhiên xuất quan, làm đến mọi người lo lắng một trận. Tại đại gia nhìn kỹ giữa, ta bị thiếu niên nhọn miệng cười, nói, "Ca a, ta lại đột phá, yêu thánh chu kỳ." "Không được, gần nhất quá nhanh, ngựa không dừng võ a, ta muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, coi như lâm bình thường." Đông phương Vũ mỉm cười gật đầu, nói, "Vừa vặn giống như ta nghĩ, ngươi muốn đi đâu?" Hắn lại ngùng mà cười một tiếng, nói, "Còn chưa nghĩ ra, ca a, giúp ta làm một chiếc đèn." Đây là bộ dáng. Đông Phương Vũ có chút cổ quái lấy ra hình vẽ, chỉ cảm thấy có chút bất mắt, đây là một chiếc thanh đồng cổ đăng, như là một tòa cái đỉnh nhỏ. Có vẻ giống như ở đâu gặp qua đâu, nghĩ không ra. Đông Phương Vũ nghi hoặc nói, "Hống, chỉ có bộ dáng, muốn cái gì công năng?" Hống sờ cái đầu, ánh mắt lại có chút né tránh, nói, "Ta từ địa phủ man hoang luyện ra một đám lửa tinh, nhất thời không kịp luyện hóa, trước tồn tại đèn bên trong." Vừa y mà chỉ cần cái bình thường đèn, Đông Phương Vũ quả thực là cực kỳ cổ quái, nhưng huynh xưa nay không đưa yêu cầu, cũng không nhiều hỏi, không cần nửa canh giờ, một chiếc đèn đồng giải quyết. Hiếm lạ chính là, tổng lại còn đưa ra sửa đổi đề nghị, thẳng đến Đông Phương Vũ làm ra cái thứ ba, hắn mới hài lòng đốt đèn mà đi. Đông Phương Vũ đột nhiên thì có một loại nhi tử lớn lên cảm giác, đều có bí mật của mình. Vốn định cũng làm cho Hích Tạ cùng Tiểu Nha chính mình đi ra ngoài lâm bình thường, không nghĩ tới ngược lại là trùng sướng nhi cùng niệm nô kiểu nói ra trước. Nguyên lai like các nàng đều đã đạt tới ngũ phẩm sơ kỳ, là nên hóa phẩm. Đông Phương Vũ nhìn lấy hai vị tiểu thê, nói đùa, chính các ngươi đi ra ngoài không có vấn đề a. Ngũ phẩm vũ sư có thể là cao thủ. Niệm nô tiểu cười nói, "Chúng ta đã sớm thương lượng xong, lần này là tuyệt đối không cho người tham dự, mà lại hai chúng ta cũng không cùng một chỗ, muốn hóa phàm thì tránh thức hóa phàm." Chung Sướng Nhi cũng tự tin gật đầu. Đông Phương Vũ nói, vợ eo y thì tốt, đại nhu cùng ngân long các người một người đem một cái, ta chúc các ngươi thuận lợi. Nếu có nguy hiểm gì, lập tức chuyển niệm." Hai nữ nhau nhau đỡ tờ y hế u ứng, "Đại bá phục, tiểu đề lưu chuẩn bị ba ngày, lúc này mới lần lượt rời đi." Bọn họ vừa mới vừa đi, Đông Vũ lập tức tìm đến Lịch cùng Tiểu Nha, "Các cũng nên đi ra ngoài sống sáo Bất quá Tổ tử ngươi đơn độc đi ra ngoài ta không yên lòng, các ngươi một người theo một cái, nhưng tuyệt đối đừng làm cho các nàng phát hiện, chỉ cần không có việc gì, không nên xuất hiện. Xích Tạ chất phát gật đầu, tiểu nha cười hắc hắc lên, cái này chơi thật vui. Hiện tại, Đông Vương Vũ Triệt để thành người cô đơn, một mình rời đi địa phủ. Trước thẳng đến xảo sang ngay, Bùi Đồng tiên nam thưởng thức một phen ngự tứ vạn thế gương tốt bản hiệu, sau đó không khách khí chút nào đem tinh quang khe giữa tích lũy tinh thần chi lực hút sạch. Không sai, hắn đến bây giờ đều không có thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh chân nguyên mức độ. Dù sao, hắn khiếu hải quá quân đại. Độc nhất vô nhị chân nguyên tồn trữ phương thức để hắn cùng hồn vũ đại lục cùng cảnh giới tu sĩ căn bản không cách nào so sánh được lượng. Tín Mã tử cương mà trở về Vạn Linh Tiên Tông, Vạn Tiên Sơn vờ ơ im mà xuất linh tông môn cơ hồ các đệ tử nên đoán, cái này khiến hắn cảm giác cực không thoải mái. Mặc dù nói tu tiên giới lấy thực lực vi tôn, nhưng làm trên ngàn tuổi nhân cho hắn hành lễ, hắn có thể cũng không quen. Nghĩ hết tất cả biện tở hở tở y hế u áp đưa đi những thứ này đồ môn, vốn nên muốn lập tức tuyên bố bế quan. Có thể Vạn Sơn, Hồ duyên Sóc cũng là đổ thừa không đi. Đông phải khổ đem bọn hắn đến Lịch để tùy đợi an bài tiểu đồ ăn uống thả cửa hơn nửa canh giờ về sau, Đông Phương Vũ mới nói, "Ba vị, có chuyện gì cứ nói đi, nói thực ra, ta bởi vì phục dụng chiến thần đan, thân thể vô cùng suy yếu, thật sự là muốn bế quan." Vạn Tiên Sơn ngẩn ngơ, trầm ngưng lấy nói, "Theo trong tông dị vãng tông lệ, ngài cùng Huyền Thiết Yy Tiền Bối đều nên là thái thượng trưởng lão, lẽ ra trong tông đại sự nên từ các ngươi nói tính toán." Có thể Huyền lão nói, hắn cái gì đều mặc kệ. Đông Phương Vũ cuối cùng minh mạch, bọn họ đây là muốn bổ khuyết quyền lực chân không. Muốn minh cái này một tiết, suy nghĩ thì rõ ràng, nói, ba vị đều là trưởng bối của ta." Đã Huyền Thiết Yy Tiền Bối mặc kệ, Ta đương nhiên cũng mặc kệ. Đoạn thời gian này trong tông đại sự như thế nào quyết đoán, vậy sau này giống như gì làm tốt. Tóm lại ta là kiên quyết không làm người chủ trì này, vạn sự có tông chủ và thái thượng trưởng lão đường đầy đủ. Ba người có một chút thất vọng, nhưng cũng có một chút thoải mái. Bất kể nói thế nào, bọn họ cần Đông Phương Vũ thái độ. Cuối cùng đem bọn họ đưa đi. Đông Phương Vũ lại khôi phục lại đời này hy vọng nhất sinh hoạt tiếp tấu. Trong mỗi ngày, ban đêm phun ra nuốt vào tinh quang. Ba ngày thì vào tàng kinh các, bắt đầu tìm kiếm, nghiên cứu các loại thường tờ hở tờ lấy kiếm điện chiếm đa số, cho dù là Tản Thiên bên trong đều không có thương tợ hở tờ yê u áp. Địa cấp thượng phẩm công tờ hở tờ yê u áp dưới chỉ có một bộ thương tợ hở tờ yê u áp thi tuần, địa cấp hạ công tờ hở tờ yê u áp dưới còn có lục bộ thương tợ hở tờ yê u áp, bị hắn một mẹ hút gọn. Trừ chính mình luyện tập bên ngoài, còn tại Thủy Tinh Khô lâu được xin nguyện vọng hầu thần diễn luyện đại bản, rốt cục dung hợp ra một bộ thương tợ hở tờ yê trực bắt đầu rốt cục khôi phục lại chính mình trạng thái mạnh nhất, sáng sớm, Đông Phương Vũ mở mắt ra, liền như là có nhân trong giấc mộng đột nhiên nhớ tới đã từng quên chuyện cũ. Hắn đột nhiên liền nhớ lại hống để hắn chế tác đèn đồng Lai Lịch. Không khỏi chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có, có động lực làm việc. Chương 726, cười cái kia phù hoa tan mất ánh chăng như tẩy. Cái kia ngọn đèn đồng tiểu dáng vẫn ơ ỉ mà đồng cổ đang giống như lúc. Năm đó tận mắt nhìn thấy Quỷ Mã lạc, chứng kiến hắn cùng Tử Kim Nhi tình yêu còn có hống. Tống nhất định là nhớ lại quỷ mã Tà Phong cùng Tử Kim Nhi luân hồi hứa định. Tống nhất định là yêu mến cái cô nương kia. Hắn luôn cầm đèn qua Thiên Sơn hai sen. Thế nhưng là, chuyến đi này có song trọng nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, Đông Phương Vũ liền cảm giác đầu lớn. Đầu tiên, tức dù thật sự có luân hồi, thời gian đều không đủ a đây chẳng qua là mấy năm trước sự tỉnh, coi như quỷ mã Tà Phong vẫn là sau lập tức chuyển sinh, hiện tại cũng không đến 10 tuổi a. Mặc dù nói chuyển thế câu chuyện huyền diệu khó giải thích, nhưng cái này rõ ràng lỗ thủng biết che giấu đi qua sao? Tiếp theo, Tử Kim Nhi thật sự là cô nương tốt, nhân gian chí nhân gian đẹp nhất. Có thể nàng dù sao thụ tổn thương quá lớn, thời gian có lẽ có thể vớt lên vết thương của nàng, huống thực sự không phải làm lại đi trêu chọc. Đông Vương Vũ lập tức thì không quyết định chắc chắn được. Hiện tại hắn đang đứng ở tu luyện tiến cảnh nhanh nhất thời điểm, vừa mới khôi phục lại trạng thái mạnh nhất, bảy cái khiếu hải tràn ngập sức kéo cùng đối kháng, thôn phệ tinh tốc độ ánh sáng chưa từng có, để ý hắn say thần mê. Thế nhưng là cũng không thể nhâm huynh đệ làm ẩu a. Hùng chi Tuyết Sơn phái vừa mới gãy cột chống trời Nga Minh trận, chỗ nào có thể tiếp nhận cái này trung kỳ thánh nhân hồ náo. Vạn nhất hung nếu tới tạ, Đông Vương Vũ nghĩ cũng không dám nghĩ. Thở dài ở giữa Đông Vương Vũ bước ra một bước vạn linh Tiên tông, từ thể nội thế giới giữa tìm ra một cái Bạch Hạc, hướng cực Tây Bắc chi địa bay đi. Liên Nguyên Tiên Sơn sơn mạch tại Bạch Hổ Đế quốc cực bắc, tựa hồ quát định nước nọ tây bắc biên giới. Những thứ này sơn mạch có một nửa xanh ngắt tứ đát, một nửa bao phủ trong làn áo bạc, tựa như mang theo màu trắng đầu sa tiên nữ, tại chân trời rừng sững vô tận với nguyệt. Tiên Sơn bởi vì sự bao la, thai nén bảy cái lớn nhỏ khác biệt tông Cái này bảy cái tông môn rốt cục liên minh, thành là một cái đại phái, Tuyết Sơn phái. Bởi vì Thiên Sơn chỉ là tên khoa học, địa phương cùng xung quanh bách tính chỉ biết là có đại Tuyết Sơn. Mà cấp độ càng sâu nguyên như là, thất tông công tờ hở tở y hễ ú áp vốn là đồng căn đồng nguyên. Không biết bao nhiêu năm tháng trước đó, có một vị tuyệt thế kiếm khách ở trên trời núi tiềm tu, sẽ thành kiếm thần ngự kiếm phi thăng. Hắn cũng không có cho đời sau lưu lại truyền thế kiếm tờ hở tở y hễ ú áp, nhưng lại ở trên núi lưu lại bảy chỗ di tích. Giống Sơn phái bảo vệ là nhất kiếm sơn núi. Đó là kiếm thần lấy nhất kiếm mở ra vết núi, hình thành nhất tuyến thiên kỳ quan, truyền thuyết đó là kiếm thần đại thành nhất kiếm. Trong vách núi kiếm khí tung hành, hậu nhân bằng này lĩnh ngộ ra vô số kiếm ý, sáng chế vô số kiếm chiêu, kiếm đỡ hở tở y hê u áp. Tuyến Nguyệt xem bảo vệ là tẩy kiếm truyền cùng mài kiếm thạch, truyền thuyết là kiếm thần sơ lúc lên núi, ở đây tẩy luyện thần kiếm địa phương, đồng dạng có vô cùng kiếm ý, sắc sắc kiếm ảnh. Phân kiếm sân núi là bảo vệ kiếm thần kiếm trước thang, hắn đem chính Theo Tuyến đã cùng đại thể, chợt có kiếm ngân vang ra, kinh hãi thế tục. Mà Tử Kim Nhi chỗ Thiên Sơn phái, thủ hộ địa tắc là Kiếm Thần luyện kiếm thử kiếm Sườn núi, đó là một khối đứng thẳng vào mây trời thanh ngọc vết tượng, phía trên tre kín kiếm ngân. Kiếm Thần mỗi lần lòng có cảm giác, liền cầm kiếm tại Sườn núi trước thí luyện. Nghe nói, vách núi này trên lưu lại kiếm ý nhiều nhất, thiên hạ kiếm thức, đến đây xem thế là đủ rồi. Tử Kim Nhi chỉ là Tiên Sơn phái vạn năm trước hậu tuyển thành nữ, không phải là thiên Sơn phái tông chủ, cũng không phải thiên Sơn phái thánh nữ, càng không phải là hiện thất người cầm đầu Sơn phái thánh Từ khi rời đi Đông Ly huyện về sau, nàng nhớ kỹ người yêu Quỷ Mã Tà Phong cái cuối cùng chấp niệm, dù cho còn sống là một loại dày vỏ, cũng phải sống sót. Càng nhớ kỹ người yêu từng nói, có lẽ có một ngày, biết đốt đèn đến đây hái Thiên Sơn Tuyết Liên Hoa. Sườn núi sau vẫn là sườn núi, mà lại là bích lập thiên nhận, phàm nhân, thậm chí là cấp thấp vũ sư tuyệt không có khả năng leo lên sườn núi. Nguyên cớ, nàng mỗi đêm trừ liễn tinh quang luyện kiếm bên ngoài, cũng chỉ là mặt hướng phía nam, nhìn lấy núi ở giữa sườn dốc phủ tuyết, đang mong đợi, hoang tưởng lấy, nhớ lại, an ủi chính mình. Hôm nay, nàng vẫn lạc như là Dĩ Vãng. Đội luyện kiếm sư mọi đều trở về thu nạp tinh quang về sau, mới đi đến kiếm sơn núi. Trước luyện hơn 1 canh giờ kiếm tở hở tở EAEU áp, lạnh tấu xương Hàn Phong rất nhanh phủi nhẹ hơi hơi ủ vũ, nàng ôm đầu gối ngồi tại hướng nam một tảng đá lớn thượng, bắt đầu tiêu khiển tuyết nguyện. Gió núi cuốn lên từng đoàn từng đoàn sớm đã khô giáo tuyết mạn, tại tinh quang chiếu rọi hạ, giống như u linh nhảy múa, người căn bản nghĩ không ra sau một khắc, chúng nó sẽ là như thế nào kỳ tư thế. Chính như bây giờ một dạng, một mảnh trong vờ lên lên ngọn lửa màu vàng. Không, đó là một chiếc đèn. Từ Kim Nhi tâm thẳng lên, Nàng vững tin không có dạng này ánh mắt yếu thú, cái kia thật là một chiếc đèn. Rốt cục, lấy nàng tứ phẩm điên phong vũ sư tu vi có thể nhìn rất rõ ràng, một người nhất đẳng, kiên định đi tại tuyết lên. Nàng có chút si, rõ ràng nhìn lấy người kia tại một ngọn núi, một ngọn núi leo lên lấy. Thậm chí hắn không phải bò, chỉ là đi, thôi có vẻ thân ảnh nhỏ gầy lẻ loi độc lập, tay trái ổn định mà nắm lấy đèn, tựa hồ thật là đang tìm kiếm tuyết liên hoa. Đêm thứ nhất, đêm thứ hai, thứ ba đêm, Tử Kim Nhi không dám đánh nhiễu hắn. Nhìn hắn tại quần phong ở giữa tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì lại thật nhìn thấy hắn tại cơ hồ vô tợ hở tờ y áo phát hiện tảng băng phong bế giữa, hái một đóa lớn trừng miệng chén băng hoa. Khoảng cách tuy xa, nàng ý mà giống như người được hương hoa thấm vào ruột gan. Thân ảnh kia rất giống nàng quỷ mã tảng phong. Có thể sao lại có thể như thế đây? Đêm thứ tư, làm cây đèn xuất hiện thời điểm, nàng quỷ thần xui khiến bắt đầu luyện kiếm. Ngân hà tối độ, băng tuyền, đồng tuyết lạnh bạch, tình hàn ác, kiếm khí sợ, kiếm ngân vang nhiên, tại kiếm trên sườn núi nhìn thấy ánh đèn, cất kiếm, quay đầu, nhấc kiếm tây thứ. Trường kiếm đặt tại thiếu niên đầu vai. Bên cạnh cũng là một trương người vô hại và vật vô hại tha thiết vẽ mặt vui cười. A. Trường Kiếm lộn ngang lấy từ Thiếu Niên đầu vai lan xuống, mời mọi người náo bộ đại thoại Tây Du giữa Tử Hà tiên tử kiếm tại ngộ không đầu vai lăn xuống đoạn ngắn, tiếp xuống đương nhiên là cái kia đoạn kinh điển nhất lợi kịch, đã từng có một phần chân thành ái tình thả ở trước mắt ta, ta không có trấn quý, chờ ta mất đi thời điểm ta mới hối hận không kịp. Thiếu niên ở trước mắt rất giống người yêu quỷ mã Tà Phong, đặc biệt là giống hắn vạn năm trước càng thêm tuổi nhỏ thời điểm, đó là một loại rất giống. Thử Kim Nhi bẩm, người là ai? Hốn ôn hòa, Phương Hống. Từ Kim Nhi trong mắt lóe lên vô tận nghi hoặc, tâm lý bắt đầu bất an, hỏi lại: "Ngươi tới làm cái gì?" "Hái trên thiên sơn tuyết liên hoa." Từ Kim Nhi hơi trình, hỏi: "Chỉ là hái hoa sao?" Hống lấy ra một đóa trắng nõn tuyết liên, tựa hồ là muốn chứng minh chính mình thật là đến hái hoa, ngẩng đầu nhìn về phía trói mắt kiếm sờ núi, có chút vụng về nói: "Còn có. Dạy ngươi luyện kiếm." "Luyện kiếm?" "Ngươi hiểu kiếm tờ hở tờ ý hế dú áp?" "Không hiểu." Hống lộ ra tiếc núi thần sắc, đem thanh đồng tử đen hướng trong hư không một chàng, quay đầu nhìn lấy kiếm núi: "Ta hiện tại học." tiểu áp dưới đèn, phù hoa tán mất, ánh trăng như tẩy côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 727, người cái kia nước trôi trầm hương bay đèn và ngọn. Thiên Sơn phái trong tinh xá, tông chủ La Lưu Vân cùng đương đại thánh nữ Trúc cũng nông đang ở tiếp đãi Tuyết Sơn phái đại trưởng Lão Vương Buôn. La Lưu Vân lông mày thẳng mà dài, tuy là nữ lưu, nhưng cũng tính như liệt hỏa, mà thánh nữ Trúc cũng đông làm theo ôn luyện ngựa ngủ, như cùng một cái phòng giữa thiếu nữ. Hôm nay Vương Buôn nói chuyện khí, luôn luôn là Lao, dáng, chính là cơ thời điểm không tiện xuất hiện bất kỳ không đoàn kết tình huống, La Lưu Vân một mực đăng nhẫn. Vương Buôn tương đương vô lễ, phản phất đối diện không phải một phái hai cái người chủ trì, mà chỉ là đệ tử của hắn, La tông chủ, bây giờ thánh nữ tiếp trưởng minh chủ sắp đến, đại điện phía trên, các tông đều muốn triển lãm mươi sáng tạo ra kiếm trợ hở tờ yê u áp. Cái này không chỉ là vì chúc mừng, càng là vì biểu dương ta phái nội tình. Đáng ngưỡng mộ phái thậm chí ngay cả tục 3 năm không có nghiên cứu ra kiếm mới thức, ta đến từ lúc, các đệ tử cũng đều hàm tinh quang, thế mà không ai lợi kiếm. Các là chủ sự tình người, là sao không vội chúc nào? La Lưu Vân đấy mắt tinh mang lên, ra sức đè xuống, Thái Ngư Chúc cũng nông vội và nói, "Đại trưởng lão, chúng ta tông luyện kiếm là tại trạm vào tối, sau nửa đêm luôn luôn là thu nạp tinh quang. Nhưng là bây giờ không giống dĩ vang A6 tông khác đều có mới sáng tạo kiếm chiêu, tiết kiếm chạy càng là sáng chế một bộ kiếm tở hở tở y e u áp, duy trì có các ngươi hùng có kiếm ý nhiều nhất thử kiếm trên núi, vờ y mà không, có chút nào được, cái này há không làm cho người cửa chê." La Lưu Vân tức giận đến ống tay háo run nhẹ nhẹ, tiểu áp chế nửa ngày sau mới nói, "Còn có thời gian 10 ngày, cũng không nhọc đến đại trưởng lão lo lắng." Hắc hắc, vương Buôn xe xe sợi râu, nói Phụng Thánh Nữ Bắc Đường điệp lệnh: "Ta hôm nay muốn tới Thác ấn thử kiếm trên Sườn núi Kiếm Vân, giao cho cái khác tông môn giúp đỡ nghiên cứu." La Lưu Vân Vũ bàn đứng giờ ở y, cả giận nói: "Từ xưa đến nay, không thấy từng có Thác ấn câu chuyện, cái khác lục sử di tích có thể từng Thác ấn cho chúng ta." Vương Buôn bá một tiếng lấy ra một đạo thư tín, nói: "Đây là Thánh Nữ Bắc Đường điệp thân bút, nàng cảm niệm Đông Phương Vũ Đại Nhân công khai hải trung thiên siêu sao dụ ý, ý tại thôi động bảy phái kiếm giở hở tờ EUAP đồng sao? Minh chủ mới trở về tinh không, liền theo hiệu lệnh sao?" Chủng, hắn lấy đại nghĩa để người, Lúc này thực sự không tiện cùng hắn trở mặt, nhưng nỗi lòng có bình, nhất thời nói không ra lời. Vẫn là thánh nữ Chúc cũng nông tính cách ôn hòa, miễn cưỡng cười nói: "Vương trưởng lão, cái khắc sáu tông thác ấn có thể từng lấy ra để cho chúng ta tham tượng." Vương buôn ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Hiện tại thời gian quá gấp, đại điện trước đó trước hết thác ấn kiếm ý nhiều nhất thử kiếm Sơn núi, cái khác đại điện về sau cùng nhau thác ấn. Ta hy vọng quý tông có thể lấy đại cục làm trọng." Thánh nữ Chúc cũng nông chuyển hướng La Lưu Vân, có kim mà nói: "Nói cho cùng tu sĩ muốn nhìn tu vi, tu vi thấp, đúng là hướng về phía tổ sư kiếm ý, lại có thể học được cái gì?" muốn đến chúng ta Tuyết Sơn phái thiếu không phải kiếm chiêu, mà chính là thánh nhân. Ta nhìn không bằng liền để tổng phái thác hắn đi. Vương Buôn nghe cái chán cơn xanh tỉnh tỉnh cực nhẹ, nhưng nàng rõ ràng là cho nàng nói chuyện, chính mình còn có không tiện chen vào nói. La Lưu Vân nghe có chút vui mừng, nắm lại cũng là có lý, ngày ngày trông coi thật sơn núi đều ngộ không ra đạo lý gì, huống chi là thác hắn. Liền đứng lên, nói, cái kia, đại trưởng lão, cái này liền đi đi. Ba người đứng lên, không biết đang suy nghĩ cái gì, cười riêng phần mình ý vị thâm trường. Thử kiếm sơn núi trước, tự Kim Nhi nhìn lấy Tương thanh đèn tùy ý hướng hư không một tràng. Không khỏi hoan hốt, cái này hoàn toàn cùng người yêu quỷ mã Tà Phong Thanh Đồng cổ đăng giống như lúc, đáy lòng tựa như mặt ngoài bình tĩnh đại hải, chỗ sâu đã cuồn cuộn sóng ngầm. Thanh dưới đèn, hững hờ hơi, hơi như mày, ánh mắt rơi vào tòa kia sặc sỡ kiếm sừng núi phía trên. Trên vách đá còn sót lại lấy vô số kiếm ngân, cực kỳ sâu xa, phản phật cùng vách núi cộng sinh, hòa làm một thể. Cho dù kinh lịch vô số tuế nguyệt, y nguyên không thể ma diệt, khiến người ta rung động im lặng. Hống tuy nhiên cũng không từng kiếm, nhưng hắn có thừa ký ức, hiện tại còn có thánh giả ánh mắt Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chất chứa tại kiếm ngân bên trong sắc bén kiếm khí, thậm chí có thể thấy do những cái kia đã từng kiếm khí tung hành. Hắn có thể nhìn ra kiếm ngân xuất xứ, cũng có thể phỏng đoán xuất kiếm ý ra chỗ. Hắn trầm mặc không nói, dị thường chuyên chú. Không vài đạo kiếm khí ở bên cạnh hắn giơ lên, trong mắt của hắn hình như có tinh thần gấp đoạn, lưu tinh vạch phá bầu trời. Xoẹt. Một đạo kiếm khí vờ ơ ý mà vạch phá hắn ống tay áo. Hống ngẩn ngơ. Thử Kim Nhi dọa đến che lên nhỏ. Kiếm núi vậy mà bắt đầu công kích hắn, đây chính là cực kỳ hiếm thấy tình hình, nói rõ kiếm sơn núi lại cảm thấy uy hiếp. Trinh Trinh Lập tức lạnh nhạt hướng ống tay áo phất một cái, hình như có mênh mông kiếm ý đồng thời từ tay của hắn ở giữa dâng lên, không trung vang lên lộp ba lộp bộp kiếm minh. Trong chấp ngắn này, mấy trăm kiếm tại hư không giao kích. Hống mỉm cười, liếc nhấc nhãn đèn đồng, một bước hướng về phía trước đạp qua. Cẩn thận. Từ Kim Nhi vội vàng mở miệng nhắc nhở, dù sao kiếm sườn núi đã bắt đầu phản kích. Hống Ngự Ý mà mỉm cười xoay người lại, hướng nàng nói, "Không sao." Từ Kim Nhi quả thực muốn hạ giọng, giờ khắc này, nàng rõ ràng nhìn thấy vô số kiếm khí như mạng. Hống hướng phía sau chụp tới. Lúc đầu nhìn tựa như là lấy ra một cái thanh thương sắc thạch động, trải qua hành trung biến thành một cái cổ trọc kiếm khí, tùy ý từ trên xuống dưới, từ trái mà phải vút lên. Sườn núi trước đông nhiên vang lên nhỏ vụn âm sát, nhỏ xíu phong toàn nhi bên trong, vô số đạo kiếm y rơi vào hống phụ văn thạch trên thân kiếm. Mà ở tử kim nhi trong mắt, lại là hống cực giả nước nhất kiếm, phá vỡ kiêu võng. Đây là hắn thời niên thiếu kiếm, như nước chạy hoa rơi, quá mức xa hoa, quá mức phức tạp. Thống vỏ âm mà vào chơi, phát ra từ nội tâm cảm thán. Lúc này, Vương Bùn, La Lưu cũng nông đang phát hiện thử kiếm sần trước có nhân đang kiếm. Mà lại, Luyện Kiếm hiển nhiên là một người nam tử. Tại tất cả đều là nữ nhân Thiên Sơn phái, đây chính là quỷ dị, vội vàng ra tốc chạy tới. Vừa mới chạy vội tới sân núi trước, chính bắt kịp hống kết luận, đây là hắn thời niên thiếu kiếm, như nước chạy hoa rơi, quá mức xa hoa, quá mức phức tạp. Hoang Đường Triệt Luân, ba người đều cảm thấy phẫn nộ dị thường. Phương nào cùng khách có can đảm tùy ý đưa bình kiếm thần kiếm tở hở tở y hế u ác. Nhưng là, bọn họ chợt nhớ tới, giống như người này vừa mới chọi cứng kiếm sườn núi một tổ công kích. Đúng vào lúc này, hống ngang di động mấy bước, Giữa thiên địa khí tức thay đổi dày đặc tốt hơn, liền chống nhỏ đều tựa hồ nhắm mắt lại, sắc trời nhất thời tối tăm. Sườn núi trước đột nhiên sinh ra vô số vết nước không gian, giống nhắm người mà vẹt quỷ khẩu, giống dòng sông trên đột nhiên vọt lên vô số ngân ngư. Thông kiếm thức bất động, cứ như vậy nghiêng giữ mình trước, đưa về đằng trước. Trong chốc lát, kỳ quỷ một màn phát sinh, làm cho không người nào có thể lý giải. Thật giống như trong tay hắn không phải kiếm, mà chính là sát nam châm, cái kia không trùng không phải vết nước không gian, cũng không phải lạnh lùng kiếm ý, mà chính là một số vũ sát. Tóm lại, tất cả kiếm khí giống như tự động rơi vào trên kiếm của hắn, phản phất tiến vào kiếm trùng. Tiên nghỉ. Hống lắc đầu thở dài, lúc này, hắn trắng qua thanh niên, lòng tràn đầy đều là phấn hoa, như là bay đèn và ngọn, chỉ là chiếu nhân hoa mắt, kỳ thực không chịu nổi mục tích. Bao quát Tử Kim, tất cả mọi người trợn mắt hốt mũi. Vốn nên trách hắn cuồng vọng, nhưng lại căn bản không có nhân dám quấy rầy hắn. Còn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 728, độc lập sơn núi trước đem mọi loại kiếm ý thoáng. Hắn tuy nhiên chí tính mà bình luận, nhưng thật không có bất kỳ cái gì lòng kính thị, hắn chỉ là xem tấu, trước mắt kiếm ngân cũng không phải là kiếm thần trung cực chi tác. Ngược lại, Hắn hiện tại vô cùng cẩn thận, thậm chí đều có chút thành kính. Bởi vì luôn luôn chỉ thích dĩ lực phá vạn trợ hở tờ y hế u áp hắn lại có chút thích kiếm, đây có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi đi. Hắn đứng tại cái tia lại ngấp lại, tiếp tục hướng bên trái lưng ngang. Ba ba ba. Trên vách núi bỗng nhiên nổ lên hỏa tinh, vang lên vô số réo rắt kiếm minh, có như đánh khánh, khoan thai xa dần, có như rồng gầm, ở bên thai phong minh không thôi. Kiếm ngân càng ngày càng tập trung, kiếm thế càng ngày càng mặn bạc kiếm ý cũng càng ngày càng lợi lùng. Còn vì đáng sợ là, những thứ này kiếm tự thành thói quen, nghiêm chỉnh đã là một bộ liên miên không dứt kiếm tờ y Vương Quân, La Lưu Vân cùng Chúc Cung nông nghẹn học nhìn chân trối, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt và mang. La Lưu Vân vợ ấy mà gọi đến của mình kiếm, bắt đầu múa phỏng đoán. Chúc Cung lặng lẽ hướng Tử Kim mới nói, "Sư tỷ, ngươi đừng lo lắng, là sao còn có không bắt đầu học?" Tử Kim Nhi con mắt không thôi quay tới, có chút mờ mịt nói, "Hắn nói hắn sẽ dạy ta kiếm đở hở tờ." "Hả?" Chúc Cung nhỏ giọng nói, "Sư tỷ, ngươi từ chỗ nào nhận biết mà một vị kiếm đạo đại sư?" "Kiếm đạo đại sư?" Tử Kim Nhi mê mang mà nhìn xem thanh đăng, lẩm bẩm, "Không, hắn nói hắn căn bản không có học qua kiếm tờ muốn luyện học hiện dạy. Chúc cũng nông si ngay tại chỗ, đây là có túc tuệ sao? Người nói cái gì? Túc tuệ? Thật là túc tuệ sao? Từ Kim Nhi nhìn chăm chú về phía nàng vô cùng quen thuộc mà bóng lưng, cũng là si. Vương Bôn đã liều lĩnh, bắt đầu hướng tổng phái truyền tin, kêu gọi thánh nữ đến đây. Hống tốc độ chậm lại, chuyên chú nhìn chằm chằm đập vào mặt kiếm khí, cẩn thận phân biệt những bất trận tới đó không sai xuất hiện vết nứt không gian, trải nghiệm lấy càng ngày càng cuồng bạo kia quang. Đột nhiên, hống lần thứ nhất biến chiêu, nghiêng cầm kiếm đông niên vươn về trước. Một đạo kiếm quang xé rách trường không, lần thứ nhất chủ động công kích. Hiển nhiên Dựa vào phòng thủ đã không đủ để hắn đứng ở sườn núi trước không lui. Kiếm quang bén nhọn trong chốc lát chiếu sáng cả vách núi, vô số sắc sỡ kiếm ngân phảng vất đột nhiên trong sinh, chúng nó thấp giọng gào thét, chúng nó anh dũng tranh tiền, đều muốn cùng đạo này vả đạo kiếm quang tranh phong. Hống cầm kiếm hành hành, mỗi một bước đều là kiếm quang đại phóng, bắt đầu như trong ngọn núi dòng suối nhỏ, dần dần như tuyết trên sườn núi hòa tan thành nước, ngừng lại thành sông lớn, kiếm quang như biển. Càng càng nhiều sơn thủ đến sườn lại không có nào đã họ không phải không dám, sau có thủ sơn đại trận, hiện tại liền có thể tạo thành thiên sơn kiếm trận. Bọn họ thật sự là không bỏ được. Đã bao nhiêu năm không ai có thể kích thích kiếm sườn núi như thế mênh mông kiếm ý. Nhớ kỹ lần trước, vẫn là Minh chủ Nga Minh Trần một lần nào đó xuất quan xúc động, trận chiến Minh Trần thần kiếm mới dẫn tới vách núi này kiếm quang đại tác. Bác Đường Điệp đã câu thông Bác Bảo Phi Lao, nàng khẩn trương mà hoang mang. Khẩn trương là bởi vì người này tu vi thâm bất khả chắc, tại cảm giác của nàng giữa, căn bản phân không ra hắn cùng Nga Minh Trần cao thấp. Hoang mang chính là, loại kia có chút khốc nhiệt khí tức là sao lại có một ít danh quân thuộc. Đúng vào lúc này, sóng đã đi đến vách núi cuối cùng. Vô số đạo quang minh từ văn của hắn thạch kiếm trên bay lên. Trong ánh mắt chiếu sáng cả tòa Tuyết Sơn, đoạt chỉ giữa thiên địa đáng lẽ nhăn sắc, Phản Phật đã liên thông tinh thần, ở trong gầm trời được hoàn toàn thiên hoàn toàn sáng ngời. Đột nhiên, đến mai không hết kiếm ngân triệt để khôi phục, giống vạn cái cá chép từ mặt sông vọt lên. Kiếm sơn núi phía trên nhiều đẹp thị vượng, phong phú rực rỡ, sở hữu kiếm ngân pháp thiên mà lên, hợp thành hàm nhất. Thự như vọng hải người, nhìn thấy cái kia đại hải thiên nhất tuyến, lại như xem núi người, nhìn thấy chân trời một vòng xích hà. Tất cả mọi người khẩn lên, tất cả kiếm đều ông ông tác hưởng, như muốn tuất ra khỏi vỏ. Đó là vách núi ở giữa kiếm ý triệu hoán, minh tập trung mà làm như là số phượng thanh âm vang vọng đất trời. Bỗng nhiên yên tĩnh không một tiếng động. Liền như là tất cả mọi người há to mồm, lại không nhân phát ra tiếng. Không mọi loại hoang mang, mười phần không giải. Hắn chậm rãi xoay người lại, Phản Phất căn bản không có nhìn thấy nơi xa đám đông. Lầm bẩm, không đúng, thiếu một đạo kiếm khí, ném một đạo. Không đúng, không đúng. Chưa xong a. Hắn tự nói lấy, túi đầu nhìn lấy phụ văn của chính mình thay kiếm, Phản Phất muốn từ nơi đó tìm tới đở tờ yê án Vương Buôn hưng phấn mà chạy về phía hắn, có chút run nói, tiền bối, giáo ngài là phương nào kiếm sĩ? Tiền bối Kiếm sĩ. Hâu Y Nguyên mê hoặc, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía ngơ ngác Tử Kim, tươi tỉnh trở lại cười một tiếng, Ôn Hoa nói, "Ngươi nhìn, ta học hội không ít, đã có thể tổ chức mấy bộ kiếm hờ tờ hở tờ y hế u áp. Nhưng nơi này không đúng, thiếu một đạo kiếm ấn, không biết giấu ở nơi nào. Tổ chức mấy bộ kiếm hờ tờ hở tờ y hế u áp." Tất cả mọi người cảm thấy da đầu run lên. Nhìn qua ngượng ngùng, kỳ thực tâm tư linh xảo Trúc cũng nông liền vội vươn tay đỡ đỡ Tử Kim, đem nàng bừng tỉnh, nhỏ giọng nói, "Sư tỉ, tiền bối nói chuyện cùng ngươi đây, Hắn thật học hội mấy bộ kiếm tờ Chỗ nào?" Tại nơi đó họ Từ Kim Nhi ngưng ác, không biết chính mình có biết hay không chính mình nói cái gì. Hững vây tay, thanh đồng cổ đang hạ xuống tới, chiếu vào hắn cùng Từ Kim Nhi trước đó, nói: "Ngươi bây giờ có thể học sao?" Tất cả mọi người lại khẩn trưng lên. Thậm chí bao gồm Bắc Đường Điệp đều dưới đáy lòng âm thầm nói: "Có thể." Càng nhiều đệ tử thậm chí muốn đi nhắc nhở Từ Kim, nắm chặt đờ tờ y hế u áu ứng. Từ Kim Nhi rốt cục tỉnh táo lại, mở ra đang yêu mềm nhỏ, nói: "Ta có thể học, thế nhưng là mấy bộ, ta khả năng không nhớ được. Không sao, ta lại ở chỗ này, thẳng đến toàn bộ giáo hội ngươi." Hắn vừa nói, vừa bắt đầu múa kiếm. Lần này hắn dùng có thể không phải mình phá kiếm sần núi lúc cái kia tâm ngẫm mà đâm chết voi mấy cái kiếm, mà chính là phức tạp cùng cực, hoa lệ cùng cực. Một bộ kiếm hờ tờ hở tở y hễ u áp thẳng thắn thoải mái, khi thế bằng bạc, như giang hạ dâm trảo, thế muốn vào biển. Từ Kim cũng bao quát trên sần núi gần trăm người, có thanh ý láo giả, cũng có cẩm ý gia nhân, cũng bắt đầu giơ kiếm vẽ. Dương Múa, giống người tha thiết mà nói, "Từ Kim, đây chính là tiền bối thời niên thiếu kiếm tở hở tở y hễ u Tiếng hít vào vang lên liên miên. -e mà để hắn phòng đoán ra như thế một bộ kinh người kiếm tở hở áp mà lại hắn còn có thể nhận định là kiếm thần thời niên thiếu kiếm tở hở tở y hế u ác. Có thể hết thảy mọi người chấn kinh trung vào một chỗ, cũng không có Tử Kim Nhi mãnh liệt, nàng kiếp sợ hỏi, "Ta vừa rồi nói qua cho ngươi tên của ta sao? Ngươi có quyết tâm đã nghe xảy ra vấn đề, chẳng lẽ hai người hôm nay mới vừa quen?" "Mới vừa quen?" Vị này đại cao thủ thì nguyện ý vì Tử Kim Nhi chuyển kiếm. Hống cảm thấy đột nhiên run dậy một chút, hoảng bét, lại nói thẳng ra tên của nàng. Vội vàng nói, "Vừa rồi chúng ta giống như lẫn nhau giới thiệu qua à, quên ta là Đông Phương Hống sao?" "Đông Phương Hống?" Một đạo điện xẹt qua đường điệp náo hải, Vũ Hống, một điểm không sai, cái này thì là chiến hữu của mình, hống khí tức. Nàng cung hỉ lên, đang lo chuyển kiếm đại điện trên không ai tiểu áp trận, chiến hữu liền đến. Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được huyên tân đoàn người, nói, đông. tiền bối, ngài mới vừa nói thiếu một kiếm, ta lại biết nó tại nơi đó. Hống chậm chậm quay đầu lại, đến bây giờ mới phát hiện người quen, ngại ngùng mà cười một tiếng, nói, ở đâu? Bác đường điệp nhất thời quên chính mình là cao cao tại thượng thành nữ, vui sướng nói ra, tại chúng ta nhất kiếm hạc, đó là kiếm thần đại thành nhất kiếm, bổ ra một